thân là một cái bác sĩ lại có thể nói ra loại này cho má nói đến thật là làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt không không phải ta không phải ý này trương nhân kiệt vội vã giải thích được rồi được rồi lão lâm khoát tay chặt lại ta không quản ngươi là có ý gì ta cũng không quản ngươi thú vị vẫn là vô vị theo chúng ta trở lại hiệp trợ điều tra là được không phải dựa vào cái gì bắt ta à ta luật sư đều nói không thành lập chữa bệnh sự cố tội trương nhân kiệt gấp đầu mặt trắng hô to lên lão lâm cũng không nói gì chỉ là vén lên chế phục v à áo vô vô bên hông vòng tay bạc đúng đúng trương nhân kiệt nhất thời liền tỉnh táo lại sung sục mạnh mẽ nuốt nước miếng sau đó run rẩy rối ra hai tay ha ha lão lâm nết miệng n ở nụ cười vỗ vỗ trương nhân kiệt vai chỉ cần ngươi phối hợp món đồ này cũng không cần cho ngươi đ e o lên đi thôi trong hành lang đã vây không ít chữa bệnh và chăm sóc nhân viên cùng bệnh hoạn gia thuộc vô số người trơ mắt nhìn cảnh sát nhân dân từ trong bệnh viện mang đi một cái bác sĩ chuyện này rất nhanh ngay ở trong bệnh viện chuyển g a mà trương nhân kiệt bị mang về đồn công an sau trực tiếp liền ném vào phòng thẩm vấn lão lâm mang theo tiểu chân đi tới hướng về trên ghế ngồi xuống bắt đầu hỏi han họ tên trương nhân kiệt nghiên cổ cao mày nói các người đem ta nắm về chẳng lẽ không biết tên ta lao lâm cất cao giọng họ tên trương nhân kiệt giới tính không phải cảnh sát đồng chí ta cái này hình tượng rất khó phân biệt nam nữa sao trương nhân kiệt chỉ mình m ặ thô giới tính nam tuổi tác ba mươi tám đơn vị làm việc cùng chức vụ ái khang phụ sản bệnh viện sản khoa chủ nhiệm thầy thuốc người biết trung đ a n à cái gì trung đan trương nhân kiệt sửng sốt một chút ta cơ bản đều chơi đi rừng đối với trung đan không rõ lắm lão lâm sầm mặt lại nói rằng ta cho ngươi nhắc nhở một chút năm ngoái tháng m ộ ư ơ i một ít nhật có cái sản phụ ở sinh con thời điểm trực tràng bóc ra bởi đ ư ờ n g sự bác sĩ phương thức xử lý không làm dẫn đến trực tràng thiếu máu hoại tử cuối cùng chỉ có thể cắt đứt một đoạn cái kia sản phụ tên liền gọi trung đan ta nói như vậy ngươi có ấn tượng à? t r ư ơ n g nhân kiệt trong lòng hơi hồi hộp một chút hắn xác thực quên trung đan danh tự này nhưng trực tràng bóc ra hoại tử chuyện này vẫn là nhớ tới bởi vì chuyện này cũng là bởi vì hắn xử lý không làm dẫn đến sau đó sản phụ cùng với gia thuộc tự nhiên là đến trong bệnh viện nga qua nhưng cuối cùng sự tình vẫn bị trở nên bình lặng trương nhân kiệt cũng đã sớm đem chuyện này quên sạch sành s à n h không nghĩ tới hiện tại lại lần thứ hai bị người n h ắ c lên hắn n u ố t một ngụm nước bọn nói rằng ngươi nói chính là chuyện này à n h a ta nghĩ tới đó là ta bệnh nhân ai kỳ thực xảy ra chuyện như vậy ta cũng rất đáng tiếc thật rất đáng tiếc nhưng ta tuyên bố à vậy thì là cái chuyện ngoài ý muốn thật không phải trách nhiệm của ta không có quan hệ gì với ta không có quan hệ gì với ngươi lão lâm ánh mắt băng hàn h ì n chằm chằm trương nhân kiệt n ữ khí dị thường nghiêm khắc trực trang để lộ ở bên ngoài tiếp cận một giờ không có quan hệ gì với ngươi trong thời gian này ngươi đang làm gì ngươi là xử lý như thế nào nếu như ngươi đúng lúc lấy chính xác bổ cứu biện pháp t r u n g đ a n trực tràng căn bản sẽ không hoại tử càng không cần cắt đứt ngươi có biết hay không l i ê n bởi vì ngươi t r u n g đ a n mãi đến tận hiện tại còn sẽ xuất hiện đại tiện không khống chế tình huống này cho nàng sinh hoạt hàng ngày tạo thành rất lớn quánh i i ê u cũng cho nàng mang đến rất lớn gánh nặng trong lòng ngươi không những không có nửa điểm lòng ngày náy lại còn đang trốn tránh trách nhiệm ngươi thật cảm thấy chúng ta không có nắm giữ tình huống sẽ tùy tùy tiện tiện tình ngươi trở về lão lâm lời nói len k e n liên tục chất vấn đây là cái gì c h ó má bác sĩ dùng lang băm để hình dung hắn cái kia đều là đúng lang băm cái từ này x ỉ n ụ trương nhân kiệt chầm rãi cúi đầu bắt đầu giả chết lão lâm hít sâu một hơi tiếp tục hỏi han từ cắt đứt trực tràng đến bất ngờ xanh non lại tới để lại băng gạc ba lần chữa bệnh sự cố tất cả đều thâm nhập cẩn thận thẩm vẫn hiểu rõ nhưng điều tra tiến độ cũng không tính nhanh dù sao hiện tại còn chỉ là nằm ở điều tra giai đoạn khởi đầu cảnh sát nắm giữ chứng cứ có hạn trương nhân kiệt tựa hồ cũng ý thức được điểm này có thể không nhận liền không tiếp thu có thể mạnh miệng sẽ chết vắt đến cùng t r ư ơ n g nhân kiệt để lại băng gạ chuyện c này người liền không cái gì muốn nói lão lâm t r ầ m giọng hỏi cảnh sát đồng chí ta đã nói qua rất nhiều lần rồi ta không biết ta thật không biết là xảy ra chuyện gì người r ố t cuộc muốn nhường ta nói bao nhiêu lần mới tin từ đây t r ư ơ n g nhân kiệt buồn bực xoa tóc lão lâm khẽ nhũ mày ánh mắt từ từ trở nên lạnh lẽo lần này người h i ể m nghi phạm tội xác thực rất khó chơi miệng rất cứng hơn nữa khả năng bản thân cũng có chút quan hệ trong lòng sức lực trần cho nên mới không có sợ hãi xem ra nay sẽ là một hồi đánh lâu dài nhưng vào lúc này tiếng gõ cửa vang lên lão lâm trong lòng khẽ nhục đích bình thường tới nói nếu như không có cái gì việc đặc biệt ở hỏi han người bị tình nghi thời điểm là sẽ không có người tới cái giày hắn cho tiểu trần liếc mắt ra hiệu người sau trước đi mở cửa ở cửa theo người nhỏ giọng giao lưu vài câu sau đó cầm một tờ giấy trở lại hướng về lão lâm thấp giọng thì thầm đồng thời đem tờ giấy kia đưa cho hắn lão lâm liếc mắt một cái nhất thời nết miệng nở nụ cười ngần đầu nhìn hướng về trương nhân kiệt người sau ánh mắt né tránh hai lần không biết tại sao trong lòng đột nhiên sinh ra một tia linh cảm không lành trương nhân kiệt ta cuối cùng lại cho ngươi một cơ hội băng gạt sự kiện đến tột cùng là xảy ra chuyện gì n g ư ơ i bây giờ nói ta có thể tính ngươi chủ động thẳng thắn có thể tranh thủ giảm hình phạt nếu như ngươi vẫn là dựa vào địa thế hiểm trở chống lại tin tưởng ta chuyện này đối với ngươi sẽ phi thường bất lợi lão lâm trầm giọng mở miệng bọn họ thật nắm giữ cái gì chứng cứ mới vẫn là nói chỉ là đang gạt chính mình trương nhân kiệt trong khoảng thời gian ngắn không quyết định chắc chắn được hắn xoan suýt không nớt dù sao một ý nghĩ sai lầm quan hệ đến có hay không muốn gánh vác tội danh có hay không phải ngồi tù trương nhân kiệt không dám đánh cược ngay ở hắn xoan suýt thời điểm lão lâm vô bàn một cái còn không nói đúng không hình chủ động thẳng thắn cơ hội đặt tại trước mặt ngươi là ngươi không có quý trọng vậy cũng chớ trách ta trương nhân kiệt ngay ở mới vừa đồng nghiệp của ta nói cho ta có một người gọi là làm vương lệ lệ bà đỡ lại đây phản ứng một chút tình huống danh tự này ngươi nên không xa lạ gì đi trương nhân kiệt nhất thời sắc mặt k ỳ biến vương lệ lệ lẽ nào cảnh sát đồng chí ta nói ta chủ động bàn giao、một. lão lâm trực tiếp đánh gãy trương nhân kiệt cầm lấy tờ giấy kia trầm giọng nói chúng ta đã bắt được vương lệ lệ khẩu cung nàng đối với băng gạt để lại sản phụ trong bụng chuyện tiến hành nói rõ tường tận trương nhân kiệt thân là bác sĩ có thể phạm vào như vậy thái quá sai lầm ngươi thật là làm cho ta mở mang tầm mắt ta trương nhân kiệt vai một tháp đầy mặt tuyệt vọng này thối kỳ nữ thật cơ mờ nờ xuẩn lẽ nào ngươi cho rằng tự bạo chính mình là không sao nhi vương lệ lệ đương nhiên sẽ có việc nhưng theo trương nhân kiệt so ra hoàn toàn không đáng nhắc tới bởi vì vương lệ lệ chỉ là ở băng gạ sự kiện ở trong có trách nhiệm cái này chỉ một sự kiện chỉ có thể coi là như thế chữa bệnh sự cố không cần gánh chịu trách nhiệm hình sự đơn giản là bồi ít tiền nhiều lắm lại được điểm xử phạt ngược lại chuyện này vốn là cũng không che giấu nổi cuối cùng nhất định sẽ bị ủy ban vệ sinh sức khỏe điều tra rõ ràng không bằng chủ động bàn giao hơn nữa vương lệ lệ tận mắt đến trương nhân kiệt bị cảnh sát mang đi điều tra d o a sợ liền sau đó không lâu liền đến, đến đồn công an chủ động bàn giao vấn đề cảnh sát đồng chí các ngươi tuyệt đối đừng nghe vương lệ lệ nói mỏ nàng l à ba đỡ k i ể m cái dụng cụ chữa bệnh nhưng là trách nhiệm của nàng nàng hiện tại hoàn toàn chính là đang trôn tránh trách nhiệm ở v ụ cáo h ã m hại ta trương nhân kiệt lớn tiếng bắt đầu kêu gạo ngươi kêu to cái gì đúng không trách nhiệm của ngươi chúng ta tự nhiên sẽ điều tra rõ ràng ngươi kêu to hai câu thì có dùng lão lâm gõ gõ bản nghiêm mặt nói rằng đến đem ngươi sự tỉnh bản giao rõ ràng nên là trách nhiệm của ai chúng ta tự nhiên sẽ điều tra trương nhân kiệt đám kia mặt nhất thời liền đổ lấy vương lệ lệ khẩu c u n g làm chỗ đột phá lão lâm thành công gõ mở trương nhân kiệt miệng sau đó thẩm vấn liền thuận lợi nhiều buổi tối hôm đó tám giờ một cái bốn mươi tuổi ra mặt người phụ nữ tới đến đồn công an giao nộp tiền giàn chân giúp trương nhân kiệt công việc bảo lãnh hậu thẩm nàng là trương nhân kiệt tỷ tỷ trương vân cẩm từ đồn công an đi ra trương nhân kiệt tóc dối bời cả người đều buồn bạ hiệu xịu thật giống xương đánh cả giống như a kiệt ngươi không sao chứ nhìn nệ đệ, đệ dáng vẻ ấy trương v â n cẩm trong lòng cũng không dễ chịu vội vã ân cần hỏi han ta không có chuyện gì trương nhân kiệt lắc lắc đầu vậy thì tốt ngươi đừng lo lắng ta nên tìm luật sư tìm luật sư nên biện hộ biện hộ không có chuyện gì à? trương v â n cẩm ă n u ổ i đúng đúng đúng ngươi nói đúng đến mau mau tìm luật sư trương nhân kiệt con mắt hơi sáng ngời vội vã lấy điện thoại di động ra từ thông tin ghi chép bên trong tìm tới đỗ ngạn xâm số gọi tới uy đỗ luật sư là ta trương nhân kiệt ngày hôm nay ta bị cảnh sát thẩm vấn một buổi trưa n g ư ơ i ở chỗ nào chúng ta gặp mặt nói chuyện tốt một lúc thấy hẹn cẩn thận luật sư sau khi trương nhân kiệt nhìn về phía tỷ tỷ người đi về trước đi ta muốn đi gặp luật sư t a theo ngươi cùng đi trương v â n cẩm có chút không yên lòng n g ư ơ i c h ớ xía vào ta vẫn là bận tâm bận tâm ngụy cảnh minh đi hắn phòng chừng cũng ra chuyện đúng xe ta dùng nói xong trương nhân kiệt từ tỷ tỷ cầm trong tay qua chìa khóa xe bước nhanh rời đi lão ngụy hắn ra chuyện gì trương văn cẩm cảm giác mình tâm hoảng hoảng vội vã cho ngụy cảnh minh gọi điện thoại chương hai trăm hai mươi còn chưa mở đến đây vậy thì nhiều một điều tội danh đỗ luật sư lúc trước là ngươi luôn mồm luôn miệng nói với ta không có chuyện gì sẽ không thành lập chữa bệnh sự cố tội làm sao bây giờ nào đó quán cơm phòng riêng bên trong chương nhân kiệt hướng về phía đỗ ngạn sâm giống to đỗ ngạn sâm bị ngụm nước rửa mặt không lộ ra dấu vết sau này rút lui lui tao mày nói không nên à cái k i a sản phụ xa xa không tính là tổn thương nghiêm trọng làm sao có khả năng cho ngươi định chữa bệnh sự cố tội đừng cho ta kéo những n à y có không ngày hôm nay ta đều bị cảnh sát thẩm vấn hơn nửa ngày rồi bọn họ nói ta cái này chữa bệnh sự cố tội trên căn bản là ngồi vững chương nhân kiệt tâm tình kích động gì thường đỗ ngạn sâm nói rằng ngươi đ ừ n g nội đem sự t ì n h rõ ràng mười mươi cho ta nói một chút là như vậy ngày hôm nay n g h e xong trương nhân kiệt tự thuật đỗ ngạn sâm hai mắt hiếp lại ba chữa bệnh sự cố thì ra là như vậy thực sự là tàn nhẫn a ý tứ gì a trương nhân kiệt liền vội vàng hỏi đỗ ngạn sâm giải thích còn nhớ lần trước ta cùng ngươi nói sao nếu như muốn thành lập chữa bệnh sự cố tội cần đạt đến liền xem bệnh thân thể người bị hao tổn nghiêm trọng nhớ tới có một chút ta không có nói vậy thì là nếu như có ba tên trở lên liền xem bệnh người vết thứ nhẹ cũng sẽ bị nhận định là tổn hại nghiêm trọng thân thể khỏe mạnh nghe câu nói này trương nhân kiệt nhất thời trường lớn hai mắt tại chỗ kinh ngạc đến ngây người đây là có người đang cố ý nhằm vào ta à, n à y mẹ nó năm ngoái sự t ì n h đều có thể bị đào móc ra còn có cái k i a xanh non đó là năm nay tháng ba sự t ì n h đều mẹ nó qua nửa năm trương nhân kiệt sắc mặt âm trầm lại n à y hai lần chữa bệnh sự cố phát sinh sau không bao lâu ta liền bãi bình không nghĩ tới hiện tại lại bị người đào móc ra nhằm vào ta thật cơ mờ nờ có bệnh đố ngạn sâm cũng cảm thấy chuyện này có chút thái quá cho nên lúc đó theo trương nhân kiệt giải thích chữa bệnh sự cố tội thời điểm căn bản không có cân nhắc tình h u ố n như thế không hổ là người a Khương Bạch. đỗ ngạn sâm có thể không tin người bình thường sẽ nghĩ tới từ góc độ này đến cho trương nhân kiệt định tội hơn nữa bọn họ cũng không có như vậy lớn năng lượng có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế tìm tới mặt khác hai lên theo trương nhân kiệt có quan hệ chữa bệnh sự cố chỉ có thể là khương bạch hơn nữa cái này cũng là hắn nhất quán t ắ c phong làm việc chết cắn không thả tích cực đến cùng đỗ luật sư ngươi nên nhận thức không ít viện kiểm soát cùng tòa án người đi có thể hay không giúp ta đi chạy chạy quan hệ nghe nói như thế đỗ ngạn sâm trái tim đột nhiên cọ rụt lại sắc mặt nhất thời liền thay đổi liên hội văn nói ngươi muốn chết đừng lôi kéo ta đi tòa án chạy quan hệ thiệt thòi ngươi nghĩ ra được trước đây không lâu mới có một cái đồng hành bởi vì dựa vào quan hệ đi cửa sau đi vào ngươi cũng muốn đem ta đưa vào đi à. nhạc bân điều đình nhận hối lộ án mấy ngày trước tuyên án phán một hoàn hai hình phạt không tính đặc biệt nghiêm trọng nhưng nghề nghiệp của hắn cuộc đời khẳng định là bị mất chuyện này cũng cho long thành luật sư vòng tròn vang lên cảnh báo có một số việc tài giỏi có một số việc không thể làm t r ư ơ n g nhân kiệt không rõ lắm nhạc bân cố sự có điều hắn cũng có thể thấy đỗ ngạn xâm đối với chuyện này phi thường mâu thuẫn cũng là bỏ đi ý nghĩ hỏi vậy ngươi nói nên sao làm người sau hơi suy nghĩ một chút chậm dái nói kỳ thực chuyện này nói khó cũng khó nói đơn giản cũng đơn, đơn giản ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu mau nói đi t r ư ơ n g nhân kiệt thúc giục đỗ ngạn sâm nói rằng hiện tại là bởi vì có ba người báo cảnh sát vì lẽ đó ngươi mới khả năng thành lập chữa bệnh sự cố tội nếu như nói thiếu như vậy một hai cái vậy thì biến thành thông thường chữa bệnh sự cố vì lẽ đó then chốt ngay ở này ba cái báo cảnh sát gia đình bọn họ cũng là mấu chốt nhất nhân chứng nếu như có thể giải quyết bọn họ chương nhân kiệt con mắt từ từ trở nên sáng lời vô đùi đúng a ngươi nói không sai ta hiểu ngay kế đây là một cuối tuần thời tiết sáng sủa ánh nắng tươi sáng tiền lượng trung đan hai vợ chồng dậy thật sớm ăn xong điểm tâm sau khi liền chuẩn bị mang theo vẫn chưa tới một tuổi bảo bảo đi trong công viên đi dạo người gặp việc vui tinh thần thoải mái mà tên khốn kiếp tiêu bác sĩ đã bị cảnh sát lập án điều tra phòng chừng chẳng mấy chốc sẽ được nên có trừng phạt hai vợ chồng tâm tình khoác khoái đương nhiên phải đi ra ngoài loanh quanh loanh quanh tiền lượng cho bảo bảo thu dọn quần áo hướng sữa bột trung đan thì lại ở trong phòng rửa tay đ ổ i tạ giấy từ khi lần kia bất ngờ dẫn đến trực tràng bị cắt đứt một đoạn sau khi trung đan liền xuất hiện đại tiện không khống chống c h ế chỉ có thể dùng tới người trưởng thành tạ giấy thử nghĩ một hồi một người trưởng thành nhưng đến mỗi ngày ăn mặc tạ giấy trước tiên không nói phiền phức không phiền phức chỉ nói riêng tâm lý phương diện sẽ có không nhỏ áp lực mà hết thể này kẻ cầm đầu chính là trương nhân kiệt không lâu lắm hai vợ chồng đều thu thập xong liền chuẩn bị ra ngoài nhưng vào lúc này tiếng go cửa vang lên một cái khách không mời mà đến đến rồi n g ư ờ i tới làm gì tiền lượng t r ừ n g mắt cửa trương nhân kiệt trong con ngươi nhảy lên cựu hận hòa diễm hận không thể đem mình bốn mươi ba số dày vỗ vào hắn cái kia trương muốn ăn đòn mười ba trên mặt trương nhân kiệt cười ha hả nói tiền tiên sinh đừng với ta lớn như vậy địch tí mà ta lại đây là xin lỗi đến tuyệt đối không có ác ý gì cái kia ta có thể vào nói sao vào đi tiền lượng tránh ra cửa trương nhân kiệt đi sau khi đi vào rất nhanh liền đi thẳng vào vấn đề làm rõ chính mình ý đ ồ đến mười vạt khối mua các ngươi đổi rộng tiền lượng m ặ t không hề cảm xúc nói rằng không thể ngươi hại lao bà ta làm hại thảm như vậy không đưa ngươi đi ngồi tù khó tiêu chúng ta mối hận trong lòng trương nhân kiệt i ế t miệng một cười nói tiền tiên sinh ngươi tại sao không theo phu nhân ngươi thương lượng một chút đây nhường ta đi ngồi tù các ngươi ta, ta trừ chuyện ó t ể điểm được g cần chút g h a làm o t lý rất đơn giản chỉ cần ở mở phiên tòa thời điểm theo quan tòa nói rõ một hồi trực trang t hoại tử không phải trách nhiệm của ta vậy thì đủ cụ thể nói thuật xem cái này nói trương nhân kiệt từ trong sách tay lấy ra một tờ a 4 giấy vỗ vào trên khay trả tiền lượng cầm lấy a 4 giấy triển khai theo trung đan đồng thời xem lên mặt trên là mấy lời thuật dựa theo thuyết pháp này t r u n g đan trực tràng hoại từ nguyên nhân là một cái nào đó không thể đối kháng nhân tố theo trương nhân kiệt không quan hệ thế nào chuyện này đơn giản đi chỉ cần ở trên đỉnh dựa theo ta nói đi làm hai mươi vạn chính là các ngươi tiền là đô tốt các ngươi hải tử vẫn chưa tới một tuổi tương lai tiêu dùng là cái con số trên trời tin tưởng này hai mươi vạn đối với các ngươi sẽ có trợ giút trương nhân kiệt trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt dưới cái nhìn của hắn cặp vợ chồng này hai không có lý do cự tuyệt hai mươi vạn a đối với cái gia đình này tới nói tuyệt đối không phải một cái con số nhỏ kết quả cút người nói cái gì ta nói cút t i ê n lượng người tốt nhất nghĩ rõ ràng một điểm cơ hội này có thể chỉ có một lần như thảo nêm mã người lại tất tất một câu lão tử c h ặ n ngươi đừng đem dao phay thả xuống ta vậy thì đi lập tức đi trương nhân kiệt chật vật rời đi tên khốn kiếp này còn muốn thoát tội ta nhìn hắn đang muốn ăn rắm t i ê n lượng lấy điện thoại di động ra cho khương bạch đánh tới điện thoại khương tiên sinh người đoán không sai cái kia họ t r ư ơ n g quả nhiên đến, đến rồi nghĩ cho chúng ta tiền nhường chúng ta làm chứng cứ giả có hay không ghi lại chứng cứ khương bạch hỏi có hơn nữa cái kia họ t r ư ơ n g còn để lại một tờ giấy nhường chúng ta chiếu trên giấy viết nói quá tốt rồi chương nhân kiệt chữa bệnh sự cố tội có thể không thành lập then chốt ở chỗ có hay không đạt đến ba tên trở lên liền xem bệnh người vết thương nhẹ nếu như hắn nghĩ thoát tội tất nhiên lại ở chỗ này bỏ công sức vì lẽ đó khương bạch liền sớm dặn dò lý liêu tận nghị cùng tiền lượm ba nhà không nghĩ tới tên này vẫn đúng là như thế làm hắn càng ngày càng hình xế chiều hôm đó Tương tên người cùng Bạch ba bị hại là ầ n trường thứ tới hai phố h đi Đồn công an báo cảnh ô n an g báo c sát Các ngươi nói, Trương Nhân Kiệt là đồng ể cho các làm chứng cứ chặt cảnh nhất thời nhữ Lão sát ngươi lông lên. giả. làm lâm Là mày đ chí sáng sớm hôm nay trương nhân kiệt tới nhà của ta nhường lao bà ta đổi giọng nói lúc trước là chính mình uống nhầm thuốc mới dẫn đến hải tử xanh non nếu như nghe theo liền cho chúng ta mười vạn t h ố i chúng ta từ chối sau khi hắn còn nói nếu như không nghe theo liền để chúng ta ở long thành không tiếp tục chờ được nữa nói hắn nhận thức rất nhiều trên đường người còn nhường chúng ta bình thường ra ngoài chú ý xem xe cảnh sát đồng chí lúc đó ta sợ sệt cực kỳ Tân nghị n mới vừa ó lão n nói. Nói, Tiền g lâm ư ợ n g sắc mặt trở nên nghiêm nghị vụ này kỳ thực ở tại bọn hắn bên này đã kết án đang chuẩn bị bổ sung một ít chi tiết liền di đưa viện kiểm soát mà lý nhưng nhân chứng. Chứng nhưng nhân kiệt, chứng chứng kiệt hành ờ i cũng l g â vi hoàn toàn phù hợp cái tội danh này tạo thành điều kiện quan trọng còn chưa mở đến đây vậy thì nhiều một cái tội danh người này thật phế bỏ lão lâm nội tâm thầm nghĩ tiếp theo ba tên người bị hại lại cung cấp ghi âm cùng video chứng cứ đến chuyện này triệt để định chết rồi phạm tội sự thực rõ ràng chứng cứ xác thực đầy đủ vốn là chữa bệnh sự cố tội trên cùng phán cũng là ba năm hiện tại thời hạn thi hành án sợ không phải muốn tăng gấp đôi mà trương nhân kiệt đối với này còn không biết gì cả hắn đang cùng đấu ngạn xâm đoán giận ba cái người bị hại không biết cân nhắc cái gì ngươi l ạ i như thế với bọn hắn nói đấu ngạn xâm nhất thời trận cả mắt lên không sai a không phải ngươi nhường ta đi giải quyết sao của bọn họ trương nhân kiệt gật đầu nói ta nói giải quyết không phải loại này giải quyết ta đỗ ngạn x â m vội và nói ta nhờ ngươi đi tìm bọn họ điều giải a điều giải b i ế t không chính là chịu nhận lỗi chưng cầu đối phương tha thứ đơn giản tới nói chính là giải quyết riêng giải quyết riêng hiểu không t r ư n g nhân kiệt viết miệng rộng nói rằng cái kia không cũng là đưa tiền sao khác nhau ở chỗ nào khác nhau lớn đỗ ngạn x â m một mặt bất đắc gì nói đồng dạng là đưa tiền nhưng cái này tiền danh mục không giống nhau tính chất vậy thì là trên lệnh rất lớn điều giải là cho đối phương bồi thường tiền xin lỗi chưng cầu bọn họ lượng giải lén lút đem chuyện này giải quyết làm cho đối phương lùi b n mà ngươi đây ngươi là làm cho đối phương làm n g u chứng ngươi phạm pháp ngươi biết không trương nhân kiệt lúc này mới ý thức được chính mình làm chuyện ngu xuẩn giường nào cái kia vậy bây giờ sao làm a đỗ ngạn sâm an ủi sẽ không có chuyện gì chỉ cần ngươi cắn chết không thừa nhận là tốt rồi bọn họ nói mà không có bằng chứng hội thẩm là sẽ không dễ dàng tiếp thu sung sục trương nhân kiệt nuốt một ngụm nước bọn vội vàng nói đố luật sư vậy ngươi nói bây giờ nên làm gì a đỗ ngạn sâm trầm giọng nói ngươi vụ này phòng chừng chẳng mấy chốc sẽ mở phiên tòa đừng lo lắng ta sẽ dốc toàn lực vì ngươi biện hộ lên tòa án sau khi ngươi muốn làm chuyện thứ nhất chính là nhận tội nhận tội trương nhân kiệt biến sắp mặt đương nhiên đến nhận tội hiện tại cảnh sát nhân chứng vật chứng đầy đủ lại thêm vào ủy ban vệ sinh sức khỏe điều tra kết quả chuyện này ngươi lại là lại không rơi chỉ có thể nhận tội như vậy có thể giảm bớt hình phạt chỉ có n g ư ơ i tích cực chủ động nhận tội ta mới có phát huy không gian hiện tại chúng ta đến đối với một hồi biện hộ sách lược l i ê n ở chỗ này gà bay c h ó chạy thời điểm một bên khác nào đó xa hoa tiểu khu bên trong lão ngụy xảy ra chuyện gì làm sao đột nhiên liền muốn đi trương vân cầm hỏi ngụy cảnh minh một bên thu dọn đồ đạc một bên tốc độ nói cực nhanh nói rằng đừng hỏi chúng ta đến mau chóng rời đi long thành ngươi đừng ngồi mau mau thu dọn đồ đạc ra cô n ã i mãi của ta trương vân cẩm cao mày nói không phải đệ đệ ta đều thượng q u a n ti h vào lúc này ta làm sao có thể đi đây ngươi đến cùng làm sao ngươi đúng là nói với ta à từ tối hôm qua trở về ngươi liền một bộ tâm sự nặng nề d á n g vẻ đến cùng xảy ra chuyện gì đừng mẹ nó hỏi ngươi này xuẩn đám gái giả mau mau thu dọn đồ đạc ngụy cảnh minh giống to ngươi gào ta trương vân cẩm lập tức đứng lên hai tay chống lạnh ngụy cảnh minh nháy mắt nhưng vào lúc này tùng tùng tùng tiếng gõ cửa vang lên nguy cảnh minh thật giống như bị kinh sợ thỏ như thế đột nhiên quay đầu ánh mắt bất an nhìn về phía cửa phương hướng xem đem ngươi sợ hãi đến ban ngày còn có thể thấy quỷ không được trương v â n cẩm vừa nói vừa đi mở cửa mở ra cái khác cửa nguy cảnh minh vội vã hô thế nhưng đã muộn kẹt kẹt một tiếng cửa mở mấy cái mặc đồng phục cảnh sát đứng ở cửa một người cầm đầu nói rằng xin chào chúng ta là phố t r ư ở n g hà đồn công an cảnh sát nhân dân ta gọi lâm quốc an ta cảnh hào là ít í xin hỏi nguy cảnh minh tiên sinh ở nhà ả ân a ở đây các ngươi tìm hắn chuyện gì ạ trương văn cẩm bất tán hỏi Lão Lâm nói rằng, chương hai h trăm hai mươi một 221, mở phiên tòa bị cáo cùng luật sư bảo chữa liền sắp đánh lên thương tiên sinh ngươi đến rồi thương tiên sinh ngươi nói lần này tòa án thẩm vấn sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đi hai người vừa nghe lời này đều yên tâm liền ở tại bọn hắn trong khi nói chuyện nhân viên công tố đi vào vẫn là người quen cũ thẩm thiên tứ ở phía sau hắn còn theo ba người lý nghiêu trương nhạc di cùng với trung đan lần này công tố trừ truy cứu bị cáo trách nhiệm hình sự ở ngoài còn mang vào nhấc lên dân sự bồi thường lý nghiêu ba người chính là làm mang vào nguyên cáo dân sự cùng ra tòa ngồi ở nhân viên công tố phía sau thẩm thiên tứ sau khi ngồi xuống trong lúc lơ đạn g hướng về ghế nguyên cáo núi nhìn lướt qua quả nhiên nhìn thấy một cái khuôn mặt quen thuộc khương bạch vừa vặn cũng nhìn lại hai người gật đầu xem như là hỏi thăm một chút lúc này bị cáo cùng luật sư bảo c h ư a cùng đi vào khương bạch vừa nhìn lại là mặt quen cái kia không phải lần trước bị thu hồi tiêu hủy một tháng chấp nghiệp chứng đô đại luật sư ạ cũng thật là quả đất tròn a mà theo trương nhân kiệt đi vào đình thẩm phán mấy cái người bị hại cùng với gia thuộc nhất thời liền không khống chế được nội tâm phẫn nộ trương nhân kiệt ngươi này lang băm làm hại ta xanh non ngươi không chết tử tế được loại người như ngươi liền không xứng làm bác sĩ không đúng là căn bản không xứng làm người ta phi ha ha ngươi cũng có ngày hôm nay đáng đ ờ i ngươi loại này x u ấ t sinh không bằng đồ vật liền đến ngồi tù mà công nghe được này từng tiếng chửi rủa trương nhân kiệt s ắ c mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi mạnh miệng liền muốn cãi lại bên cạnh đỗ ngạn sâm liền vội và nói đừng nói lung tung quên ta là làm sao nói cho ngươi sao thái độ thái độ làm m u chót nhất không quản đối phương làm sao mắng ngươi cũng không thể cãi lại cái nào sợ bọn họ lại đây phiến ngươi bằng ai ngươi cũng không thể hoàn thủ thậm chí càng đem khác nửa bên mặt đến gần n h ư ờ n g bọn họ đánh trương nhân kiệt tắn răng nói nay khẩu khí ta nuốt không trôi nếu như ngươi muốn ngồi tù hiện tại là có thể s u n g lên ta không ngăn cản ngươi đỗ ngạn xâm thẳm như nói hô hô hô trương nhân kiệt thở hổn hẹn mạnh mẽ tắn răng trong con ngươi có phẫn nộ hỏa diễm đang nhảy nhót nhưng cuối cùng vẫn là lý trí chiếm thượng phong ẩn nhất lại nay là được rồi tuyệt đối không nên bởi vì nhỏ mất lớn có lẽ đối phương chính là đang cố ý làm tức giận ngươi một khi ngươi tức giận ở giữa chiêu đỗ ngạn xông nhẹ giọng nói ừ m g trương nhân kiệt sắc mặt â m trầm gật gật đầu không nói gì nữa một bên khác cảnh sát tòa án ngăn lại phẫn nộ mấy người dù sao nơi này là đình thẩm phán không thể để cho bọn họ như vậy tự do phát huy rất nhanh mười giờ đúng mở phiên tòa đã đến giờ quan tòa trần trung hán dẫn dắt hội thẩm thành viên đi vào đình thẩm phán đúng trần trung hán vang lên p h á p truy trầm giọng mở miệng dựa theo hình pháp điều thứ ba trăm ba mươi năm Điều 307 quy định, Giang quy 307 t t ỉ n h l o n g t h à n h t vụ chữa Tân g bệnh sự cố phát n sinh theo với năm ngoái tháng á o t r ư ơ n nhân g k i ệ một ngày ít số ự c một người bị hại trung đan ở sinh con trai thời điểm bởi dùng sức quá mạnh trực trang góc ra thứ â n là đ ư ơ hai vụ chữa bệnh sự cố phát sinh đến nay năm ba nguyệt ít nhật số hai người bị hại trương nhạc di bởi vì điểm báo trước sanh non đang bị cáo nhân công làm ái khang bệnh viện tiến hành giữ thai trị liệu ở trị liệu trong lúc bởi bị cáo sai lầm trương nhạc di ngộ phục thuốc phá thai dẫn đến sanh non đồng thời thân thể cũng chịu đến tổn thương nghiêm trọng thứ ba vụ chữa bệnh sự cố phát sinh đến nay năm ngày ít thắng ít Số bị cáo trương nhân kiệt thân là ái khang bệnh viện sản khoa chủ nhiệm thầy thuốc nhưng ở trong vòng một năm liên tiếp xuất hiện ba lên như vậy thái quá chữa bệnh sự cố dẫn đến ba tên liền xem bệnh người chịu đến vết thương nhẹ trở lên tổn thương Bản viện theo o rằng, hành vi x pháp, pháp, pháp, pháp luật phán lệnh bị cáo hình sự trương nhân kiệt tạo thành chữa bệnh sự cố tội tội hủy chứng số tội cũng phạt phán xử tù có thời hạn năm năm trăm linh sáu tháng mang vào tố tụng dân sự thỉnh cầu như sau dân sự nguyên cáo một tố tụng thỉnh cầu phán lệnh bị cáo trương nhân kiệt cùng với liên quan sự tình bệnh viện ái khang phụ sản bệnh viện công khai xin lỗi bồi thường tiền thuốc thang tiền chữa bệnh năm mươi tám nghìn giao thông phí hai trăm hai mươi năm nguyên phí tai nạn lao động hai mươi một nghìn phí dinh dưỡng tám n g h n nguyên cùng với phí tổn thất tinh thần hai vạn nguyên tổng cộng một mươi vạn linh bảy hai hai năm nguyên dân sự nguyên cáo hai tố tụng thỉnh cầu phán lệnh bị cáo trương nhân kiệt cùng với liên quan sự tình bệnh viện ái khang phụ sản bệnh viện công khai xin lỗi bồi thường tổng cộng chín vạn chín một mươi ba dân sự nguyên cáo ba tố tụng thỉnh cầu, p đỗ nam, nam nam. ngạn sâm cũng từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại trầm giọng nói ngươi không có nghe lên đơn kiện làm sao nói sao bởi vì ngươi đi uy hiếp cùng mua chuộc người bị hại bị cho rằng có tội hủy chứng hiểm nghi có điều ngươi đừng lo lắng đây chỉ là đối phương lời nói của một bên bọn họ hẳn là không chứng cứ hội thẩm phần lớn sẽ không tiếp thu ổn định chúng ta có thể thắng nghe đỗ ngạn sâm an ủi trương nhân kiệt chậm rãi gật đầu tâm tình hơi hơi ổn định chút nhưng vẫn là thấp phỏng không nớt bị cáo vừa nãy nhân viên công tố tuyên đọc lên đơn kiện ngươi nghe rõ ràng à trần trung hán hỏi nghe rõ ràng trương nhân kiệt nhỏ giọng nói trần trung hán đón lấy lại hỏi đối với này ngươi có cái gì dị nghị trương nhân kiệt nuốt một n g ú m n ư ớ c bọn nghĩ đỗ ngạn sâm cắt dặn mở miệng nói đối với chữa bệnh sự cố tội ta nhận quan tòa đại nhân ta thừa nhận bởi vì ý thuật có hạn đồng thời tồn tại nhất định sơ xuất hành vi dẫn đến phát sinh cái tia ba vụ chữa bệnh sự cố cho người bị hại tạo thành thân thể cùng trong lòng thương tổn đối với này ta cảm giác sâu sắc hối hận cùng với ấ y n ấ y ta đồng ý bồi thường người bị hại tổn thất chỉ cầu có thể được bọn họ lựa giải mặt khác ta khẩn cầu quan tòa đại nhân đối với ta phán xử nhẹ bản thân hứa hẹn nhất định biết đau mà sửa sai một lần nữa l à người bảo đảm sau đó cũng sẽ không bao giờ xuất hiện chuyện như vậy thế nhưng đối với nhân viên công tố nói tội hủy chứng bản thân không đồng ý ta chưa từng làm những chuyện kia trần trung han chậm rãi gật đầu chậm giọng mờ miệng bị cáo thừa nhận chữa bệnh sự cố tội p chứng chứng đỗ ngạn sâm nói rằng nhằm vào chữa bệnh sự cố tội bên ta người trong cuộc nhận tội nhận phạt thái độ tốt đẹp mà nguyện ý hướng tới người bị hại thành khẩn xin lỗi cùng với tiến hành kinh tế bồi thường phù hợp xét đoán cùng pháp định từ nhẹ tình tiết ta khẩn cầu hội thẩm đối với bên ta người trong cuộc phán xử nhẹ phản đối thẩm thiên tứ đứng lên t r â m g giọng mở miệng luật sư bảo chữa công bố bị cáo nhận tội nhận phạt thái độ tốt đẹp đối với này ta nắm giữ ý kiến phản đối nơi này có một phần cảnh sát hỏi han ghi chép từ bên trong có thể thấy được bị cáo khởi đầu từ chối c u n g khai tội ác của chính mình ý đồ lừa dối q u a ải nếu như không phải cảnh sát nắm giữ mặt khác chứng cứ chỉ sợ hắn còn ở dựa vào địa thế hiểm trở chống lại điều này nói do hắn căn bản không tồn tại nhận tội nhận phạt thái độ tốt đẹp tình tiết sở dĩ nhận tội có điều là đối mặt chứng cơ xác thực bất đắc dĩ vì đó thôi mặt khác ở ba vụ chữa bệnh sự cố phát sinh sau khi bị cáo biện pháp xử lý cũng làm cho người không rét mà run không chỉ thế thốt phủ nhận trách nhiệm của chính mình thậm chí còn đối với người bị hại tiến hành uy hiếp thậm chí còn ở băng gạt sự cố phát sinh sau cho người bị hại cực kỳ da thuộc phát ra một phần tràn ngập uy hiếp ý vị thông báo hành vi quả thực ác liệt đến mức tận cùng thẩm thiên tứ âm thanh văn dội liệt kê trương nhân kiệt tác liệt hành vi gắn đạt tới hội thẩm đối với hắn phán xử nặng mà đỗ ngạn sâm cũng không cam lòng yếu thế triển khai sắc bén phán kích chương hai trăm hai mươi hai mở phiên tòa bị cáo cùng luật sư bảo chữa liền sắp đánh lên、hai. hai người tranh luận tiêu điểm chính là trương nhân kiệt ở chữa bệnh sự cố tội lên cân nhắc mức hình phạt nên từ nặng vẫn là giảm bớt đỗ ngạn xâm có thể ở toàn cảnh văn phòng luật đảm nhiệm cao cấp đối tác năng lực cùng trình độ tự không cần nhiều lời hơn nữa hắn lần này chuẩn bị cũng phi thường đầy đủ từ nhiều phương diện vì là trương nhân kiệt tranh thủ giảm hình phạt chứ nhận tội nhận phạt cùng tích cực bồi thường ở ngoài còn có cái khắc gắng sức điểm tỷ như ở băng gạc sự cố bên trong trương nhân kiệt cũng không phải là duy nhất trách nhiệm người bà đỡ vương lệ lệ cũng cần gánh chịu một phần trách nhiệm nếu như nàng gánh chịu trách nhiệm trọng đại như vậy tương ứng trương nhân kiệt trách nhiệm dĩ nhiên là sẽ giảm nhỏ. lại thì như ở sanh non sự cố bên trong đúng là trương nhân kiệt nhìn lầm tên đem nhầm một cái khác phụ nữ có thai thuốc phá thai cho trương nhạc gì, nhưng đây cũng không phải là hoàn toàn làm ộ t mình hắn sai lầm đang làm nhiệm vụ y tá cũng có nhất định trách nhiệm phân gánh trách nhiệm yếu hóa trách nhiệm đây là đỗ ngạn xâm chủ yếu biện hộ dòng suy nghĩ chỉ cần đem trương nhân kiệt ở chữa bệnh sự cố bên trong trách nhiệm chia sẻ đi ra ngoài hắn hình phạt tự nhiên cũng là có thể giảm bớt có điều làm một tên kinh nghiệm phong phú thân kinh bách chiến kiểm sát trưởng thẩm thiên tứ đương nhiên sẽ không hoàn toàn không có chuẩn bị hắn tham viếng điều tra này ba vụ sự cố bên trong nhân sĩ biết chuyện thì như y tá, bà đỡ thầy thuốc tập sự các loại đồng thời kết hợp ủy ban vệ sinh sức khỏe điều tra kết luận đối với ba vụ chữa bệnh sự cố có đầy đủ mà toàn diện nhận thức ở băng gạc sự cố ở trong trương nhân kiệt cùng vương lệ lệ trách nhiệm gần như chia năm năm nhưng là ở mặt khác hai vụ sự cố ở trong trương nhân kiệt tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng chủ trách thậm chí toàn trách thắng bại cán cân từ từ hướng về nhân viên công tố bên này nghiêng đỗ ngạn sâm cũng là cảm thấy vướng tay chân nhưng vẫn là tận lực ở tranh thủ đang tiến hành hơn một giờ kịch liệt biện luận sau khi đông trần trung hán vang lên pháp truy ngưng hẳn hai người biện luận sau đó tòa án điều tra tiến vào cái thứ hai phân đoạn nhằm vào tội hủy chứng tiến hành nâng chứng đối chứng cùng với tòa án biện luận nhân viên công tố n g ư ơ i có chứng cứ muốn đưa ra ạ trần trung hán nhìn về phía nhân viên công tố ghế mở miệng hỏi g ò thẩm thiên tứ gật đầu có sau đó hắn giơ lên một cái u s b nói rằng nơi này có hai phần video cùng một phần ghi âm chứng cứ nhân viên công tố thỉnh cầu tại tòa chuyển phát đồng ý trần trung hán gật đầu tắt đèn kéo mảnh đoạn thứ nhất video phát phóng ra là t i ê n lượng nhà phòng khách máy thu hình quay trụ hình ảnh rõ ràng hơn nữa âm thanh cũng rất rõ ràng chương nhân kiệt đầu tiên là định giá mười vạn yêu cầu tiền lượng hai vợ chồng mở phiên tòa thời điểm thay đổi lời giải thích bị cự tuyệt sau nâng giá đến hai mươi vạn vẫn bị cự tuyệt đoạn thứ hai video là ở t ầ n nghị nhà quay trụp nhìn qua như là di động trục trộm hình ảnh có c h ú t lắc nhưng vẫn là có thể nhìn rõ ràng hình ảnh bên trong người có thể nghe rõ ràng bọn họ nói ở cái video này bên trong trương nhân kiệt hành vi càng quá đáng mua chuộc gặp cự sau dĩ nhiên lấy uy hiếp thủ đoạn nói cái gì ra ngoài chú ý xem x e loại hình đây chính là xem t ầ n nghị trương nhạc di hai vợ chồng không phải người địa phương ở đây nơi xa lạ vì lẽ đó lây càng thêm thủ đoạn cứng rắn hai video ngắn còn có một đoạn ghi âm đây là lý nghiêu ghi chép trương nhân kiệt đồng dạng muốn dùng tiền đến mua hắn đổi giọng ba phần chứng cứ truyền phát h o à n tất bật đèn kéo mảnh trên ghế bị cáo trương nhân kiệt đã há h ố c mồm không phải này bọn họ đây là có dự mưu hãm hại bọn họ cố ý hãm hại ta đúng. đúng đúng đúng đúng đây nhất định là có dự mưu không phải vậy làm sao có khả năng bọn họ ba nhà đều như vậy đúng lúc đều quay video còn ghi âm này không hợp lý a này trương nhân kiệt tâm tình kích động lớn tiếng bắt đầu kêu gạo liều mạng biện giải cho mình hãm hại thầm thiên tứ c ư i lạnh đứng dậy nói rằng ta không biết hám hại thuyết pháp này đến từ đâu xin hỏi có người bức ngươi nói ra những câu nói kia sao hay là có người cố ý hướng dẫn ngươi những kia hoàn toàn là ngươi tự chủ hành vi ngươi vì thoát tội ở bảo lãnh hậu thẩm trong lúc đối với người bị hại tiến hành uy hiếp mua chuộc để cầu nhường bọn họ thay đổi thuyết pháp lừa dối hội thẩm ngươi loại hành vi này là đối với trình tự tư pháp nghiêm trọng cái dây bởi vậy cũng đủ để nhìn ra ngươi căn bản không hề hối cải tri tâm trực tiếp đem trương nhân kiệt nói tới á khẩu không trả lời được ta này trương nhân kiệt t h p đúng nửa ngày không nói ra được một câu chỉ có thể hướng về đỗ ngạn xâm q u ă n g đi cầu t r ợ ánh mắt người sau cao mày sắc mặt nghiêm túc không nớt hắn cũng là hoàn toàn không có nghĩ đến đối phương dĩ nhiên sẽ có ghi âm cùng video chứng cứ hơn nữa những chứng c ứ này đều là ở đối phương trong nhà hoặc là bệnh viện trong phòng bệnh thu lại không thuộc về trụ trộm trộm ghi chép khởi nguồn hợp pháp chân lấy làm chứng c ứ bị hội thẩm hay tin có những thứ đồ này chuyện này chính là ván đ ạ đóng thuyền không đến viện a bên bị cáo nhằm vào nhân viên công tố đưa ra chứng cứ các ngươi có cái gì dị nghị thấy hai người đều không nói lời nào trần trung h á n trầm giọng đặt câu hỏi x u n g sục trương nhân kiệt mạnh mẽ nuốt n ư ớ c miếng cái chán đều đổ mồ hôi lạnh hắn chỉ có thể gửi hy vọng vào đ ấ ngạn sâm nhưng mà đ ấ ngạn sâm nhưng chậm rãi lắc đầu bên ta không có dị nghị ngay vậy trương nhân kiệt sắc mặt nhất thời liền thay đổi la lớn đố luật sư ta dùng tiền mời ngươi tới là nhường ngươi biện hộ cho ta ngươi làm sao có thể nói không dị nghị đây ngươi với hắn biện luận a ngươi phản bạc a đ ấ ngạn sâm hơi n h i đầu nhẹ giọng lại nói này bằng chứng như núi ngươi nhường ta làm sao cãi lại nếu ngươi không giúp ta vậy cũng chớ trách ta kéo ngươi xuống nước hả nghe nói như thế đỗ ngạn sâm giật mình trong lòng không tên sinh ra một luồng linh cảm không lành ngươi có ý gì ngươi đừng hắn lời còn chưa nói hết trương nhân kiệt liền tăng một hồi đứng lên chỉ vào đỗ ngạn sâm lớn tiếng nói quan tỏa đại nhân đều là đỗ ngạn sâm nhường ta như thế làm nghe được hắn nói như thế đỗ ngạn sâm nhất thời sắc mặt k ỳ biến khó có thể tin nhìn trương nhân kiệt trương nhân kiệt n g ư ơ i ở nói nhăng gì đó ta lúc nào cho ngươi đi uy hiếp cùng mua chuộc người bị hại nơi này là đình thẩm phán ngươi nói lung tung nhưng là phải gánh chịu pháp luật trách nhiệm đỗ ngạn sâm vô cùng phẫn nộ cũng dị thường lo lắng hắn trước đây không lâu mới một lần nữa bắt được luật sư chấp nghiệp chứng này nếu như lại bị thu hồi tiêu hủy nhưng là thảm hơn nữa chuyện lần này tính chất còn không giống nhau nếu như không nói rõ ràng hắn có thể sẽ bị nhận định là kẻ xúi dục này nhưng là không phải thu hồi tiêu hủy chấp nghiệp chứng đơn giản như vậy là muốn gánh chịu trách nhiệm hình sự nghĩ tới đây đỗ ngạn sâm không khỏi tim đập nhanh hơn hít sâu một hơi nói rằng quan tỏa các hạn trương nhân kiệt nói hoàn toàn là đối với ta bản thân nói xấu ta cũng chưa từng có xúi dục hắn đi làm cái tia các loại phạm pháp việc người đánh rắm chính là ngươi nếu không phải ngươi ta làm sao có khả năng sẽ nghĩ tới như thế làm là ngươi luôn miệng nói nhường ta đi quyết định bọn họ ngươi còn nói chỉ cần tùy tiện giải quyết một nhà tội danh của ta liền không thành lập t r ư ơ n g nhân kiệt la lớn đỗ ngạn sâm cắn răng nói ta nói giải quyết là cho ngươi đi với bọn hắn điều giải đi xin lỗi bồi thường không phải cho ngươi đi uy hiếp người ta ta không quản ngược lại ta chính là nghe ngươi mới sẽ làm như vậy chuyện này ngươi có ít nhất một nửa trách nhiệm ngươi đừng nghĩ cho ta dội nước bẩn là chính ngươi lý giải xảy ra vấn đề liên quan gì tới ta chính là ngươi bị cáo cùng luật sư bảo chữa tại tòa nội chiến cái va đến đỏ mặt tiến hai nếu không phải bên cạnh có cảnh sát tòa án mắt nhìn chằm chằm hai người này sợ không phải đến đánh tới đến rồi mà tình cảnh này cũng làm cho trên ghế b ả n tính người trợn mắt mất mồm Khương tiên Sinh, người kinh nghiệm phong phú, như tình huống người Tiên thế, trước đây cũng thường thường phát sinh à. Thực không dám dâu dếm, ta đã tham gia nhiều dám dếm, tham thẩm vấn, như tình huống như thế, cũng Thực cũng kịch đây không ta tòa ta đã lần vấn, nội có quan tòa đại nhân ngài nhất định muốn minh xét ta ta chỉ là cái bác sĩ lại không phải luật sư nếu như không có đố ngạn xâm s u ố i rục giật dây ta căn bản không thể nghĩ đến biện pháp như thế tất cả những thứ này đều là đố ngạn xâm chủ ý ta hoàn toàn là chịu đến hắn đầu độc mới đi n h ầ m vào lạc lối a chương nhân kiệt hướng về phía quan tòa lớn tiếng tây ban tình cảnh này nếu như phối hợp tháng sáu tuyết bay có lẽ sẽ càng thêm ứng cảnh người đánh giám đố ngạn xâm nhất thời nổi giận thần tình kích động la lớn ta câu nào từ cho ngươi đi mua chuộc người bị hại ngươi hoàn toàn là ác ý xuyên tạc ta Hoàn toàn là ở chính mình chủ quan ác ý tiến hành hành vi phạm cho toàn là này là quan tiến liên quan nờ ngươi tội, tới ta? Ta ở mở ác cờ gì y dưới vi đỗ i người, đi người bị hại điều giải, ngươi hiện tại lại nhiệm người cười tìm trách trên ta, thấy rất đem cảm lên không này buồn không? bị đẩy đ ngạn sâm giờ khác này thực sự là phẫn nộ tới cực điểm vừa vội lại khí cả người đều đang phát run nhạc bân chính là dẫm vào vết xe đổ một đợt tao thao tác thành công để cho mình gánh chịu trách nhiệm hình sự mới vừa nghe nói tin tức này thời điểm đỗ ngạn sâm còn cười trên sự đau khổ của người khác tới kết quả hiện tại chuyện như vậy lại rơi xuống trên đồi mình này nếu như giải thích không rõ ràng chỉ sợ hắn đến bước nhạc bân góp chân quan tòa các h ạ các ngươi tuyệt đối đừng tin tưởng trương nhân kiệt chuyện ma quỷ hắn hoàn toàn là vì giảm bớt chính mình hình phạt chạy trốn pháp luật trách nhiệm mới theo chó điên giống như cắn người linh tinh ta là học pháp làm sao có khả năng sẽ chi pháp phạm pháp đố ngạn xâm lớn tiếng giải thích học pháp hiểu pháp lại làm sao chi pháp phạm pháp rất hiếm lạ ạ ngươi cho rằng những tia tội phạm giết người tội phạm cướp đoạt không biết bọn họ việc làm là phạm pháp trương nhân kiệt liếc hắn một cái lạnh lùng nói có một câu nói làm sao nói đến lưu manh không đáng sợ chỉ sợ lưu manh có văn hóa nói chính là các ngươi những này biết pháp hiểu pháp nhưng phạm pháp người ta chính là bị ngươi nói dối bị ngươi lừa bịp mới xúc phạm pháp luật ngươi nghỉ chỉ muốn thoát khỏi trách nhiệm đỗ ngạn sâm cắn răng nói chương nhân kiệt ngươi bất nhân liền chớ có trách ta bất nghĩa ngươi muốn làm cái gì chương nhân kiệt hơi thay đổi sắc mặt trong lòng sản sinh một luồng linh cảm không lành đỗ ngạn sâm hít sâu một hơi tựa hồ quyết định một loại nào đó quyết tâm nhìn về phía quan tòa phương hướng nói rằng quan tòa các h ạ các vị bồi thẩm viên ta có tình huống mới cần báo cho hội thẩm chương nhân kiệt học vị chứng là làm giả hắn căn bản không phải cái gì hàng đầu đại học y khoa tốt nghiệp mà là tốt nghiệp từ một cái gà rừng đại học hơn nữa hắn bằng cấp bác sĩ cũng không phải là mình thi đến là tìm người thi hộ bắt được giấy chứng nhận vũ thảo như thế kích thích à? ả thương bạch chính ngồi cao lầu cười nhìn chó căn chó kết quả đột nhiên ăn đến như thế một cái dưa lớn nhất thời tinh thần tỉnh táo không nghĩ tới trương nhân kiệt lão già này nhìn bề ngoài xấu xí lại như thế hình thay thế cuộc thi liền không cần phải nói đây nhất định nghi có dính liệu đến hình pháp đệ hai trăm tám mươi b ố điều thứ bốn khoản quy định thay thế cuộc thi tội thay thế cuộc thi tội là chỉ thay thế người khác hoặc là khiến người khác thay thế mình tham gia pháp luật quy định quốc gia c u ộ thi nơi tạm giam hoặc là quản chế cũng nơi hoặc là đơn xử phạt i m đây là điển hình đối với hướng vệ phạm hình pháp đồng thời xử phạt thí sinh cùng xạ thủ song phương hành vi người mà định tội cùng pháp định hình đều tương đồng mà thầy thuốc tư cách cuộc thi hiện nhiên thuộc về pháp luật quy định quốc gia cuộc thi cho tới bằng cấp làm giả chỉ từ sự kiện này bản thân đến xem vẹn vẹn là hành động trái luật còn không thể nói là phạm tội cần phải dựa theo xử phạt quản lý trị an pháp thứ hai mươi năm điều quy định nơi một mươi ngày trở lên một mươi năm ngày trở xuống tạm giam có thể cũng nơi một ngàn nguyên trở xuống phạt tiền nhưng chuyện này không phải là ở bề ngoài đơn giản như vậy hướng về sâu đảo hành động này khả năng nghi có dính l i ễ u đến hình sự tội danh có ít nhất ba cái thứ nhất phi pháp làm nghề y tội hình pháp điều 336 quy định phi pháp làm nghề y tội là chỉ chưa đạt được bác sĩ chấp nghiệp tư cách người phi pháp làm nghề y tội tình tiết nghiêm trọng xử ba năm trở xuống tù có thời hạn tạm giam hoặc là quản chế cũng nơi hoặc là đơn xử phạt kim tổn hại nghiêm trọng liền xem bệnh thân thể người khỏe mạnh xử ba năm trở lên m ộ ư ơ i năm trở xuống tù có thời hạn cũng phạt tiền tạo thành liền xem bệnh người tử vong xử m ư ơ i năm trở lên tù có thời hạn cũng phạt tiền thứ hai buôn bán giấy chứng nhận tội hình pháp điều hai quy định giả tạo Biến thứ ạ o ba á còn q u khả năng nghi có dính líu đến tội lừa dối mà cái này tội lừa dối xâm phạm khách thể chính là bệnh viện tài vật dù sao trương nhân kiệt là lấy hư cấu sự thực làm trụ cột mới có thể tiến vào ái khang bệnh viện công tác đồng thời chức danh hàng năm tăng lên tiền lương hàng năm dâng lên ái khang bệnh viện hư hư thực thực trở thành lớn nhất coi tiền như rác thay thế cuộc thi cái này nhìn như thường thường không có gì là hành động trái luật sau lưng kỳ thực khả năng ẩ n giấu đi này ba cái hình sự tội danh đương nhiên cuối cùng liệu sẽ có nhận định thành lập những n à y tội danh còn phải xem đến tiếp sau điều tra lấy chứng nhưng có thể khẳng định chính là chứng nhân kiệt thời hạn thi hành án e sợ muốn ở năm năm cơ sở lên lên trên nữa thêm mấy năm người, người ngập máu người. Người mẹ nó đánh chứng nhân kiệt nhất thời kích động không thôi lồng ngực chập trùng kịch liệt thở hồn hển nhìn trong chọc đỗ ngạn sâm hẳn không thể xông lên xé nát hắn miệng giả b ằ n g cấp cùng thi hộ không thể nghi ngờ là trương nhân kiệt trên người lớn nhất hai cái chỗ bẩn hắn chính là dựa vào giả b ằ n g cấp cùng thi hộ chiếm được bằng cấp bác sĩ lại thêm vào anh rể hỗ trợ mới thuận lợi tiến vào ái khang bệnh viện đồng thời từng bước từng bước bắt được chủ nhiệm thấy thuốc chức danh cũng chính vì hắn những thứ này đều là dở cho bị b ậ m chiếm được y thuật không có ải cho nên mới nhiều lần phát sinh chữa bệnh sự cố bí mật này trừ trương nhân kiệt chính mình ở ngoài người biết chuyện có điều rất ít mấy người một cái tay đều đến được thế nhưng rất bất hạnh này rất ít mấy người bên trong liền bao quát đỗ ngạn sâm dù sao hắn là luật sư đang giúp trương nhân kiệt xử lý một số vấn đề thời điểm cần phải biết một ít nội tình theo lý mà nói luật sư có trách nhiệm cùng nghĩa vụ giúp mình người trong cuộc bảo thủ bí mật nhưng hiện tại tình huống như thế thuộc về hai người triệt để trở mặt đỗ ngạn sâm tự nhiên cũng sẽ không cần lại lo lắng đạo đức nghề nghiệp trực tiếp đem trương nhân kiệt những n à y nội tình tất cả đều rũ đi ra lại còn tồn tại bằng cấp làm giả cùng thay thế cuộc thi tình huống trần trung hán nhất thời cho mày theo hai bên trái phải bồi thẩm viên nhỏ giọng giao lưu sau khi đông trần trung hán vang lên phát truy đánh gậy trương nhân kiệt cùng đỗ ngạn sâm cãi vã trâm g i n g nói xét thấy bản án xuất hiện tình huống mới giúp đỡ lui về viện kiểm soát bổ sung điều tra sau lại thẩm lý hiện tại nghị định đúng theo pháp truy hạ xuống trận này tòa án thẩm v ẫ n đến đó liền có một kết thúc trần trung hán dẫn dắt hội thẩm thành viên l ù i ra cho tới bị cáo cùng luật sư bào chữa h u n g hùng hổ hổ bị cảnh sát tòa án mang rời khỏi tình cảnh này không chỉ nhường trên ghế bàn tính mọi người hai mặt nhìn nhau cũng làm cho nhân viên công tố cùng mang vào nguyên cáo dân sự cảm thấy bất ngờ đây cũng quá hí kịch tính tiểu thuyết cũng không dám như thế với đi khương tiên sinh này hiện tại là tình huống gì a đúng a n à y nội dung vợ kịch hướng đi ta làm sao xem không hiểu đây vụ án này liền như vậy không đầu không đuôi kết thúc tân nghị cùng tiền lượng hai người vội vàng hướng khương bạch hỏi d i ò bọn họ trước đó không có tham gia qua tòa án thẩm vấn đối với trình tự tư pháp không quá hiểu hơn nữa cũng không rõ lắm trương nhân kiệt tình cảnh bây giờ khương bạch cười lắc lắc đầu cho hai người đại khái giải thích một lần t a đi ý tứ là trương nhân kiệt ở chữa bệnh sự cố tội tội ủ y chứng cơ sở lên mới tăng thay thế cuộc thi tội phi pháp làm nghề y tội buôn bán dây chứng nhận tội cùng tội lừa dối tân nghị bẻ ngón tay đền đếm nhất thời đầy mặt chấn động khá lắm một mình hắn liền trồng chất sáu t ầ n g bờ uff t i ê n lượng cười lạnh cắn răng nói đáng đ ờ i như hắn thứ bại hoại như vậy liền nên ngồi tù mặc công đ ỡ phải đi ra gieo và người khác khương bạch nói rằng hiện tại vụ án này xuất hiện tình huống mới viện kiểm soát có thể sẽ nhường cảnh sát hiệp trợ đồng thời điều tra các loại điều tra rõ sau mới sẽ một lần nữa mở phiên tòa chúng ta đi trước đi đón lấy an tâm chờ tin là tốt rồi mấy người cùng rời đi nhân viên công tố ghế mới vừa tham gia công tác trợ lý kiểm sát trưởng một bên thu dọn đồ đạc một bên hướng về thẩm thiên tứ nhỏ g ọ n dò hỏi thẩm kiểm tình huống như thế trước đây cũng thường phát sinh ạ làm sao có khả năng thường thường phát sinh này thuộc về thấp sát xuất sự kiện thẩm thiên t ư trầm rãi lắc lắc đầu quay đầu lướt nhìn đúng dịp thấy một vị đẹp trai thân ảnh biến mất ở lối ra nơi tựa hồ với hắn có quan hệ vụ án tổng sẽ phát sinh một điểm khiến người không biết nên khóc hay cười sự tình nay không phải lần đầu tiên cũng sẽ không là một lần cuối cùng thiên thủy hương tuyển về đến nhà sau khi khương bạch liền đi tiến vào thư phòng chuẩn bị thu lại video lần này tòa án thẩm vấn nội dung vợ kịch như thế đặc sắc không làm nước một kỳ video đều xin lỗi hai vị tiêng h i ê n g tình dâng đối mặt màn ảnh khương bạch trầm rãi mở miệm khéo lộ các vị thân ái khán giả các lao ra mọi người tốt ta là các người bạn cũ khương bạch kỳ trước video nhắc tới ta cửa đối diện hàng xóm ở nào đó bệnh viện sinh con kết quả phát sinh đồng thời làm người không thể tưởng tượng nổi chữa bệnh sự cố quả thực làm cho người ta mở rộng tầm mắt nhưng vị này họ trương bác sĩ tao thao tắc còn xa không chỉ dừng lại tại đây trải qua điều tra ta phát hiện chỉ là ở gần nhất này thời gian một năm bên trong hắn liền từng n h ư ỡ n g hạ xuống mặt khác hai lên đồng dạng nghiêm trọng chữa bệnh sự cố tiếp đó khương bạch đem trực tràng hoại từ sự cố cùng với bất ngờ sanh non sự cố đại khái giảng giải một lần hình pháp bên trong đối với chữa bệnh sự cố tội nhận định là khá là nghiêm cẩn cần đạt đến liền xem bệnh người tổn thương nghiêm trọng mới có thể nhưng tư pháp giải thích bên trong còn có như thế một cái quy định vậy thì là nếu như tạo thành ba tên trở lên liền xem bệnh người vết thương nhẹ cũng có thể nhận định thành lập chữa bệnh sự cố tội rất hiển nhiên này ba vụ chữa bệnh sự cố đủ khiến trương m ộ thành lập chữa bệnh sự cố tội ở cảnh sát cùng ủy ban vệ sinh sức khỏe chung sức hợp tác bên dưới vụ này rất nhanh liền phạm tội sự thực rõ ràng chứng cứ xác thực đầy đủ mà g ụ c vọng cầu sinh tăng cao trương mỗ dĩ nhiên lén lút tìm tới người bị hại lại là đưa tiền lại là uy hiếp nghĩ nhường bọn họ thay đổi khẩu cung nhường chúng ta nhìn vị này đại thông minh là làm sao làm nói tới chỗ này khương bạch hơi làm dừng lại nơi này sẽ ở hậu kỳ cắm vào trương nhân kiệt đi uy hiếp cùng mua chuộc người bị hại tương quan ghi âm video khương bạch nói tiếp loại hành vi này đã nghi có dính l i ễ u đến hình pháp quy định tội hủy chứng cũng chính là nói trương mộ ở mở phiên tòa trước thành công vì chính mình t r ồ n g chất một cái tội danh ngày hôm nay tòa án mở phiên tòa thẩm lý này án vốn là tất cả bình thường đơn giản chính là nhân viên công tố cùng luật sư bảo chữa lẫn nhau biện luận kết quả bị cáo lại là một phen tao thao tác trình diễn vừa ra cho hay t r ư ơ n g nhân kiệt cùng đấu ngạn xâm phản bội lẫn nhau cắn nội dung vợ kịch mới là kỳ này video trọng yếu nhất khương bạch sẽ dùng gấu t r ú c người hoạt hình đến thể hiện cuối cùng hắn thở dài đối mặt màn ảnh nói rằng hiện tại vụ án bị lui về viện kiểm soát bổ sung điều tra tùy ý phúc thẩm tuy rằng không biết cuối cùng là cái gì phán quyết kết quả nhưng có một chút là có thể khẳng định t r ư ơ n g mỗi thời hạn thi hành án tuyệt đối muốn vượt qua lên đơn kiện bên trong tố tụng tỉnh cầu năm năm đối với này ta chỉ có thể nói trời làm bậy còn có thể tự mình làm bậy thì không thể sống được khoa video kết thúc k ư ơ n g bạch lập tức bắt tay chế tác gấu chúc người hoạt hình biên tập video lần này hậu kỳ gia công khá là phức tạp lượng công việc càng to lớn hơn cũng càng thêm tốn thời gian bật việc hơn một giờ mới rốt cục hàng công kiểm tra không có sai sót sau đang chuyển như vậy thái quá chữa bệnh sự cố cái này bệnh viện thật là hình chung video mới vừa vừa tuyên bố liền có vô số thiết chí đổi mới nhắc nhở đáng tin fan tràn vào đến quan sát khu bình luận rất nhanh liền náo nhiệt lên cấp tám đại quân phong gấp đôi tốc xem xong ta chỉ muốn nói một cái p h ụ viết kép p h ụ liền trương mộ thao tác những k ê u các tiền bối nhìn cũng phải mặc cảm không bằng a thương tự nguyện ân Ta t đại khái ủng kết hộ chữa t i tội xử nặng nghiêm phán lại nói câu út chủ lộ ra ánh sáng bệnh viện cùng bác sĩ tên làm cho mọi người tránh sớm i a ngạo thành làm khó dễ được ta lẽ nào sẽ không có người hiếu kỳ út chủ là làm sao cha được mặt khác hai vụ chữa bệnh sự cố à trương a vĩ người nhất định muốn giúp ta đỗ ngạn xông cái mông dính dáng ngồi ở trên ghế xa lồng tha thiết mong chờ nhìn trương vĩ chậm rãi mở miệng âm thanh thẳng t h ẳ n tòa án thẩm vấn sau khi kết thúc hắn cùng trương nhân kiệt đều bị giao lại cho cảnh sát nhằm vào xúi rục phạm tội bằng cấp làm giả cùng thay thế cuộc thi tiến hành bổ sung điều tra trương nhân kiệt tình huống khá là nghiêm trọng tính toán đêm nay muốn ở đồn công an qua đêm Dù sao, đố ngạn xâm t ì chương tiết đối n hai nhàng, trăm hai mươi bốn ngành nghề dung chuyển người người tự nguy nhìn trước mặt cái này vẻ mặt hoang mang tóc nổ ngang n nam nhân trương v i nội tâm cũng là ngũ vị t ạ p t r ầ n hắn cùng đỗ ngạn sâm đều là toàn cảnh văn phòng luật cao cấp đối tác vừa là cộng sự nhiều năm đồng sự cũng là đối thủ cạnh tranh đã từng vì tranh cướp khách hàng cùng cao cấp đối tác vị trí tranh chấp vỡ đầu chảy máu thậm chí binh đao gặp lại công sở mà chính là như vậy bất quá hai người bọn hắn đấu tranh ngược lại cũng vẫn tính quang minh chính đ ạ i không có sao lưng dùng cái gì ám chiêu tổn chiêu loại hình bây giờ nhìn đến đỗ ngạn xâm gặp phải phiền toái lớn như vậy trương vĩ cũng không có cười trên sự đau khổ của người khác trái lại trong lòng rất cảm giác khó chịu này huynh đệ cũng là số khổ đầu tiên là bởi vì ở hình sự án bên trong trọn dùng nguy hiểm thay quyền bị thu hồi tiêu hủy một tháng giấy hành nghề mới vừa một lần nữa cầm lại giấy hành nghề kết quả cái thứ nhất vụ án liền trên quầy phiền toái lớn hơn nữa lao đố người đây rốt cuộc là cái gì tình huống a người người đại lý này làm sao còn t ư ợ n g quan ty đây trương vĩ chầm g i ọ ngươi hỏi. nói, Đỗ đều ngạn xâm cầm quyền, cắn răng xâm cầm r là t n nhân g k ệ t t cái kia ê nhất k ô không n hắn cũng ngày hai ngày, không nghĩ tới đồ chó này, lại sẽ ở trên tòa án cắn Trương ngươi n kiếp. với phải hai tới lại cái. hợp Ta tác một tòa ta một cái. Vĩ, chó h đồ sẽ ở định phải tin tưởng ta ta từ đầu đến cuối đều không có nhường hắn đi uy hiếp hoặc là mua c h u ộ t người bị hại loại này q u a y dày c h ỉ n h tự tư pháp sự t ì n h ta làm sao có khả năng sẽ đi làm đây đều là trương nhân kiệt cái kia ngu xuẩn hiệu lầm ta uy tứ đỗ ngạn xâm sắc mặt cực kỳ khó coi hắn làm sao đều không sẽ nghĩ tới trương nhân kiệt lại sẽ đến như thế vừa ra trương vĩ khen n h mày chậm rãi vất cảm dựa theo ngươi lời giải thích đúng là trương nhân kiệt lý giải có vấn đề đúng a người này cũng không biết là trong đầu thiếu gân vẫn là cái nào dây thần kinh đáp sai rồi lại có thể nghĩ ra loại kia ngu xuẩn b ờ mở biện pháp ta mẹ nó đố ngạn xâm tức giận không n ớ t hận không thể đem trương nhân kiệt đánh cho hắn mẹ cũng không nhận ra hắn lao đố lời tuy như vậy nhưng ngươi phiền phức vẫn không nhỏ trương vĩ sắc mặt khá là nghiêm nghị lý tính phân tích lên đầu tiên ngươi không có cách nào chứng minh ngươi bản ý là điều giải vẫn là uy hiếp dù sao giải quyết cái từ này bản thân liền mập mở cái nào cũng được hoàn toàn có thể kéo dài ra không giống lý giải thứ Coi như hội thẩm tin tưởng ngươi dự tính ban đầu là tốt nhưng nói thật thân là luật sư không có sáng tỏ hướng về người trong cuộc truyền đạt ý tứ nhường người trong cuộc sản sinh hiểu lầm do đó phát sinh phạm tội sự thực này bản thân liền là nghiêm trọng thất trách ngay vậy đỗ ngạn sâm mí mắt giật lên vội và nói ta cũng biết tình huống bây giờ đối với ta rất bất lợi vì lẽ đó ta mới tìm đến ngươi hỗ trợ trương vĩ xem ở ngươi ta quen biết nhiều năm mức lần này nhất định phải giúp ta ý của ngươi là nghĩ nhường ta làm ngươi người đại lý trương vĩ hỏi không sai đỗ ngạn sâm tầng tầng gật đầu ánh mắt nhìn thẳng trương vĩ nói rằng trương vĩ chúng ta tuy rằng tranh nhiều năm như vậy nhưng giới hạn về công sự t ì n h lên trong âm thầm chúng ta chưa từng có mâu thuẫn gì ta tin tưởng cách làm người của ngươi cũng tin tưởng năng lực của ngươi hiện tại chỉ có ngươi có thể cứu ta trương vĩ trầm lâm một lát sau niết miệng nở nụ cười v ô v ô đỗ ngạn sâm vai nói rằng lao đố cảm ơn ngươi như thế tín n h ậ p ta ngươi yên tâm nếu ngươi mở cái miệng này ta khẳng định giúp ngươi cảm ơn thật rất cảm tạ đỗ ngạn s â m hai tay c h ắ p tay đầy mặt cảm kích sau đó đầy cõi lòng chờ mong nhìn trương vĩ hỏi ngươi nói chuyện này có thể làm hay không vô tội biện hộ trương vĩ hơi suy nghĩ một chút Trầm ọ ngay nói, n vậy đỗ ngạn xâm liền vội và nói nhưng tư pháp giải thích bên trong đồng dạng có nói rõ khiến người khác thực thi cái gọi là không đặc biệt phạm tội khó có thể nhận định là s u ố i dục hành vi Ta theo t chỉ là nước ta hình pháp lý luận như thế cho rằng kẻ xúi dục cố ý nội dung là biết được chính mình xúi dục hành vi sẽ khiến bị xúi dục người sản sinh phạm tội ý đồ tiến tới thực thi phạm tội cùng với bị xúi dục người hành vi phạm tội sẽ phát sinh nguy hại xã hội kết quả hy vọng hoặc là bỏ mặc bị xúi dục người thực thi hành vi phạm tội cùng với nguy hại kết quả phát sinh nếu như có thể xác định xối d ụ n g người cũng không hy vọng hoặc là bỏ mặc nguy hại kết quả phát sinh liền không nên nhận định là phạm tội n g ư ơ i chủ quan truyền đạt ý đồ là nhường trương nhân kiệt đi tìm người bị hại điều giải hoàn toàn không có cách nào dự liệu được đối phương sẽ xuyên tạc dụng ý của ngươi sản sinh phạm tội ý đồ tiến tới thực thi phạm tội trương vĩ hai mắt hiếp lại trầm giọng nói nếu như nghĩ như vậy ngươi liền không phải làm bị nhận định là có xối d ụ n g cố ý đúng đúng đúng n g ư ơ i nói không sai ta làm sao biết hắn sẽ như vậy đi tìm hiểu đây phạm là, là cái đầu góc bình thường người đều không làm được loại chuyện ngu xuẩn này a đỗ ngạn xâm hai mắt tỏa ánh sáng tựa hồ nhìn thấy hy vọng nhưng trương vĩ nhưng cho hắn dội t r ấ u nước lạnh có điều lao đũ ngươi cũng đừng cao hơn g quá sớm lời tuy như vậy nhưng hình pháp lý luận bên trong còn có một loại thuyết pháp như vậy nếu như bị xối dục người dựa theo xối dục người xối dục nội dung thực thi hành vi vẫn cứ có dẫn đến kết quả phát sinh độ nguy hiểm thì lại khó có thể phủ nhận xối dục người có phạm tội cố ý mà ứng lấy kẻ xối dục luật sử trương vĩ khẽ tao mày nếu như dựa theo cái này lý luận ngươi vẫn còn có chút nguy hiểm ngay vậy đố ngạn xâm sắc mặt đột biến tao mày trở nên trầm tư hình pháp lý luận quả thật có thuyết pháp này nhưng tiền đề là xối dục người có cụ thể mà sáng tỏ xối dục nội dung đỗ ngạn xâm hơi suy tư sau chậm rãi mở miệng nhưng ở lần này sự kiện ở trong ta nhưng cũng không có đối với trương nhân kiệt có cụ thể mà sáng tỏ s u ố i dục nội dung hắn sở dĩ thực thi đến tiếp sau hành vi phạm tội hoàn toàn là cơ với mình chủ quan đắc ý có lẽ trong đó có một phần ta nguyên nhân nhưng chủ yếu vẫn là chính hắn ý nghĩ trương vĩ gật đầu nói không sai chúng ta có thể từ s u ố i dục cố ý cùng s u ố i dục hành vi hai phương diện này bắt tay hai bút cùng vẽ chỉ cần trong đó tùy ý một điểm đạt được hội thẩm h á i tin n g ư y i phiền phức đều sẽ ít đi rất nhiều hiện đang xác định cơ bản tố tụng sách lược cùng biện hộ dòng suy nghĩ bất quá chúng ta vẫn phải là bổ sung phong phong phú một h ừ n hai người đều là năng lực xuất chúng kinh nghiệm phong phú đại luật sư lúc này quay chung quanh đỗ ngạn sâm tình huống triển khai thảo luận đặc biệt là đỗ ngạn sâm dòng suy nghĩ cẳng là trước nay chưa từng có rõ ràng các loại pháp điều quy định tư pháp giải thích đều có thể bật t ố t lên dù sao trận này quan tòa thắng bại cùng bản thân của hắn cùng một nhịp tở t h ắ n g làm sao đều dễ nói vạn nhất thua nhưng là không phải thu hồi tiêu hủy giấy hành nghề đơn giản như vậy cùng lúc đó viện kiểm soát nào đó bên trong phòng họp công tố hai nơi công nhân viên toàn viên ở đây trên mặt của mỗi người đều mang theo nghiêm nghị vẻ mặt trước mặt bày ra một đống trồng tư liệu vốn là trương nhân kiệt tán chỉ là một cái phổ thông chữa bệnh sự cố án nhưng ở tòa án thẩm vấn quá trình bên trong liên lụy ra c à n g nhiều phạm tội hoạt động hiện tại công tố hai nơi công nhân viên chính là muốn nhằm vào bản án tình huống mới nhất triển khai vụ án phân tích thảo luận trường phong chính là cao cấp kiểm sát trưởng thẩm thiên tứ đều đem mình điều tra đến tình huống nói một chút đi thẩm thiên tứ nói rằng tiếng nói rơi hắn bên tay trái một cái vóc người g ầ y g ò thanh niên mở miệng trước ta căn cứ trương nhân kiệt bằng cấp tin tức hướng về nào đó hai trăm m ư ơ i một đại học y khoa tuần tra học tịch hồ sơ cũng không tìm được hắn tin tức tương quan căn cứ học tin lưới tuần tra tin tức đến xem trương nhân kiệt tốt nghiệp trưởng kỳ thực là một khu nhà ba b ả n đại học hắn bằng cấp đúng là làm giả có điều bởi niên hạn xa xôi lúc trước hướng về hắn bán ra giả bằng cấp đội còn cần lại tiêu tốn chút thời gian mới có thể tìm được tiếp đó ngồi đối diện hắn nữ trợ lý kiểm sát trưởng nói rằng phía ta bên này tra được trương nhân kiệt năm đó căn bản không có tham gia qua chấp nghiệp bằng cấp bác sĩ cuộc thi nửa giờ trước ta thu đến cảnh sát tin tức bọn họ đã trải qua sơ bộ khóa chặt xạ thủ thân phận tin tức chính đang bố phòng bắt lấy thẩm thiên tứ chậm rãi gật đầu bây giờ nhìn lại trương nhân kiệt bằng cấp làm giả cùng thay thế cuộc thi đều xác thực có việc này có điều vẫn là cần tiếp tục thâm nhập sâu điều tra bổ sung chi tiết hành vi của hắn thực tế tạo thành tổn hại hậu quả cùng ảnh hưởng xã hội làm sao cần phải lấy tội danh gì nhấc lên công tố còn có cân nhắc mức hình phạt ý kiến những này đều muốn rơi xuống t h n c nơi đặc biệt là muốn trọng điểm điều tra cùng trương nhân kiệt có quan hệ chữa bệnh sự cố phải mọi người cùng kêu lên đáp thẩm thiên tứ nhìn về phía một cái khác mang tính mắt trợ lý kiểm sát trưởng hỏi tiểu chu phố trường hà đồn công an bên kia đúng không chính đang điều tra ái khang bệnh viện dụng cụ chữa bệnh không hợp cách vụ án là trưởng phòng cái này g u a hãy á khang bệnh viện xem ra vấn đề rất lớn a lấy trương nhân kiệt còn có cái kia phó viện trưởng vì là chỗ đột phá đưa cái này trong bệnh viện tồn tại vấn đề tất cả điều tra cho ta đến rõ rõ rằng rằng rõ rõ rằng rằng chữa bệnh liên quan đến dân sinh liên quan đến khỏe mạnh dù cho là lại nhỏ vấn đề đặt ở chữa bệnh ngành nghề vậy cũng là không được đại sự tuyệt đối không thể qua loa thẩm thiên tứ trực tiếp hạ lệnh trả rõ ngoài ra cảnh sát ủy ban vệ sinh sức khỏe kinh dọ xét các loại các bộ ngành cũng trong cùng một lúc không hẹn mà cùng nhằm vào ái khang bệnh viện triển khai điều tra vấn đề kinh tế y đức vấn đề tác phong vấn đề dụng cụ chữa bệnh vấn đề mỗi cái phương diện tất cả đều đang điều tra phạm vi bên trong thậm chí thuế vụ bộ ngành cùng phòng cháy bộ ngành cũng bắt đầu lưu ý ái khang bệnh viện lần này không phải là đùa dỡn lại là một hồi các bộ ngành liên hợp hành động ái khang bệnh viện trong lúc nhất thời thần hồn nát thần tính người người tự u y lên tới chủ nhân viện phó xuống tới thầy thuốc tập sự tiểu y tá thậm chí liền ngay cả trong bệnh viện dọn dẹp cùng hộ công đều lo lắng đề phòng liền nắm dọn dẹp tới nói đi bình thường từ trong bệnh viện tiện tay nắm bình sạch sẽ t ề hoặc là thuận một quyển túi rác loại hình không phải việc ghê gớm gì đi dù cho là bị lãnh đạo phát hiện khả năng đều sẽ không nói cái gì dù s a o này đều là mấy khối mấy mao tiền đồ chơi nhỏ nhưng thật muốn tra cứu loại hành vi này khả năng liền nghi có dính liễu đến trộm cấp tội hoặc là tội xâm chiếm đặc thù thời kỳ đều đem trái tim nhắc đến cổ học nhi nói chung khoảng thời gian này h i khang bệnh viện khẳng định là trông gà hoa quốc từ viện kiểm soát chuyên nghiệp tổ điều tra đi vào h a i khang bệnh viện bắt đầu từ giờ khác đó loại này căng thẳng thậm chí là khủng hoảng tâm tình liền bắt đầu nhanh chóng lan tràn ra phía ngoài rất nhanh liền lan đến gần long thành toàn bộ y dược ngành nghề nhất thời vô số người h o n g rồi kỳ thực các ngành các nghề đều khó tránh khỏi sẽ có một ít làm trái quy tắc trái pháp luật thậm chí là phạm tội hành vi chuyện như vậy là không có cách nào tránh khỏi liền giống với ngành nghề sửa chữa bên trong n g n xe lửa bảo hiểm trộn đổi ô tô linh kiện hành vi như vậy bị lộ ra ánh sáng đi ra trước ai có thể nghĩ tới nghiêm trọng như thế ý nghĩa dược n à n h nghề cũng giống như vậy người ngoài nghề không rõ ràng nhưng bọn họ người trong nghề còn có thể không biết đặc biệt là bệnh viện tư nhân chỗ khám bệnh cùng một ít tiệm thuốc ít nhiều gì đều tồn tại một ít loạt t ư ợ n g chuyện như vậy kỳ thực khoảng cách người bình thường sinh hoạt cũng không xa xôi bình thường có cái cảm mạo nóng suốt lên hỏa nhiễm trùng cái gì phần lớn người sẽ không đi bệnh viện lớn càng nhiều sẽ chọn ở tiệm thuốc bên trong lấy c h ú t dược dược chia làm a loại dược b loại dược c loại dược ở bảo hiểm y tế chi trả phạm vi phương diện là có khác nhau a loại trăm phần trăm chi trả tiệm thuốc có thể được lợi nhuận rất ít b loại ấn tỷ lệ có thể chi trả một phần lợi nhuận cũng không cao c loại một phân tiền cũng không thể chi trả Lợi nhuận rất cao, nhiều ư thế bệnh viện tư nhân phòng khám bệnh tiệm thuốc cũng bắt đầu tự tra tự sửa bắt đầu từ hôm nay hết thể ả mọi người cho ta con nuôi làm người sở lương tâm làm việc ai nếu như mất hứng bên ngoài nơi phun hoa Muốn đi vào t h ai n tĩnh thanh tĩnh, không n h ta làm ó Từ t ì nếu h huống trước mắt đ n cơn báo táp này không thể giới hạn với hái khang bệnh viện,、e、sợ toàn lòng thành y dược ngành này xem, e dược báo bộ táp thể y hái giới với sợ đ ề sẽ chịu ả như h ở n cẩn thận một điểm. Ai nếu như g đều điểm. cho ta một Ai bị ủy ban vệ sinh sức khỏe t r a gặp sự cố kịp lúc chủ động nghỉ việc những việc chỉ do các ngươi hành vi cá nhân theo bệnh viện không liên quan bệnh viện không biết chuyện cũng không có tham dự gần nhất ai còn từng xuất hiện chữa bệnh sự cố theo bệnh hoạn sản sinh qua tranh chấp chủ động tới cửa đi chịu nhận lỗi thỉnh câu lượng giải chuyện lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa nếu như hóa không được cuốn gói cút đi có ái khang bệnh viện dẫm vào vết xe đổ chương hai trăm hai mươi lăm nguyên khí đại thương chỉ là bắt đầu danh tiếng nổ tung mới là càng đáng sợ đối mặt cảnh sát đột kích thẩm vấn cùng với các loại đặt tại trước mặt chứng cứ chứng nhân kiệt rốt của cập ngã đối với hắn bằng cấp làm giả cùng tìm xạ thủ thay thế cuộc thi phạm tội sự thực thành thật thú nhận nhưng này cũng chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm bởi vậy tạo thành chữa bệnh sự cố cùng những phương diện khác tổn hại mới là ảnh hưởng cuối cùng cân nhắc mức hình phạt trọng yếu nhân tố l i ê n t h như phi pháp làm nghề y tội tình tiết nghiêm trọng là ba năm trở xuống tổn hại nghiêm trọng liền xem bệnh thân thể người khỏe mạnh là ba năm trở lên m ộ ư ơ i năm trở xuống tạo thành liền xem bệnh người tử vong m ộ ư ơ i năm trở lên chỉ riêng hiện nay nắm giữ tình huống đến xem chương nhân kiệt ở phi pháp làm nghề y tội lên c h ỉ ít đều là ba năm tù có thời hạn dù sao ánh sáng chỉ chương nhạc di n g đan cùng kim xảo xảo ba người này liền đủ để đạt đến tổn hại nghiêm trọng liền xem bệnh thân thể người khỏe mạnh tiêu chuẩn cảnh sát còn ở đảo sâu điều tra nếu như lại phát hiện càng thêm nghiêm trọng chữa bệnh sự cố chứng nhân kiệt cái này phi pháp làm nghề ít tội thời hạn thi hành án liền có thể ba năm làm trụ cột không ngừng tăng lên m ộ ư ơ i năm mức cao nhất nhưng nếu như có liền xem bệnh người bởi vì hắn s ơ s u ấ t mà chết như vậy vẹn vẹn này chỉ một tội danh thời hạn thi hành án sẽ đột phá m ộ ư ơ i năm cùng lúc đó ngụy cảnh minh vụ án cũng đạt được tính đột phá tiến triển cảnh sát căn cứ thu đến nặc danh bọc triển khai thâm nhập điều tra tìm tới năm đó người bị hại gia thuộc cùng với nhân sĩ biết chuyện tiến hành tham viếng đồng thời kết hợp ủy ban vệ sinh sức khỏe điều tra kết quả hiện nay đã có thể xác định chính là trong đó có bốn vụ chữa bệnh sự cố nguyên nhân chủ yếu đều là dụng cụ chữa bệnh không h ợ p cách ở n à y bốn vụ chữa bệnh sự cố bên trong ngụy cảnh minh chính là trực tiếp trách nhiệm người lớn nhất trách nhiệm người trong đó nghiêm trọng nhất một vụ chữa bệnh sự cố gây thành mẹ con song v o n g thảm kịch này không chỉ là đơn giản chữa bệnh sự cố tội hơn nữa còn nghi có dính l i ễ u đến trọng đại tha nạn do thiếu trách nhiệm tội lại thêm vào nhận hối lộ tội số tội cũng phạt tình huống thời hạn thi hành án cũng là chạy m ư ơ i năm hướng về đi tới mà làm hai người này người thân cận nhất trương vân cẩm này mấy ngày quả thực dày vò cực kỳ lao công bị tóm Đệ, đệ bị này hai n vụ án hắn sớm có nghe thấy dù sao đều đã trở thành lan đến toàn bộ y dược ngành nghề siêu cấp lớn bao tác hơn nữa còn có cái luật sư cắm t hỏi ngã trần mậu chiết không thể không có nghe nói nhưng mãi đến tận hiện tại hắn mới phát hiện chính mình lời chuyển miệng đến đồ vật theo thật so sánh với nhau kém chi rất xa hắn không nghĩ tới trương nhân kiệt cùng ngụy cảnh minh vấn đề đã vậy còn quá nghiêm trọng trần luật sư còn t h ỉ n h n g ư ơ i n h ấ t định muốn cứu ta lão công cùng đệ đ ệ ta nếu như bọn họ có cái gì chuyện bất chắc ta có thể không có cách nào sống a trương vân cầm khóc sức mướt bôi lên nước mắt trần n g ọ n g chết đưa cho nàng hai cái khăn giấy nói rằng trương nữ sĩ ngươi trước tiên đừng có gấp việc đã đến nước này sốt ruột là không dùng chỉ có thể nghĩ biện pháp giúp bọn họ giảm hình phạt chỉ là giảm hình phạt à trương vân cầm sửng sốt một chút tựa hồ không thể nào tiếp thu được ngươi sẽ không còn nghĩ vô tội đi trần ngộng chết một mặt không nói gì không không có trương vân c ẩ m khả năng cũng biết này có chút không thiết thực cắn răng ánh mắt tha thiết nhìn trần ngộng chết nói rằng trần luật sư cái kia giảm hình phạt ngươi có thể giảm bao nhiêu trần ngộng chết hơi làm s a u khi tự hỏi chậm rãi mở miệng ngươi tiên sinh ngụy cảnh minh hiện tại nghi có dính l i ễ u đến nhận hối lộ tội trọng đại thai nạn do thiếu trách nhiệm tội cùng chữa bệnh sự cố tội hai người sau là cùng một trọng tội áp dụng hình phạt hấp thu nguyên tắc ấn hình phạt càng nghiêm trọng trọng đại t a i nạn do thiếu trách nhiệm tội phán xử sẽ cùng nhận hối lộ tội hai tội cũng phạt phòng t r ư n g viện kiểm soát tố tụng thỉnh cầu sẽ ở 15. trương vân cẩm nhất thời kinh têu thành tiếng không sai trần mộng chết trầm rãi gật đầu sắc mặt khá là nghiêm nghị đầu to là trọng đại tha nạn do thiếu trách nhiệm tội dù sao căn cứ tình huống bây giờ đến xem đã liên quan đến hai cá i nhân mạng nay liên lụy đến mạng người vụ án công kiểm pháp nhất định sẽ trở nên coi trọng việc cấp bách chính là tìm tới người bị hại g i a thuộc bồi thường tiền xin lỗi tranh thủ bọn họ lượng giải chuyện này đối với giảm hình phạt sẽ có giúp đỡ rất lớn mặt khác là nhận hối lộ tội trần ngộng c h i ế t liếc nhìn trương văn cẩm nói tiếp cái tội danh này cân nhắc mức hình phạt theo mức trực tiếp móc đ ố i mặt khác nếu như có thể nộp lên trên phi pháp đ u ậ được cũng sẽ đối với giảm hình phạt có trợ giúp tốt được được được ngươi làm sao nói ta liền làm như thế đó trương văn cẩm đã triệt để lòng dối như tớ vỏ liền vội vàng gật đầu nói ta cho những người kia bồi thường tiền còn có nhận hối lộ tiền ta cũng tất cả đều lấy ra chỉ cần có thể giảm hình phạt làm sao đều dễ nói cái kia trần luật sư đệ đệ ta đây tình huống của hắn thế nào trần ngộng t r ế t thở dài nói rằng trương nhân kiệt tình huống càng thêm gay go hắn hiện tại nghi có dính lũ đến sáu cái tội danh hơn nữa này sáu cái tội danh phân biệt là không giống hành vi xúc phạm không thể lẫn nhau hấp thu áp dụng chính là số tội cũng phạt nguyên tắc đó là bao nhiêu năm a trương vân cầm nuốt một ngụm nước bọn thấp thỏm bất tán hỏi có thể sẽ vượt qua m ộ ư ơ i năm năm t r â n mộng chết trầm dài nói trương vân cầm sắc mặt nhất thời liền thay đổi một cái m ộ ư ơ i năm một cái vượt qua m ộ ư ơ i năm năm chờ bọn hắn đi ra đều cờ mở nở thành ông lão t r â n luật sư ngươi nhất định phải cứu cứu bọn họ a ta cậu ngươi phí luật sư dễ bản chỉ cần ngươi có thể cứu bọn hắn ta cho ngươi rất nhiều tiền giờ khác này trương vân cầm thật giống như chết chỉ người hoảng loạn tuyệt vọng sốt ruột mà trần mộng chiết chính là nàng có thể tóm lại duy nhất một cái nhánh cỏ cứu mạng n g ư ơ i yên tâm ta nhất định sẽ đem hết toàn lực trần mộng chiết tầng tầng gật đầu thứ trong ngăn kéo lấy ra hợp đồng như vậy chúng ta trước tiên ký hợp đồng đón lấy ta sẽ lấy người đại lý thân phận đến trông coi nhìn thấy thấy người trong cuộc hiểu rõ tình huống cụ thể cũng tốt tính nhằm vào lập ra tố tụng sách lược không vấn đề chúng ta hiện tại liền ký thời gian lạng yên chảy lững lờ trôi qua khác nào giữa ngón tay lưu xa ngay ở trương nhân k i ệ tán sơ thẩm qua đi ngày thứ ba ngụy cảnh minh vụ án mở phiên tòa thẩm lý lần này khương bạch không có đi bàn tính h mà là lựa chọn ở nhà thổi điều hòa uống vui sướng nước từ tòa án thẩm vấn công khai internet quan sát tòa án thẩm vấn trực tiếp đúng 10 giờ sáng đúng giờ mở phiên tòa lúc này khương bạch mới kinh ngạc phát hiện vụ này bị cáo dĩ nhiên nhiều đến m ộ ư ơ i ba cái trong đó số một bị cáo tự nhiên là n g u y ễ n cảnh minh ngoài ra thánh tâm dụng cụ chữa bệnh công ty có bốn cái ái khang bệnh viện có tám cái bọn họ tất cả đều cùng dụng cụ chữa bệnh không hợp cách có trực tiếp liên quan nhân viên công tố vẫn là thẩm thiên tứ ở lên đơn kiện bên trong hắn lần lượt liệt kê này m ư ơ i ba người phạm tội sự thực thành tâm dụng cụ chữa bệnh công ty bộ phận nhân viên theo ái khang bệnh viện phó viện trưởng ngụy cảnh minh cấu kết dùng chất lượng cao dụng cụ chữa bệnh giá cả cung cấp bên trong thấp chất lượng dụng cụ chữa bệnh từ bên trong kiếm lấy trên lệnh giá trắng trận trục lợi chuyện lớn như vậy ngụy cảnh minh không thể một người hoàn thành trừ h ắ n ra ái khang bệnh viện nội bộ còn có không ít người tham gia có điều phần lớn người đều không có đạt đến lập án tiêu chuẩn vẹn vẹn là tiến hành, hành chính xử phạt các loại trên đình này m ư ơ i ba người là trong đó tình tiết nghiêm trọng bọn họ phi pháp được, được tổng cộng lên đều vượt qua năm vạn xem tới đây khương bạch không khỏi âm thầm lũi cái tên này nên、so、t án ngụy cảnh minh nhận hối lộ tội chữa bệnh sự cố tội các loại thời hạn thi hành án từ hai năm đến tám năm không giống nhau đón lấy chính là tòa án điều tra này một mươi ba tên bị cáo cũng không có làm ra cái gì làm người nghẹt thở tao thao tác tất cả đều tích cực nhận tội nhật phạt lùi tăng vật trả lại tranh thủ xử lý k h o a n hồng từng người luật sư cũng đem hết toàn lực vì chính mình người trong cuộc tranh thủ giảm hình phạt thẩm thiên tứ lấy một vs 1 3 cùng luật sư bảo chữa triển khai kịch liệt cãi lại trận này tòa án thẩm v ẫ n nhất định là một hồi đánh rằng co đánh lâu dài trong thời gian ngắn là không thể có kết quả 12 giờ trưa tạm thời n g h ỉ đ ỉ n h thừa dịp khoảng thời gian này khương bạch đơn giản làm bát cà chua mì trứng ăn uống no đủ lại tổ phao ba ba sau khi một lần nữa ngồi ở trên ghế xạ lồng chờ đợi mở phiên tòa buổi chiều tòa án thẩm vẫn, vẫn kịch liệt cực kỳ thẩm thiên tứ lời nói l ê n k e n âm thanh vang dội rất có vài phần ra cắt lượng khẩu chiến quần nho phong thái trải qua mấy canh giờ kịch liệt biện luận rốt cục đang đến gần năm điểm thời điểm quan tỏa vang lên pháp truy tuyên bố n g h ỉ đ ỉ n h nửa giờ sau phán quyết ra lò ngụy cảnh minh nhận hối lộ tội thành lập chữa bệnh sự cố tội thành lập trọng đại tha i nạn do thiếu trách nhiệm tội thành lập theo pháp luật phán xử tù có thời hạn chín năm t r linh sáu tháng nay đã là trần mộng chết cật lực vì hắn tranh thủ giảm hình phạt kết quả thực sự là ngụy cảnh minh tội quá mức nghiêm trọng hơn nữa người bị hại cùng gia thuộc không có một người đồng ý lừa giải đều yêu cầu đối với hắn từ nặng từ nghi ở tình huống như vậy coi như luật sư hoàn mỹ phát huy giảm hình phạt phạm vi cũng là cực kỳ có hạn tình huống của những người khác cũng gần như trên căn bản chính là ở nhân viên công tố tố tụng tỉnh cầu cơ sở lên giảm thiểu một năm nửa năm cùng ngày ái khang bệnh viện liền bị cưỡng chế ngừng kinh doanh trình đốn tiếp thu h ủy ban vệ sinh sức khỏe toàn diện điều tra tính toán cuối cùng coi như có thể một lần nữa khai trường cũng là sống dở chết dở trạng thái xuất hiện như thế cái kinh thiên sở căng đan lớn bê bối còn ai dám đi ái khang bệnh viện liền xem bệnh một cái khác đương sự xí nghiệp thánh tâm dụng cụ chữa bệnh công ty đồng dạng tiếp nhận rồi một đợt nghiêm khắc hành chính xử phạt nguyên khí đại thương chỉ là bắt đầu danh tiếng nổ tung mới là chuyện càng đáng sợ có mấy người ở vào thủy sinh hừng hực bên trong mà có mấy người thì lại mỗi ngày thành thơi thành thơi ung dung sống qua ngày rất nhanh ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua trương nhân kiệt vụ án một lần nữa mở phiên tòa thẩm lý tháng ngày đi tới thiên thủy hương tuyển tiểu khu cửa chính thương bạch quét mắt một vị trí cùng cũng không nhìn thấy xe đạp công cộng bất đắc dĩ hắn liền chuẩn bị ngồi xe buýt đi tới ngày hôm nay hạn hảo chính mình xe không có thể mở thương bạch cũng không muốn đánh xe coi như là hưởng ứng thấp cặt bọn sinh hoạt ủng hộ màu xanh lục xuất hành nhưng vào lúc này hắn nghe có người gọi tên của chính mình quay đầu nhìn lại nhưng là vị kia tơ đen vật nghiệp quản lý một thân màu tím đậm nhỏ làn gió thơm âu phục t ơ đen bọc tinh tế đùi đẹp cả người tràn ngập thành thục n g ị lực chương hai trăm hai mươi sáu mở phiên tòa trước nay chưa từng có mức cao nhất thời hạn thi hành án ngươi đây là muốn đi tòa án sở mỹ yên g i ấ m d à y cao g ó p đi lên trước n g h ẹ d i ọ n g hỏi làm sao ngươi biết khương bạch hơi cảm giác bất ngờ ngươi lời này hỏi ta cũng rất quan tâm vụ này có được hay không sở mỹ yên quyến rũ nợ nụ cười hướng về phía khương bạch nói rằng xe ngươi giới hạn số đúng không đi ngồi ta xe đi vừa vặn ta cũng muốn đi b ằ n g tính h khương bạch kinh ngạc hỏi sợ quản lý ngươi lúc nào đối với tòa án thẩm v ẫ n cảm thấy hứng thú sợ mỹ yên ta chủ yếu là nghĩ đi xem một chút vị này đồng thời nghi có dính l i ễ u đến sáu cái tội danh bánh nam khương bạch cuối cùng hắn vẫn là đáp sợ mỹ yên đi nhờ xe chín giờ rưỡi vừa qua khỏi hai người liền đến tòa án trực tiếp đi tới hình sự thẩm phán một đỉnh ai lại không ai chúng ta là đến sơ p h nhìn t r ố n g r ô n g đ ỉ n h thẩm phán sợ mỹ yên trừng mắt nhìn khương bạch bất đắc gì nói ngươi cũng biết ta chúng ta sớm đến rồi không phải một phân nửa phần Vốn đối là hắn là dựa theo chạy xe hoặc là ngồi xe đến dự đoán thời gian, ra ngoài tương là là là theo chạy hoặc thời dựa dự ra buýt xe xe s ớ mỹ kết quả đáp Sở m yên đi nhờ xe, có tới h không ể liền đến s m mở Khoảng cách h p ê n còn có nửa tỏa có giờ đây. k hàng ô n đến sớm chúng ta liền nói chuyện g sao, sớm ta phía mạ. Sở mỹ yên đi tới hàng trước nhất ở giữa chỗ ngồi xuống hai chân t r ù n g điệp tay chống cầm nhìn về phía bên cạnh thương bạch ngươi nói cái kia hát tâm bác sĩ sẽ bị phán bao nhiêu năm thương bạch hơi làm suy nghĩ nói ra chính mình suy đoán ít nói cũng đến mười hai mười ba năm đi muốn lâu như vậy a sợ mỹ yên kinh ngạc há to miệng thương bạch chậm rãi lất đầu nay vẫn là phỏng đoán cẩn thận bởi vì ta không rõ lắm cảnh sát có hay không tra được càng nhiều đồ vật nếu như trương nhân kiệt còn gây thành q u a càng nghiêm trọng chữa bệnh sự cố chỉ sợ thời hạn thi hành án muốn vượt qua m ộ ư ơ i năm năm sợ mỹ y ê n ngưng ác môi đỏ khẽ mở chậm rãi phun ra một chữ nên hai người nói chuyện t â n nghị cùng tiền lượng đi vào theo thương bạch lên tiếng chào hỏi sau ở bên cạnh ngồi xuống cũng không lâu lắm hai cái bị cáo bị cảnh sát tòa án mang vào đình thẩm phán lên ghế bị cáo sau khi đỗ ngạn xâm liền vẫn nhìn chòng chọc trương nhân kiệt trong con ngươi phảng phất nhảy lên lửa ngươi nhìn cái gì trương nhân kiệt mạnh miệm nói đỗ ngạn sâm hai mắt hiếp lại người lạnh nói trương nhân kiệt hy vọng trận này tòa án thẩm vấn sau khi ngươi còn có thể hung hăng nổi đến họ đố lao tử có ngày hôm nay tất cả đều là bãi ngươi ban tặng ngươi chờ ta chờ ta đi ra ngươi xem ta không giết chết ngươi trương nhân kiệt nhất thời tức giận đến mặt đều sai lệnh ánh mắt tông trầm âm thanh khản khản uy hiếp nói đối với này uy hiếp trắng trợn đỗ ngạn sâm nhưng đầy mặt không để ý liếc mắt thắng nhìn chờ ngươi đi ra đến thời điểm ngươi đều thành ông lão còn muốn làm gì ngươi còn có thể làm gì vượt cười con mẹ nó ngươi trương nhân kiệt nhất thời nổi giận nắm nắm đấm liền muốn sông lên lại bị cảnh sát tòa án đúng lúc n g ă n cản chỉ có thể thở hồn hẹn tàn bạo mà trừng mắt đố ngạn sâm một bộ muốn giết người d á n g v ẻ người sau xem thường nợ nụ cười chỉ trừ cho hắn một cái sau gáy mặc dù nhanh mở phiên tòa nhưng đố ngạn sâm cũng không xuất sáng hắn cùng trương vĩ thảo luận sau khi nhất trí cho rằng vô tội biện hộ thắng lợi tỷ lệ rất lớn không có gì đáng lo lắng nhiều lắm cũng chính là bị l u ậ t hiệp phát động cho tới trách nhiệm hình sự cơ bản sẽ không gánh chịu ngược lại là trương nhân kiệt hắn phiền phức mới là thật lớn vì lẽ đó đố ngạn sâm căn bản không cần với hắn đi làm cái tia tẻ nhà tấu trĩ miệ lưới chi trành chỉ cần cười nhìn hắn thu hoạch mỹ liên ă m thời bỗng thi nhiên tình ngộ phẫn n t biểu i thị chính mình tăng tư thế nhưng vào lúc này quan tòa mang theo b ộ i thẩm viên đi vào đình thẩm phán canh giờ đã đến đúng theo pháp truy hạ xuống âm thanh â m vang lên chính thức mở phiên tòa hôm nay dựa theo hình pháp thứ hai mươi chín điều hai trăm tám mươi điều hai trăm tám mươi bốn điều ba trăm linh bảy điều thứ ba trăm ba mươi năm điều ba trăm ba mươi sáu quy định giang chiết tỉnh long thành thị khu tân giang tòa án nhân dân hình sự thẩm phán một đ ỉ n h theo pháp luật công khai thẩm lý bị cáo trương nhân kiệt chữa bệnh sự cố bằng cấp làm giả thay thế q u ố c thi phi pháp làm nghề y một án cùng với bị cáo đỗ ngạn xâm xối dục phạm tội một án trần trung h á n âm thanh vang r ộ i vang vọng ở đình thẩm phán tiếp đó thư ký viên tuyên đọc tòa án kỷ luật xác định ra tòa nhân viên thân phận đ ị ngày h ít tháng này số một bị cáo trương nhân kiệt vì nghi có dính liễu đến chữa bệnh sự cố tội cùng tội vị trứng ở khu tân giang tòa án nhân dân hình sự thẩm phán một đỉnh công khai thẩm lý ở tòa án thẩm vấn quá trình bên trong phát hiện mới vụ án vì vậy vụ án lui về viện kiểm soát bổ sung điều tra ở điều tra sau khi chúng ta phát hiện trương nhân kiệt tồn tại bằng cấp làm giả cùng với tìm kiếm xạ thủ thay thế cuộc thi hành vi phạm tội ngoài ra chúng ta còn tra được gần nhất thời gian sáu năm chương nhân k i ệ t tổng cộng gây thành chữa bệnh sự cố mười ba lên tạo thành một tên sản phụ tử vong hai cái trẻ mới sinh chết trẻ cùng với mười một người không giống trình độ tổn thương tình tiết nghiêm trọng xã hội tính nguy hại rất lớn thẩm thiên tứ lời nói len keng âm thanh vang dội liệt kê chương nhân k i ệ t đầy giấy tội từng việc từng việc từng kiện tội sự nghiêm trọng quả thực tội lỗi c h ố n g c h ế a l i ệ n ngay cả khương bạch đều kinh ngạc không nớt nguyên bản hắn coi chính mình hiểu rõ đã nhiều lắm rồi không nghĩ tới cũng chỉ là một điểm nhỏ của tảng b ằ n chìm mười ba vụ chữa bệnh sự cố nay còn chỉ là gần nhất thời gian sáu năm càng xa xưa niên h ạ bởi điều tra lấy chứng khó khăn không dễ điều tra rõ nhưng cũng không có nghĩa là sáu năm trước liền chưa từng xảy ra chữa bệnh sự cố người như vậy sớm nên chịu đến pháp luật trừng phạt giữ lại hắn tiếp tục ở bên ngoài nhảy nhót còn không biết bao nhiêu người sẽ phải chịu gieo vạ n bản viện cho rằng số một bị cáo trương nhân kiệt hành vi xúc phạm hình pháp điều ba trăm ba mươi năm quy định đã tạo thành chữa bệnh sự cố tội xúc phạm hình pháp điều ba trăm linh bảy quy định đã tạo thành tội hủy chứng đã tạo thành thay thế cuộc thi tội đã tạo thành phi pháp làm nghề í tội đã tạo thành buôn bán giấy chứng nhận tội đã tạo thành tội lừa dối Số 2 bị cáo xúc pháp đô ngạn xâm hành vi xúc phạm hình phạm xâm vi theo ứ chứng cứu cứ 29 điều quy định, định, phải lấy tội hủy chứng truy cứu, trách nhiệm hình sự. Hiện quy truy quy cầu sau. lấy hủy thành dụng, cần hình căn cứ tố tụng hình sự pháp quy định, nhắc lên công tố. Tố tụng thỉnh trách pháp như h tố tố. Tố t lập kẻ sử sự. sự pháp luật phán lệnh bị cáo hình sự trương nhân kiệt tạo thành chữa bệnh sự cố tội tội hủy chứng thay thế cuộc thi tội phi pháp làm nghề y tội buôn bán g i ấ y chứng nhận tội tội lừa dối số tội cũng phạt phán xử tù có thời hạn 20 năm theo pháp luật phán lệnh bị cáo hình sự đỗ ngạn xâm thành lập kẻ xúi dục phán xử sáu tháng tạm giam mang vào tố tụng dân sự thỉnh cầu như sau chỉ là lên đơn kiện l i ề n đầy đủ mười phút mới tuyên đọc hoàn tất r à o ghế bảng thính nhất thời s ô i t r à o không ít người nhỏ giọng trâu đầu ghé thai phát ra từng trận thán p h ụ cấm thanh t â n nghị cùng tiền lượng hai người càng là sự kích động lộ rõ trên mặt đối với bọn hắn tới nói không có cái gì so với trương nhân kiệt chịu đến pháp luật trừng phạt càng đáng giá cao hứng sự tình đúng yên lặng chú ý tòa án kỷ luật trần trung hắn vang lên p h á p truy mọi người mới từ từ yên tĩnh lại t ư ơ n g mạch đồng dạng sai biệt cực kỳ không nghĩ tới viện kiểm soát đối với trương nhân kiệt tố tụng tình cầu dĩ nhiên cao đến hai mươi năm nay đã là chân chính mức cao nhất thời hạn thi hành án căn cứ hình pháp quy định trong tình huống bình thường tù có thời hạn kỳ hạn là sáu tháng trở lên m ộ ư ơ i năm năm trở xuống số tội cũng phạt thời điểm tù có thời hạn có thể vượt qua m ộ ư ơ i năm năm nhưng nếu như số tội tổng hòa thời hạn thi hành án không vượt qua ba mươi năm năm thực tế phán xử tù có thời hạn cao nhất không thể vượt qua hai mươi năm nếu như tổng hòa thời hạn thi hành án ở ba mươi năm năm trở lên cao nhất không thể vượt qua hai mươi năm năm viện kiểm soát đối với trương nhân kiệt tố tụng t ỉ n h cầu chính là dựa theo mức cao nhất thời hạn thi hành án đến nếu như không có tổng hòa thời hạn thi hành án không vượt qua ba mươi năm năm thực tế không thể vượt qua hai mươi năm quy định này chỉ sợ hắn thời hạn thi hành án còn phải càng cao hơn hiện nay xã hội thái bình tình thế có thể thu được hình hai mươi năm tù có thời hạn thật không phải một chuyện đơn giản cho tới đỗ ngạn s â m sáu tháng tạm giam so sánh với đó quả thực bé nhỏ không đáng kể tạm giam là chỉ ngắn hạn cướp đoạt tội phạm tự do thân thể gần đây giam cầm cũng cưỡng chế lao động hình phạt là nước ta một loại hình sự xử phạt thủ đoạn tạm giam kỳ hạn vì là một tháng trở lên sáu tháng trở xuống số tội cũng phạt thời điểm cao nhất không thể vượt qua một năm cùng tù có thời hạn so với tạm giam cường độ rõ ràng thì nhỏ hơn nhiều trận này tòa án thẩm v ẫ n nhìn như có hai cái bị cáo kỳ thực nhân vật chính chỉ có trương nhân k i ệ t một cái nhân viên công tố tuyên đọc xong lên đơn kiện sau khi trần trung hán nhìn về phía ghế bị cáo trầm giọng mở miệng bị cáo vừa nãy nhân viên công tố tuyên đọc lên đơn kiện nội dung các người nghe rõ chưa nghe rõ ràng đố ngạn sâm nói xong hướng về bên cạnh liếc mắt một cái chỉ thấy trương nhân kiệt đứng n gây ra ở tại chỗ ánh mắt đờ đẫn sắc mặt chấm bệnh kỳ hụt thở hồn hển tuy rằng ở trại tạm giam bên trong thời điểm trương nhân kiệt liền thu đến lên đơn kiện bản sao cũng nhìn thấy tố tụng thỉnh cầu bên trong hai mươi năm nhưng khi hắn chân chính đứng ở đ ỉ n h thẩm phán từ nhân viên công tố trong miệng nghe được cái này n ê n h ạ loại này l ự c x u n g kích vẫn là cực kỳ to lớn giờ khắc này trương nhân kiệt cả người đều bối rối đầu hoang long số một bị cáo ngươi là có hay không nghe rõ ràng nhân viên công tố tuyên đọc lên đơn kiện trần trung hán cất cao giọng lần thứ hai đặt câu hỏi nghe nghe rõ ràng trương nhân kiệt này mới phục hồi tinh thần lại cơ giới giống như gật đầu một cái trần trung hán lại hỏi cùng các ngươi thu đến lên đơn kiện bản sao có hay không nhất trí nhất trí nhất trí hai cái bị cáo gật đầu đối với này các ngươi có gì dị nghị trần trung hắn hỏi trương nhân kiệt hám i ệ n g phản phất muốn nói gì nhưng không có phát ra nửa điểm âm thanh phản phất người câm như thế thấy thế đỗ ngạn sâm cười lạnh mở miệng trước đối với nhân viên công tố lên án s u ố i dục phạm tội bản thân không thừa nhận trương nhân kiệt đi uy hiếp cùng mua chuộc người bị hại hoàn toàn là bản thân của hắn ý nguyện không có quan hệ gì với ta ta cũng chưa từng có s u ố i dục hắn đi thực thi cỡ này hành vi còn thỉnh quan t ò a các hạ phán xử ta s u ố i dục phạm tội không thành lập chương hai trăm hai mươi bảy theo đồng đội định luật vĩnh hằng đối với đỗ ngạn sâm từ chối nhận tội thương bạch vẫn chưa cảm thấy bất ngờ tuy rằng hắn đối với vị này đỗ đại luật s thế nhưng trải qua lần trước làm trái quy tắc lao động bị thu hồi tiêu hủy giấy hành nghề sau khi như thế nào đi nữa nói cũng nên ngã một lần k h ô n ra thêm đi cũng không thể không công ăn cái giao hấn nửa điểm tiến bộ đều không có trái lại còn đem làm trái quy tắc hành vi tăng lên đến phạm tội mức độ vậy coi như là chân chính ngu xuẩn vì lẽ đó hương bạch từ đầu đến cuối cũng không tin trương nhân kiệt đi uy hiếp cùng mua c h u ộ t người bị hại làm như vậy là đỗ ngạn sâm xúi dục nay càng như là trương nhân kiệt ở chó điên cắn người linh tinh nếu là thoạt thiết đỗ ngạn sâm nhất định sẽ làm vô tội biện hộ hắn sau khi nói xong lạnh lùng liếp trương nhân kiệt một chút liền ngồi xuống lại nghe nói như thế trần mộng chết mỹ mắt giật lên sắc mặt nhất thời liền thay đổi vội vã quay đầu nhìn về phía trương nhân kiệt liên tiếp hướng hắn nháy mắt cái t ê n nếp nhăn đều có thể kẹp con rồi chết đỗ ngạn sâm từ chối nhận tội đó là bởi vì chắc chắn làm vô tội biện hộ có thể trương nhân kiệt vụ án này cũng đã chứng cứ xác thực nghĩ vô tội tuyệt đối không có nửa điểm khả năng chỉ có thể nghĩ biện pháp làm tội nhẹ biện hộ vì lẽ đó ở mở phiên tòa trước trần mậu chết liền luôn mai hướng về hắn đã phân phó lên tòa án sau khi nhất định muốn tích cực chủ động nhận tội nhận phạt cho người bị hại xin lỗi bồi thường tranh thủ giảm hình phạt trần mậu chết sớm thu dọn tổng kết hơn pháp định cùng xét đoán giảm hình phạt tình tiết n ỗ nỗ lực vẫn có cơ hội giúp trương nhân kiệt tranh thủ mấy năm giảm hình phạt nhưng hắn này một cái miệng trực tiếp liền đem tiết tấu triệt để quái dày trần mậu chết lòng như lửa đốt vội vã cho trương nhân kiệt nháy mắt nhưng người sau căn bản không để ý đến vẫn ở liên tiếp cãi lại ta thừa nhận gần nhất ba vụ chữa bệnh sự cố có liên quan tới ta còn có gây hại làm chứng thay thế mua giấy chứng nhận những này ta đều thừa nhận phi pháp làm nghề y cái k i a ta không thừa nhận ta không phải phi pháp làm nghề y kể chứng nhân kiệt thở hồn hẹn la lớn ta có bằng cấp bác sĩ a tuy rằng đi thi không phải ta nhưng cái này giấy chứng nhận là ban phát cho ta làm sao có thể nói ta thị phi pháp làm nghề y đây hơn nữa nhân viên công tố vừa nay nhắc tới qua cái k i a mấy vụ chữa bệnh sự cố xác thực có liên quan tới ta có thể không phải là ta dẫn đến a liền tỉ như cái k i a chết ở trên bàn mổ sản phụ đó là bởi vì sinh con s u ấ t h u t nhiều ta đã đem hết toàn lực cứu nạn ta chỉ là cái bác sĩ lại không phải thần tiên có mấy người có thể cứu có mấy người ta thật không cứu lại được đến a cái này không thể trách ta trương nhân kiệt thần tình kích động lớn tiếng kêu gào từ mặt bên có thể thấy rõ ràng nước bọt ở văng từ phía chân mộng chiếc sắc mặt đã khó coi tới cực điểm trương nhân kiệt lần này quỵ biện quả thực nhường hắn mở mang tầm mắt nếu đều bị điều tra rõ tìm xạ thủ thi hộ bởi vậy đạt được bằng cấp bác sĩ tự nhiên cũng chính là phi pháp là vô hiệu hắn dùng như thế một cái vô hiệu giấy chứng nhận đến chứng minh chính mình không phải phi pháp làm nghề y không những sẽ không đối với giảm tội giảm hình phạt có nửa điểm trợ rút trái lại còn có thể cho hội thẩm lưu lại cực kỳ ác liệt ấn tượng mà cái này ấn tượng đem sẽ trực tiếp ảnh hưởng cuối cùng hình phạt trần m ộ n g chết tức g i ậ n đến mặt đều sai lệch một bên khác trương vĩ nhìn này giống như đã từng quen biết một màn trên mặt không khỏi lộ ra một vệ nụ cười đúng chính là cái này ý vị quá đúng rồi căn cứ heo đồng đội thủ cố định luật heo đồng đội cũng không sẽ bỗng dưng sản sinh cũng sẽ không biến mất không còn thăm hơi nó chỉ có thể từ một loại tào thao tác chuyển hóa thành cái khác tào thao tác hoặc là từ cái này luật sư bảo chữa chuyển đến một cái khác luật sư bảo chữa nhìn thấy trần mậu chết bị heo đồng đội đâm lưng trương vĩ quả thực như cùng ở tại nóng bức khô giáo đại sa mạc ra sức uống một bình co la lạnh không bình nhựa còn chưa đủ thoải mái phải là l ỏ cái cảm giác này liền một chữ vô cùng thoải mái thiên hạ kỳ hoa nhiều như vậy dựa vào cái gì bắt lấy một người l i ề u mạng hố đây tại sao không thể đi hố một hố những người khác đâu nhìn thấy trần mộng c h í c h cũng có một ngày như thế trương vị trong nháy mắt tâm lý cân bằng cho tới đỗ ngạn sâm càng là cười đến khỏe miệng đều n ế t đến l ỗ t a i căn đi làm bị trương nhân kiệt hố qua luật sư nhìn thấy lại một luật sư đồng dạng ở trên tay hắn ăn quả đắng hắn liền rất thoải mái trương nhân kiệt một phen thao tác sau khi trần trung hắn vang lên phát truy trầm giọng nói xét thấy hai tên bị cáo đều đối với lên đơn kiện tồn tại dị nghị hiện tại tiến vào nâng chứng đối chứng cùng tòa án biện luận phân đoạn trước tiên thẩm lý số hai bị cáo x ố i dục phạm tội vụ án nhân viên công tố có chứng cứ muốn đưa ra à? có thẩm thiên tứ đứng lên d ơ một cái usb nói rằng ta chỗ này có một phần ghi âm chứng cứ thỉnh cầu tại tòa chuyển phát quan tòa đồng ý sau khi thư ký viên liền nhận lấy usb cắm vào máy tính b ngắt lời chuyển phát âm tần văn kiện rất nhanh hai người đàn ông nói chuyện âm thanh từ loa phát thanh truyền ra người nên nhận thức không ít viện kiểm soát cùng tòa án người đi có thể hay không giúp ta đi chạy chạy quan hệ ngươi muốn chết đ ừ n g lôi kéo ta ngươi cũng muốn đem ta đưa vào đi a vậy ngươi nói sao làm hiện tại là bởi vì có ba người báo cảnh sát nếu như có thể giải quyết bọn họ đúng a ngươi nói không sai ta hiểu ghi âm truyền phát hoàn tất sau khi thẩm thiên tứ mở miệng nói đây là ở phúc hải khách sạn lớn giám sát bên trong lấy ra đến âm thanh trải qua chuyên gia đối với âm thanh hình s ó n g tiến hành tinh vi phân tích có thể xác định nói chuyện song phương chính là ở đình hai vị bị cáo nói chuyện thời gian là ngày ít tháng ít cũng chính là trương nhân kiệt thực thi gây hại làm chứng hành vi trước một ngày buổi tối lúc đó hắn mới vừa công việc bảo lãnh hậu thẩm từ phố trường hà đồn công an đi ra cùng đỗ ngạn xâm hẹn ước ở phúc hải khách sạn lớn gặp mặt thảo luận chủ đề chính là chữa bệnh sự cố tội mà đỗ ngạn xâm vì hắn ra một ý kiến nguyên văn là quyết định bọn họ nơi này bọn họ chỉ chính là ta phía sau một hai số ba nguyên cáo dân sự chính là ở câu nói này ảnh hưởng trương nhân kiệt mới sẽ thực thi gây hại làm chứng hành vi điểm này từ thời gian trước sau nhân quả quan hệ phán định lên cũng có thể được bằng chứng thẩm thiên tứ âm thanh vang dội ở đình thẩm phán bên trong văn vọng bởi vậy có thể thấy được đố ngạn xâm l ờ i nói gây nên trương nhân kiệt thực thi phù hợp tạo thành điều kiện quan trọng hành vi phạm tội thành lập kẻ xúi rục trần trung hán chậm rãi gật đầu nhìn về phía ghế bị cáo hỏi bên bị cáo đối với phần này chứng cứ các ngươi có phải hay không có dị nghị bên ta đối chứng theo tính chân thực tính hợp pháp cùng liên quan tính đều không có dị nghị nhưng đối với chứng minh cường độ không đồng ý nói xong trương vĩ khẽ mỉm cười hướng về quan tòa nói rằng quan tòa các hạ luật sư bảo chữa xin một lần nữa chuyến phát vừa này ghi âm chứng cứ quan tòa tự nhiên đồng ý rất nhanh ghi âm bắt đầu chuyến phát nhưng lần này chưa kịp t r u y ề n phát bao nhiêu trương vĩ liền hô một tiếng rừng thư ký viên ấn xuống tạm rừng trương vĩ nhìn chung quanh một vòng nói rằng vừa nãy nhân viên công tố quan tâm trọng điểm ở đoạn này ghi âm nửa phần sau nhưng quên ghi âm vừa mới bắt đầu nội dung phiến phức một lần nữa t r u y ề n phát một lần mời mọi người chú ý nghe vừa mới bắt đầu hai người đối thoại nội dung thư ký viên một lần nữa t r u y ề n phát ghi âm trương vĩ lại ở đồng dạng địa phương hô rừng sau đó nói rằng tin tưởng các vị cũng nghe được ở ghi âm nửa đoạn trước trương nhân kiệt từng đưa ra nhường bên ta người trong cuộc đi chạy chạy quan hệ cái gọi là chạy quan hệ mọi người đều hiểu mà ta người trong cuộc là làm sao nói đây hắn từ chối thẳng thắn đồng thời nhắc tới có một vị đồng hành gánh chịu trách nhiệm hình sự ví dụ thông qua câu nói này ta có lý do tin tưởng bên ta người trong cuộc tuyệt đối không có bất kỳ trái pháp luật làm trái quy tắc lao động chủ quan ý nguyện cũng có thể từ mặt bên nói rõ hắn nói tới giải quyết cũng không phải là trương nhân kiệt lý giải uy hiếp cùng mua chuộc trương vĩ liếc mắt trương nhân kiệt nói tiếp bởi vậy cũng đủ để thấy rõ số hai bị cáo trương nhân kiệt thực thi gây hại làm chứng hành vi phạm tội hoàn toàn là căn cứ vào sai lầm lý giải cùng với chính mình chủ quan đắc ý bên ta người trong cuộc không cách nào dự kiến trương nhân kiệt sẽ sai lầm lý giải hắn theo như lời nói cũng không cách nào dự kiến trương nhân kiệt sẽ thực thi hành vi phạm tội hắn xác thực tồn tại sơ s u ấ t không có chuẩn sắc mà nghiêm cẩn hướng về người trong cuộc truyền đạt chính mình ý tứ nhưng cũng không thể vì vậy mà phán định hắn thành lập x ố i dục phạm tội trương vĩ vừa dứt lời thẩm thiên tứ liền khẩn nói tiếp ta không đồng ý luật sư bảo chữa lời giải thích nửa đoạn trước ghi âm chỉ có thể cho thấy số hai bị cáo đỗ ngạn sâm không có hối lộ ý đồ nhưng cũng không thể bởi vậy chứng minh hắn không có cái khác hành vi phạm tội ý đồ Ngoài ra, căn cứ tư pháp giải thích đang bị x ố i rục người sản sinh thực thi hành động trái luật ý tứ tình huống cho dù kẻ x ố i rục nguyên bản chỉ thị chính là khó có thể thậm chí không thể dẫn đến kết quả phát sinh phương pháp nhưng bị x ố i rục người hoàn toàn có thể có thể thay đổi phương pháp cho đến phát sinh kết quả ở tình huống như vậy không được miễn trừ kẻ x ố i rục trách nhiệm cũng chính là nói mặc dù đỗ ngạn xâm bản ý cũng không phải là gây hại làm chứng nhưng trương nhân kiệt đúng là chịu đến h ắ n ảnh hưởng mới sẽ thực thi nên hành vi phạm tội đỗ ngạn xâm cần vì thế gánh trách nhiệm trương vĩ lập tức phản bác ta không đồng ý ta cảm thấy hai người quay chung quanh đỗ ngạn xâm có hay không thành lập kẻ xúi rục triển khai kịch liệt biện、luận. ngươi một lời ta một lời không ai n h ư ờ n g ai trên ghế bản tính h a thiếu s ở mỹ yên che miệng cẩn thận từng ly từng tí một ngáp một cái khương bạch liếc nàng một chút c ư ờ i l ắ c lắc đầu tòa án biện luận đại đa số thời điểm chính là như vậy khô khan mà vô vị song phương đơn giản chính là không ngừng dùng pháp luật điều khoản tư pháp giải thích kinh điển án lệ các loại làm bằng chứng thủ đoạn đến chứng minh phe mình quan điểm bắt bỏ đối phương quan điểm ở bên người xem ra rất nhiều lý luận tựa hồ có chút khó có thể lý giải được rõ ràng dựa theo le thưởng hẳn là như vậy có thể luật sư một mực muốn thông qua nào đó điều tư pháp giải thích đem chuyện này tính chất mạnh mẽ xoay chuyển biến thành vi phạm người thường lẽ thường nhận thức dáng vẻ nhưng đây chính là tòa án biện luận lẽ thường nhận thức có lúc là sẽ theo pháp luật có chút sai lệch ở tình huống như vậy vốn là khô khan tòa án biện luận sẽ trở nên càng thêm vô vị s ở mỹ yên b i ể u môi một cái nói lần này tòa án thẩm vấn thật là t ẻ nhà ta còn tiếp tục như vậy lao nương thật muốn ngủ thương bạch nhỏ giọng nói tòa án thẩm vấn chính là như vậy có điều nhìn rằng dấp trận này biện luận gần như muốn kết thúc đón lấy nên có trò hay xem vừa dứt lời đông trần trung hán vang lên pháp truy ngưng hẳn trận này biện luận n à trải qua n lần trước mở phiên tòa thẩm lý trương nhân kiệt nghi có dính líu đến chữa bệnh sự cố tội cùng tội hủy chứng đã cơ bản rõ ràng nhân viên công tố bên bị cáo các ngươi còn có chứng cứ mới muốn đưa ra à song phương đều biểu thị không có trên thực tế nếu như lần trước tòa án thẩm v ẫ n chưa từng xuất hiện tình huống ngoài ý muốn trương nhân kiệt này hai cái tội danh sớm đều tuyên án chữa bệnh sự cố tội tội hủy chứng đều phạm tội sự thực rõ ràng chứng cứ xác thực đầy đủ không có gì hay biện trần trung hán g ậ t g ù nói rằng t ố t như vậy tòa án điều tra trọng điểm đặt ở trương nhân kiệt nghi có dính liễu đến mặt khác bốn cái tội danh lên phân biệt là thay thế cuộc thi tội phi pháp làm nghề y tội buôn bán g i ấ y chứng nhận tội cùng với tội lừa dối nhân viên công tố có chứng cứ muốn đưa ra ạ thẩm thiên tứ gật đầu nói nhân viên công tố thỉnh cầu nhân chứng ra tòa đồng ý rất nhanh nhân chứng bị hai cái cảnh á s tên là phương hải năm nay bốn mươi ba tuổi từng học tập với nào đó chứ danh đại học y khoa vốn là thành tích học tập rất giỏi tiến độ vô lượng nhưng bởi vì ở nhà ăn xếp hàng lấy cơm thời điểm không cẩn thận dùng ba lô c ỏ đến bạn học nữ cái mông gặp tới trường học lệnh cưỡng chế thôi học l i ê n như vậy đi vào xã hội bởi không có bằng cấp rất khó tìm đến công việc hài lòng phương hải một lần sinh hoạt quất bách liền làm lên thi hộ xạ thủ chủ yếu phục vụ đối tượng là đại học y khoa ở trường học sinh cùng với ghi danh bằng cấp bác sĩ người hắn từng t h ế không ít học sinh hoàn thành thi cuối kỳ cũng từng trợ giúp mấy người bắt được bằng cấp bác sĩ trong đó liền bao quát trương nhân kiệt trải qua một phen hỏi g i sau khi phương hải đem năm đó làm sao cùng trương nhân kiệt liên hệ làm sao giút hắn lừa dối qua ải thay thế cuộc thi sự tỉnh tất cả đều nói thẳng ra đồng thời cung cấp một cái nổ tép ú t ở trong nổ tép ú t phương hải ghi chép hết t h ể khách hàng tình huống căn bản bao quát họ tên tuổi tác thi hộ nội dung thủ lao các loại thẩm thiên tứ sau khi hỏi xong trần trung hán nhìn về phía ghế bị cáo hỏi luật sư bảo c h ư a có vấn đề còn muốn hỏi nhân chứng à. trần h n g chết c h ầ m rãi lắc đầu không có tuất nhân chứng l ù i đỉnh phương hải bị cảnh sát tòa án mang đi hắn vấn đề đến tiếp sau sẽ mở phiên tòa thẩm lý trên đỉnh thẩm phán vẫn bay chung quanh trương nhân kiện phạm tội sự thực tiến hành tòa án điều tra thẩm thiên tứ đứng dậy nói rằng căn cứ nhân chứng khẩn k h ẩ cùng với nổ tệ bục chứng cứ đủ để chứng minh số một bị cáo trương nhân kiệt ở ít năm ngày ít tháng ít tham gia bằng cấp bác sĩ cuộc thi là do người khác thay thế thay thế cuộc thi bằng chứng phạm tội theo xác thực không tồn tại bất kỳ nghi vấn nào ngoài ra bởi tồn tại thay thế cuộc thi hành vi trương nhân kiệt tại quá khứ mười mấy năm làm nghề y chính là phi pháp thành lập phi pháp làm nghề y tội vừa dứt lời trương nhân kiệt liền lập tức đứng lên hô lớn không đúng ta không thừa nhận t r ư ơ n g hai trăm hai mươi tám bị trục xuất tòa án bị cáo hạ hê lòng người phán quyết hiện tại là nâng chứng đối chứng cùng tòa án biện luận phân đoạn trên lý thuyết khống biện song phương có thể tự do lên tiếng bởi vậy đối với trương nhân kiệt lên tiếng quan tòa vẫn chưa ngăn cản chỉ là lẳng lặng nhìn hắn biểu diễn ta không có phi pháp làm nghề ý ý ý ta là có chứng là quốc gia ban phát cho ta bằng cấp bác sĩ mặt trên là tên của ta là ta thân phận tin tức còn có dấu trả nổi ta nắm chứng vào cương vị dựa vào cái gì nói ta thị phi pháp làm nghề ý ý ý trương nhân kiệt kích động và phân lớn tiếng cãi lại ở bên cạnh hắn trần mộng chít đã từ bỏ trị liệu n g ồ i ở trên ghế đầy mặt sinh không thể luyến một câu nói cũng không muốn nói cho tới trương vĩ cùng đ ấ ngạn x m ở bên cạnh toàn bộ hành trình xem của vui thậm chí còn nghĩ cho trương nhân kiệt chống cái t r ư ở n g chúc cái hưng l ã o già này hay là bị hai mươi năm tù có thời hạn do sợ triệt để mất trí đều không để ý cơ bản l o g ì hơn nữa bản thân hắn cũng không biết pháp luật điều khoản vốn không biết phi pháp làm nghề ý tội tạo thành điều kiện quan trọng là cái gì chỉ là lôi kéo cổ họng liên tiếp kêu an kêu van loại hành vi này kỳ thực là phi thường không thể làm trừ quay g i à y luật sư bảo chữa tiết tấu cho hội thẩm lưu lại ác liệt ấn tượng ở ngoài không có nửa điểm trợ giút ngược lại sẽ để cho mình ở vũng bùn bên trong càng lún càng sâu trương nhân kiệt vừa dứt lời thẩm thiên tứ liền đứng dậy nói năng có khí phách nói rằng phi pháp làm nghề y tội là chỉ chưa đạt được bác sĩ chấp nghiệp tư cách người phi pháp làm nghề y t ì n h tiết nghiêm trọng hành vi mà ở viện tối cao liên quan với thẩm lý phi pháp làm nghề y hình sự vụ án cụ thể ứng dụng pháp luật một số vấn đề giải thích bên trong quy định bốn loại cần phải nhận định là chưa đạt được bác sĩ chấp nghiệp tư cách người phi pháp làm nghề y tình hình trong đó loại thứ nhất chính là chưa đạt được hoặc là lấy phi pháp thủ đoạn đạt được thầy thuốc tư cách làm chữa bệnh hoạt động số một bị cáo trương nhân kiệt bằng cấp bác sĩ là thông qua người khác thi hộ chiếm được tự nhiên cần phải nhận định là phi pháp làm nghề y y đừng xem thẩm tiên h tứ mang một bộ mắt kiếm gọc vàng tướng mạo cũng rất no h nhã nhưng lên tòa án hắn chính là cường hãn chiến sĩ âm thanh hùng hồn mạnh mẽ nói năng có khí phách trực tiếp đem trương nhân kiệt cho hận đến Á khẩu không trả lời được không biết nên mở miệng như thế nào này nhưng là ta thẩm tiên h tứ h ử lệnh một tiếng nói tiếp căn cứ giải thích điều thứ tư phi pháp làm nghề y hành vi tạo thành liền xem bệnh người tử vong trực tiếp nguyên nhân chủ yếu ứng nhận định là hình pháp điều 336 khoản thứ nhất quy định tạo thành liền xem bệnh người tử vong 10 năm trở lên tù có thời hạn ngày ít tháng ít năm ít trương nhân kiệt vì là lý tiểu vân đỡ đẻ ở trong quá trình giải phẫu lý tiểu vân xuất huyết nhiều trương nhân kiệt chưa lấy chính xác biện pháp bỏ qua tốt nhất cứu giúp thời gian dẫn đến nàng chết ở trên bàn mổ vào lần này chữa bệnh sự cố ở trong trương nhân kiệt là trực tiếp trách nhiệm người hắn không làm cùng sai lầm hành vi là tạo thành liền xem bệnh người tử vong nguyên nhân chủ yếu liên quan với điểm này quan tỏa các h ạ nhân viên công tố xin nhân chứng ra tòa được quan tòa sau khi đồng ý nhân chứng rất nhanh liền bị mang ra tòa án là cái hơn ba mươi tuổi nữ tính nhân chứng xin hỏi tên của ngươi đơn vị làm việc thẩm thiên tứ bắt đầu vấn đề nhân chứng nói rằng ta gọi chu bình là ái khang bệnh viện sản khoa bà đỡ thẩm thiên tứ tiếp tục vấn đề ngày ít tháng ít năm ít đã xảy ra cái gì nhường ngươi ấn tượng đặc biệt sâu sắc sự t ì nhà chu bình c ắ n răng c h ầ m rãi nói rằng ngày ấy chúng ta khoa phát sinh một hồi rất nghiêm trọng chữa bệnh sự cố một tên sản phụ bởi vì hậu sản xuất huyết nhiều tạ thế thẩm thiên tứ hỏi ngươi tại sao biết được rõ ràng như thế Chú chính cái chàng có lúc chính cái cả Bình, phấu thể tỉ mỉ tả một hồi tình huống lúc đó à? Ta nhớ nha, phụ, nàng bị đẩy vào phòng phấu thời gian, hẳn là 8 hưu. Là thuận lợi, nhưng hải、tử、sinh khi ra, nhiên huyết nhiều. bởi bà bị vì Ngươi Vân, sản nàng gian, Vốn ngay Vân ở kia giải miêu tới, Tiểu kia giải giờ rưỡi tối lợi, đi Tiểu vào ta tỉ tả một Ta tả tất tử đột suất sau ra, là Lý là là là Lý à? đỡ. đó đẩy mị dưới tình huống này quan trọng nhất chính là nhanh chóng khống chế s u ấ t huyết phòng ngừa sản phụ cơn sốc cùng nhiễm hơn nữa phải căn cứ không giống s u ấ t huyết nguyên nhân lấy không giống biện pháp lúc đó lý tiểu vân xuất huyết vô cùng nghiêm trọng chúng ta dùng ổ xỉ tỏ xỉn lấp đầy băng g ạ c đều không có khống chế lại vào lúc này liền đến làm giải phẫu m ớ i có thể khống chế xuất huyết có thể nhưng khi đó m ổ chính bác sĩ thật giống hoàn toàn không có kinh nghiệm căn bản không có đúng lúc lấy biện pháp dẫn đến người đánh g i ắ m lúc đó ta rõ ràng đã rất nỗ lực khống chế xuất huyết cứu giúp sản phụ ngươi dựa vào cái gì nói như vậy chu bình lời còn chưa nói hết liền bị một đạo sắc bén âm thanh mạnh mẽ đánh gãy ta theo ngươi cái gì cựu cái gì oán ngươi tại sao muốn như vậy hại ta chứng nhân kiệt ánh mắt k n g át trừng mắt nàng thật giống muốn ăn thịt người như thế đúng bị cáo Hiện tại là nhân tại viên là chu ô n vấn g tố t đề ờ i gian, ngươi không m ố n sen mộn. Trần Trung Hán nghiêm khắc cảnh cáo một phen, sau đó hướng về nhân chứng nói rằng, nhân chứng, trình một tiếp tục sau khắc cáo đó về bình à y Tốt. Chu b n u ố t một ngụm nước bọt nói tiếp bởi vì m ổ chính bác sĩ không có đúng lúc lấy chính xác bổ cứu biện pháp dẫn đến sản phụ xuất huyết quá nhiều phát sinh cơn s ố c sau đó lại bỏ qua tốt nhất cứu giúp thời gian liền như vậy tạ thế thẩm thiên tứ hỏi m ổ chính bác sĩ là ai có hay không cái này trên đ ỉ n h thẩm phán chu bình giơ tay chỉ tay trên ghế bị cáo sắc mặt tái xanh trương nhân kiệt lớn tiếng nói chính là hắn trương nhân kiệt hắn chính là năm đó m ộ chính bác sĩ tốt cảm ơn ngươi thẩm thiên tứ nhìn về phía quan tòa phương hướng nói rằng ta xin hỏi xong luật sư bảo chữa có thể hướng về nhân chứng vấn đề trần trung h á n nói rằng trần mộng chít thở dài một hơi điều chỉnh quyết tâm thái bất kể nói thế nào chính mình dù sao cũng là trương nhân kiệt luật sư bảo chữa chuyện nên làm vẫn phải là làm nhân chứng ngươi chỉ là một cái bà đỡ lại không phải sản khoa bác sĩ dựa vào cái gì có thể kết luận cái kia tràng giải phẫu bất ngờ là bên ta người trong cuộc nguyên nhân tạo thành chân mộng chít vấn đề thứ nhất liền dị thường sắp bén chu bình liết hắn một cái nói rằng vừa nhìn ngươi liền không hiểu việc một câu nói hận đến trần mộng chết mặt đều nhanh xanh nhân chứng thỉnh chính diện trả lời luật sư bảo c h ư a vấn đề trần trung hán nhắc nhở chu bình ngẩng đầu đỡ ngực lớn tiếng nói tốt vậy ta sẽ nói cho ngươi biết dựa vào cái gì chỉ bằng ta năng lực cùng kinh nghiệm ta là thiên sứ đỡ để trường học hai mươi giới sinh viên tốt nghiệp hơn nữa là lấy cùng giới xếp hạng thứ ba thành tích tốt nghiệp lý luận tri thức phong phú có chuyện năm ấy đã là ta công tác năm thứ năm ở trước đó ta từng ở cái khác bác sĩ giải phẫu bên trong gặp sản phụ xuất huyết nhiều tình huống cũng từng thấy cái khác bác sĩ là xử lý như thế nào loại này bất ngờ so sánh với đó trần ngọc n chiếc khẽ nhũ mày giơ lên một phần chứng cứ nói rằng đây là năm đó ủy ban vệ sinh sức khỏe đối với cái kia vụ chữa bệnh sự cố điều tra báo cáo kết luận cho thấy đó là một hồi phổ thông chữa bệnh sự cố cũng không nhân tố con người đương sự bác sĩ và đỡ y tá các loại đều không trách nhiệm song song sử dụng cụ chữa bệnh các loại nguyên nhân nhân chứng đối với này ngươi giải thích thế nào đó là bởi vì trương nhân kiệt bỏ tiền chu bình hít sâu một hơi nói ra năm đó một cái khác cần tình tham gia cái kia chàng giải phẫu thầy thuốc tập sự y tá cùng bà đỡ mỗi người đều thu hắn một cái bao lì xì lớn cho nên lúc đó chúng ta đang tiếp thu ủy ban vệ sinh sức khỏe điều tra thời điểm đều hướng về hắn nói chuyện giúp đỡ che giấu được chuyện kia sau khi đi qua một quãng thời gian rất dài ta thường thường làm ác g ộ n g luôn có thể mơ tới lý tiểu vân nàng máu me khắp người khóc lóc gọi nói với ta nàng bị chết t o a n u ổ n g ta vì thế ấ y n ấ y thật nhiều năm mấy ngày trước có viện kiểm soát người tìm tới ta hướng về ta hỏi dò năm đó tình hình thực tế ta cảm thấy ta không thể trầm mặt xuống vì lẽ đó lựa chọn đứng ra nói ra tình hình thực tế hiện tại ta cảm giác rất dễ dàng ta cũng xứng đáng lý tiểu vân trên trời có linh thiêng chu bình ngươi không muốn n g ậ m máu p h u n người ngươi đây là đang cố ý trả thù ta ngươi c á i thối kỷ nữ t r ư ơ n g nhân kiệt lớn tiếng chửi bậy lên chu bình quay đầu ánh mắt nhìn thẳng hắn nói rằng t r ư ơ n g nhân kiệt này một ngày ta đợi rất lâu rồi ta vẫn luôn rất kỳ quái tại sao ngươi lý lịch bằng cấp tốt như vậy một mực trình độ như vậy nát hiện tại ta biết rồi ngươi lai、like、ngươi bằng cấp là giả bằng cấp bác sĩ đều là người khác thi hộ chiến được người như ngươi căn bản không xứng làm bác sĩ ngươi đây là nắm hết hệ phụ nữ có thai sản phụ cùng hài tử sinh mệnh an toàn bùa dỡn trần phi. Chu Bình trung hán liền gõ ba lần pháp truy trầm giọng nói bị cáo chú ý tòa án kỷ luật nếu như ngươi lại nói năng lô mãng ta sẽ đưa ngươi trục xuất ra tòa án Hán hô hô trương nhân kiệt bị hai cái cảnh sát tòa án thủ sân bay s á t mặt trướng đến đỏ chót thở hổn hển hai mắt màu đỏ tươi nhìn chằm chằm chu bình nghiến răng nghiến lợi nói rằng ngươi cái thối kỷ nữ các loại lao tử đi ra ngoài ngươi chờ ta lời này vừa ra khỏi miệng tất cả mọi người kinh ngạc trần m n g c h ế t càng là nhanh tức điên hận không thể xông lên đem trương nhân kiệt cái k i a t r ư ờ n g phê miệng may lên ngay ở trước mặt quan tòa trước mặt uy hiếp nhân chứng nay đâu g ó hắn mẹ cương thi đến rồi cũng phải thất vọng mà về đúng trần trung han t ầ n t ầ n vang lên phát truy nghiêm mặt nói rằng cảnh sát tòa án đem bị cáo dân đi ta không xuống đi dựa vào cái gì đem ta dẫn đi ta không phục ta chương nhân kiệt điên cùng giấy rụa tiêu gạo trung vi vẫn bị mạnh mẽ dẫn đi nhốt vào phòng giam giữ đình thẩm phán rốt c ụ c thanh t ị n h chút thấy cảnh này trên ghế bị cáo mọi người dồn dập biểu thị mở mang tầm mắt tòa án thẩm vấn còn không kết thúc bị cáo liền bị trục xuất r a đình thẩm phán đây là cái gì thiên tú người ai khương bạch nay bị cáo đều bị đuổi ra ngoài tòa án thẩm vấn không phải không có cách nào tiến hành à sợ bị yên n h i ê n mặt sang bên nhỏ giọng hỏi khương bạch thản như nói bị cáo có ở hay không đình thẩm phán kỳ thực không có ảnh hưởng gì nếu như có người đại lý vậy thì tiếp tục thẩm lý nếu như không có người đại lý liền vắng chỗ thẩm phán s ở mỹ yên n g á y mắt một cái nguyên lai、like、còn có thể như vậy trương nhân kiệt lớn lối như vậy xem ra hai mươi năm là không chạy đúng không tám nghìn chín t r ă i mười hai người nói chuyện trần mộng chiết xanh mặt hướng về quan tòa nói rằng luật sư bảo chưa không có vấn đề tiếp đó nhân chứng chu bình lụy đỉnh thẩm thiên tứ tiếp tục nâng chứng hắn lần này chuẩn bị phi thường sung túc chứng cứ nhân chứng đều rất đầy đủ liền ngay cả năm đó bán cho trương nhân kiệt giả chứng đội thành viên đều bị mang ra tòa án làm chứng chương hai trăm hai mươi chín Bị trục xuất tòa án bị cáo hả hê lòng người phán quyết hai ái khang bệnh viện còn một người khác bác sĩ cùng hai cái y tá cũng ra tòa làm chứng chỉ chứng theo trương nhân kiệt có quan hệ cái kia mấy vụ chữa bệnh sự cố nguyên nhân chủ yếu đều là hắn ở những chứng cớ này cùng nhân chứng liên hợp chứng minh bên d ư ớ i trương nhân kiệt mấy cái tội danh hầu như đều là ván đại đóng thuyền không có cái gì biện giải chỗ trống trừ tội lừa dối trương nhân kiệt nghi có dính liễu đến này sau cái tội danh bên trong cũng là tội lừa dối còn có như vậy một tia biện không còn khả năng cái khác tội danh đừng có mơ vì lẽ đó trần mộng chất ban đầu biện hộ dòng suy nghĩ chính là nhận tội nhận phạt xin lỗi bồi thường nỗ lực tranh thủ giảm hình phạt có thể tranh thủ một năm tính một năm có thể tranh thủ một tháng tính một tháng sau đó cố gắng nữa đem tội lừa dối biệt không cứ như vậy có lẽ có thể đem trương nhân kiệt thời hạn thi hành án giảm đến hai mươi năm trở xuống chỉ tiếc bắt đầu liền bị trương nhân kiệt cái k i a ngu xuẩn cho trộn lẫn trần mộng chất hiện tại cũng chỉ có thể là kiên trì lên tội lừa dối tạo thành điều kiện quan trọng bên trong có rất trọng yếu hai điểm một là lấy phi pháp giữ lấy vì l à mục đích hai là khiến người bị hại gặp tài sản tổn thất bên ta người trong cuộc tuy rằng bằng cấp làm giả bằng cấp bác sĩ khởi nguồn không hợp pháp nhưng hắn ở ái khang bệnh viện có thực tế công việc nội dung cũng bởi vậy thu được lao động thù lao cũng không phải là lấy phi pháp giữ lấy vì làm mục đích cũng chưa nhường ái khang bệnh viện gặp tài sản t ổ n t h ấ t bởi vậy ta cho rằng bên ta người trong cuộc hành vi không tạo thành tội lừa dối trần m ộ n g c h r í c mới vừa nói xong thẩm thiên tứ liền đứng dậy phản bác bị cáo tồn tại bằng cấp làm giả bằng cấp bác sĩ khởi nguồn không hợp pháp vấn đề đây chính là hư cấu sự thực đây chính là lừa dối phương pháp ở đây hành vi cơ sở lên bị cáo từ bệnh viện thu được tiền lương thù lao chính là phi pháp giữ lấy cho tới ái khang bệnh viện gặp tài sản tổn thất có thể chia làm hai bộ phận một phần là thanh toán cho bị cáo tiền lương tiền thưởng các loại một bộ phận khác là bởi bị cáo chữa bệnh sự cố mà tạo thành tổn thất tổng số ngạch cao đến mấy triệu nay đã đạt đến tội lừa dối mức đặc biệt to lớn tiêu chuẩn cân nhắc mức hình phạt khởi điểm m ộ ư ơ i năm trở lên trần ngộng chết hơi thay đổi sắc mặt vội v a n g nói phản đối ta cho rằng bên ta người trong cuộc không thành lập tội lừa dối lý do là sau đó lại là một phen kịch liệt tranh luận m ư ơ i hai giờ chưa đến một điểm nghỉ đình một giờ buổi chiều tiếp tục mở phiên tòa thẩm lý k đỗ ngạn s â m mở miệng trước trình bày nội dung kỳ thực rất đơn giản chủ yếu chính là lần nữa cho thấy chính mình cũng không xúi dục phạm tội ý đồ đồng thời bảo đảm sau đó đang cùng người trong cuộc giao lưu thời điểm sẽ càng thêm cẩn thận tránh khỏi xuất hiện tình huống tương tự sau đó là trương nhân kiệt ở phòng giam giữ đợi mấy tiếng hắn đúng là tỉnh táo lại nâng trần m ộ n g chết chuẩn bị cho hắn trình bậy t ử rung giọng đọc lên bản thân đối với phạm tội hành cảm giác sâu s ắ c hối hận đối với hết thể bị ta xúc phạm tới người biểu thị ấ y náy bản thân nhất định sẽ đem hết toàn lực hướng về hết thể người bị hại bồi thường t ổ n thất thỉnh cầu quan tòa đại nhân đối với ta phán xử nhẹ ta nhất định thay đổi c h i t đ ể một lần nữa là người nói nói đều mang tới khóc nước nở âm thanh đang run dày người cũng đang run dày chỉ tiếc cũng không có người cảm thấy hắn đáng thương đều ở mắt lạnh tương đối như trương nhân kiệt người như vậy cặn bà đã sớm nên chịu đến pháp luật trừng phạt hắn chịu đến lại nghiêm khắc hình phạt đều là có tội thì phải chịu gieo gió gặp bão thậm chí có người cảm thấy nên cho hắn một viên đậu phộng t r u n g kết hắn này tội ác một đời có điều loại nguyện vọng này cơ bản không thể thực hiện hạ quốc lấy chính là thiếu g i ế t thận i ế t nghiêm c ầ n g i ế t nhầm tử hình chính sách ở hình pháp thứ bốn mươi tám điều khoản thứ nhất cũng quy định tử hình chỉ thích hợp với tội cực phần tử tội phạm nghiêm trọng bởi vậy tuy rằng tử hình chỉ thích hợp với tội cực phần tội phạm nghiêm trọng Khương Bạch trần m thầm giảm mấy năm đem mình giảm lắt bắt thể thái thể bớt thời thi tại thể tự tay phạt t như hạn hành Hiện không hắn hình đầu. đầu liền lẽ là độ, Đã đường Nếu này còn án. dùng. nói, vừa sao? có có có có Có trung h á n tuyên bố nghị định mang theo hội thẩm thành viên đi ra ngoài sau đó bọn họ muốn thương nghị đối với hai tên bị cáo xử trí như thế nào một cái là có tội cùng vô tội một cái là mức cao nhất thời hạn thi hành án đều khá là đặc thù đến thận trọng đối xử nghị định này nửa giờ đối với người khác tới nói có lẽ thoáng một cái đã qua hoàn toàn không có cảm giác nhưng đối với chịu đựng d à y v ò o trương nhân kiệt mà nói nhưng cực kỳ c h ậ m chậm quả thực độ dây như năm rốt c ụ c một lần nữa mở phiên tòa đông pháp truy vang lên âm thanh ở đình thẩm phán bên trong vang vọng mọi người nhất thời yên tĩnh lại đố ngạn xâm lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọn lòng bàn tay đều chảy mồ hôi tuy rằng tòa án biện luận phân đoạn là hắn bên này chiếm ưu nhưng giờ khắc này tới gần phán quyết vẫn là khó tránh khỏi sẽ hơi sốt sắng dù sao có tội cùng vô tội kém nhau quá nhiều mà trương nhân kiệt thì lại càng thêm không thể tả tựa hồ là linh cảm đến kết cục của chính mình hai chân run lên đứng cũng không v ữ n g còn phải dùng tay vị bàn mới có thể miễn cưỡng chống đỡ sắc mặt trắng bệnh che kín mồ hôi hột căng thẳng trái tim đều muốn t ừ c u ố n g họng nhi nhảy ra trên tòa án mới trần trung hán trang nghiêm nghiêm túc c ầ m thanh văn lên long thành thị khu tân giang tòa án nhân dân hình sự thẩm phán một đỉnh đối với trương nhân kiệt đấu ngạn xâm hai người vụ án hiện đã thẩm lý h o à n tất qua điều tra đấu ngạn xâm lời nói không phù hợp kẻ xối dục tạo thành điều kiện quan trọng trương nhân kiệt thực thi gây hại làm chứng hành vi hoàn toàn là xuất phát từ chính mình chủ quan đắc ý không nên bị nhận định là chịu đến đ ấ ngạn xâm xối dục trần trung hán đơn giản trình bày sau khi trầm giọng nói bản viện cho rằng đỗ ngạn sâm hành vi không thành lập s ố i dục phạm tội căn cứ hình pháp thứ hai mươi chín điều tố tụng hình sự pháp đệ m ộ ư ơ i năm điều bản viện làm ra như sau phán quyết bác bỏ viện kiểm soát liên quan với đỗ ngạn sâm tố tụng tình cầu không truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng hy vọng đỗ ngạn sâm sau này có thể thận trọng từ lời nói đến việc làm tránh khỏi xuất hiện lần nữa tương tự sự cố nghe đến đó đỗ ngạn sâm nhất thời thở phào nhẹ nhõm tâm cũng trở xuống trong bụng trương vĩ cũng không khỏi nít miệng lên lộ ra một vệ nụ cười có thể ở công tố vụ án bên trong đánh bại nhân viên công tố vì là bị cáo thắng được vô tội biện hộ này không phải là một chuyện đơn giản hai người nhìn nhau nợ nụ cười trần trung hán đón lấy tuyên đọc trương nhân kiệt phán quyết kết quả trải qua tòa án điều tra trương nhân kiệt nghi có dính líu i đến sáu cái tội danh đều phạm tội sự thực rõ ràng chứng cứ xác thực đầy đủ cũng không tồn tại bất kỳ điểm đáng ngờ dựa theo hình pháp thứ hai mươi chín điều hai trăm tám mươi điều hai trăm tám mươi bốn điều ba trăm linh bảy điều thứ ba trăm ba mươi năm điều ba trăm ba mươi sáu quy định bản viện làm ra như sau phán quyết phán xử bị cáo trương nhân kiệt chữa bệnh sự cố tội Tội, tội t nhận nhận ộ phán h g t h a xử bị cáo hướng về số một nguyên cáo dân sự công khai xin lỗi cũng bồi thường các hạng chi phí một mươi vạn linh bảy hai m ư i hai năm nguyên phán xử bị cáo hướng về số hai nguyên cáo dân sự bồi thường chín vạn chín một mươi ba không nguyên phán xử bị cáo hướng về số ba nguyên cáo dân sự Quản trang n tỏa g h i ê một âm thanh văn i quyền cáo trương nhân i bầu cử cùng quyền được bầu hai n g t n luận xuất bản hội nghị liên hợp du hành thị uy tự do quyền lợi ba đảm nhiệm cơ quan nhà nước chức vụ quyền lợi bốn đảm nhiệm quốc co công ty xí nghiệp sự nghiệp đơn vị cùng đoàn thể nhân dân lãnh đạo chức vụ quyền lợi những này quy định từ ở bề ngoài xem tựa hồ cách cuộc sống của đại đa số người khá là xa xôi không ít người thậm chí cảm giác mình cả đời đều không cần hành xử những này quyền lợi ân nâng cái đơn giản ví dụ người khác ở internet kiện chính cơ bản sẽ không có vấn đề gì luân luận tự do mà nhưng nếu như bị tức đ o ạ t quyền lợi chính trị người kiện chính khả năng sẽ bị thỉnh đi uống t r à bởi vì ngươi không có ngôn luận tự do quyền lợi nha ngươi có quyền gì ở internet nhằm vào một số sự kiện phát biểu cái nhìn của ngươi thế nào mà ảnh hưởng này còn chỉ là tức đoạn quyền lợi chính trị trong đó tương đối nhẹ hơi đương nhiên giờ khác này đối với trương nhân kiện tới nói không quản là c ư ớ p đoạt quyền lợi vẫn là để tiền đều không trọng yếu cả người hắn đã bị hai mươi năm tù có thời hạn cho nện một bước hai chân mềm lún thân thể loáng một cái k e n lánh cạch lang liền ngã ở ghế bị cáo lên trần trung hắn nhàn nhạt liếc mắt một cái ánh mắt không hề lay động nói tiếp trở lên phán quyết từ ngày thẩm phán lên chính thức có hiệu lực lập tức chấp hành như bị cáo đối với bản phán quyết không phục có thể ở trong vòng m ộ ư ơ i năm ngày hướng lên trên cấp một tòa án nhân dân n h ấ t lên chẩu án đúng pháp truy hạ xuống dường như một thanh búa tạ mạnh mẽ nện xuống chương nhân kiệt nhất thời gào khóc như cha mẹ chết chương hai trăm ba mươi dựa vào cái gì các ngươi có phiền phức liền muốn ta nhuộm bộ đây tiểu hòa ra phòng ă n số ba ghế lô bên trong khương tiên sinh lần này thực sự là rất cảm tạ ngươi nếu như không phải ngươi chúng ta khả năng đời này đều không có lấy lại công đạo một ngày tần nghị hai tay nâng chén t r à đầy c õ i lòng cảm kích nói rằng hai vợ chồng chúng ta lấy trà thay rượu mời ngươi một ly bên cạnh trương nhạc di cũng bưng chén trà đứng lên đến hai người cùng hướng về khương bạch k í n h t r à khương bạch bưng một chén trà đứng lên theo hai người nhẹ nhàng chạm cốc n ư ờ i ha hả nói các ngươi quá khắc khí ta chính là lên cái giật dây bắc cầu tác dụng chủ kết chúng quả này g kiếm pháp cùng ban n n h i quả thực hả hê lòng người đối với tần nghị các loại người bị hại tới nói không chỉ là hát tâm bác sĩ được pháp luật trừng phạt hơn nữa còn đều thu được bồi thường tương ứng mà hết thẻ này đều quy công cho khương bạch nếu như không có hắn khả năng lại như tần nghị nói đời này bọn họ đều sẽ không có lấy lại công đạo cơ hội lại nói ta không phải là vì các ngươi ta đó là vì dân trừ hại l i ê n c h ư ơ n g nhân kiệt loại người như vậy t ặ n bạ nếu để cho hắn tiếp tục làm bác sĩ còn không biết có bao nhiêu người muốn bị hắn hại khương bạch nhấp một ngụ trà nói rằng hiện tại tốt kẻ c ậ n bã có tội thì phải chịu ta long thành cũng thiếu một cái hát tâm bác sĩ đây mới là đáng giá nhất chúc mừng sự tỉnh ta đề nghị mọi người chạm một cái khương tiên sinh nói thật hay kẻ c ặ n bã đáng đ ợ i ngẫm lại tương lai hai mươi năm tên khốn k i ệ t đều muốn ở trong ngục vượt qua ta liền hài lòng hy vọng hắn đừng ở công cộng trong phòng tắm tùy tiện nhặt xà phòng ha ha ha đều là người trưởng thành rồi có một số v i ệ c h i ể u đều hiểu mọi người hiểu ý nợ nụ cười nhẹ nhàng chạm cốc phóng viên bên trong nhất thời tràn ngập sung sướng bầu không khí s ở m ị y ê n dùng tụi t r ò nhẹ nhàng đụng vào dưới khước mạch nhỏ giọng hỏi ta vẫn rất tò mò ngươi là làm sao tìm tới cái khác chữa bệnh sự cố người trong cuộc chuyện đó nên sớm đã bị ái khang bệnh viện đẻ xuống đi khương bạch l i ế c nàng một chút hướng về trước mặt nàng trong bát gấp vẫn xì xì tỏa dầu phi tỏi tôm ăn trực liền muốn có ăn trực rất ngộ bớt nói ăn nhiều món ăn không nói tính ta còn không muốn biết đây sở m ị yên nạo g kiều hư một tiếng cắp lên phi tỏi tôm liền bắt đầu ăn bữa cơm này ăn hơn nửa giờ mỗi người đều phi thường thỏa mãn không thể không nói tiểu hòa ra không hổ là nổi danh chuỗi ăn uống nhãn hiệu phòng ăn hoàn cảnh lịch sự tao nhã càng quan trọng chính là món ăn sắc hương vị đầy đủ đặc biệt là bảng hiệu phi tỏi tôm một cái cắn xuống tỏi hương vị ở trong cổng tràn ngập làm nổ đầu lưỡi người phục vụ t í n hai Khương tay n đến g cúc a bao ư ơ n ở trước người mặt mỉm cười chờ đợi thái độ phục vụ tương đối khá khương tiên sinh nói cẩn thận bữa này chúng ta mời khách ngươi cũng không thể bỏ ra số tiền này à đem giấy tờ cho ta đi tân nghị hướng về khương bạch đưa tay ra ngươi đây yên tâm các người này có thể ăn không khẳng định không mang ra tiền khương bạch c ư ờ i cận cũng không khách sáo liền muốn đem giấy tờ đưa tới có điều ngay ở tần nghị lập tức muốn bắt tới sổ đơn thời điểm ai các loại này không đúng sao khương bạch khẽ to mày nhìn về phía người phục vụ nói rằng xin chào cái này khăn giấy là xảy ra chuyện gì chúng ta gọi món ăn thời điểm hẳn là không muốn cái này hơn nữa vật này chúng ta cũng không dùng à. cô gái ra ngoài ai trong túi còn không mang theo khăn tay đây vì lẽ đó trên bàn ăn cái kia hộp khăn tay căn bản không ai đọc tới h ộ p c ò n hoàn hảo không chút tổn hại đây có thể k ư ơ n g bạch nhưng trong lúc vô tình lấy về ở giấy tờ phía dưới cùng một nhóm lại có khăn giấy thu phí hạng mục Khăn g đây là chúng ta tiểu hòa ra chuyên môn đặt làm hoàn toàn phù hợp giờ bờ t hai nghìn tám trăm linh tám hai nghìn sáu khăn tay giấy gồm khăn lớp sản phẩm tiêu chuẩn tuyệt đối vệ sinh dẻo dai không rơi vụn thương bạch nói rằng ta không phải hỏi ngươi khăn giấy chất lượng ta là muốn nói ngươi cái này giấy tờ đúng không đánh nhầm rồi chúng ta không có điểm khăn giấy không có đánh sai đây tiên sinh đây là chúng ta tiểu hòa ra đặc sắc phục vụ sẽ chi kỷ vì là mỗi bản khách nhân đều chuẩn bị một hộp khăn giấy người phục vụ vẫn là trên mặt mang theo đủ cười nho nhã lễ độ nói rằng khương bạch càng cảm thấy không hợp lý các ngươi đặc sắc phục vụ đúng không cũng nên tôn trọng một hồi khách nhân ý nguyện đây nếu như là miễn phí làm sao đều tốt có thể các ngươi này khăn giấy là thu phí a i chẳng lẽ không nên trước tiên tranh cho chúng ta đồng ý à khương bạch hỏi ngược lại dưới nói thẳng phiền phức đưa cái này khăn giấy giúp chúng ta lui đi người phục vụ h y náy một cười nói rất xin lỗi tiên sinh đây là chúng ta tiệm quy định ta là không có quyền hạn thay đổi Tốt, vậy ngươi n h ư ờ n g có quyền hạn g ư ờ i lại đây khương bạch đem giấy tờ vỗ vào trên bàn thản nhiên nói này người phục vụ mặt lộ vẻ khó xử lúc này tiền lượng há miệng liền muốn nói chuyện lại bị lão bà trung đan ngăn cản vợ chồng già trung đan rất rõ ràng lão công mình tính cách hắn nhất định sẽ nói không phải là hai khối tiền khăn tay sao không muốn bởi vì cái này hỏng mọi người tâm tình tốt loại hình lời này bản thân không có gì tật xấu nhưng hiện tại là khương bạch ở hướng về phòng ăn đưa ra nghi vấn hắn nói như vậy không phải cho khương bạch phá sao Tuy trung đàn cũng cảm thấy một tiền tay, thiết thế, rằng đàn cũng khăn không cần bụng như nhưng nàng chắn để cảm chắc hộp hai khối s ẽ không tỉnh cảnh này nói ở loại dưới, đi mỹ ộ t ít trong tựa trở túng. khí không không cảnh. hồ hơi nên Bên sương nên lung bao bầu Sở m yên khẽ mỉm cười hướng về người phục vụ nói rằng chúng ta cũng không làm có ngươi nếu ngươi nói chuyện này ngươi không làm chủ được vậy ngươi liền mời các ngươi cửa hàng trường hoặc là cái khác có thể làm chủ người lại đây tốt được rồi vậy các ngươi chờ dưới nói xong người phục vụ khe có người bước nhanh ra ngoài sợ mỹ yên xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía khứ mạch trong con ngươi tựa hồ lập lụe dị thải sau đó liền nghe đến người nào đó mở miệng y ế u ớt không muốn mê lui ca ca chỉ là một cái truyền thuyết vi ai mê luyến ngươi tiểu đệ đệ s ở mỹ yên gắt một cái nói rằng ta xem qua ngươi trước đây những kia video b i ế t ngươi tích cực có điều ta vạn vạn không ngờ tới ngươi lại như thế tích cực ngươi không nghĩ tới sự tình có thể nhiều đây khương bạch thuận miệng nói một câu nhìn về phía mấy người khác nói rằng xin lỗi a ta không phải cố ý q u ấ y dày hưng ơ phấn của mọi người trí chỉ là chuyện này ta cảm thấy không đúng không nên như vậy vì lẽ đó không nhanh không t r ư ở tất cả mọi người cười cận dồn dập biểu thị không liên quan đối với khương bạch tích cực bọn họ cũng đều biết nếu như hắn không phải như thế tích cực chương nhân kiệt làm sao có khả năng từ một hồi phổ thông chữa bệnh sự cố tăng lên đến sáu cái tội danh cuối cùng vác học hai mươi năm tù có thời hạn đây một bên khác người phục vụ tiểu hoa đi ra ghế lô sau nụ cười trên mặt liền biến mất rồi làm ngành dịch vụ trên mặt cười hì hì trong lòng t ê cái kia đều là cơ sở kỹ năng ở trong phòng khách thời điểm không quản trong lòng làm sao chửi mãn ó trên mặt nụ cười cũng không thể biến hiện tại ra ghế lô mà tự nhiên cũng sẽ không cần lại kìm nén làm sao tiểu hoa gặp phải cái gì kỳ hoa khác nhân có ta đều nói ế t n g rồi đây là trong cửa hàng quy định còn cần phải nhường ta đi tìm cửa hàng trưởng ta cũng không biết làm sao theo cửa hàng trưởng nói nghe lời này tinh tinh cũng biểu thị sống lâu thấy chương hai trăm ba mươi mốt dựa vào cái gì các ngươi có phiền phức liền muốn ta nhuộm bộ đây hai khá lắm hai khối tiền hắn làm sao không biết ngại mở miệng như thế hẹp hỏi đi rồi nam nhân đáng đời độc thân cả đời tuyệt đối đừng gieo vạ cô gái bằng hưu ở trung pháp tắc điều thứ nhất ở bạn tốt theo ngươi nhổ nước bọt cái gì thời điểm nhất định muốn đứng ở ta góc độ đồng thời nhổ nước bọt tuyệt đối đừng đóng vai lý c h ú n g khách không phải vậy ngươi sẽ mất đi đoạn này h ư u nghị cái này phát tắc ở t ì n h nhân phu thê quan hệ bên trong đồng dạng áp dụng người khác hướng về ngươi oán giận n ổ nước bọt không phải muốn nghe ngươi nói cái gì đạo lý lớn cũng không muốn nghe ngươi đảng hoàng trịnh trọng phân tích nửa ngày chỉ là đơn thuần hy vọng có thể từ ngươi nơi này được cộng hưởng được an bình uý tinh tinh tự nhiên cũng rõ ràng đạo lý này hơn nữa dưới cái nhìn của nàng khách nhân làm như vậy xác thực rất sự t ì n h bức tiểu hoa ngươi thật muốn đi tìm cửa hàng trường a tinh tinh nhỏ giọng hỏi tiểu hoa thở dài rất là bất đắc dĩ không đi tìm còn có thể làm sao đây được rồi ngươi bận bịu ngươi đi ta đi tìm cửa hàng trường đi nói xong nhẹ nhàng đẩy tinh tinh một hồi liền hướng về cửa hàng trường văn phòng đi đến cái gì có khách không muốn phó khăn giấy tiền nghe tiểu hoa báo cáo triệu khải toàn sắc mặt trở nên hơi quái dị thậm chí một lần coi chính mình nghe lầm hắn là nhà này chi nhánh cửa hàng trường ba mươi lăm ba mươi sáu tuổi cao lớn và vỡ đầy mặt dữ tợn hình tượng này nếu như đi trong phim ảnh khách mời tội phạm cũng không cần trang điểm trực tiếp bản sắc biểu diễn đều đủ chặn mắt có thể đem đứa nhỏ dọa khóc loại kia nay tấm hình tượng khiến người nhìn bản năng trong lòng sẽ nhút nhát cũng khó trách tiểu hoa có chút phát sầu tìm đến hắn là là cửa hàng trường tiểu hoa túi đầu nhỏ giọng nói ta đều theo khách nhân giải thích là tiệm chúng ta bên trong quy định nhưng bọn họ vẫn không bông thà sau đó còn chỉ mặt gọi tên muốn gặp ng triệu khải toàn đứng lên nói rằng dẫn đường ta ngược lại muốn xem xem là cái gì kỳ hoa ai rất nhanh triệu khải toàn liền theo tiểu hoa đi tới số ba ghế lô các vị bị nhân triệu khải toàn là cửa hàng trưởng các ngươi có yêu cầu gì có thể nói với ta triệu khải toàn nhìn lướt qua c ư ờ i h i ế p mắt nói rằng tuy rằng trong lòng không cam l ò n g thế nhưng đi vào ghế lô trong n g á y mắt trên mặt của hắn vẫn là nhanh chóng xếp đầy đủ cười đây chính là một cái thành thục ăn uống người hành nghề tự mình tu dưỡng k h ư ơ n g bạch cầm cái k i a hộp hoàn hảo không chút tổn hại khăn giấy đứng lên nói rằng này hộp khăn giấy chúng ta không có yêu cầu các ngươi cung cấp hơn nữa cũng hoàn toàn không có động tới tự nhiên cũng không nên ra này hai khối tiền yêu cầu của ta đây rất đơn giản đưa cái này khăn giấy chi phí trừ triệu khải toàn liếc nhìn nói rằng tiên sinh nhà chúng ta cái này khăn giấy chất lượng tuyệt đối muốn dễ chịu trên thị trường tuyệt đại đa số khăn giấy hơn nữa giá tiền cũng phải trắng các ngươi lần này không sử dụng cũng không liên quan có thể mang về nhà m à tuyệt đối vật siêu giá trị triệu cửa hàng trưởng ngươi khả năng không lý giải t a ý tứ khương bạch khẽ to mày trầm giọng nói cái này khăn tay nếu như ta bỏ tiền mua s ử trí như thế nào nó cái kia đều là sự tự do của ta có thể tình huống bây giờ là ta không cần món đồ này ta cũng không muốn mua nó ngươi cũng không thể ép buộc ta mua ngươi đồ vật đi triệu khải t o a n nói mới nghe khả năng không cảm thấy có vấn đề gì không phải là một bao khăn giấy sao ngược lại lại không mắc mang về nhà cũng có thể dùng tính giá trị thậm chí muốn vượt qua như thế túi nhỏ khăn tay rất nhiều người cũng đúng là làm như vậy nhưng ngươi tỉ mỉ nghĩ lại liền phát hiện không đúng bởi vì này không phải chính ngươi chủ động muốn mua này tương đương với cái gì đây người khác đem hắn sản phẩm cố gắng nhét cho ngươi song còn từ ngươi trong túi lấy đi tương ứng tiền này đúng à? dù cho khương bạch không hiểu gắm trong này liên quan đến pháp luật quy định có thể coi là dùng lẽ thường đến ngẫm lại cũng cảm thấy không đúng không nên như vậy không thể như vậy này buôn bán không phải chú ý một cái bình đẳng tự do sao nào có ép buộc người khác mua đồ đạo lý n g h e xong khương bạch triệu khải toàn trên mặt nụ cười không giảm nói rằng ha ha vị tiên sinh này ngươi khả năng không biết nhà chúng ta tình huống này khương bạch c h ầ m rãi gật đầu ra hiệu hắn tiếp tục triệu khải toàn ngạo nghe nói là như vậy chúng ta tiểu hòa ra đây là toàn quốc chứ danh chuỗi ăn uống n h ã hiệu chi nhánh trải rộng mấy chục cái thành thị chỉ là chúng ta long thành thì có sáu nhà chi nhánh n g ư ơ i xem ha cái này khăn giấy hộp đóng gói đều là chuyên môn t ỉ n h người thiết kế tỉ mỉ qua tràn ngập nghệ thuật nguyên tố hơn nữa đây xin lỗi đánh gãy một hồi thương bạch mang tới ra tay nói rằng triệu cửa hàng trưởng ta đối với những này không có hứng thú ta chỉ muốn giải quyết vấn đề của ta triệu khải toàn cười khổ một tiếng nói rằng ta cũng rất xin lỗi cái này thật hết cách rồi bởi vì đây là tổng tiệm định ra đến quy định đừng nói ta chỉ là một cái nho nhỏ chi nhánh cửa hàng trưởng coi như là khu vực quản lý đến, đến rồi cũng không có cái này quyền hạn a quy định thương bạch sắc mặt hơi chìm xuống các người quy định to lớn hơn nữa cũng không thể hoàn toàn không cân nhắc khách nhận ý nguyện đi nay không phải ép mua ép bán buộc chặt tiêu thụ sao tiên sinh ngài xem ngài này một bàn món ăn đều nhanh hai ngàn khối hơn nữa ngài này một thân trang phục vừa nhìn chính là đại l ã o bản chẳng lẽ còn quan tâm này hai khối tiền đồ chơi nhỏ hạ triệu khải toàn cười ha ha nâng dưới chân thối nay theo khác không liên quan nay bàn đồ ăn giá trị hai ngàn cũng tốt hai vạn cũng tốt các người đều là công khai hết giá chúng ta cũng là tự do lựa chọn không vấn đề gì sợ mỹ yên đứng lên hai tay ôm ngực nói rằng có thể này h ộ khăn tay không giống nhau chúng ta không có yêu cầu Cũng triệu cửa ó hàng trường h buộc thứ a Triệu ta nói tờ n thẳng thương mệnh đánh gãy triệu khải toàn thản nhiên nói, nói không quản là n g ư ơ i có phiền phức còn là các người cái tiệm này có phiền phức cái tiêu theo chúng ta có quan hệ gì đây cái phiền thoái này là các người tự tìm a là chính các ngươi làm ra đến a cũng không thể nói các ngươi có phiền phức liền muốn chúng ta hy sinh lợi ích của chính mình liền muốn chúng ta đến thỏa hiệp đi không có đạo lý này a đúng a đây là cái đạo lý gì đây dựa vào cái gì các ngươi có phiền phức liền muốn ta nhượng bộ bằng cái gì a đều là lần thứ nhất là người hơn nữa còn không quen không biết dựa vào cái gì ta liền muốn nhường ngươi đây huống chi coi như có phiền phức cũng là chính các ngươi làm ra đến a ngươi không thể chính mình có lỗi trước song người khác tìm ngươi lý luận thời điểm bày ra một bộ chính mình là thế yếu quần thể g á n vẻ đi triệu khải toàn lời nói này mặc dù nói đến nho nhã lễ độ nhưng nghiên cứu bản chất kỳ thực chính là ở đạo đức bắt cóc nhà chúng ta đều thảm như vậy ngươi liền không thể bỏ qua chúng ta ạ con gái của ta vẫn là sinh viên đại học ngươi thật nhẫn tâm phá hủy nàng cả đời ạ này sẽ mang đến cho ta phiền toái rất lớn ngươi liền không thể đ ứ n g tích đ ư c cả đúng không một cái ý vị một cái ý vị là được rồi bởi vì đây chính là đ i ệ n hình đạo đức bắt cóc có điều rất đáng tiếc đạo đức bắt cóc đối với người khác có lẽ hữu hiệu thế nhưng ở khương bạch nơi này xin lỗi thật vô dụng hắn cũng sớm đã tự động tiến hóa thành miễn dịch đạo đức bắt cóc thể chất đặc thù lời nói này trực tiếp đem triệu khải toàn hận đến á khẩu không trả lời được người sau trên mặt nụ cười từ từ biến mất các ngươi là đến gây chuyện đi triệu khải toàn trên giới đánh giá khương bạch trầm giọng nói khương bạch thản n h i ê nói n chúng ta không có bất kỳ tìm c ơ ý tứ các ngươi mở cửa làm ăn chúng ta tới cửa tới dùng cơm các ngươi cung cấp phục vụ chúng ta thanh toán thù lao chúng ta song phương công bằng công chính tự do bình đẳng đúng không nhưng ngươi hiện tại không muốn cho chúng ta mua lại chúng ta không muốn mua đồ vật chuyện này coi như nói toa trời cũng không đạo lý a triệu khải toàn cao mày nói nhà chúng ta tiệm đều mở bao nhiêu năm vẫn như vậy làm sao người khác đều không ý kiến liền ngươi nói nhiều đúng không luôn luôn như vậy liền đối với sao khương bạch hai mắt nhìn thẳng triệu khải toàn hỏi ngược lại một câu triệu khải toàn nhất thời nghe lời không biết nên làm sao trả lời chỉ cảm thấy rất khí hắn biểu thị chính mình từ người phục vụ đến cửa h à n g trưởng ở nghề ăn uống làm mười mấy năm xưa nay chưa từng thấy như thế sự t ì n h bất người những khách nhân khác mặc dù là đối với cái này khăn giấy thu phí có ý kiến trên căn bản cũng chính là thuận miệng như vậy vừa hỏi nên là bao nhiêu tiền vẫn là sẽ chiếu giá thanh toán dù sao ai sẽ vì một hai khối tiền khiến cho mọi người đều không cao hơn đây có thể khương bạch liền cờ m ở nờ theo lưu manh giống như làm sao nói đều nói không thông cái này lý nếu như đổi làm l á o tử không kết hôn hồi đó khẳng định nhường ngươi biết biết đ ô n g hoa tại sao đỏ như thế chương hai trăm ba mươi hai dựa vào cái gì các ngươi có phiền phức liền muốn ta n h ư ợ n g bộ đây ba triệu khải toàn nội tâm t h ầ m mắng một tiếng hít sâu một hơi để cho mình ngự a khí tận lực có vẻ v ữ n vàng nói vậy dạng này đi ta đưa các ngươi một tấm hai mươi nguyên phiếu mua hàng lần sau tới dùng cơm có thể trừ này đã là ta có thể làm chủ lớn nhất quyền hạn trong giọng nói rất có loại các ngươi liền biết đủ đi mùi vị dù sao người đào hai khối tiền mua hộp khăn tay còn có thể chơi phi hai mươi khối n à y không phải kiếm lời lật tình huống như thế khả năng tuyệt đại đa số người đều sẽ vui vẻ đồng ý nhưng khương bạch lại không cho là như vậy vẫn kiên trì chính mình ban đầu ý tứ không cần ta không muốn cái gì phiếu mua hàng ta chỉ muốn miễn trừ ta không tiền nên trả không phải ngươi đến cùng muốn thế nào a triệu khải toàn cảm giác mình đều nhanh tan vỡ khương bạch vẫn là một bộ bình thường như nước ngữ khí ta nói rồi miễn trừ khăn tay chi phí đây chính là ta duy nhất yêu cầu đại ca a mặt trên chính là như thế quy định chúng ta cho tới nay cũng đều là làm như vậy triệu khải toàn bất đắc dĩ nói này hai khối tiền là việc nhỏ nếu như ta cho ngươi miễn trừ quay đầu lại theo tổng tiệm đối với sổ sách sẽ là cái phiền tài lớn tiên sinh ngươi xem nếu không như vậy phiếu mua hàng vốn là, là lần à l sau đến đi ăn cơm mới có thể sử dụng ta ngoại lệ để cho các ngươi lần này liền có thể sử dụng như vậy tổng ngân hàng đi nhưng mà khương bạch vẫn là l ắ p đầu ta không phải vì tiền liền vì là cái lý chuyện này theo tiền nhiều tiền ít cũng không liên quan là cách làm của các ngươi vốn là không đúng dù cho ngươi bồi thường ta một ngàn một vạn cũng không thể thay đổi này hai khối tiền thu phí không hợp lý tình huống triệu khải toàn sắc mặt từ từ âm chậm lại nói không thông đạo lý đúng hay không này quyết định bởi ngươi khương bạch nhún vai một cái hắn mẹ triệu khải toàn nội tâm chửi thầm một câu cái chán gân xanh này lên thở hổn hển nhìn rất đáng sợ tiên lượng cùng tần nghị từng người đem lão bà mình hướng về phía sau hộ một hồi triệu khải toàn khỏe miệng co rúm hai lần hết hầu lăn lăn chậm rãi nói ta hiện tại không quản ngươi này a cái kia nói chung giấy tờ chính là như vậy quy định chính là như vậy hiện tại cho hai người các ngươi lựa chọn hoặc là tính tiền rời đi hoặc là ta báo cảnh sát chính các ngươi t u đi thương bạch ngữ khí bình thản hỏi vì lẽ đó ngươi là bất luận làm sao đều mạnh mẽ hơn thu lấy này hộp khăn tay tiền là không không sai triệu khải toàn quyết tâm lớn tiếng nói tốt thương bạch gật đầu ta trả tiền có điều các ngươi muốn mở cho ta cái hóa đơn sớm như vậy không chuyện gì không có sao thực sự là nhàn triệu khải toàn cười lạnh quay đầu nhìn về phía đứng ở bên cạnh toàn bộ hành trình theo cái vật biểu tượng giống như một câu nói thật tốt tiểu hoa xếp ra tay đi cho bọn họ cho hóa đơn đi tốt cửa hàng trưởng tiểu hoa lĩnh mệnh mà đi triệu khải toàn tự nhiên cũng muốn rời khỏi triệu cửa hàng trưởng chuyện này vẫn chưa xong ngay ở hắn một cái chân bước ra cửa phòng khách thời điểm nghe được một cái nào đó đẹp trai lại nói các ngươi tiệm xâm phạm chúng ta quyền lợi đón lấy ta sẽ thông qua pháp luật con đường đến giữ quyền triệu khải toàn quay đầu lại liếc mắt một cái châm chọc nợ nụ cười ta rất sợ nha ngươi đều muốn dọa chết ta rồi sau đó dựng đứng dựng đứng con giữa cất bước rời đi pháp luật con đường này không thuần thuần vô nghĩa sao l i ê n cờ mờ nở vì hai khối tiền ngươi đi báo cảnh sát thử xem ngươi xem một chút cảnh sát để ý đến ngươi không đối với khương bạch theo như lời nói triệu khải toàn hoàn toàn không có để ở trong lòng dưới cái nhìn của hắn vậy đại khái liền theo s ó i s á m mỗi lần bị đánh bay lên trời đều muốn nói một câu ta còn có thể trở về như thế đơn giản là cảm thấy trên mặt không q u a được mạnh mẽ cho mình tìm cái dưới bậc thang mà thôi có người sẽ như vậy tích cực mở cái gì quốc tế chuyện cười rất nhanh Khương khăn khối khách, Khương Khương Bạch ngạch hàm nghị họ họ Bạch hỗ thể Bạch tân tiền, tổng nguyên, trong tiền. Vốn tần bọn muốn tiền, nói xong bọn nói bao tạ cảm Có ở tiếp trả tay trả trợ. rồi mời số sao đó là là vì dù c hướng o tới khách, sau đó có rất nhiều cơ hội. Trả tiền mời nhiều hội. khi, khách, k h có cơ sau sau đó ơ đơn. Đương n nhiên, cùng khăn cũng g giấy Bạch bắt được hóa đơn. Đương nhiên, giấy tờ cùng cái hóa hộp tờ tay, cũng đều ư kia xa xuống d i k h ư ơ tiên sinh chuyện này ngươi thật chuẩn bị tích cực xuống a tiểu hòa ra phòng ngắn cửa tần nghị tò mò hỏi người khác cũng đều nhìn lại bọn họ cũng đều biết k h ư ơ n g bạch là lấy tích cực n ổ i danh có thể nhìn chung hắn trước đây những kia tích cực sự tình đều là chính mình hoặc là người bên cạnh gặp so sánh tổn thất lớn nhưng lần này không giống nhau tổn thất thực sự là quá nhỏ mới chỉ là hai khối tiền lại như triệu khải t o n nói hai cái tiền kim loại rơi trên đất ngươi đều không nhất định sẽ xoay người lại nhật hơn nữa nghiêm chỉnh mà nói khương bạch cũng không tính bị t ổ thất dù sao còn lấy được một hộp khăn tay đây dưới tình huống này lẽ nào cũng muốn tích cực so sánh cái gì thật đây hơn nữa đối phương còn không phải người bình thường tiểu hòa ra chỗ ăn uống toàn quốc nổi tiếng tuy rằng quy mô không sánh được đáy biển m ò loại này nhưng ở toàn quốc tốt xấu cũng có mấy trăm nhà chi nhánh đây cá nhân đối mặt như vậy tư bản cá sấu lớn làm sao giữ quyền làm sao tích cực ca khương bạch liếc nhìn tiểu hòa ra bảng hiệu hai mắt h i p lại ta bị ép buộc tiêu phí hai khối tiền đương nhiên muốn tích cực nếu như nói hệ thống mới vừa kích hoạt hồi đó thương bạch tích cực rất lớn nguyên nhân là vì được hệ thống khen thưởng có chút vì tích cực mà tích cực ý tứ như vậy hiện tại hắn đã hình thành tích cực quen thuộc cùng tâm thái gặp phải bất công không đúng chuyện bất bình liền n g h i phát ra bản thân đ ấm t h a n h không nhanh không chậm sở dĩ không có tiếp tục theo cửa hàng rằng c o đó là bởi vì nếu như tiếp tục nữa khả năng liền nghi có dính l i ễ u đến nhiều loạn trật tự xã hội thậm chí là gây hấn gây chuyện tuy rằng cửa hàng xác thực làm không đúng nhưng thương bạch không thể cứng rắn đến g ữ quyền cũng là phải để ý phương thức phương pháp liên tỷ như ngân nghi v ấ n bãi đậu xe thu phí không hợp lý chặn ở lối ra không đi nhìn như vì giữ quyền trên thực tế cho người khác xuất hành tạo thành rất lớn q u á i nhiễu nếu như ảnh hưởng tiến một bước mở rộng khả năng ở chính mình giữ quyền trước trước hết chịu đến hành chính xử phạt sáng suốt nhất cách làm là trước tiên dựa theo bãi đậu xe thu phí tiêu chuẩn giao tiền sau đó yêu cầu hóa đơn các loại làm chứng c ứ sau đó nên trách cứ trách cứ nên báo cáo báo cáo đây mới là chính xác giữ quyền tư thế khương bạch tự nhiên a m h i ể u sâu nói hắn giao tiền không phải thỏa hiệp cũng không phải kết thúc chuyện này vừa mới bắt đầu ngược lại lớn như vậy tiệm cũng không đến nỗi hai ba ngày liền thất bại đi ngày sau còn dài sau này còn gặp lại có điều khương bạch này nên không tốt lắm thao tắt đi sở m ị y ê n đôi mi thanh tú cao lại lẩm bẩm nói tội cướp đoạt phi pháp giam cầm tội tội dọa dẫm vơ vét tài sản ta nghĩ nghĩ thật giống không có một cái tội danh áp dụng ký như thế vừa nghĩ cửa hàng có vẻ như không có bất kỳ hành vi phạm tội khương bạch ngươi thật giống như bắt bọn họ bế tắc nha vấn đề này kỳ thực khương bạch cũng không nghĩ rõ ràng hắn chẳng qua là cảm thấy phòng ăn làm không đúng cho tới cụ thể sai ở đâu vẫn đúng là nói không được có điều không liên quan loại này chuyện chuyên nghiệp có thể đi chưng cầu ý kiến nhân sĩ chuyên nghiệp vì lẽ đó ngày thứ hai vừa dạng sáng khương bạch liền đi xe đi tới tinh anh văn phòng luật sư la đại trạng sự tình chính là như thế chuyện này tuy rằng ta không rõ lắm cụ thể pháp luật pháp quy nhưng phòng ăn loại hành vi này khẳng định là không đúng đi ta liền muốn biết gặp phải chuyện như vậy ta nên làm sao giữ quyền là không phải có thể cáo phòng ăn một cái ép buộc giao dịch tội ép buộc giao dịch tội là khương bạch trước một ngày ban đêm lên mạng lục xoát h ã n ở hình pháp bên trong từ trên xuống dưới tới lùi lùi tìm toàn bộ cũng chỉ có này điều tội danh tựa hồ có chút hình ha ha. la đại trạng cười lắc lắc đầu nói rằng muốn biết làm sao giữ quyền ngươi liền đến trước tiên biết mình cái nào hạng quyền lợi chịu đến xâm phạm k h ư ơ n g bạch gật ngủ nghiêm túc lắng nghe la đại trạng c h ầ m rãi nói đến đầu tiên có thể khẳng định một điểm là phòng ăn mới không tạo thành ép buộc giao dịch tội căn cứ hình pháp đệ hai trăm hai mươi sáu điều ép buộc giao dịch tội là chỉ lấy bạo lực uy hiếp thủ đoạn ép mua ép bán sản phẩm ép buộc người khác cung cấp phục vụ hoặc là ép buộc người khác tiếp thu phục vụ tình tiết nghiêm trọng hành vi nơi ba năm trở xuống tù có thời hạn hoặc là tạm giam cũng nơi hoặc là đơn xử phạt kim phải chú ý chỉ có ở tình tiết nghiêm trọng tình huống mới thành lập phạm tội hơn nữa hành vi người muốn làm bạo lực uy hiếp các loại thủ đoạn rất hiển nhiên ở sự kiện lần này ở trong phòng n ă n mới không thành lập b ả n tội la đại trạm vây vây tay nói tiếp càng nói chuẩn xác phòng ngăn mới hành vi không có xúc phạm hình pháp bất kỳ một cái tội danh không tạo thành bất kỳ phạm tội có điều này cũng không có nghĩa là bọn họ không trái pháp luật người tiêu thụ quyền lợi bảo hộ pháp điều thứ chín sáng tỏ quy định người tiêu thụ được hưởng tự chủ lựa chọn sản phẩm hoặc phục vụ quyền lợi người tiêu thụ có quyền tự chủ lựa chọn cung cấp sản phẩm cùng phục vụ người kinh doanh tự chủ lựa chọn sản phẩm chủng loại cùng phục vụ phương thức tự chủ quyết định mua hoặc không mua bất luận một loại nào sản phẩm tiếp thu hoặc không tiếp thu bất kỳ hạng nào phục vụ phản cạnh tranh bất chính pháp quy định người kinh doanh tiêu thụ sản phẩm không được vi phạm người mua ý nguyện bán kèm sản phẩm hoặc cái khắc không hợp lý điều kiện hơn nữa dân phát điện bên trong cũng nhằm vào người tiêu thụ quyền lợi tiến hành tương quan quy định trong đó liền bao quát tự chủ quyền lựa lự đơn giản tới nói đây chính là người tiêu thụ ở mua sản phẩm hoặc là tiếp thu phục vụ thời điểm lựa chọn sản phẩm cùng phục vụ hành vi nhất định phải là tự nguyện không cần lấy người kinh doanh ý nguyện vì là ý chí của chính mình cần chủ động ứng vững vàng nắm giữ ở trong tay chính mình nghe đến đó thương bạch ánh mắt sáng lên vội vã ngồi ngay ngắn người lại điểm mấu chốt muốn tới quả nhiên la đại trạng tiếp theo liền bay chung quanh hắn thực tế trải qua triển khai càng thêm cẩn thận thâm nhập giải thích ở ngươi đi ăn cơm quá trình bên trong phòng ăn không có sớm báo cho ngươi khăn giấy cần thu phí mà là nhường ngươi ở không thể nào lựa chọn tình huống có thù lao sử dụng khăn giấy đây chính là điển hình nghĩa vụ tái、giá. nghi có dính l i ễ u đến xâm phạm ngươi làm người tiêu thụ tự chủ quyền lựa chọn mà ở ngươi đưa ra từ chối tiếp thu khăn giấy cái này sản phẩm thời điểm phong ăn lấy tổng nội quy cửa hàng định vì do từ chối nhượng bộ vẫn nhường ngươi vì là khăn giấy tính hóa đơn hoàn toàn không có bận tâm ý nguyện của ngươi này nghi có dính l i ễ u đến xâm phạm người tiêu thụ công bằng giao dịch quyền chương hai trăm ba mươi ba liền bởi vì hai khối khởi tố một cái nghề ăn uống bá chủ tự chủ quyền lựa chọn công bằng giao dịch quyền k h ư ơ n g bạch vớt cảm gốc râu nói thầm hai tiếng những ô i tựa hồ khá là thất vọng vì lẽ đó phong ăn chuyện này chỉ là trái pháp luật mà không phải phạm tội đây chẳng phải là nói không có cách nào đem người đưa vào đi la đại t r ạ n g cười lắc lắc đầu không vui nói ngươi à tuy rằng trải qua một ít chuyện đối với hình pháp ít nhiều có chút hiểu rõ nhưng dù sao không có hệ thống đã học pháp luật cho nên mới phải có loại này hẹp hòi nhận thức pháp luật của nước ta liên quan đến mọi phương diện không ngừng hình pháp một bộ hơn nữa đối với xúc phạm pháp luật người cũng không nhất định nhất định phải đưa vào đi không phải vậy n g ụ c giam cùng trại tạm giam quy mô lại mở rộng gấp m ộ ư ơ i lần cũng không đủ dùng liền tỷ như ngươi trải qua chuyện này chúng ta đã sáng tỏ phòng ăn mới xác thực trái pháp luật nhưng không thành lập phạm tội lẽ nào liền không có cách nào trừng phạt bọn họ đương nhiên không phải ngươi cho rằng người tiêu thụ quyền lợi bảo hộ pháp phản cạnh tranh bất chính pháp cùng dân pháp điện là xếp đến xem khương b ạ c h suy nghĩ một chút nói rằng nhưng những n à y pháp luật dù sao không thể theo hình pháp so với nếu như chỉ là phạt tiền đối với loại này quy mô chuỗi nhà hàng tới nói không đến nơi đến trốn đi không ngươi sai rồi la đại trạng lắc lắc đầu nói tiếp muốn đối phó loại này đại g i a rất nhiều lúc hình pháp trái lại khó có thể phát huy tác dụng chân chính vừa vặn là bị ngươi xem thường này mấy bộ dân sự pháp luật mới có thể tạo được kỳ hiệu tiểu hòa ra chuỗi nhà hàng chi nhánh trải rộng toàn quốc g i thị trường vượt qua tráp ước ở như vậy khổng lồ hệ thống bên trong cửa hàng trưởng chỉ là cái tiểu nhân vật mặc dù ngươi đem hắn đưa vào đi có thể như thế nào đây đ ờ i mới cửa hàng trưởng đi nhậm chức vẫn có thể tiếp tục xâm phạm cái khác người tiêu thụ quyền lợi đối với cái này hiện trạng sẽ không có nửa điểm cải thiện vì lẽ đó a nếu như ngươi thật nghĩ tích cực đến cùng liền phải đem cách cục mở ra la đại trạng dối ra ngón giữa đẩy một cái kính mắt giá khoa tay cái thủ thế khí hương bạch nhất thời hít vào một n g ụ m khí lạnh hơi thay đổi sắc mặt ý của ngươi là không sai trực tiếp khởi tố tiểu hòa ra tổng công ty la đại trạng ngữ khí bằng thẳng phản phất chỉ là ở trình bày cái gì bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ như thế cửa hàng trưởng chỉ là tiểu nhân vật chỉ là cái người chấp hành mà thôi với hắn tích cực không cái gì cần thiết kết quả cuối cùng đơn giản chính là nhường thị trường quản giáo cục hoặc là người tiêu thụ hiệp sẽ ra mặt cho cái cảnh cáo lại phạt tiền mấy vạn khối mà thôi không đến nơi đến trốn cũng không thay đổi hiện trạng hắn không phải công bố đây là tổng công ty định quy định sao vậy chúng ta liền tìm hắn tổng công ty la đại t r ạ n g thấu kính tựa hồ đang phản xạ ánh sáng vẻ mặt từ từ trở nên h ư n phấn chỉ có từ gốc dễ giải quyết vấn đề mới coi như giải quyết triệt để vấn đề tiểu hòa ra a lớn như vậy ăn uống xí nghiệp pháp vụ đoàn đội nên rất lợi hại ha ha tiểu quái đánh nhiều khó tránh khỏi vô vị soạt soạt bột điều hòa một hồi cũng tốt mà soạt soạt bột khương bạch khoe miệng có rúm hai lần thần cơ mờ nờ soạt bột được rồi nguyên lai tiểu hòa ra loại này giá thị trường t r ă m g ứ c ra thị trường ăn uống bá chủ ở la đại trạng trong mắt cũng chỉ là cái bột mà thôi không biết có thể hay không b ạ o kim tệ bạo trang bị khương bạch như thế nào có dũng khí hay chưa chỉnh một cái lớn la đại trạng nhìn thẳng t ư ơ n g bạch hai mắt phảng phất đều ở tòa ánh sáng k ư ơ n g bạch mỹ mắt giật lên không nghi ngờ chút nào la đại trạng nói chỉnh một cái lớn chính là khởi tố tiểu hòa ra tổng công ty trước đó thương bạch tích cực đối tượng không hề ngoại lệ đều là cá nhân mặc dù cuối cùng diễn biến thành lan đến toàn bộ ngành nghề siêu cấp lớn b a o táp nhưng ban đầu đều là từ cái trên thân thể người bắt đầu tỷ như ngành nghề sửa chữa lần kia thương bạch chỉ là nhằm vào chính mình lợi ích bị hao tổn báo cảnh sát chào hai cái sửa xe sư phụ căn bản không nghĩ tới sẽ khiến cho đến tiếp sau cái tia chẳng lan đến toàn bộ long thành ngành nghề sửa chữa b a o táp lớn nói chăng ra ở loại này quy mô chuyên nghiệp hành động ở trong t ư ơ n g bạch đưa đến tác dụng tối đa cũng chính là cái dây dẫn lửa m ạ thôi cũng chính là internet bộ phận không rõ chân tướng ăn dưa chuột của chúng cảm thấy là khương bạch một tay gây nên ngành nghề chỉnh đốn chế tác chuyên nghiệp hành động cũng đối với này nói chuyện say sưa đối với này khương bạch đều muốn nói một câu các ngươi chém gió đừng mang tới ta cá nhân nào có năng lượng lớn như vậy chỉ có thể nói ban ngành liên quan đã sớm đang chăm chú một số loạt tượng thậm chí đã ở chế tác sửa trị hành động có thể nói vạn sự đã chuẩn bị chỉ còn chờ cơ hội mà vừa lúc cũng may lúc này khương bạch thổi bay gió đông liên liên phát sinh số lên nhìn qua tựa hồ là do khương bạch một người nhấc lên ngành nghề lớn chỉnh đốn bất quá lần này có thể không giống nhau lần này là trực tiếp đối mặt loại cỡ lớn ra thị trường công ty chân chính cá nhân vs tư bản có điều khương bạch nội tâm cũng không nửa điểm khiếp đảm cùng sợ hãi trái lại nhiệt huyết sôi trào cảm xúc mãnh liệt dân trào chính như la đại trạng từng nói tiểu quái vô vị nên đẩy cái b u ồ n nếu như ngươi la đại trạng thấy khương bạch không lên tiếng cho rằng hắn có lo lắng có điều hắn mới vừa mở miệng liền bị khương bạch đánh gãy không vấn đề chỉnh muốn chỉnh liền chỉnh lớn la đại trạng nhất thời nợ nụ cười mà ngay ở khương bạch vừa dứt lời trong nháy mắt lâu không gặp điện tử g ọ n nói điện tử ở trong đầu vang lên thích thích. sự kiện ép mua ép bán buộc chặt tiêu phí đã giải khóa sự kiện tên gọi ép mua ép bán buộc chặt tiêu phí tình huống căn bản không biết từ lúc nào bắt đầu ở phong ăn dùng cơm liền khăn tay đều muốn thu phí thu phí thì thôi vẫn là buộc chặt tiêu thụ cưỡng chế thu phí hoàn toàn không cân nhắc khách nhân có hay không cần phụ trợ đạo cụ tố tụng tài chính mười vạn trước mặt độ hoàn thành không vốn là khương bạch liền chuẩn bị ở chuyện này lên so sánh tích cực hiện tại hệ thống đều ra tay rồi càng thêm không có gì để nói nhiều phải làm hắn lương một mờ lớn sau một giờ khu tân giang trung cấp tòa án nhân dân lập án phòng khách xin chào ta đến lượt án la đại t r ạ n g trên mặt mang theo nụ cười đem tương quan tư liệu đưa tới nha nha thốt la lão sư xin chờ một chút một hồi lâm nhiên tiếp nhận tư liệu liền tra xem ra ồ la lão sư n g a y lần này khởi tố chính là tiểu hòa ra ăn uống công ty trách nhiệm hữu h ạ lâm nhiên miệng đều trương thành ó hình khởi tố mới là công ty lớn vụ án có thể không thường thấy không phải nói cực nhỏ cực nhỏ thậm chí so với hình sự tự khởi tố đều thiếu đặc biệt là cá nhân khởi tố công ty lớn càng là ba năm rưỡi đều không nhất định có thể gặp phải đồng thời dù sao song phương thực lực cách xa cá nhân đối mặt thực lực hùng hậu tư bản không quản từ phương diện nào cân nhắc đều không có phần thắng chút nào như thế làm không khác nào lấy chứng chọi đá có điều khởi tố mới là la lão sư t h ừ a hồ cũng không cái gì không thể la đại trạng cười ha hả nói đúng đấy ta người trong cuộc ở tại bọn hắn nhà ăn cơm rõ ràng không có hỏi bọn họ muốn căn giấy bọn họ nhất định phải cung cấp hơn nữa còn không thể lùi nhất định phải bỏ tiền mua người nói một chút trên đời này nào có đạo lý này chính là đơn giản ăn một bữa cơm còn có thể gặp phải ép mua ép bán rằng đạo lý rằng không thông chỉ có thể khởi tố Ta c ũ như g k ô n g b ả vậy hai người đàn ông tổ hợp lên nếu như còn gọi không bản lĩnh cái kia thỉnh ngươi phiên dịch phiên dịch cái gì mới gọi có bản lĩnh t h ầ n nhiên nội tâm đau khổ có điều la đại t r ạ m những n à y khởi tố tư liệu vẫn là tương đối đầy đủ đầy đủ hoàn toàn thỏa mãn lập án điều kiện thật tốt trần nhiên rất nhanh liền trả lời có thể lập án mấy phút sau cửa tòa án khương bạch trong tay nắm bắt lập án biên nhận hướng về la đại t r ạ m hỏi la đại t r ạ m đón l ấ y chúng ta phải làm gì cái gì đều không cần làm chờ tin là tốt rồi nói xong la đại t r ạ m vô vô khương bạch vai mang theo sang sảng tiếng cười hướng đi bãi đậu xe bước chân đều mang g i nhìn bóng lưng của hắn khương bạch đột nhiên sản sinh một loại mãnh liệt cảm giác có vẻ như ở chuyện này lên la đại trạng so với mình người trong cuộc này đồng thời là nắm giữ hệ thống người trong cuộc còn muốn càng thêm kích động này không hiểu ra sao tâm tình là làm sao đến chương hai trăm ba mươi bốn liền bởi vì hai khối khởi tố một cái nghề ăn uống bá chủ hai vấn đề này khương bạch không có thâm nhập suy nghĩ bởi vì hắn thu đến một cái uy tín tin tức r ố t tỉ tiểu bạch bạch bồ câu lớn ta đại biểu quảng đại phan đến thúc cảng bệnh viện cái k i a vụ án không phải phán sao mọi người cũng chờ n g ư ờ i ra video đ â y go go go khương bạch vỗ chán một cái、Để. bị khăn giấy thu phí chuyện này một t r ộ lẫn lại đều đem ra video quên đi video ề đến nhà h sau k Khương Bạch liền trực tiếp đi bản án. Bản án nội g g n trên gaming ghế dung vô cùng đơn giản chính là phán quyết kết quả một cái xin sót trong đó một mươi năm tù có thời hạn tuy q ề n chính lợi t rằng ị t r t kỳ này video rất đơn giản nhưng hiệu quả quả thực kéo đầy liền rất nhanh khu bình luận liền náo nhiệt lên cấp tám đại quân phong người đổi mới nội dung ra rất yêu thích người đổi mới tốc độ ra rất không vừa ý nhưng không thể không nói nhìn thấy cái này phán quyết kết quả Cả người đều thoải mái chặn lại chừng mấy ngày táo bón đều thông thương tử nguyệt vũ thảo hai mươi năm tù có thời hạn người anh em này cũng quá hình có điều nói thật liên loại này hát tâm bác sĩ đừng nói hai mươi năm phán hắn chết đứng chấp ta đều cảm thấy không quá đáng thật không có chút nào quá mức thanh thu vị cải ai không đúng sao ta ngắm nghĩa một hồi hàng này thời hạn thi hành án không ngừng hai mươi năm a đều chạy ba mươi năm đi không nói những cái khác chỉ là phi pháp làm nghề ít tội làm người tử vong tội lừa dối mức đặc biệt to lớn này hai cái liền vượt qua hai mươi năm làm sao số tội cũng phạt mới phán hai mươi năm a cận chiến tử linh phát hạn phổ cập khoa học một hồi bị cáo thuộc về số tội cũng phạt nếu như tổng hòa thời hạn thi hành án không vượt qua ba mươi lăm năm thực tế phán xử tù có thời hạn cao nhất không thể vượt qua hai mươi năm nếu như tổng hòa thời hạn thi hành án ở ba mươi lăm năm trở lên cao nhất không thể vượt qua hai mươi lăm năm cũng chính là nói bị cáo cái này hai mươi năm tù có thời hạn trên thực tế đã là mức cao nhất thời hạn thi hành án trên cùng phán xử còn cấp đ o ạ t quyền lợi chính trị trung thân nói như thế nửa đời sau hắn liền làm mạng lưới bình xịn quyền lợi đều không có da ngạo làm khó dễ đưa ta thuốc sổ người ở long thành mới vừa hỏi thăm được khu tân giang yêu nào đó khang bệnh viện bị cưỡng chế ngừng kinh doanh chỉnh đốn ta lớn mật đoán thử xem có lẽ khả năng đại khái t r ứ n g m ố i thịt nặc chu cái gì cũng không nói khen ngợi bình luận chuyển đi tam liên ủng hộ l i ê n bệnh viện tên cũng bị đ à o ra hàng châu ái khang phụ sản bệnh viện trực tiếp nổi tiếng toàn quốc chỉ là tin tức này đối với vu viện trường cùng các cổ đông tới nói tuyệt đối không phải tin tức tốt gì mà ngay ở khương bạch kỳ này video tuyên bố sau không lâu quan phương cũng tuyên bố một cái xã hội tính thông cáo đối với ái khang bên trong bệnh viện tồn tại phi pháp làm nghề ý ý d ụ quan quan ngoài, ngoài ra ở thông cáo phía sau cùng còn có như thế một câu không hề bắt mắt chút nào nhưng nghiền ngẫm sợ cực long thành vệ sinh khỏe mạnh ủy sẽ cùng ban ngành liên quan chặt chẽ hợp tác đối với y dược ngành nghề triển khai toàn diện điều tra trình đốn đối với đến tiếp sau phát hiện vấn đề theo pháp luật y quy nghiêm túc xét xử này đơn giản một câu nói tương đương với triệt để thổi lên long thành y dược ngành nghề chuyên nghiệp sửa trị hành động kẹt lệ hơn nữa lần này không phải là tiếng sấm mưa to chút ít tuyệt đối là quyết tâm đối với này vô số người kinh hồn bạc vĩa nhưng càng nhiều người thì lại biểu thị ủng hộ dù sao mua thuốc xem bệnh theo mỗi người cùng một nhịp thở ở cái nghề này bên trong mặc dù là lại nhỏ vấn đề khả năng cũng sẽ tạo thành cực kỳ ác liệt ảnh hưởng không thể khinh thường càng không qua loa được còn có không ít đối ị a chỉ biểu hiện vì mặt tình huống như thế quan phương tiếp theo lại phát một cái video công bố ủy ban vệ sinh sức khỏe mấy cái công khai báo cáo con đường bao quát học thư học thư điện thoại bản phát các loại Tin、tưởng i n t đón lấy tương đối dài một quãng thời gian ủy ban vệ sinh sức khỏe công nhân viên đều muốn tăng ca này sóng cao trào còn không kết thúc đây những kêu gọi ngắn nhỏ vô lực fans liền kinh ngạc phát hiện nào đó ngắn nhỏ ú t chủ lại đổi mới một kỳ video liền càng hai kỳ quả thực nghĩ cũng không dám nghĩ tới a vô số người cảm thấy bất ngờ mà kinh hỉ sau đó đầy có i lòng chờ mong ấn mở k hương bạch nhất video mới đông hải thị xuyên gây ớt cửa hàng lầu đ ư ớ n g một cái sát cửa sổ vị trí ban ăn trung ương tê cây đáy nổi sùng sục sùng sục và phao bên trong còn có một chút đã nấu nát thịt cùng món ăn ở chìm chìm nổi nổi không ngừng ngăn l n gió tỉ cùng quý tiểu manh mặt đối mặt ngồi đều lười biếng dựa vào ghế dựa sờ hơi n ô lên bụng dưới một hồi đều không muốn núp nít hết cách rồi khương bạch video không chỉ giải nén hơn nữa ăn với cơm đang dùng cơm trước hai người vừa vặn nhìn thấy phán quyết kết quả cái kia kỳ video tâm tình phải mãi bên dưới còn thêm hai phần trâu dạ dày ô ô ô khổ cực giảm béo một tháng một trận n ồ i lẩu trở lại trước giải p h ó n g quý tiểu manh ngó miệng nhìn trên b à n cái kia từng cái từng cái làm sạch hay trong lòng tràn ngập chịu tội cảm giác gió tỉ ngây thợ một tiếng no nê cười khanh khách nói ăn đều ăn cũng đừng nghĩ nhiều như thế rồi quá mức cố gắng nữa giảm béo một tháng chúng ta đồng thời dò xét lẫn nhau ừ ta nhất định muốn g â y thành một tia chớp quý tiểu manh tầng tầng gật đầu sau đó hướng về đối diện dẫn t ỷ nói rằng dẫn t ỷ t ỷ chúng ta đi thôi đi mua quần áo vừa vặn tiêu tiêu cơm tốt dẫn t ỷ vầng chán n h ẹ chút l i ề n cầm điện thoại di động lên chuẩn bị trả tiền kết quả nhưng nhìn thấy nào đó ngăn nút chủ đổi mới nhắc nhở ai lại đổi mới dẫn t ỷ trừng mắt nhìn mở ra tót tót quả nhiên thấy một cái mới vừa ra lò video hai khối tiền khăn giấy sau lưng xâm quyền hành vi thượng thấy thế, thế. quý tiểu manh chạy tới ngồi ở dẫn tỉ bên cạnh ôm nàng neo rượu vào nhau hai người liền xem ra video video mới đầu vẫn là cái kia quen thuộc đầu chó quen thuộc lời dạo đầu đón lấy tiến vào để tài chính không biết từ lúc nào bắt đầu rất nhiều phòng ă n đều không hiểu ra sao thêm ra một chút kỳ kỳ quái quái thu phí hạng mục món ăn vị phí nước trả phí bộ đồ ăn phí khăn giấy hơn nữa càng là hàng tốt phòng ăn những n à y thu phí hạng mục xuất hiện tỷ lệ càng lớn ngược lại là một ít quán ven đường cùng quán cơm nhỏ rất hiếm thấy khả năng rất nhiều người đều không coi là chuyện to tát nhiều cũng là ba năm khối mà thôi nhưng mọi người có nghĩ tới hay không một vấn đề những thứ đồ này đế tột cùng là người chủ động yêu cầu phòng ăn cung cấp đây vẫn là phòng ăn một phương diện thế n g ư ơ i làm chủ cho n g ư ơ i cung cấp có thủ lao phục vụ xem tới đây do tỷ cùng quý tiểu manh liếc mắt nhìn nhau ánh mắt đều có chút quái dị nhà này xuyên cây ớt cửa hàng lẩu nướng các nàng thường thường đến thăm mỗi lần tính tiền thời điểm giấy tờ cuối cùng đều sẽ có một hạng khăn giấy thu phí hai nguyên nhà này cửa hàng lẩu nướng chọn dùng chính là trình tự nhỏ trên mạng gọi món ăn đang lựa chọn đ á nổi nguyên liệu nấu ăn sau khi trong giỏ hàng sẽ tự động gia nhập khăn giấy cái này tuyền hạng hơn nữa còn không thể thủ tiêu Cũng thứ í hai ăn lẩu đặc biệt là tê tay lấy nổi thật rất phí khăn tay hiểu điều hiểu mà cửa hàng lẩu nướng cung cấp này một hộp khăn giấy không chỉ chất lượng tốt hơn nữa lượng cũng lớn đúng là có thể ở mức độ rất lớn giải quyết khách nhân vấn đề khó có thể hiện tại quay đầu lại ngẫm lại có vẻ như cửa hàng lẩu nướng đúng là ở chưa qua đồng ý tình huống một mình cung cấp khăn giấy thậm chí là ép buộc cung cấp bởi vì người đặt hàng liền sẽ tự động tăng thêm khăn giấy đến giỏ xe hàng còn không có cách nào thủ tiêu nay không phải là buộc chặt tiêu phí cưỡng chế tiêu phí sao như thế vừa nghĩ thật giống thật sự có điểm không đúng lắm a video tiếp tục c h u y ể n phát ngày hôm qua ta cùng mấy cái bằng hữu ở tiểu hòa ra phòng ăn ăn cơm nơi này muốn nói một câu nhà này cơm nước vẫn là ăn rất ngon chúng ta cũng ăn rất vui vẻ nhưng là ở tính tiền thời điểm ta lại phát hiện giấy tờ dòng cuối cùng nhiều một cái h à n g mục khăn giấy một hộ p chi phí là hai nguyên video hình ảnh bên trong xuất hiện một cái giấy tờ xin sót trong đó phía dưới cùng một nhóm bị màu đỏ đường nét vòng đi ra ta hướng về phòng g ăn đưa u ra nghi vấn có thể khuyên can đủ đường đối phương chính là từ chối thủ tiêu cái này thu phí hạng mục thái độ rất cường ngạnh nói tự động cung cấp có tính phí khăn giấy là tổng công ty định ra quy định các vị các ngươi nói một chút chuyện này hợp lý sao đúng a chuyện này hợp lý sao tin tưởng video xem tới đây đã có không ít người bắt đầu trở nên trầm tư chương hai trăm ba mươi lăm liền bởi vì hai khối khởi tố một cái nghề ăn uống bá chủ ba c h ỉ ít do tỷ cùng quý tiểu manh liền cảm thấy xuyên cây ớt cửa hàng lẩu nướng mạnh mẽ tăng thêm khăn giấy đến trong d ò hàng làm như vậy liền rất không hợp lý ta theo cửa hàng trưởng dựa vào lý lẽ biện luận nhưng đối phương trước sau lấy công ty quy định lý do từ chối thủ tiêu khăn giấy thu phí ta cũng không muốn bởi vì cái này tranh chấp ảnh hưởng đến cái khác đi ăn cơm khác nhân vì lẽ đó cuối cùng vẫn là dựa theo giấy tờ trả tiền nhưng chuyện này khẳng định còn chưa xong c h ư a hôm nay ta đi trưng cầu ý kiến la đại trạng hắn nói cho ta phòng ăn cách làm đã trái với người tiêu thụ quyền lợi bảo hộ pháp phản cạnh tranh bất chính pháp cùng dân p h á p điện xâm phạm người tiêu thụ tự chủ quyền lựa chọn cùng công bằng giao dịch quyền Hai chúng ta hợp hòa Hình ảnh hiện nhận. hò ta gia tòa lại giấy kiện tiểu biên tiểu cáo cáo đơn lên án. bên trong xuất hiện là án biên nhận. Bên bị cáo rõ ràng một xuất lập là kế, đem bị rõ đông hải cũng có vài nhà chi nhánh có người nói cái này nhãn hiệu ở toàn quốc ăn uống nhãn hiệu bên trong đều có thể xếp vào mười vị trí đầu đây Đây chính là cái chân chính quái vật khổng lồ a khương bạch dĩ nhiên liền bởi vì hai khối tiền khởi tố một cái nghề ăn uống bá chủ này quá điên cùng đi có điều không thể không nói làm như vậy thật rất khương bạch xem tới đây có lẽ có người sẽ nói không phải là hai khối tiền khăn g i ấ y sao người dùng liền dùng không dùng mang về nhà là tốt rồi n h a lại không có tổn thất gì cho tới như thế thượng cương thượng tuyến đối với này ta muốn nói đến mức chuyện này theo tiền nhiều tiền ít không quan hệ đây là ta làm người tiêu thụ quyền lợi giữa lúc quyền lợi được luật pháp bảo vệ giữa lúc quyền lợi quyền lợi không phải từ trên trời g ra xuống là cần tranh thủ trước đây không có người tranh thủ vì lẽ đó một số thương gia mới sẽ có lý chẳng sợ như vậy đi làm thậm chí làm trầm trọng thêm ở đây ta cả gan hóa dùng một vị duy tân trí sĩ khắp nơi giữ quyền không có không anh dũng trước tiên người nay người tiêu thụ giữ quyền anh dũng trước tiên tự mình bối bắt đầu đến tiếp sau tiến triển mời mọi người kéo dài quan tâm khoa video kết thúc vay thương bạch cũng quá dũng đi lại thật đem một cái nghề ăn uống bá chủ khởi tố xuyên gây ớt cửa hàng lẩu nướng hành vi trừ trái với người tiêu thụ quyền lợi bảo hộ pháp phản cạnh tranh bất chính pháp cùng dân pháp điện có quan hệ quy định ở ngoài còn trái với điện tử thương vụ pháp điện tử thương vụ pháp sáng tỏ quy định điện tử thương vụ người kinh doanh bán kèm sản phẩm hoặc là phục vụ cần phải lấy hiện ra phương thức nhắc nhở người tiêu thụ chú ý không được đem bán kèm sản phẩm hoặc là phục vụ làm ngầm thừa nhận đồng ý tuyển hạng cửa hàng lẩu nướng chọn dùng gờ có trên mạng gọi món phương thức mạnh mẽ phối hợp khăn giấy làm ngầm thừa nhận tuyển hạng mà không cách nào thủ tiêu cùng sửa chữa đây chính là trái với điện tử thương vụ pháp tương quan quy định trước đây vẫn không để ý nhưng lần này do tỷ muốn hướng về khương bạch học tập cũng tới so sánh cái thật tuy rằng sẽ không đi khởi tố nhưng ít ra đánh báo cáo điện thoại vẫn là không vấn đề cùng lúc đó quảng đông quảng thị tiểu hòa ra ăn uống công ty trách nhiệm hữu hạn tổng bộ nhà lớn ba mươi ba lầu chủ tịch văn phòng q ba tuổi, tuổi năm Trung ngồi ở ghế g i nhạt nhạt,、so、ở trên hoàn thành tích lũy ban đầu năm năm từ từ đi vào quỹ đạo sau đó trong mười mấy năm hầu như là một đường hát vang tiến mạnh dương cánh bay lên phát triển vì là bây giờ nghề ăn uống bá chủ làm nhân vật thủ lĩnh diêu kiến trung tuyệt đối được cho là một cái nhân vật huyền thoại tuy rằng hắn đã qua tuổi bốn mươi nhưng đấu trí đ a n g thịnh hơn nữa rất có gia tâm còn muốn dẫn dắt tiểu hòa ra lên trên nửa sông một cái vì thế hắn định ra rồi ba năm cuộc h ờ i năm năm bay lên phát triển kế hoạch hiện tại vừa lúc ở năm thứ ba hiện nay xem ra rất có thể sẽ vượt mức hoàn thành lúc trước mục tiêu diêu kiến trung tự nhiên là tâm tình thật tốt nhưng vào lúc này tiếng gõ cửa văng lên tiến vào sau đó một cái mặc đồ trắc nghiệm giữ lại sòng lớn ngự bự vóc người khí chất đều tốt nữ nhân đi vào nàng là tiểu hòa ra bộ quan hệ xã giao quản lý gọi là hàn băng chủ tịch chúng ta tựa hồ bị khởi tố hàn băng cầm trong tay một cái cứng nhắc đi tới trước bàn làm việc bị khởi tố ta chưa lấy được lệnh truyền a xảy ra chuyện gì d i ê u kiến trung hơi xứng sở khởi tố chúng ta chính là một cái tóc tóc vắng h ồ n g lệnh truyền phòng trừng qua hai ngày sẽ đưa đến h ắ n trước tiên đem tương quan video phát ra cái này vắng h ồ n g gần nhất rất hỏa video nhiệt độ cũng cao có thể sẽ gợi ra không tốt lắm ý kiến và thái độ chủ tịch ngài trước tiên xem dưới cái video này đi nói hàn băng hai tay cầm cứng nhắc đưa đến diệu kiến trung trước mặt kỳ thực rất nhiều công ty lớn căn bản không sợ khởi tố thông qua xí tra tra loại hình phần mềm tùy tiện tra một cái công ty lớn đều có thể nhìn thấy mấy chục điều thậm chí mấy trăm điều theo công ty này có quan hệ pháp luật tố tụng cái nào công ty lớn không phải một đống quan tòa c u ố n q u a n h người nhưng ngươi nhìn bọn họ sợ à? ha ha khổng lồ lại chuyên nghiệp pháp vụ đoàn đội lẽ nào là ăn cơm khô những này tên suối bảy vài phút liền có thể nghĩ ra một vạn loại biện pháp đến ứng đối tố tụng so sánh với đó công ty lớn càng thêm lưu ý là dư luận tại sao rất nhiều người gặp phải không hợp pháp xâm hại lại không có cách nào theo đối phương chống lại thời điểm sẽ chọn tìm truyền thông tham gia đây nguyên nhân liền ở ngay đây dư luận giám sát rất nhiều lúc đều có thể làm một cái có thể thực hành giữ quyền con đường đặc biệt là công ty lớn càng thêm yêu quý l ô n g chim không muốn nhìn thấy internet xuất hiện quá nhiều mặt trái tin tức không muốn internet xuất hiện không tốt dư luận chiều gió vì lẽ đó đang nhìn đến video thời điểm hàn băng mới sẽ trở nên coi trọng nếu bị khởi tố loại này việc nhỏ căn bản đều sẽ không kinh động chủ tịch d i ê u kiến trung ngồi dựa vào ở ghế giám đốc lên hai tay nâng cứng nhắc xem ra video hắn tuy rằng không có quá quan tâm mạng lưới nhưng có thể thấy cái này gọi là khương bạch rút chủ xác thực nhiệt độ rất cao video mới tuyên bố vẫn chưa tới nửa giờ cũng đã có mấy chục vạn khen ngợi video nội dung mà đúng là rất đơn giản chính là nói hắn ở tiểu hòa ra một cái chi nhánh đi ăn cơm kết quả bị ép thanh toán một hộp khăn giấy tiền diêu kiến trung l ặ n g lặng mà nhìn mặt không hề cảm xúc thương trường chìm nổi mấy chục năm hắn đã sớm luyện thành hị nộ không hiện ra với sắc kỹ năng hơn nữa nói thật lấy diêu kiến trung đẳng cấp cùng giá trị bản thân một cái nho nhỏ vắng hồng một cái không hề bắt mắt chút nào q u a n tỏa thật rất khó gây nên hắn coi trọng rất nhanh mấy phút video xem xong diêu kiến chung vẻ mặt rốt cục phát sinh điểm biến hóa có vẻ hơi q á i dị cái này gọi khứ mạch thật đem công ty khởi tố hắn băng vội và nói ta nhìn hắn theo ra lập án b i ê n nhận sẽ không có giả hơn nữa người này là xưng tên thẳng thắn thường thường sẽ bởi vì một ít chuyện vặt vãnh việc nhỏ khởi xướng tố t ụ hắn đúng là có thể làm được chuyện như vậy người Ừm. chậm mái. tìm tìm Diêu Dưới danh, kiến rãi nhiều thoải cái cái giữ chi phải việc chi ngươi giấy trung đầu. quyền chuyện cung không Khương không không kỷ khăn Trong lòng nhìn hắn, này hoàn toàn chính hành Này Phòng ăn gật ít chút thực. gì có của Bạch cớ có cho các cung cấp sao. là lấy vì vẫn là câu nói kia cái mông quyết định đầu vị trí quyết định ý nghĩ cũng không thể yêu cầu tiểu hòa ra người sáng lập chủ tịch diêu kiến trung đứng ở khương bạch góc độ đi suy nghĩ vấn đề đi diêu kiến trung khe nhữ mày t hiện tay mở ra video khu bình luận nhìn thấy mặt trên mấy cái hấp dẫn bình luận sau không khỏi khẽ mỉm cười xe hữu hãng xe không phải ta trước đây còn rất yêu thích khương bạch nhưng hắn lần này việc làm thật nhường ta khó có thể lý giải được đây là thần kinh à này đều muốn tích cực người ta phòng ă n cung cấp khán giấy vậy cũng là vì là khách hàng suy nghĩ à cái này chẳng lẽ không phải nên đáng giá khẳng định thái độ phục vụ à mà lại nói lời nói thật liền vì hai khối tiền một hộp khăn giấy đi khởi tố người ta công ty lớn ngươi sao nghĩ à? không giống nhau pháo hoa thật tâm cảm thấy không cần thiết khăn giấy ngươi không có sử dụng hoặc là không có dùng xong có thể mang về nhà đi a ta ở tiểu hòa ra ăn cơm xong nhà bọn họ khăn giấy chất lượng thật tâm không sai xứng đáng hai khối tiền một hộp cái này thêm tiền không t h ể t tỏi thật nhảy v u i vặn mọi người tất cả giải tán đi út chủ đã thay đổi hắn bây giờ làm duy trì chính mình tích cực thiết lập nhân vật đã có chút phát điên lại bắt đầu chạm xứ nổi danh ăn uống nhãn hiệu ai lao chu tán gâu ăn uống người trong nghề không mời mà tới Khi t ự chương p ò n hai trăm ba mươi sáu nếu như giải quyết không được vấn đề ta liền giải quyết ngươi long thành thiên thủy hương tuyển khương bạch ngồi ở trên ghế xá lồng lật nhìn mình video khu bình luận vẻ mặt có chút quái dị ở video tuyên bố trước hắn liền đoán được kỳ này video phát ra nhất định sẽ gây nên tranh chấp nhưng không nghĩ tới tranh chấp sẽ lớn như vậy nắm phản đối thái độ bình luận có rất nhiều không ít người đều biểu thị khương bạch thay đổi hiện tại hoàn toàn là vì tích cực mà tích cực thậm chí đã đến thần kinh mức độ bất quá bọn hắn cũng vẹn vẹn là đưa ra ý kiến bất đồng mà thôi ngã còn rất xa không đạt tới chửi rủa sỉ nhục trình độ luôn luận tự do mà mỗi người đều có thể phát biểu cái nhìn của chính mình này không vấn đề lớn lao gì kỳ thực tương tự bình luận hầu như ở khương bạch mỗi cái video bên trong đều có thể nhìn thấy hình bóng chỉ là kỳ này video nhiều hơn nữa tích cực không phải đầu vóc nóng lên miệng lưới trên dưới c h ạ m c h ạ m liền có thể làm được Chứ mình ra muốn trả giá thời gian tiền tài tinh lực các loại thành phẩm ở ngoài còn sẽ đối mặt ngoại giới không hiểu thậm chí là lời lẽ vô tình hết cách rồi xã hội này chính là như vậy quá nhiều người đều lo liệu nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện được ngày nào hay ngày ấy chuyện lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa thái độ không muốn ở việc nhỏ lên lãng phí thời gian tinh lực l i ê n như k hương bạch như vậy tích cực người liền trở thành rất nhiều người trong mắt dị loại như vậy dị loại dĩ nhiên có thể hấp dẫn một món lớn đáng tin người ủng hộ dù sao hắn việc làm thật rất giải nén khiến người cả người thoải mái nhưng cùng lúc cũng sẽ khiến cho không ít người phản cảm người khác đều có thể liền ngươi không được ngươi sao như thế đặc thù đây trong nhà của ngươi là có ngôi vị hoàng đế muốn kế thừa a vẫn là sao thế có điều những ngày thanh âm phản đối ở khổng lồ phan ủng hộ rất nhanh liền bị n h â n chìm có thể lần này không giống nhờ vào lần này làm trái lại người thực sự quá nhiều ở khu bình luận bên trong hình thành khổng lồ làn sóng vài điều bình luận đều bị đẩy đến hàng trước đương nhiên có người làm trái lại tự nhiên có người ủng hộ khương B ạ c h phan ở trong vẫn là có rất nhiều người có thể tự hiệu rõ ràng đạo lý đồng thời cờ sĩ rõ ràng ủng hộ hắn thưa ngài, n xin đừng g những cười i nên nhạo k nguyệt đứng người. ở út chủ thấy việc nghĩa hăng hái làm cái k i a k ỳ video bên trong ta liền từng như vậy bình luận qua ngày hôm nay lần nữa đem đoạn văn này đưa cho khu bình luận bên trong một ít người vì mọi người ôm lương người không thể làm cho đông rết với gió tuyết vì là muôn dân trị thủy người không thể làm cho xa vào với hồ biển vì là tự do mở đường người không thể làm cho khốn đốn với bụi gai vì là lập tức phấn đấu người không thể làm cho nhấn chìm với bụi trần vì là tương lai đặt móng người không thể làm cho được khoan hồng mà vào hẹp buôn này t h á n g này nhược thiện người không được chết tử tế ác người có thể càng ác tử thanh thu vị cải sau lần đó như càng không có cự hỏa ta chính là duy nhất ánh sáng chỉ cần lấy chu thụ nhân tiên sinh câu nói này đưa cho hữu chủ đồng thời cũng đưa cho hết thẻ khán giả chúng ta có thể lựa chọn trầm mặc nhưng không thể đi cởi não những kia có can đảm lên tiếng người rất tỉ vị k i a lão chu tiên sinh nói phòng ă n động tác này có lợi cho duy trì giấy có lợi cho bảo hộ hoàn cảnh ta chỉ có thể nói đây là trộm đổi khái niệm ngươi muốn thông qua có thủ lao khăn giấy phương thức nhường khách nhân giảm thiểu trang giấy lãng phí không vấn đề à, ngươi công khai hết giá ngươi nhường khách hàng mình lựa chọn không là tốt rồi có thể tiểu hòa ra là làm sao làm bọn họ đây là buộc chặt tiêu thụ ép mua ép bán trái pháp luật chính là trái pháp luật dù cho chồng lên lại tươi đẹp áo khoác dù cho tìm tới lại quang vĩ chính cớ vẫn không cách nào thay đổi trái pháp luật sự thực chứng muối thịt nặc chu cái gì cũng không nói không lần này ta nhiều lắm nói hai câu không muốn bởi vì chính mình vô năng liền đấu kỵ có can đảm người làm việc không muốn bởi vì chính mình khiếp đảm liền kéo dung cảm người chân sau khen ngợi bình luận chuyển đi tam liên ủng hộ chờ mong đến tiếp sau không thể không nói khương bạch khán giả các lao gia vẫn rất có tố chất c h ỉ ít không có t h a m hỏi đối phương trong nhà nữ tính thành viên chỉ là ngôn từ khá là sắc bén ở tranh luận mà thôi nhìn thấy không ít người giúp đỡ chính mình khương bạch nội tâm gợn sóng mới hơi hơi bằng phẳng một chút nội tâm người mạnh mẽ đến đâu cũng không thể hoàn toàn không bị bên ngoài nhân tố ảnh hưởng mặc dù khương bạch cũng là như thế hắn thở dài một hơi ở khu bình luận viết xuống một câu nói như vậy quản đường dài bao xa ta đem trên dưới mà tìm kiếm sau đó chết tốt nhưng vào lúc này òng nóng di động chấn động chuyển động điện báo biểu hiện là cái mã số xa lạ thuộc về chính là quảng thị quảng thị nếu như nhớ không lầm tiểu hòa ra tổng công ty có vẻ như ngay ở quảng thị đi khương bạch nội tâm khẽ nhúc ních tiếp gọi điện thoại đồng thời trở tay mở ra trò chuyện đ i âm thói quen nghề nghiệp mà sau đó liền nghe đến một cái rất có tư tính rất giọng nữ dễ nghe từ trong điện thoại di động truyền đền ra uy ngươi tốt xin hỏi là khương bạch tiên sinh à? ta là xin hỏi ngươi là khương tiên sinh ngươi tốt ta là tiểu hòa ra bộ quan hệ xã giao quản lý hàn băng đồng thời cũng là ngươi hơn một vạn p a n bên trong một thành viên ngay đến đó khương bạch không khỏi cười lắc lắc đầu nhìn một cái cái này kêu là nói chuyện nghệ thuật dùng vui tươi âm thanh trước tiên theo ngươi bộ thấy sang bắt quảng làm họ vì là đón lấy nói chuyện đặt vững tốt đẹp cơ sở không hổ là bộ quan hệ xã giao quản lý hàn băng tiếp tục nói ta vừa nãy nhìn ngài phát mới nhất một kỳ video rằng chính là ở chúng ta tiểu hòa ra long thành tinh quang đại đạo chi nhánh đi ăn cơm trải qua không sai đi đúng không sai là như vậy khương tiên sinh đối với ngài ở tinh quang đại đạo chi nhánh không vui đi ăn cơm trải qua chúng ta chủ tịch đã biết rồi hắn nhường ta cho ngài gọi điện thoại chính là chuyên hướng ngài biểu đạt t y náy chúng ta tiểu hòa ra từ thành lập tới nay vẫn lo liệu khách hàng trí thượng lý niệm trước sau tận sức với không ngừng tăng lên khách hàng trải nghiệm cùng hạnh phúc cảm giác chúng ta chủ tịch cũng là hương bạch thực sự là không có hứng thú nghe những này không hề dinh dưỡng lời nói khách sáo liền trực tiếp nói thật không tiện đánh gây một hồi nếu không ngươi vẫn là nói thẳng ý đồ đến đi mọi người đều rất bận điệu ạch tốt hương tiên sinh kỳ thực ta gọi số điện thoại này cũng không ý tứ gì khác chính là nghĩ phiền p h ứ c ngài đem cái kia kỳ video xuống kệ đi hàn băng nói rằng đương nhiên ta biết làm phương tiện truyền thông cá nhân lưu lượng là vương đạo ngài kỳ này video nhiệt độ rất cao lưu lượng rất tốt xuống c ậ khẳng định là có t ổ thất ngài xem như vậy có thể không công ty chúng ta sẽ đối với ngài làm ra tương ứng kinh tế bồi thường chắc chắn sẽ không nhường n g à i không công bị tổn thất làm quan hệ xã hội làm trọng yếu chính là cái gì người đẹp khí chất tốt cái miệng nhỏ ngọt không không không những thứ này đều là hư vẫn là ngựa bên trong chân thật nhất có câu nói tốt có tiền có thể sai khiến ma quỷ n g ư ờ i miệng nhỏ b á bán ó i nửa ngày khả năng là sóng phí nước bọn nếu như trực tiếp bỏ tiền chuyện đó nói không chắc lập tức liền có khả năng chuyển biến tốt đương nhiên là một cái thành thục quan hệ xã hội hàn băng nói chuyện là rất có chừng mực cái này tiền đây chỉ là bồi thường người video xuống kệ tổn thất không phải là phí ngậm miệng cái gì mặc dù đối phương điện thoại ghi âm cũng không liên quan chỉ tiếc tiền tài thế tiến công đối với những người khác khả năng hữu dụng nhưng đối với khương bạch nhưng không dễ xài hắn không thiếu tiền đối với tiền cũng không có hứng thú càng khẩn thiết chính là sợ bị người ta tóm lấy nhược điểm n g ư ơ i phát video dẫn dắt dư luận cho tiểu hòa ra mang đến ảnh hưởng trái chiều kết quả đối phương bỏ tiền sau khi ngươi liền đem video xóa này nếu như thay cái góc độ nghĩ là không phải có thể lý giải vì là người phát cái video này chính là vì hướng về tiểu hòa ra dọa dẫm vơ vét tại sàn đây vì lẽ đó a có chút tiền có thể nắm có chút tiền phòng tay khương bạch là vừa không muốn cũng không dám nắm mà đầu bên kia điện thoại hàn băng đã cảm giác được vướng tay chân thời đại này còn có đưa tới cửa tiền cũng không muốn đạo lý khương tiên sinh mời ngài cần phải tin tưởng chúng ta là rất có thành ý chúng ta chủ tịch đều tự mình dặn dò nhường ta nhất định muốn theo ngài cố gắng đ à m luận thỏa mãn ngài yêu cầu hàn băng kiên trì nói rằng thành ý nếu như ta không có này hơn một vạn f a n không có lớn như vậy nhiệt độ các ngươi còn có thể có cái gọi là thành ý sao e sợ căn bản đều không nhìn thấy đi thương bạch châm t r ọ c n ở nụ cười nói thẳng hàn quản lý không phải ta xem thường ngươi nhưng ta cảm thấy ta yêu cầu ngươi hẳn là không quyền hạn quyết định nghe nói như thế hàn băng nhất thời hé miệng n ở nụ cười âm thầm thở phào nhẹ nhõm quan hệ xã hội mà không sợ ngươi d ở công phu sư tử ngoạn chỉ sợ ngươi cái gì cũng không muốn chỉ cần có yêu cầu vậy chuyện này liền dễ làm nghĩ tới đây nàng liền vội và nói g n thương tiên sinh không ngại nói một chút coi t ố t vậy ta cứ việc nói thẳng thương bạch thản như nói kỳ thực ta yêu cầu rất đơn giản cái tiêu ộ p khăn giấy ta cầm về nhà vẫn không có mở ta còn nguyên đem khăn giấy còn trả cho phăng ăn nhưng là ở hàn băng vừa mới chuẩn bị đồng ý thời điểm liền nghe đến khương bạch nói tiếp còn có tiểu hòa ra tổng công ty liền như vậy sự tỉnh công khai xin lỗi đồng thời thủ tiêu khăn giấy cưỡng chế tiêu thụ quy định liền hàn băng lại sửng sốt khương tiên h sinh ngài không phải đang nói đổi chứ ngài đừng xem cái kia nho nhỏ một hộp khăn giấy không đăng giá nhưng lượng sau khi lớn lên thành phẩm vẫn là rất khủng bố nếu như không thu phí chúng ta tiểu hòa ra thật không chịu đựng n ổ i tổn thất như vậy chúng ta vẫn luôn là lỗ vốn kinh doanh khương bạch thản như nói hàn quản lý người khả năng hiểu lầm tạo ý tứ không phải nói nhất định phải không trả giá cung cấp khăn tay các ngươi vẫn có thể có thủ lao cung cấp nhưng không thể cưỡng chế không thể buộc chặt khách nhân có yêu cầu vậy hãy cùng các ngươi mua không cần các ngươi cũng không thể cưỡng chế nhường khách nhân vì là khăn giấy tính hóa đơn đúng không hàn băng nói rằng khương tiên sinh nhà chúng ta khăn giấy chất lượng rất tốt hơn nữa giá cả cũng không mắc rất nhiều khách nhân đều đối với nhà chúng ta khăn giấy thật hài lòng ngày này lời còn chưa nói hết liền bị khương bạch đánh gãy hàn quản lý các ngươi mở cửa làm ăn khách nhân tới cửa ăn cơm đây là bình đẳng thương gia cùng người tiêu thụ quan hệ là song hướng lựa chọn quan hệ cung cầu chúng ta là người tiêu thụ chẳng lẽ còn không thể tự do lựa chọn tiếp thu cái gì phục vụ không tiếp thu cái gì phục vụ mua gì sản phẩm không mua gì sản phẩm ta coi như không nắm người tiêu thụ quyền lợi bảo hộ pháp nói sự tình dù cho chỉ là dùng lẽ thường đến nghĩ ngươi cảm thấy này hợp lý sao chính là nói trò trời cũng không có loại này đạo lý đi hàn băng bất đắc gì nói nhưng là khương tiên sinh ngài nói cái này thật không phải ta một cái nho nhỏ công quan quản lý có thể quyết định vì lẽ đó ta nói rồi a ta yêu cầu ngươi không quyền hạn xử lý hàn quản lý chúng ta nói chuyện có thể kết thúc video đây ta sẽ không xóa nói xong khương bạch trực tiếp liền cúp điện thoại yêu cầu của ngươi ta sẽ không đáp ứng ta yêu cầu ngươi cũng không quyền hạn quyết định vậy còn có cái gì dễ bàn a lãng phí thời gian một bên khác hàn băng nghe điện thoại di động bên trong truyền tới bận b u âm tức g i ậ n đến bộ ngực liên tục chập trùng nàng xem như là triệt để thấy được khương bạch người này có bao nhiêu t r ụ hàn băng nắm điện thoại di động trong ự a hồ này h tiêu chuẩn hàn băng vẫn là rất rõ ràng nàng hít sâu một hơi lôi kéo ngăn kéo từ bên trong lấy ra một đài gạo di động mở ra uy tín ở bạn tốt trong lịt tìm lên thân là bộ quan hệ xã giao quản lý trừ thường dùng uy tín ở ngoài hàn băng còn có một cái tiểu hảo nếu như giải quyết không được vấn đề ta liền giải quyết ngươi hai theo một số nghề nghiệp khá làm ẩn cả người giao lưu thời điểm nàng đều sẽ dùng cái này tiểu hào đến tiến hành thì như thủy quân rất nhanh hàn băng tìm tới ghi chú vì l à h ọ a tờ ạ gì không không một bạn tốt phát đ i ề u tin tức qua nội dung rất đơn giản chỉ có ba chữ có tờ đơn rất nhanh đối phương hồi phục thật không tiện ta không làm ngươi mời cao minh khắc đi hạ nhìn thấy cái này hồi phục hàn băng rõ ràng sửng sốt một chút nhanh chóng đánh chữ nói đơn đặt hàng lớn kết quả nhưng thu hoạch một cái đỏ tươi dấu chấm than bị đối phương cắt tốt. bỏ bạn hợp à tràn là là mà là hàng n băng lông mày nhất thời nhữ chặt cùng nhau, nội tâm tràn ngập nghi hoặc. Đối phương là cái thủy quân đầu lĩnh, hơn nữa còn là quy mô khá lớn loại kia, mà hòa lớn như công quân lĩnh nói lớn. Song phương loại mô mẩy tâm một thủy quy vậy ty, thủy tuyệt thời chặt hoặc. khá hòa khách h tiểu tới Đối cái đối với đối kìa, ra đầu đầu tác rất thời gian dài vẫn rất vui vẻ đây là làm sao đưa tới cửa tiền đều không muốn kiếm hàn băng đương nhiên không chỉ có này một cái thủy quân phương thức liên lạc nếu cái này không làm vậy thì tìm người khác thử xem kết quả tìm một vòng hạ xuống hoặc là, là không hồi phục hoặc là nói không phải bản thân nói chung không có một cái tết đơn cuối cùng vẫn là một cái thủy quân giải đáp hàn băng nghĩ hoặc hiện tại chính là nghiêm đánh thời kỳ bao nhiêu đồng hành đều tiến vào cục cảnh sát còn ai dám vào lúc này ngược gây án a ta tính số may không bị tóm chặt đi đã triệt để đ ổ i nghề sau đó giang hồ đường xa sau này không gặp lại đi hàn băng lúc này mới nhớ tới đến trước đây không lâu hình như là từng thấy tương quan tin tức nói là vong tín bạn tổ chức một hồi nhằm vào mạng lưới thủy quân chuyên nghiệp sửa trị hành động lúc đó nhìn thấy tin tức này thời điểm hàn băng cũng không quá chú ý làm sạch mạng lưới hành động đều khai triển bao nhiêu năm nhưng mạng lưới món đồ này loãn tượng nảy sinh trên căn bản không thể trừ tận gốc thiên hạ thủy quân ngàn ngàn vạn còn sợ không tìm được tiết đơn kết quả vẫn đúng là không ai dám tiết đơn xem ra thông qua mạng lưới truy quân mang tiết tấu con đường này là không thể thực hiện được hàn băng suy nghĩ một chút sau đó gọi điện thoại đi ra ngoài long thành tiểu hòa gia tinh quang đại đạo chi nhánh hiện tại là hơn ba giờ chiều rất ít người sẽ vào lúc này đi ra ăn cơm mà khoảng thời gian này cũng là phòng ngăn công nhân viên hiếm thấy thời gian nghỉ ngơi tiểu hoa ngồi đang đến gần góc tối một cái bên cạnh bàn nâng điện thoại di động vẻ mặt có chút bất đắc dĩ cô cô nàng cho nàng giới thiệu một cái nam sinh để cho hai người lẫn nhau thêm uy tín bạn tốt ít nhiều có chút mạng lưới ra mắt ý tứ tuy rằng nhỏ hoa cũng khát vọng một hồi ngọt ngào yêu đương nhưng bất đắc dĩ nam sinh này thực sự là quá kỳ hoa hoặc là nói quá trai thẳng tình thương thấp cũng coi như còn nhất định phải ngượng ngùng tán gẫu hai người tán gẫu nội dung trên căn bản chính là như vậy tiểu nhi ngươi đang làm gì thế đây ăn cơm ừ nha nha ăn cái gì cơm đây cơm r a n g trứng thêm trứng gà à? cơm r a n g trứng ngươi nói xem nha nha ừ gần nhất này mấy ngày càng điều kỳ quái nam sinh này không biết từ đâu học được một chút quê mùa lời tâm tình tự giác rất lãng mạn đem ra tán gái liền tán gấu họa phong liền biến thành như vậy ta mới vừa ăn một điểm dược ngươi đoán là thuốc gì là ngươi rất trọng yếu cười khóc cười khóc cười khóc ta ngày hôm nay còn đi mua dầu ngươi đoán là cái gì dầu tiểu hoa biểu thị phi thường tâm mệnh nàng không muốn nhìn thấy đối phương phát cái ý lấp dịu lại đây như vậy e sợ nàng muốn tại chỗ keo kiệt ra ba phòng ngủ một phòng khách nhưng vào lúc này đồng sự tinh tinh đi tới một mặt kinh ngạc nói rằng tiểu hoa tiểu hoa ngươi có hay không xem ngày hôm nay tóp tóp tiêu để họ không có a có chuyện gì ngạc nhiên sự tình n ta cùng n g ư ơ i nói tinh tinh tiến đến tiểu hoa bên cạnh nhỏ giọng nói chúng ta tổng công ty bị người cáo chính là ngày hôm qua cái tiêu muốn lùi khăn giấy khác h nhân n g ư ơ i đ o á n hắn là ai ta đi hắn dĩ nhiên là khương bạch chính là gần nhất dứt hỏa cái tiêu tích cực võng hồng hình như là nói bởi vì phòng ngăn cưỡng chế tiêu thụ khăn giấy vì lẽ đó hắn liền đi phát tòa án kiện hơn nữa còn là cáo tổng công ty tiểu hoa giật mình trong lòng vội vã chuyển đến t ó t t ó t chuẩn bị tìm tòi giới then chốt từ nhìn kết quả liếc mắt liền thấy ở tìm tòi giới phía dưới vị trí top top nóng bảng thứ ba chính là t ư ơ n g quan các mục khương bạch khởi tố tiểu hoa ra điểm sau khi đi vào, cái thứ nhất video chính là khương bạch bản thân phát hiện tại đã mấy trăm vạn khen ngợi này người này đúng không có cái gì bệnh nặng a bởi vì hai khối tiền khăn tay khởi tố công ty thiều hoa đều kinh ngạc đồng thời trong lòng dù sao cũng hơi thấp t h ỏ g dù sao cái này khách nhân là nàng chiêu đãi không biết tổng công ty có thể hay không bởi vì cái này quan tòa mà xử phạt nàng hai người các ngươi đừng nhắn rỗi đi đem bên kia dọn dẹp một chút cửa hàng trưởng triệu khải toàn bước bắt tự bước đi tới mặt tối sầm lại sai khiến một hồi hắn liền không thích xem nhân viên cửa hàng nghỉ n ơ i dù cho hiện tại không ai ở trong cửa hàng ăn cơm cửa hàng trưởng tiểu hoa vội vã đứng lên nói rằng ngày hôm qua cái k i a nghĩ lùi khăn tay k h á c h nhân thật giống khởi tố công ty chúng ta nói đem điện thoại di động đưa tới cái gì triệu khải toàn khen nhũ mày tiếp nhận di động liền xem ra video sau đó trên gáy liền bắt đầu đổ mồ hôi cửa hàng trường hiện tại sao làm a n à y đều tiêu đề họ thứ t ba tiểu hoa có chút nóng này nói rằng tinh tinh cũng nói cái k i a khương bạch gần nhất rất hỏa hắn phát môi cái video hầu như đều có thể lên tiêu đề họt p h ỏ n g chừng lần này video có thể vọt tới tiêu đề họt thứ nhất k u cụ triệu khải toàn háng g i n g nói rằng không có chuyện gì không phải vừa vỡ, vỡ vong hồng sao hắn lại trâu bỏ còn có thể theo ta tiểu hòa ra lớn như vậy công ty tranh tài ha ha các ngươi chờ xem đi muộn nhất cơm tối trước hắn liền đến ngoan ngoan xuống kệ cái video này tuy rằng ngoài miệng nói như vậy nhưng triệu khải toàn trong lòng thật là có điểm thấp thỏm chuyện này nếu có thể đ è xuống làm sao đều dễ nói có thể vạn nhất làm lớn hắn c á i này cửa hàng trưởng e sợ muốn bị truy trách trở lại văn phòng sau khi triệu khải toàn dỡ xuống ngụy trang ngồi ở trên ghế sầu thẳng xoa cao răng con hắn căn bản không nghĩ ra đối phương đây rốt cuộc làm u ố n gì đây cợ nờ hai khối tiền một hộp khăn giấy đến mức đó sao lại l i ê n bởi vì như thế hạt vườn đậu xanh lớn một chuyện đi khởi tố nghề ăn uống bá chủ nay phải là nao tác động mạch bao nhiêu năm mới có thể làm được đến chuyện ngu xuẩn nhĩ a triệu khải toàn ngược lại không phải lo lắng công ty thất bại quan tòa hoặc là như thế nào đối với ở toàn quốc nghề ăn uống có thể xếp vào mười vị trí đầu tiểu hòa ra thực lực hắn vẫn rất có tự tin nay quan tòa căn bản không thể thua càng to lớn hơn khả năng là căn bản sẽ không chân chính náo ra tòa án trên căn bản ở đ ỉ n h ở ngoài liền đem chuyện này giải quyết có thể vấn đề là mặc dù sự tình có thể giải quyết có thể nhiệt độ đã sản sinh đối với tiểu hòa ra ảnh hướng trái chiều cũng đã hình thành tạo thành tổn thất như vậy dù sao cũng phải có người đến vác nổi đi mà người này chắc chắn sẽ là triệu khải toàn hắn có thể không phát sầu sao nhưng vào lúc này cửa phòng làm việc trực tiếp bị người đ ẩ y ra ai nhờ ngươi triệu khải toàn hơi nhúng m ẩ y trứng mắt lên mắt thấy liền muốn phát hỏa kết quả vừa nhìn thấy đi người tiến vào cái kia mới vừa vọt lên đến lửa nhỏ nhất thời giống như bị một thùng nước đá phủ đầu r ộ i xuống trực tiếp liên diện t r í n h quản lý ngươi làm sao đến rồi mau mời ngồi triệu khải toàn vội va đứng lên nhiệt tình chào mời tư thái sếp đặt đến mức rất thấp bởi vì đi tới là tiểu hòa g i a long thành khu vực quản lý trị n h vĩ tiểu hòa g i a hệ thống kỳ thực rất đơn giản tổng công ty tọa lạc với quảng đông quảng thị ở toàn quốc mấy chục cái thành thị thiết có chi nhánh mỗi cái thành thị thiết khu vực quản lý một người phụ trách nên trong thành thị có chi nhánh chủ tính c h u n g phối hợp công tác ở khu vực quản lý phía dưới chính là cửa hàng trưởng phụ trách cụ thể chi nhánh quản lý công tác đương nhiên ở một ít tam tứ tuyến trong thành thị chỉ có một nhà chi nhánh tình huống cửa hàng trưởng cùng khu vực quản lý trên căn bản chính là cùng một người mà trị vĩ khu vực này quản lý xem như là khá là có thực lực bởi vì long thành có sáu nhà chi nhánh đều là hừ ắ n tới còn l theo ta giả t ệ u k h i t o à ngu n i n t c tiếp. t r n h hơi h năm gần có c e t huyên náo lợi hại như vậy đừng nói ngươi không biết chính vĩ sầm mặt lại nước bọt đều phun đến triệu khải toàn trên mặt tốt ta cũng không theo ngươi phí lời đến trước ta nhận được mặt trên chỉ thị yêu cầu chúng ta ở đêm nay trước đem sự tình giải quyết triệu khải toàn chuyện này là ngươi gây ra ngươi cho ta nghĩ biện pháp giải quyết nếu như giải quyết không được vấn đề ta liền giải quyết ngươi triệu khải toàn liền vội vàng gật đầu nói t ố t quản lý ngươi đ ừ n g b ú c lửa ta khẳng định đem chuyện này làm được thật xinh đẹp thỏa thỏa đã làm Vào vậy, này, mặc dù trong lúc lòng lệnh lên mặc có dòng suy nghĩ, cũng chắc cột trước không dòng nghĩ, đến nói chắc như đinh đóng cột đem quân lệnh trạng trước tiên đứng lên đến. Không suy đem dù phải tuy rằng ngay ở trước mặt quản lý đáp ứng rất kiên quyết nhưng là đem quản lý đưa đi sau khi triệu khải toàn ngồi ở trên ghế bắt đầu khởi s ư ớ n g sầu đồ chó này t r ị n h vĩ lại đây treo lão t ử một trận phủi mông một cái liền đi đem phiền phức cột cho ta đi giải quyết nói rõ là nghĩ nhường lao t ử vác n ổ i à. vạn nhất xử lý không tốt ta này cửa hàng t r ư ở n g sợ là làm không xuống đi triệu khải toàn tầm h mắng không nớt hắn biết trịnh vĩ ý tứ nếu như chuyện này xử lý thích đáng công lao là chị vĩ nếu như xử lý không tốt trách nhiệm kia khẳng định là hắn triệu khải toàn nhưng hắn biết lại có thể làm sao đây quan lớn một cấp đẻ chết người hơn nữa việc này xác thực cũng là từ hắn này tinh quang đại đạo tiệm mà lên cái này nổi không quản có thể hay không rơi xuống t r ị n h vĩ trên đầu triệu khải toàn khẳng định là vùng không mở mặc dù nội tâm như thế nào đi nữa chửi mãn ó hắn cũng không có lựa chọn nào khác chỉ có thể tận lực đi giải quyết cân nhắc một lúc sau khi triệu khải toàn vô ủi một bên gọi điện thoại một bên bước nhanh đi ra văn phòng một bên khác khương bạch đang trong nhà một bên nhi xem tiểu thuyết đây từ lần trước cho nào đó nhào phố tác giả khen thưởng cái hoàng kim minh sau khi hắn liền theo hít thuốc lắc như thế mỗi ngày hai ba vạn chữ đổi mới rừng đều dừng không được chính ư nhìn đây một cái điện thoại đánh vào c h ư ơ n g bạch tiện tay liền nhận nghe điện thoại uy ngươi tốt ai chào ngươi chào ngươi xin hỏi là khương bạch tiên sinh ạ thanh âm của một nam nhân t h u y ê n gia khương bạch nhẹ nhàng nói rằng là ta xin hỏi ngươi là đối phương nói rằng khương tiên sinh ngươi tốt ta là triệu khải toàn còn nhớ ta ạ chính là tiểu hòa gia tinh quang đại đạo tiệm cửa hàng trường trước chúng ta từng có gặp mặt một lần hả triệu cửa hàng trưởng a ngươi có chuyện gì không khương bạch ngữ khí bình yên đừng có khách khí như vậy ngài gọi ta tiểu triệu là được triệu khải toàn tư thái xếp đặt đến mức rất thấp nói rằng là như vậy khương tiên sinh đối với trước đây ngài ở tiệm chúng ta không vui đi ăn cơm trải qua ta thân là cửa hàng trưởng khó từ tội lỗi tối hôm qua sau khi về nhà ta liền vẫn đang hối hận hổ thẹn này không vừa nãy quản lý lại đây còn đem ta thối mắng một trận ta đã sâu sắc biết được chính mình sai lầm ở đây hướng về khương tiên sinh trí lấy chân thành nhất t á y náy đương nhiên Ta biết cái nói à y trên n đầu môi xong lỗi n có bất khương bạch u ậ t liền ệ n muốn ngay hướng ta mặt v cúc điện thoại không khỏi hơi xúc động không hổ là công ty lớn nghề ăn uống bá chủ bên này lệnh chuyển đều còn không phát ra ngoài đây chính mình phương thức liên lạc cũng đã bị đối phương nắm giữ nghiền ngẫm sợ ca khương bạch tự dễu n ở nụ cười xem ra ở thời đại này cá nhân đúng là không có bất kỳ bí mật ngay ở hắn cảm khái thời điểm di động bắn ra uy tín video tán gấu xin là mẫu thân đại nhân đánh tới khương bạch lập tức ngồi dậy đến chuyển được video sau đó liền nhìn thấy cha mẹ đều xuất hiện ở video hình ảnh bên trong sắc mặt đều có chút nghiêm túc khương bạch hỏi cha mẹ xảy ra chuyện gì a xem các ngươi này đàng hoàng trịnh trọng dáng vẻ k ư ơ n g phụ k ư ơ n g mẫu liếc mắt nhìn nhau tựa hồ có hơi không biết nên nói như thế nào mới tốt vẫn là khương phụ mở miệng nhi tử ngươi ở long thành mua nhà đúng không hơn nữa còn là toàn khoản ân không sai ta hiện tại liền đặt nhà đây cho các ngươi nhìn nhà mới của ta nói khương bạch đứng lên trước tiên không vội vã chúng ta cho ngươi thương lượng sự kiện khương phụ khoát tay háo một cái nói rằng là như vậy ngươi tốt nghiệp đại học năm ấy ta và mẹ của ngươi tập hợp tiền ở tỉnh thành mua cho ngươi phòng xếp cái gì khương bạch nhất thời s ư ơ n g sở chính mình lại sớm đã có phòng vẫn là ở tỉnh thành a này liên quan với ta tốt nghiệp đại học thì có phòng nhưng mình lại không biết chuyện này khương phụ giải thích này không hai năm trước giá phòng khá là rẻ m à vừa vặn ngươi đại học đều tốt nghiệp nhà chúng ta bên trong cũng không có cần dùng gấp tiền địa phương ta ngay ở tỉnh thành giúp ngươi xem xét một cái nhà nhà kêu đoạn đường đàng hoàng tốt đây hoặc khu phòng theo tỉnh thành xếp hạng số một số hai tiểu học cùng sơ chung đều ký hẹn hơn nữa phụ cận còn ở quy hoạch tàu điện ngầm p h ò n g trừng lại qua ba năm dưới tàu điện ngầm liền dựng thành đến thời điểm ra ngoài liền đ ừ n g kéo xa nói chính sự hương mẫu đập hắn bắp đ u ổ i một hồi thúc giục đường được, được nói chính sự hương phụ gật cụ nghiêm mặt nói cái phòng này vốn là là ta và mẹ của ngươi chuẩn bị cho ngươi có điều ngươi vừa tốt nghiệp liền đi long thành phát triển chúng ta cũng là không nói cho ngươi hiện tại chính ngươi phát triển được tốt như vậy đều ở long thành toàn khoản mua phòng phòng trừ tỉnh thành bộ này phòng ngươi trong thời gian ngắn nên chưa dùng tới đúng không a nên đi khương bạch gật gật đầu nội tâm cảm xúc rất nhiều không nghĩ tới cha mẹ từ lúc hai năm trước cũng đã mua cho mình tốt phòng đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ a nếu như không có hệ thống đại khái lại qua mấy năm khương bạch vẫn đúng là đến về nhà đi dù sao long thành giá phòng thật có thể khiến người trùn bước đến thời điểm tỉnh thành nhà liền phát huy được tác dụng quả nhiên gừng càng già càng c a y nhìn xa trông rộng không phục không được hắn chính cảm khái đây liền nghe phụ thân nói rằng nhi tử còn nhớ ngươi viện viện muội muội ạ ngươi biểu cứu khuyên nữ khi còn bé các ngươi còn cùng nhau chơi l ừ a tới năm nay nàng tốt nghiệp đại học ngay ở tỉnh thành công tác hơn nữa đơn vị cách nhà chúng ta nhà kia cũng gần ngươi biểu cứu biết nhà chúng ta ở khối này nhi có nhà vừa nãy lại đây chính là theo chúng ta thương lượng nói có thể hay không đem tỉnh thành nhà mượn trước cho hắn ở một hồi bọn họ hai vợ chồng có chút không yên lòng viện, viện một người đi tỉnh thành n h ĩ theo tới chăm sóc ta và mẹ của ngươi chính là muốn hỏi một chút ngươi ý、kiến. hiện tại khương phụ khương mẫu nghiễm nhiên đã đem khương bạch cho rằng đại nhân trong nhà có những chuyện gì tự nhiên sẽ với hắn thương lượng húng chi cái kia nhà là cho khương bạch mua tự nhiên cần trưng cầu hắn ý kiến khương bạch cũng không có vội vã trả lời đối với cái này biểu cứu kỳ thực hắn ấn tượng cũng không sâu bởi vì bọn họ một nhà ở một cái khác huyện theo du huyện còn rất xa bình thường vãng lai、like、không nhiều cho tới viện v i ệ cũng có điều là khi còn bé một cái nào đó năm nghỉ hè đến du huyện thăm người thân theo khương bạch cùng nhau chơi qua mấy ngày sau đó hầu như liền không làm sao từng gặp mặt đã sớm không có gì ấn tượng nói chẳng ra cái này biểu cứu một nhà theo khương bạch nhà bọn họ quan hệ không tính là cỡ nào thân thiết ngày lễ ngày tết có lẽ còn có thể đi vào một chút bình thường không có chuyện gì cũng sẽ không có vắng lai không nghĩ tới này mở miệng chính là một bộ phòng khương bạch trong lòng ít nhiều có chút không thoải mái đừng nói chỉ là biểu cứu dù cho chính là cậu ruột cũng không nên nói ra mượn câu nói như thế này à bởi vì mượn cái từ này liền nói rõ bọn họ không muốn dùng tiền khá lắm nhà đều có mượn này so với mượn xe đi chạy hôn lễ còn thái quá nghĩ tới đây khương bạch nói thẳng cha mẹ các ngươi đã hỏi ta ý kiến vậy ta cứ việc nói thẳng ta cảm thấy chuyện này không thích hợp tiếng nói rơi khương mẫu liền nói rằng như tử ngươi đừng hiểu lầm ngươi biểu cứu không phải nói không còn chỉ là tạm thời mượn qua ở một hai năm các loại chính bọn họ ở tỉnh thành mua xong phòng sẽ rời ra ngoài hơn nữa cái nhà này ngươi không được ta và cha ngươi không được không cũng là không mẹ n à y nào có mượn nhà cho người ở khương bạch bất đắc dĩ nói ngươi cùng ta ba nhọc nhằn khổ sở tích góp tiền mua nhà chính mình mỗi tháng còn vay phòng xong nhà miễn phí cho người khác ở ta mẫu thân đại nhân a ngài thật đúng là đương đại hoạt ngươi cái thằng nhóc con đ ư n g bắt người mẹ trêu bờ gạo khương mẫu sắc mặt hơi đỏ lên gắt một cái sau nói tiếp ngươi biểu cứu nhà tình huống ngươi nên cũng rõ ràng bọn họ hai người đều hiện tại đều thất nghiệp không có cố định thu vào sinh hoạt s á t thực tương đối khó khăn còn có ngươi viện viện m ộ i muội cô gái ra ra một người ở tỉnh thành ngươi biểu cứu khẳng định không i ê n lòng cái này cũng là có thể lý giải hơn nữa ngươi biểu cứu cũng không phải hoàn toàn miễn vị ở n à y không vừa nay đến thời điểm còn ôm hai hòm sữa b ò đàng hoàng tốt sữa b ò bảng hiệu lớn đầu hẻm đỏ ba nhà bọn họ cái kia quậy tạp hóa bên trong một hòm muôn bán bảy mươi tám mươi đây nghe đến đó thương bạch liền rõ ràng mẹ ý tứ nàng cũng bắt đầu cho biểu cứu một nhà tìm lý do Vẫn chưa thể nói rõ cái gì Chương 239, quyền lợi, xưa nay chưa cái thể hả? xưa lợi, rõ gì đều khương ô n đến, mà là muốn dựa vào chính mình Điển hình thê quả nghiêm, khẳng định là mẹ nói cái gì chính g gì gì. phải hay. Cho cha. thê h tới cái cái cầu mà mẹ là vào là là dựa bạch thở dài hỏi mẹ ngươi đúng không quyết định chủ ý muốn đem nhà cho biểu cứu mượn mẹ ngươi tính cách ngươi còn không biết à kẻ ba phải một cái mất mặt ngươi nói ngươi biểu cứu há một một lần nàng làm sao không biết ngại từ chối khương phụ ở bên cười nói sau đó bắp đùi liền bị vặn một hồi nhất thời đau đến hít vào một ngụm khí lạnh khương mẫu l ư ờ n hắn một cái nhìn về phía màn ảnh nói rằng thương a cũng n g là suy ĩ nhà không đều 2 năm, n cho g đều i biểu cứu h họ à bọn n cầm c ở, tốt xấu ũ có thể cho nhà tăng cường thể tăng nhà nhi nhân khí không phải. Khương điểm bạch cười lắc lắc đầu nói rằng được tôi h thiên kim khó mua mẹ cao hứng chỉ cần ngài hài lòng đừng nói đem nhà cho mượn đi dù cho trực tiếp đưa người cũng không có vấn đề gì quá mức con trai của ngài lại cho ngài mua cái càng to lớn hơn càng tốt hơn nói như vậy ngươi đồng ý thương mẫu cười hỏi đồng ý ta trăm phần trăm đồng ý thương bạch gật ngủ tuy rằng n à y hai năm tỉnh thành giá phòng vẫn ở dâng lên nhưng theo long thành so với vẫn có t r a n lệch t ậ t lớn hiện tại tỉnh thành nhà giá bình quân vẫn chưa tới một vạn cái kia gian nhà tăng giá trị tài sản sau khi phòng t r ừ n g cũng là một trăm vạn ra mặt theo khương bạch bây giờ giá trị bản thân so với không đáng nhắc tới đương nhiên nếu như dựa theo khương bạch chính mình ý tứ đừng nói nhà kia giá trị một trăm vạn dù cho chỉ trị giá mười vạn cũng không thể cho người khác mượn t h u ê đều không cân nhắc càng khỏi nói miễn phí cho người ở cho tới trên mặt bôi không bôi đến mở cái gì nói thật biểu cứu không ngại ngùng mở cái miệng này ta có cái gì không tiện cự tuyệt có điều mẹ mình cái gì tính cách khương bạch rất rõ ràng lại như khương phụ nói nàng chính là cái kẻ vá phải da mặt con mỏng lỗ thai mềm k hắn ô không không không n tiện cự tuyệt người khác thỉnh、cầu. Hơn nữa Khương Mẫu là xương tên lòng nhiệt tình, quản thân cũng vẫn hàng cũng như tính này nhiên nhưng tránh đáng ngược Khương tiền. g gặp tuyệt kết thích tốt, tốt, một ít da mặt thiệt. thiếu đối với Loại phải khỏi điều lại cự khác cầu. được, cách chịu Có Bạch Mẫu đều vậy. dày, khó tránh khỏi chịu thiệt. Có điều không đáng kể, h ra xóm là là là là dĩ biết rõ nếu như mình thái độ cứng rắn một điểm mẹ phần lớn vẫn là sẽ nghe hắn nhưng trong lòng nhất định sẽ có chút băn khoăn cảm thấy không tốt lắm đối mặt biểu cứu một nhà dứt khoát liền làm thỏa mãn nàng vượt đi hai lòng quan trọng nhất thiên kim khó mua mẹ cao hưng mà thấy nhi tử gật đầu khương mẫu trên mặt nhất thời hiện ra thư thái nụ cười không hổ là con trai ngoan của ta tâm địa thiện lương thực sự là theo ta đúng như tử hai ngày trước ngươi nhị thúc cùng nhị thẩm lại đây nói tiểu thần đứa bé kia hôn k ỳ định nhà gái là sắt vách cấp huyện chính sự nhi tán gẫu xong đón lấy chính là một ít chuyện nhà cho chuyện cho chuyện đề tài liền chuyển đến khương bạch trên người lúc nào tìm bạn gái a lúc nào kết hôn a khương bạch không chống đỡ được quả đoán tìm cái cớ cắt đứt video chạy trốn du huyện tiểu từ t ú này khương mẫu nhìn bị cắt đứt video cười mắng một câu khương phụ tựa ở trên ghế xa lồng không vui nói hiện tại hài lòng chưa ta nhi tử đồng ý ngươi đem nhà mượn cho tuấn hòa nhà bọn họ đó là ta tháng m ư ờ i hoài thai sinh nhi tử đương nhiên theo ta một lòng khương mẫu liếc hắn một cái nói rằng lấy ta nhi tử tính cách làm sao có khả năng đồng ý đem nhà cho mượn đi khương phụ trên mặt không khỏi hiện ra nụ cười nhi tử rốt cục lớn rồi hắn đây là không muốn làm người khó xử khương mẫu c h ầ m rãi gật đầu ta biết chính nói chuyện đây một cái điện thoại đánh vào ghi chú là tuấn hòa cũng chính là khương bạch cái kia biểu cứu dương tuấn bình khương mẫu tiếp gọi điện thoại liền nghe được một thanh em chuyển tới nhị tỷ cái kia mượn nhà sự tỉnh các ngươi cân nhắc thế nào rồi ta nơi này rất sốt r ồ i đây n g ư ơ i đến mau mau cho ta tin chính xác nhị a nghe nói như thế khương phụ sầm mặt lại lắc đầu thở dài đứng dậy đi ra hắn là thật không vui nghe dương tuấn bình nói chuyện c â u người làm việc đều không có cái cầu người thái độ lời trong lời ngoài ý tứ trái lại ở ván giận bọn họ trả lời đến chậm nuôi không quen người tàn nhẫn kẻ hung á c kẻ vong ân bội nghĩa khương m ậ u đúng là không có cảm giác gì cười ha h à nói chúng ta thương lượng tốt nhà kia có thể cho ngươi mượn có điều quá tốt rồi cảm ơn nhị tỷ ta này liền đến nắm chìa khóa khương mẫu còn chưa nói hết đây liền bị dương tuấn bình đánh gãy sau đó liền nghe đến đều đều đều bận bịu âm chuyển đến treo điện thoại long thành theo cha mẹ tán gẫu xong sau khi khương bạch xem xem thời gian gần như liền ra ngoài đi tới đ ả m giá phòng ă n riêng làm hắn chạy tới thời điểm khoảng cách sáu điểm còn mấy phút nữa xa xa liền nhìn thấy triệu khải toàn mang theo cái túi sách ở của tiệm cơm trở đây nhường khương bạch bất ngờ chính là triệu khải toàn không phải một người bên cạnh hắn còn đứng một cái vóc người cao gầy cô gái trẻ ăn mặc màu đỏ tím thắt l ư n g áo đầm dung mạo tướng mạo đều phi thường ngay thấy khương bạch đến triệu khải toàn ánh mắt sáng lên vội va chạy chậm tới đón khương tiên sinh chào ngươi, chào ngươi. xin lợi đã lâu cái kia cái gì ta định ghế lô ta đi vào nói ừng khương bạch gợn sóng gật đầu một cái ba người đi vào quán cơm đi tới một cái ghế lô khương tiên sinh mời ngồi ngươi có thể nể nang mặt mũi lại đây ta thực sự là quá vinh hạnh triệu khải toàn cho khương bạch lôi kéo một cái ghế cười ha ha bắt chuyện khương bạch cũng không k h á c h khí nhấp nhấp ly quần liền ngồi ở trên ghế mà cái kia cô gái trẻ thì lại bó lấy làn váy ngồi ở bên cạnh hắn ánh mắt trước sau rơi vào khương bạch trên người thẻ tư lan lớn nháy mắt một cái nháy mắt tư lạp tư lạp thả điện triệu khải toàn liền vội vàng giới thiệu khương tiên sinh ta giới thiệu cho ngươi một hồi đây là biểu mội ta ngô mộng mộng nàng nhưng là ngươi trung thực f a n này không nghe nói ta muốn mời ngươi ăn cơm nàng nhất định phải theo tới nói muốn tận mắt thấy thấy mình thần tượng khương tiên sinh ngươi tốt gọi ta mộng mộng là được ngô mộng mộng hé miệng nở nụ cười một phát bắt được khương bạch tay ta đã sớm quan tâm ngươi ngươi làm chuyện này quả thực quá hạ giận thật là làm cho người ta cả người thoải mái ta cái kia cái gì triệu cửa hàng trường chúng ta vẫn là nói chuyện chính sự đi khương bạch rút ra chính mình tay hướng về bên cạnh rút lui lui thấy thế triệu khải toàn đáy mắt lóe qua một tia ý cười nhỏ nhắn vừa nhìn chính là cái ta liền không tin ngươi có thể kinh được như vậy thử thách hắn hướng về phía ngô ngộng ngộng liếc mắt ra hiệu người sau hiểu ý nợ nụ cười không lộ ra dấu vết đem thắt lưng đi xuống kéo kéo xách cái ghế liền dựa vào đến khương bạch bên cạnh một luồng mùi thơm n g ả y vào x o a n mũi Đệt. mỹ nhân kế khương bạch trợt cảm thấy mặt đỏ tới mang thai tim đập đều tăng nhanh tuy rằng từng theo chúng nhiều vị lao sư nhóm hệ thống mà toàn diện đã học lý luận tri thức thế nhưng độc thân hơn hai mươi năm thương bạch còn chưa từng có thực thao kinh nghiệm cũng không có theo khác phái từng có quá mức thân thiết tiếp xúc trong khoảng thời gian ngắn thật là có điểm không chống đỡ được. Ta trước t i ê nô đi p h ngộng rửa t ngộng quyến g rũ nợ nụ cười tiếp theo nhưng mặt lộ vẻ khó xử có điều ngươi còn mường ta quay video này không hay làm chứ người ta nhưng là cô gái sau đó vẫn còn muốn tìm cái người đàng hoàng gà cho nô ngộng nghề nghiệp khá là đặc thù đơn giản tới nói chính là có thể dùng một loại động vật để hình dung con nhím trên lưng rất nhiều đ â m nhưng quay video chuyện như vậy đúng là lần thứ nhất ta thêm tiền triệu khải toàn gợn sóng phun ra ba chữ khoa tay cái thủ thế ta cho ngươi số này được rồi l ắ o bản ta làm việc ngươi yên tâm nô ngộng động nhất thời ánh mắt sáng lên cười đồng ý khương bạch này vê đút cờ vừa lên chính là mười mấy phút triệu khải toàn đều nhanh chờ đến thiếu kiên nhận hắn mới trở về ghế lô khương tiên sinh ngươi rốt cục trở về m o mời ngồi, ngồi. c ơ nước đều chuẩn bị tốt ngộng động bắt chuyện tốt người thần tượng triệu khải toàn vội va đứng lên mặt tôi cười hướng ngô mộng mộng khoát tay háo một cái. Người về một khoát háo cái. tay sau l đó đắt đắt đắt tâm o h thanh à n trường, không ngại g gọi cái g ư u nhâm vang lên một cái vóc người cao gậy nữ nhân dấm giày cao gót liền đi vào tóc dài xoa vai trên mặt hóa tinh xảo trang điểm mặt ăn mặc màu xanh l a m một chữ vai tu thân váy ngắn liền thân phối hợp tơ đen hạnh cảm giác lại thời thượng khắp toàn thân tỏa ra vô cùng mỹ lực h á ta giới thiệu cho các ngươi một chút đây là bằng hưu ta sở mỹ yên sở tỷ vị này chính là triệu khải toàn vị này chính là ngô mậm ngộng thương bạch cho song phương giới thiệu một chút sở tiểu t h ư n g ư ơ i tốt triệu khải toàn nhất thời bị kinh diễm nói hướng về sở mỹ yên đưa tay phải ra trên mặt treo đầy nụ cười nhưng sở mỹ yên nhưng chưa với hắn nắm tay chỉ là hé miệm mỉm cười gật đầu một cái liền tự mình tự lôi kéo một cái ghế ngồi xuống chương hai trăm bốn mươi quyền lợi xưa nay đều không phải c mà là muốn dựa vào chính mình ba liếc n h ẹ ngô ngậm ngậm một chút khoe miệng ngậm lấy như có như không mỉm cười người sau nhất thời liền cảm giác cả người không dễ chịu luận vóc người luận hình dạng luận khí chất ngô ngậm ngậm toàn phương vị hoàn toàn thất bại thương bạch đem tất cả những thứ này đều nhìn ở trong mắt nội tâm cười thầm không ớt người có t r ư ơ n g lương kế ta có quá tường h thê ta xác thực không chống đỡ được mỹ nhân kế nhưng ta có thể mời ngoại viện a người này đẹp vóc người đẹp còn yêu xuyên tơ đen vật nghiệp quản lý chính là tốt nhất ngoại viện vừa ra trận trực tiếp tuấn sát ngô ngậm có sở mỹ yên ở đây ngô ngậm liền triệt để sóng không đứng lên triệu khải toàn vừa mới bắt đầu còn rất vui vẻ dù s a o này mỹ nữ ai cũng thích xem coi như không thể làm cái gì chí ít đẹp mắt ta ăn cơm đều thơm có thể rất nhanh hắn liền phát hiện không đúng tình cảm vị mỹ nữ này là đến chân áp nô ngậm ngậm tuy rằng nô ngậm ngậm khắp mọi mặt điều kiện đều được cho không sai nhưng theo sở mỹ yên so với vẫn có rõ ràng tranh lệch mắt thấy nàng là không trông t y nổi triệu khải toàn chỉ có thể lấy khương tiên sinh cái gì cũng không nói ta trước tiên tự phạt ba ly nói triệu khải toàn ở trước mặt ba cái chung rượu bên trong ngã rượu tấn tấn tấn liền bốn vào sau đó từ trong sách tay móc ra một cái màu xám phong thư nhìn dày đặc trực tiếp vỗ vào khương bạch trước mặt triệu cửa hàng trưởng ngươi đây là ý tứ gì khương bạch l ư ớ t mắt triệu khải toàn nói rằng khương tiên sinh đây là ta một điểm tâm ý còn tỉnh h ngươi cần phải nhận lấy khương bạch lắc lắc đầu cái này không có công không nhận lộc ta làm sao có thể tùy tiện thu ngươi tiền đây khương tiên sinh ta là thật không có cách nào triệu khải toàn thở dài nói rằng mặt trên một câu nói phía dưới liền đến chạy gãy trơn đừng xem ta là cái cửa hàng trưởng nhưng kỳ thực cũng chỉ là một tiểu nhân vật mặt trên nói rồi chuyện này là nguyên nhân bắt nguồn từ ta là ta phục vụ không chu đáo mới gợi ra nếu như ta không thể thích đáng giải quyết vậy bọn hắn sẽ giải quyết ta khương tiên sinh nếu như ngài cảm thấy không đủ cứ mở miệng chỉ cần ngài đáp ứng cắt bỏ video cùng rút đơn kiện làm sao đều dễ nói triệu khải toàn đầy cõi lòng chờ mong nhìn khương bạch triệu cửa hàng trường ta yêu cầu là lui khăn giấy tiểu hòa ra tổng công ty công khai xin lỗi đồng thời thủ tiêu khăn giấy cưỡng chế tiêu thụ quy định ở cái này yêu cầu được thỏa mãn trước ta là không thể rút đơn kiện còn video càng không thể cắt bỏ khương bạch nhẹ nhàng nói rằng khương tiên sinh đứng a ngươi nói ngươi như thế dằn vặt nửa ngày có cái gì chỗ tốt đây triệu khải toàn có chút nóng n ả y này khăn giấy thu phí hình như là chúng ta chủ tịch định hắn không thể nói bởi vì một hai người liền hủy bỏ quy định này trước tiên không nói lợi nhuận cái gì then chốt khuôn mặt này lên cũng không qua được có đúng hay không này công ty lớn đều có mạnh mẽ pháp vụ đoàn đội khương tiên sinh ngươi khẳng định cũng biết bọn họ có thừa biện pháp để ứng phó tố tụng chỉ là kéo dài thời gian cũng có thể làm cho ngươi kiệt sức đến cuối cùng bận việc nửa ngày cái gì cũng không chiếm được cũng không đăng a không bằng lấy chút thực sự cũng không hưởng công làm không công một hồi khương mạch chậm rãi lắc đầu nói triệu cửa hàng trường xem ra ngươi vẫn là không biết ta ta đối với tiền không có hứng thú ta phát video cũng tốt khởi tố cũng được đều không phải vì tiền vậy ngươi là muốn gì ha triệu khải toàn c a o mày hỏi ta cái gì đều không màng liền vì một cái lý khương bạch ánh mắt nhìn thẳng triệu khải toàn trầm giọng nói công ty của các ngươi quy định không hợp pháp xâm phạm ta làm người tiêu thụ giữa lúc quyền lợi ta liền muốn giữ quyền chỉ đơn giản như vậy triệu khải toàn nhất thời càng gấp âm thanh đều tăng lên không ít không phải ngươi này liền có chút không thể nói lý xem đi ngươi biết ngươi video này phát ra ngoài sẽ cho công ty chúng ta mang đến bao lớn ảnh hướng trái triệu hạ n g ư ơ i biết liền bởi vì n g ư ơ i giữ quyền ta rất có thể sẽ bị khai trừ à? vậy ngươi nhường ta làm sao làm a ta trên có giả d ư ớ i có trẻ có vay phòng vay xe muốn trả ta sinh hoạt áp lực rất lớn a n g ư ơ i liền không thể tha ta một mạng không nghe nói như thế vẫn yên t ĩ n h ăn cơm sở mỹ yên thả xuống đũa cầm lấy khăn giấy lau miệng quay đầu nhìn sang mở miệng nói triệu cửa hàng trưởng này nói chuyện muốn nói lý đi các ngươi chuyện này ta cũng biết một ít các ngươi tự vấn lòng một hồi ở chuyện này ở trong đến tột cùng là ai đúng ai sai đây rõ ràng là các ngươi tiểu hòa ra buộc chặt tiêu thụ cơm chế tiêu phí xâm phạm t ư ơ n g bạch quyền lợi đúng không sau đó ngươi hiện tại lại bày ra một bộ người bị hại gián g dấp n g ư ơ i không sao chứ n g ư ơ i không sao chứ n g ư ơ i không sao chứ liên tục ba cái vấn đề trực tiếp đem triệu khải toàn hận đến mặt đều xanh hiện tại khương bạch là giữa lúc giữ quyền đây là pháp luật giao cho hắn quyền lợi ta không cảm thấy có vấn đề gì à nha không ngờ liền bởi vì ngươi muốn bị khai trừ hắn liền phải đáp ứng ngươi t h ỉ n h cầu xóa video rút đ ơ n kiện ta chính là nói đây là cái gì đạo lý đây triệu khải toàn sắc mặt hơi đổi một chút cười khổ một tiếng nói rằng sở tiểu thư khương tiên sinh ta cũng là thật không có cách nào ta chỉ là cái người làm công cái này cũng là gặp thai bay vạ do à, này đều là tổng công ty định ra quy định ta một cái nho nhỏ cửa hàng trường cũng không quyền lợi đi thay đổi cái gì ta chỉ có thể nghe theo có thể hiện tại công ty danh dự bị hao tổn trách nhiệm này ta không vác học cũng đến vác học này nếu như không có cách nào thuyết phục khương tiên sinh ta khẳng định đến bị mở triệu khải toàn tha thiết mong chờ nhìn thương b ạ c h hai tay chắp tay năn nỉ nói khương tiên sinh còn tỉnh h ngươi dơ cao đánh khẽ tha ta một mạng đi tốt mà mỹ nhân kế không được tiền tài thế tiến công vô hiệu hiện tại sửa dùng đạo đức bắt cóc đừng xem triệu khải toàn không nói bao nhiêu lời nhưng ngăn ngắn trong nửa giờ hắn đã chọn dùng c h í ít ba loại thế tiến công chi tiết những này đối với khương bạch tới nói hết thảy vô hiệu kỳ thực vừa mới bắt đầu khương bạch cũng từng rơi vào mâu thuẫn bất kể nói thế nào bởi vì chính mình giữ quyền triệu khải toàn nhất định sẽ chịu ảnh hưởng hơn nữa rất s á t suất lớn sẽ nhờ đó ném công tác khương bạch trong lòng ít nhiều có chút băn khoăn ở một cái nào đó trong nháy mắt hắn thậm chí đang nghĩ đúng không k h ô nên g n như thế tích cực xuống thế nhưng rất nhanh cái ý niệm này liền bị khương bạch k ép xuống hắn tin chắc chính mình cách làm không có bất cứ vấn đề gì này không chỉ là ở tích cực càng là đối với xã hội bên trong phổ biến tồn tại xâm phạm người tiêu thụ quyền lợi các loại cách làm đưa ra nghi vấn phát ra bản thân âm thanh quyền lợi xưa nay đều không phải cầu đến mà là muốn dựa vào chính mình tranh thủ nếu như không có người tranh thủ quyền lợi l ỗ thủng trị có thể càng ngày càng lớn càng lúc càng lớn xâm quyền hành vi cũng sẽ làm trầm trọng thêm tuyệt đối không nên đánh giá cao tư bản lương tâm l i ê n nắm tiểu hòa ra tới nói ngày hôm nay hắn có thể khăn giấy c ư ơ n g chế thu phí ngày mai sẽ có thể bộ đồ ăn thu phí ngày kia còn không biết lại sẽ làm ra cái gì kỳ kỳ quái quái thu phí danh mục nếu như từ đầu đến cuối không có người đứng ra giữ quyền như vậy người tiêu thụ quyền lợi nhất định sẽ từng bước từng bước bị xâm phạm từng điểm từng điểm mất đi khương bạch nguyện ý làm cái thứ nhất nghĩ tới đây hắn nhìn triệu khải toàn nghiêm mặt nói triệu cửa hàng trưởng ngươi không cần tiếp tục khuyên ta sẽ không xóa video cũng sẽ không rút đơn kiện cho tới ngươi nếu như ngươi bị khai trừ mà không có bắt được tiền bồi thường có thể đi lao động trọng tài luật lao động sẽ bảo hộ ngươi nghe vậy triệu khải toàn trên mặt giữ tợn nhảy một cái nhìn t r ò n g trọ c khương b ạ c h thở hồn hẹn âm thanh trầm thấp nói rằng khương b ạ c h người c h ớ ép ta vốn là hắn liền dài đến đáng sợ giờ khác này chăm chú năm năm đấm vẻ mặt hung thần đ ắ c s á t càng làm cho người sợ sệt nhưng khương b ạ c h chỉ là tùy ý liếc mắt một cái nhẹ nhàng nói rằng nghĩ đến cứng người chắc c h ắ n chứ hô hô hô triệu khải toàn thở hồn hẹn trên trán gân xanh đều đang nhảy nhót cuối cùng hắn vẫn làm vung ra nằm đấm xì hơi chuyện này không giải quyết tối đa là ném công tác nếu như năm đấm vung ra đi rất khả năng đến tiến vào ký hiệu không đáng thật không đáng ha ha triệu cửa hàng trường ta còn có việc đi trước nói xong thương bạch gọi sở mỹ yên liền rời khỏi triệu khải toàn ngồi ở trên ghế vai một tháp sắc mặt khó coi tới cực điểm một bên khác xảy ra chuyện gì cái kia video làm sao vẫn còn trên internet tiết tấu cũng càng lúc càng lớn các ngươi làm việc như thế nào d i ê u kiến trung ở trong phòng làm việc nổi trận lôi đình chương hai trăm bốn mươi mốt hai chúng ta chia năm năm đi ta cũng thường thường t h ắ n g hắn tiểu hòa ra tổng công ty chủ tịch văn phòng ngươi cái này bộ quan hệ xã giao quản lý là làm gì ăn chỉ có n gần ấy việc nhỏ đều làm không xong cái kia video đến hiện tại còn treo ở tiêu đề họt lên hơn nữa đều mẹ nó vọt tới tiêu đề họt thứ nhất ngươi còn có thể hay không làm không thể làm kịp lúc cút đi diêu kiến t r u n g nổi trận lôi đình thậm chí còn hiếm thấy bạo thô khẩu có thể tưởng tượng được hắn giờ khắp này có cỡ nào phẫn nộ xin lỗi chủ tịch ta đã theo đối phương liên lạc qua còn nhường địa phương khu vực quản lý cũng đứng ra có thể đối mặt diêu kiến trung chất vấn công quan quản lý hàn băng cũng là một mặt bất đắc dĩ có thể tên kia khó chơi nói cái gì cũng không chịu xóa video cũng không chịu rút đất hiện ta nhìn hắn kỳ trước video đây chính là cái kỳ hoa động một chút là báo cảnh sát khởi tố lên tòa án ta cũng khó dùng một ít thủ đoạn cứng rắn chỉ có thể nói cho hắn điểm chỗ tốt có thể người này liền tiền cũng không lớn diệu kiến trung đông vung tay lên nói rằng ta không muốn nghe cớ ta muốn chính là kết quả kết quả hiểu không nếu ngươi không có cách nào thuyết phục hắn vậy thì đi tìm tóc tóc quan phương xuống kệ video à, đi tìm chút thủy quân mang mang tiết tấu cũng tốt ngươi xem một chút thủy q n mang m n g tiết u cũng tốt ngươi xem một chút thủy q u n mang mang giải thích chủ tịch ngài nói những này ta đều thử qua có thể không dùng a ta tìm mười mấy cái thủy quân nhưng bọn họ có bị tóm có đổi nghề không ai dám tiếp tờ đơn ta thậm chí đều đem giá cả tăng gấp đôi cũng không tìm tới người cho tới tóc tóc quan phương bên kia bọn họ đúng là không có trực tiếp từ chối nhưng ta rõ ràng không có trực tiếp đáp ứng kỳ thực cũng đã là từ chối tên kia hầu như là năm nay h ọ ặ nhất v o n g hồng một t r ò n g tóc tóc khả năng cũng nghĩ nâng hắn hàn băng là một cái lao công đóng kinh nghiệm phong phú ra sao quan hệ xã hội nguy cơ đều xử lý qua nhưng lần này nàng thật sự có một loại rất rõ ràng cảm giác vô lực trước đây liên tiếp xây kỷ công một ít chiều số ở sự kiện lần này ở trong nhưng phái không lên nửa điểm công dụng cho tới sự tình đến hiện tại đều không có giải quyết trái lại internet dư luận phong ba càng lúc càng kịch liệt đã từ tóc tóc bình đài lan tràn đến bị hủ vi bột các loại hiện tại toàn mạng đều biết tiểu hòa ra khăn giấy cưỡng chế thu phí sự tình tin tức thời đại mà có điểm tin tức gì còn không phải vài phút chuyển khắp thiên hạ nghe hàn băng d i ê u kiến chung nhất thời tức g i ậ n đến đỏ mặt tiền h a i hắn gây dựng sự nghiệp giành chính quyền hơn hai mươi năm tựa hồ cũng chỉ có ở sự nghiệp gian nan nhất thời điểm mới từng xuất hiện như hiện tại loại này phát điên lại phẫn nộ cảm giác hiện tại chúng ta khẳng định không thể xin lỗi nếu như xin lỗi thì tương đương với thừa nhận chúng ta trước cách làm là sai này tất nhiên sẽ gợi ra càng thêm vấn đề nghiêm trọng tuy nhiên không thể tới cứng bạn ở ngoài chiêu cũng phải thu lại điểm không phải vậy rất dễ dàng bị tên kia tìm tới nhược điểm hàn băng đón lấy phân tích lên ta dùng tiền mời ngươi tới là nhường ngươi giải quyết vấn đề không phải nhường ngươi đưa ra vấn đề lăn lăn lăn d i ê u kiến trung gian dạy một câu buồn b ự c đem hàn băng đổi ra ngoài gọi điện thoại cho lý thư n h ờ hắn lập tức tới gặp ta là chủ tịch hàn băng như chút được gánh nặng lập tức rời đi mấy phút sau một cái chừng bốn mươi tuổi mang k í n h mắt hào hoa phong nhã trung niên gõ cửa đi vào hắn gọi lý thư là tiểu hòa g i a ăn uống công ty trách nhiệm hữu hạn bộ pháp vụ chủ nhiệm chủ tịch lý thư hơi cúi đầu hai tay giao nhau chỉ ở trước người chờ đợi sai phái d i ê u kiến trung ngồi ở ghế giám đốc lên v ư ợ n bực nạn nạn mi tâm nói rằng khởi thảo một phần luật sư hàm phân phát cái kia vắng hồng cảnh cáo hắn hiện tại hành vi đã xúc phạm công ty chúng ta quyền danh dự nhường hắn lập tức súng kệ video cũng công khai xin lỗi bằng không chúng ta đem truy cứu hắn pháp luật trách nhiệm đại khai ý tứ chính là như vậy cụ thể làm sao thuyết minh ngươi là chuyên nghiệp ngươi x lý thư nói rằng chủ tịch sự tình ta nghe nói thứ ta nói thẳng đối phương kinh nghiệm phong phú hơn nữa bên người khẳng định có hiểu pháp người ở đối phó người như thế luật sư hàm là không dùng luật sư hàm mà, t hù dọa một chút không hiểu pháp người có lẽ còn có chút tác dụng nhưng chỉ cần đối phương hơi hơi hiểu chút pháp món đồ này chính là t r ư ơ n g giấy vụn chú ít đều hiểm cấn đến hoảng loại kia càng khỏi nói h ư ơ n g bạch loại này ba ngày hai đầu hướng về tòa án chạy không lên tòa án sẽ chết tinh nhân người phát luật sư hằng qua hắn không chỉ không sẽ sợ trái lại còn khả năng ra cái video quái gỡ một phen đừng nói luật sư hàm coi như tòa án lệnh c h u y ể n hắn đều không chút nào h o ả n g vậy ngươi nói làm sao bây giờ cũng không thể bị như thế một cái thằng hề trăng trận không kiêng rẻ ảnh hưởng công ty danh dự đi d i ê u kiến trung mặt tối sầm lại nói rằng lý thư khẽ mỉm cười nói rằng chủ tịch kỳ thực chuyện này ta cái gì đều không cần làm hả có ý gì d i ê u kiến trung khẽ to mày xử lý l ệ n h lý thư t r ầ m rãi phun ra ba chữ đón lấy liền giải thích xã hội hiện đại mạng lưới tin tức cao tốc phát đạt có chuyện gì chẳng mấy chốc sẽ làm cho mọi người đều biết nhưng cùng lúc đây cũng sẽ có cuồn cuộn không ngừng tin hót hiện ra đến chiếm cứ lưu lượng hấp dẫn trong mắt chủ tịch, ngài đừng xem hiện tại toàn mạng đối với chúng ta tiểu hòa ra độ thảo luận như thế cao ta dám nói nhiều lắm qua hai ba ngày nữa dân mạng sự chú ý sẽ bị chuyện khác hấp dẫn đi vì lẽ đó chúng ta hiện tại muốn làm chính là không hề làm gì lý thư trên mặt hiện ra cười nhẹ chậm rãi mà nói cái kia vong hồng nói rõ chính là nghị trạm xứ công ty chúng ta đến tranh thủ trong mắt đ á p nặn thiết lập nhân vật chỉ cần chúng ta đáp lại không quản là phản bác cũng tốt vẫn là xin lỗi cũng được đều sẽ gai đúng chỗ ngứa cho hắn mang đi nhiệt độ mà chỉ cần chúng ta không có thời gian để ý hắn này nhảy nhóc thẳng hề cũng không có phát huy chỗ trống này có nhiệt độ cũng sẽ rất nhanh tiêu tan nghe vậy d i ê u kiến trung trở nên trầm thư càng cảm thấy lý thư nói có đạo lý kỳ thực sự lý l ệ n h cũng là rất nhiều sĩ nghiệp gặp phải cái vấn đề sau quen dùng thủ đoạn mặc n g ư ỡ n như thế nào đi nữa nhảy ta chính là không trả lời cũng không nói là cũng không nói không phải chính là cái gì cũng không nói chỉ cần mấy ngày thời gian nhiệt độ một cách tự nhiên liền hạ xuống đi cao cấp đến đâu một điểm thậm chí sẽ thông qua một ít thủ đoạn nhân công giảm tiêu đề h ọ n ép tiêu đề h ọ n không quản chức dư luận huyên náo cỡ nào kịch liệt chỉ cần này cô n ó n g vượt qua ai còn nhớ nay cũng chính là tại sao rất nhiều xí nghiệp hoặc là minh tinh loại hình gặp phải cái vấn đề sau đều không trả lời nguyên nhân vào lúc này liền không thể không nhắc tới nào đó tiểu thị tươi mẹ vốn là đối phương ở internet lộ ra ánh sáng nhiều lắm cũng chính là nhường tiểu thị tươi gặp dư luận cùng đạo đức khiến trách không nhất định sẽ thật hình sự lập án có thể vị này tầm nhìn mẫu thân lại chủ động bảo á n muốn giúp nhi tử tới kết quả không chỉ dẫn đến nhi tử bị toàn mạng p h o n g sát càng là tự tay đem hắn đưa tiến bảo cũng không biết vị này đại nghĩa d i ệ t thân mẹ hiện tại là cảm tưởng gì nói chung lý thư lời nói này nhường diêu kiến chung là thể hồ có đỉnh bỗng nhiên tỉnh lộ h ắ n ánh mắt sáng lên gật đầu nói ngươi nói có đạo lý Vào l đến đến lệnh, lệnh đơn giản q tới nói đây chính là ta cảm thấy ngươi nhắc lên tố tụng long thành tòa án đối với công ty chúng ta không có quyền quản lý ngươi chiếm được chúng ta quản thị tòa án khởi tố chỉ á i này quyền quản n lý dị g ị c nói riêng cái này quyền quản lý dị nghị toàn bộ quy trình chiếm cứ ưu thế i u ngược lại chính là kéo kéo cho ngươi kiệt sức kéo cho ngươi tâm lực quá mệt mỏi kéo cho người ta còn có thể k h ô n g phục phán quyết kết quả nhấc lên chống hán nhất thẩm hai thẩm xong lại kéo cái cưỡng chế chấp hành thời gian tuy tuy tiện tiện kéo ngươi một năm nửa năm ba năm năm năm thật không phải cái gì về khó những ngày muôn đạo lý thư là một cái hợp lệ tên số bảy lại quá là rõ ràng tốt chuyện này giao cho người phụ trách diêu kiến trung thỏa mãn g ậ t ngủ bộ quan hệ xã giao một đám thùng cơm cũng may bộ pháp vụ vẫn tính r ự a vào được với cũng không hưởng công hắn hàng năm hoa nhiều tiền như vậy nuôi những người này chủ tịch n g à i cứ yên tâm đi lý thư tràn đầy tự tin lĩnh mệnh mà đi mấy ngày kế tiếp tiểu hòa ra tổng công ty đối mặt mạng lưới dư luận từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc không có phát biểu bất kỳ ý kiến gì mà các nơi chi nhánh thì lại như thường lệ mở cửa kinh doanh như thường lệ đem khăn giấy buộc chặt tiêu thụ cưỡng chế thu phí hầu như không chịu đến cái gì ảnh hưởng nhiều lắm cũng chính là linh tinh một hai khách nhân sẽ thuận miệng hỏi một chút khăn giấy thu phí vấn đề sau đó sẽ không có sau đó nên ăn cơm ăn cơm nên tính tiền tính tiền dù sao khăn giấy thu phí chuyện như vậy rất nhiều người đều tập mãi thành quen gọi có trách hay không đừng nói khăn giấy liền ngay cả bộ đồ ăn thu phí đều chậm rãi nhường càng ngày càng nhiều khách nhân tiếp nhận rồi nhưng kỳ thực theo khăn giấy thu phí so ra bộ đồ ăn thu phí tính chất càng thêm ác liệt cũng chính là nói phòng ăn vốn là nên cho người tiêu thụ cung cấp bộ đồ ăn hơn nữa muốn bảo đảm phù hợp vệ sinh tiêu chuẩn nhưng nếu g ư i như chỉ cung cấp thu phí bộ đồ ăn mà không có cung cấp miễn phí bộ đồ ăn nhờ người tiêu thụ tự chọn vậy thì nghi có dính líu đến trái pháp luật pháp luật là như thế quy định có thể ngươi xem một chút chương hai trăm bốn mươi hai hai chúng ta chia năm năm đi ta cũng thường thường thắng thắn hai và hoàn cảnh quan trọng này khăn giấy thu phí chuyện này tự nhiên cũng là không cách nào đối với tiểu hòa ra chuyện làm ăn tạo thành quá mức nghiêm trọng ảnh hưởng người ta như thường mỗi ngày đều có cực cao lưu lượng khách thậm chí bởi vì sự kiện lần này tăng cao nổi tiếng ngạch kinh doanh trái lại còn tăng lên ngươi nói có tức hay không theo thời gian trôi đi trên internet nhiệt độ ở từ từ tiêu giảm rất nhanh các bình đài tiêu đề hot liền bị nào đó lưu lượng m ì n h tinh t r ư ở n g quay phim cắt vỡ ngón tay khẩn cấp đưa y chứng cứ cho tới tiểu hòa gia ở ngày thứ ba thu đến long thành khu tân giang tòa án đưa đi lệnh truyền xế chiều hôm đó lý thư liền đưa ra quyền quản lý dị nghị xin la đại trạng ngươi quả thực thần ta mới vừa vừa lấy được tòa án thông báo tiểu hòa gia thật đưa ra quyền quản lý dị nghị n ư ơ n g bạch lừng hực vọt vào tinh anh văn phòng luật sư la đại trạng một mặt mây đạm gió nhẹ chỉ, chỉ sofa nói rằng đừng có gấp ngồi xuống nói ta có thể không vội sao nay tiểu hòa ra cũng quá không biết xấu hổ ta nói này mấy ngày bọn họ vẫn không có động tĩnh nguyên lai、like、ở khối này c h ờ ta đây khương bạch đ ẩ y mặt tức giận loại này hợp pháp thủ đoạn quả thật làm cho người buồn nôn la đại trạng nhẹ tô đ ạ m viết nói rằng quyền quản lý dị nghị mà đây là xí nghiệp đối mặt tố tụng dân sự thời điểm thường dùng thủ đoạn không có gì hay kỳ quái ở ngươi quyết định khởi tố tiểu hòa ra thời điểm ta liền đoán được bọn họ sẽ dùng này chiêu la đại trạng ngươi nếu sớm đoán được nhất định có biện pháp đúng không khương bạch nhìn la đại trạng hỏi ha, ha. l a Đại Trạng c ư u khi ha, ha, bán c c đến, đến khương bạch liền theo la đại trạng một đường đấu đã lung tung đi thẳng tới quan tòa tống quang minh văn phòng tống quang minh là khu tân giang tòa án nhân dân dân sự thẩm phán một đình chính án cũng là phụ trách khương bạch khởi tố tiểu hòa ra án quan tòa có thể thấy la đại trạng theo tống quang minh rất quen lên tiếng chào hỏi sau khi liền bắt đầu nói chính sự c h ư ơ n g bạch ở bên cạnh cũng không có nghe quá rõ chỉ nghe được viện tối cao lạm dụng loại hình từ ngữ hai người hàn huyên không tới hai mươi phút la đại trạng liền mang theo khương bạch rời đi la đại trạng này cái gì tình huống a mãi đến tận đi ra tòa án khương bạch vẫn có chút ngộng la đại trạng cười ha ha giải thích lên tố tụng dân sự pháp giao cho bị cáo hành xử quyền quản lý dị nghị quyền lợi đồng thời loại này quyền lợi không bị bất kỳ hạn chế chỉ cần ở biện hộ bên trong đưa ra bất luận chứng cứ tình huống làm sao tòa án đều cần phải thẩm tra cũng làm ra quyết định hơn nữa mặc dù tòa án bác bỏ quyền quản lý dị nghị xin người trong cuộc cũng có thể ở quyết định sách đưa đến ngày lên trong vòng năm ngày hướng về càng cao cấp tòa án nhân dân n h ấ t lên chống án chính là bởi vì tố tụng dân sự pháp không có thích hợp hạn định đưa ra quyền quản lý dị nghị cùng chống án điều kiện vì lẽ đó dẫn đến xuất hiện rất nhiều lạm dụng quyền quản lý dị nghị hiện tượng đương nhiên loại hiện tượng này xuất hiện còn có cái khác phương diện nguyên nhân t í như đưa ra quyền quản lý dị nghị thành phẩm t ứ thấp tức không quản là đưa ra xin vẫn là không phục quyết định mà chống án đều không cần giao nộp thụ lý phí hơn nữa mặc dù xin bị bắt bỏ cũng không cần gánh chịu cái gì trách nhiệm rất nhiều xí nghiệp chính là chui cái này chỗ trống trăng t r ậ lạm dụng quyền quản lý d ị nghị dẫn đến tố tụng hoạt động thời gian rõ ràng kéo dài nhằm vào tình huống như thế v i ệ n tối cao liên quan với thẩm lý dân sự cấp bậc quản hạt dị nghị vụ án một số vấn đề quy định với năm ngoái ngày mùng ngày một tháng một chính thức thực thi quy định này chính là vì hạn chế lạm dụng quyền quản lý dị nghị hiện tượng phòng ngừa tố tụng hoạt động kéo dài tránh khỏi tư pháp tài nguyên lãng phí cũng chính là nói xí nghiệp lạm dụng quyền quản lý dị nghị tùy ý kéo dài tố tụng thời gian tháng này đã trở thành quá kiểu căn cứ tố tụng dân sự pháp thứ hai mươi tám điều quy định vì xâm quyền hành vi nhắc lên tố tụng do xâm quyền hành vi hoặc là bị cáo nơi ở tòa án nhân dân còn hạt Ở Khương b ạ là vì lẽ đó tiểu hòa ra quyền quản lý dị nghị, sẽ bị bắt bỏ. Nhỏ, lý dị nghị hiện c h tượng ghét cay ghét đắng ha ha la đại trạng cười ha ha lắc lắc đầu khương bạch đoán được cái gì nhất thời hai mắt sáng lời sau đó cũng bắt đầu cười hắc hắc sáng ngày hôm sau chủ tịch ngài tìm ta lý thư bước tiến mềm mại đi vào văn phòng trong lòng còn ở ả o tưởng nếu như chủ tịch muốn thưởng chính mình là trực tiếp nhận lấy đây vẫn giả bộ chối từ sau đó lại nhận lấy kết quả ngươi xem một chút đây là cái gì d i ê u kiến trung kia hướng về trên bàn ngã một phần văn kiện lý thư trong lòng hơi hồi hộp một chút liền vội vàng tiến lên một bước cầm lấy cái kia phần văn kiện tiêu để mấy cái to thêm chữ lớn dẫn vào mí mắt liên quan với lạm dụng quyền quản lý dị nghị xử phạt quyết định này này xảy ra chuyện gì lý thư nhất thời sửng sốt ngươi hỏi ta ta còn muốn hỏi ngươi đây d i ê u kiến trung mặt tối sầm lại nói rằng này xảy ra chuyện gì người cái kia quyền quản lý dị nghị xin là viết như thế nào vì sao lại như vậy chủ tịch ngài đừng nóng n ộ i ta trước tiên nhìn một chút lý thư vội vã mở ra xử phạt quyết định xem lên càng xem tâm càng c h ầ m nguyên lai、like、viện tối cao đã sớm nhằm vào lạm dụng quyền quản lý dị nghị hiện tượng phát văn kiện có thể lý thư quá thường ngày con qua q u e n rồi căn bản không lưu ý như thế xem ra hắn trước đây xin quyền quản lý dị nghị hành vi thật phù hợp lạm dụng tiêu chuẩn đối với này tòa án làm ra tám vạn nguyên phạt tiền quyết định đối với tiểu hòa gia lớn như vậy quy mô xí nghiệp tới nói chỉ là tám vạn đúng là không đến nơi đến trốn càng mấu chốt chính là lần này nhắc lên quyền quản lý dị nghị bị quyết định vì là lạm dụng tố tụng dân sự quyền lợi phần này xử phạt quyết định cũng tương đương với là một lần cảnh cáo nếu như tiểu hòa gia làm theo ý mình nhằm vào quyền quản lý dị nghị bị bác bỏ mà nhắc lên chống án này có thể thì tương đương với khiêu khích rất có thể sẽ thu hoạch càng xử phạt nghiêm khắc đơn giản tới nói phần này xử phạt quyết định không chỉ đại diện cho lần này xin bị bác bỏ hơn nữa cũng đem tiểu hòa gia chống án con đường cho phá hỏng nói cách khác tiểu hòa gia chỉ có thể đúng hạn đ ư n g nói lý thư vội vã cho diêu kiến trung giải thích một hồi sau đó trầm giọng nói chủ tịch bây giờ nhìn lại chúng ta e sợ chỉ có thể đúng hạng ứng nói d i ê u kiến trung sắc mặt đen chỉ vào lý thư nửa ngày nói không ra lời một hồi lâu sau mới c a o mày nói nghe nói đối phương luật sư là nhân vật lợi hại ngươi có bao nhiêu chắc chắn thằng hắn này lý thư khởi s ư ớ n g sầu nói thật đừng nói này á n nguyên cáo mời cây người đàn ông làm luật sư dù cho hắn dắt chỉ hai cân dưới gà ra t ò a lý thư đều không có phần thằng a có thể lời này lại không tốt nói thẳng ra khẩu không phải vậy dưới cơn thịnh nộ diêu kiến trung vô cùng có khả năng tại chỗ đem hắn mở đang do dự không từ văn phòng sau khi đi ra lý thư liền bắt đầu bắt đầu cân nhắc thật muốn ra tòa trăm phần trăm thua thậm chí rất lớn có thể sẽ bị đẻ xuống đất ma sát đến thời điểm nếm mùi thất bại bác ăn cơm phần lớn vẫn là không gánh nổi cơ hội duy nhất chính là ngoài đình điệu giải tuy rằng trước đây không quản là bộ quan hệ xã giao vẫn là địa phương khu vực quản lý theo khương bạch c â u thông đều tan giã trong không vui nhưng lý thư cũng không hề từ bỏ con đường này dưới cái nhìn của hắn những người kia thất bại chỉ là bởi vì bọn họ vô năng lý thư đối với chính mình ba tấc không nát miệng lưỡi vô cùng tin tưởng chỉ cần theo đối phương tỏ rõ lợi hại nói rõ tình huống tin tưởng hắn sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt nhất nghĩ đi nghĩ lại lý thư trên mặt không khỏi lộ ra một vệ nụ cười n g a y kế sáng sớm k ư ơ n g bạch liền thu đến tòa án thông báo muốn nhằm vào hắn án tổ chức một hồi điều giải địa điểm khu tân giang tòa án nhân dân p h ò nhằm g đ i vào khương bạch khởi tố tiểu hòa ra chuyện này tòa án tự nhiên cũng là hy vọng song phương có thể đạt đến đỉnh chuyển đi giải thu đến tòa án thông báo sau khương bạch liền đem tin tức nói cho la đại trạng hai người ở cửa tòa án trả mặt la đại trạng người đoán đúng mới sẽ ra chiêu gì số hai người một bên đi vào trong một bên thuận miệng trò chuyện la đại trạng cười ha hả nói đơn giản chính là bỏ tiền bán thảm hai mươi năm trước liền như vậy hiện tại phòng chừng cũng sẽ không có cái gì mới mẹ chiêu số chiêu không ở mới hữu hiệu thì lại linh khắc trước tiên không nói chỉ nói này bỏ tiền đi đại đa số tình huống đều sẽ đưa đến kỳ hiệu này giữa người và người mâu thuẫn hơn một nửa đều là bởi vì tiền mà những n à y vì tiền mà lên mâu thuẫn đây tám chín một m ư ơ đều có thể thông qua tiền để giải quyết chỉ cần chịu dùng tiền chuyện gì đều dễ nói bất quá lần này đối phương phòng chừng sẽ thất vọng mà về bởi vì khương bạch vừa vặn chính là loại kia hiếm thấy trên đời đối với tiền không có hứng thú người hơn nữa càng mấu chốt chính là hắn không chỉ có tiền hắn còn có nhàn dù cho là hao tổn cũng tiêu hao năng lượng nổi la đại trạng thiết suy nghĩ một chút nếu như chính mình là đối phương công ty pháp vụ đối mặt khương bạch như thế cái đồ sinh sự vẫn đúng là không biện pháp gì tốt hai người nói chuyện đã đi tới phòng điều giải bên trong đã có ba người đang đợi ngồi ở ở giữa vị trí chính là phụ trách cái này án quan tòa tống quang minh lần này điều giải cũng là hắn đến chủ trì ở tống quang minh bên tay trái còn có một nam một nữ nam chừng bốn mươi tuổi mang kính mắt âu phục dày da hào hoa phong nhã nữ ba mươi tuổi ra mặt ăn mặc đạm màu tím hưu nhàn âu phục vóc người khí chất đ ề u tốt lão la đến rồi nhanh ngồi tống quang minh cười ha ha theo la đại trạng lên tiếng chào hỏi sau đó liền cho song phương giới thiệu đến bọn họ là tiểu hòa g i a ăn uống công ty đại biểu vị này chính là bộ quan hệ xã giao quản lý hàm băng vị này chính là bộ pháp vụ chủ nhiệm lý thư đây là nguyên cáo khương bạch tiên sinh cùng với hắn thay quyền luật sư la phi la luật sư trải qua quan tòa giới thiệu song p ư ơ n g vậy liền coi là là nhận thức m ặ trước đối mặt ngồi xuống. ngồi khỏi mặt xem thêm Hàn băng không k ơ n g b đây gặp mặt đó là một cái ở trên đài chậm rãi mà nói một cái ở dưới đài chuyên tâm nhớ bất kỳ ngày hôm nay lại ngồi ở lẫn nhau đối diện theo như vậy đại n h u đứng ở phía đối lập nói không sốt sáng đó là lửa gạt q u ỷ đây thương bạch ánh mắt ở lý thư trên người hơi đảo qua một chút sau đó nhìn về phía hàn băng mấy ngày trước ánh sáng chỉ ở trong điện thoại nghe thanh â m liền biết vị này công quan quản lý phần lớn hình tượng không sai hôm nay gặp mặt s ắ c thực rất đẹp rất có khí c h ấ t hơn nữa vóc người cũng rất hay quan hệ xã hội mà không quan tâm chính không đứng đắn cái kia hình tượng khí chất khẳng định đến tốt nếu như vớ va vớ vẩn công việc này cũng không tốt triển khai không phải song phương ngồi xuống sau khi tống q u a n minh liền mở miệng nói tốt các người đã song phương đều đến vậy chúng ta liền bắt đầu đi ngày hôm nay trận này đều i giải đây do ta tống quang minh đến chủ trì mục đích chủ yếu chính là tận lực hóa giải các ngươi song phương cái này mâu thuẫn xung đột di hòa vi quý mạ đúng không cái kia khương tiên sinh ngươi tới trước đi đem ngươi yêu cầu theo tiểu hòa gia đại biểu nói một chút khương b ạ c h hướng về tống quang minh gật đầu ra hiệu sau đó nhìn đối diện hai người nói rằng ta yêu cầu kỳ thực rất đơn giản trước ở trong điện thoại cũng theo vị này hàn quản lý nói qua thứ nhất lui cái kia hộp bị cưỡng chế tiêu phí khán giấy tiểu hòa gia tinh quang đại đạo chi nhánh lùi ta hai nguyên tiền thứ hai tiểu hòa gia kim đối với chuyện này công khai xin lỗi đồng thời thư xin lỗi tức trí ít bảo lưu bảy mươi hai giờ thứ ba tiểu hòa g i a thủ tiêu khăn giấy cưỡng chế thu phí quy định liền những thứ này vừa dứt lời đối diện lý thư liền lắc đầu nói khương tiên sinh ngươi nói này ba cái yêu cầu cái thứ nhất không vấn đề hiện tại là có thể chứng thực chúng ta không chỉ cho ngươi lui khăn giấy còn có thể ngoài ngạch bồi thường ngươi một khoản tiền thế nhưng sau hai cái thứ ta nói thẳng đó là không thể nhờ tiểu hòa g i a lớn như vậy nghề ăn uống bá chủ công khai xin lỗi còn thủ tiêu khăn giấy cưỡng chế thu phí quy định trước tiên không nói làm như vậy đối với lợi nhuận lớn bao nhiều ảnh hưởng chỉ là khuôn mặt này lên liền không dễ nhìn nói ra nhiều người chết cười ở ngành nghề bên trong đều không nhắc nổi đầu lên sau đó vừa nhắc tới tiểu hòa ra mọi người cái thứ nhất nhớ tới đến không phải cái gì sạch sẽ vệ sinh phục vụ tốt cũng không phải món ăn sắc hương vị đầy đủ ngược lại sẽ là cái này quay sự tình d i ê u kiến trung đều thật không tiện theo đồng hành tụ hội giao lưu vì lẽ đó ở hai người này đến long thành trước d i ê u kiến trung liền đặc biệt đã phân phó cho tiền có thể dù cho nhiều cho điểm đều không liên quan nhưng xin lỗi không được sửa chữa quy định càng thêm không thể nào đây là điểm mấu chốt lý thư mới vừa nói xong bên cạnh hàn băng liền lộ ra nụ cười chậm rãi gật đầu chuẩn bị mở miệm n à y điều giải cũng là chú ý chiến thuật chú ý sách lược lý thư ra vẻ mặt đen trực tiếp từ chối đối phương yêu cầu thái độ cứng rắn s n g đây hàn băng liền phất mặt trắng thái độ ôn hòa làm ra nhất định nội bộ hoặc là bồi thường như vậy phối hợp hiệu quả tốt nhất kết quả chưa kịp hàn băng nói chuyện đây liền nhìn thấy đối diện hai người đàn ông liếc mắt nhìn nhau cũng không nói lời nào trực tiếp đứng lên liền đi ra ngoài ai lão la ngươi đây là ý tứ gì a tống quang minh đều bối rối vội vã đứng lên đến hô một tiếng vào lúc này la đại trạng cũng đã đi tới cửa quay đầu lại nói rằng không ý tứ gì này không phải đối phương không đồng ý chúng ta yêu cầu sao cái k i a không có gì dễ b ả n chúng ta cũng tiết kiệm thời gian trở lại nói xong vung vung tay liền muốn đi một bên khác hàn băng cùng lý thư càng là tại chỗ mở bức điều giải không phải là song phương ngồi xuống nói do ý đồ pháo sau đó có kẻ mặc cả nào có một lời không hợp liền bỏ gánh b ạ o lý nha chỉ cho phép ngươi trào giá trên trời không cho ta cố định trả tiền lại này không phải đùa lưu manh à này hàn băng cảm giác mình huyết áp đều từng một hồi thăng lên đến rồi cho tới lý thư càng thêm sốt ruột nhờ vào lần này điều giải hầu như chính là cơ hội duy nhất của hắn nếu như điều giải thất bại đó cũng không liền đến mở phiên tòa theo cây người đàn ông làm đối thủ chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ hơn nữa thua quan tòa còn phải mất t r a n cơm nghĩ tới đây lý thư vội vã vòng qua bàn đổi u tới nói rằng la luật sư khương tiên sinh ngài hai vị đường nội à ta này không phải thương lượng đó sao tống quang minh cũng quên nhủ chính là lão la khương tiên sinh ta nhìn đối phương cũng đúng là mang theo thành ý đến ta tốt xấu nghe bọn họ nói hết lời rồi quyết định không phải được thôi vậy thì tiếp tục nghe nghe la đại trạm vẫn là cho tống quan tòa một bộ mặt lý thư gật gật đầu nói tống quan tòa nói rất có lý vừa nãy là ta nói lỡ ta hướng về hai vị xin lỗi có điều khương tiên sinh là lão sư cái này công khai xin lỗi đối với một nhà ra thị trường công ty ảnh hưởng lớn bao nhiêu ngài hai vị cũng là biết thực sự là có chút làm người khác khó chịu a khương mạch vung vung tay nói rằng lý chủ nhiệm ngươi là học pháp liền các ngươi tiểu hòa ra khăn giấy cưỡng chế thu phí chuyện này chính là không đúng sai không cần ta qua giải thích thêm đi này vốn là các ngươi tiểu hòa ra làm sai a xin lỗi chẳng lẽ không nên à. còn có cái kia cái gọi là quy định thương bạch cười lạnh lắc lắc đầu công ty của các ngươi quy định to lớn hơn nữa nó cũng không hơn được pháp luật đi các ngươi quy định theo pháp luật pháp quy phản lại hủy bỏ nó hoặc là sửa chữa nó chẳng lẽ không nên à. ta không cảm thấy ta yêu cầu điểm nào làm người khác khó chịu thương bạch vẫy vẫy tay hướng về cái ghế chỗ tựa lưng lên một dựa vào mà không hề cảm xúc nhìn đối diện hai người lý thư nhất thời liền cảm giác được khó chơi một mực đối phương nói tới những câu có lý lại có pháp có thể ý ỉa này làm sao phản bác lúc này hàn băng mở miệng khương tiên sinh không biết ngươi có hay không chú ý tới như thế một loại hiện tượng rất nhiều người ở bên ngoài quán ăn ăn cơm dùng khăn giấy thời điểm phi thường lãng phí đơn giản lau miệng đều muốn kéo ba bù tấm thậm chí lại sẽ đem cả bao khăn giấy ném vào món ăn canh bên trong không có thành bản sẽ tạo thành lãng phí nếu như khăn giấy thủ tiêu thu phí nói nhỏ chuyện đi tăng cường ăn uống người hành nghề thành phẩm nói lớn chuyện ra chuyện này đối với tự nhiên sinh thái hoàn cảnh đều sẽ tạo thành nghiêm trọng phá hoại điều d ạ i thất bại mở phiên tòa nghĩ đau một người ánh mắt là dấu hai hàn băng từ trong túi lấy ra mấy tờ giấy sạp ở trên b à n nói tiếp từ khi chúng ta tiểu hòa ra bắt đầu thực hành khăn giấy thu phí quy định sau khi khăn giấy sử dụng lượng giảm mạnh này đều là có vài theo chống đỡ ngài hai vị có thể nhìn một chút thương bạch nhưng chỉ là liếc nhẹ một chút cái kia phần số liệu nói rằng hàn quản lý ta đồng ý quan điểm của ngươi khăn giấy thu phí xác thực có thể từ trình độ nhất định ngăn chặn lãng phí hiện tượng này cũng quả thật có lợi cho bảo hộ sinh thái hoàn cảnh đối với này ta cũng không phản đối nhưng ta muốn nói chính là ngươi thu phí có thể ngươi không thể cưỡng chế thu phí a ngươi hoàn toàn có thể công khai hết giá nói cho khách nhân nhường khách nhân đến tự chủ lựa chọn là mua hay không có thể các ngươi tiểu hòa ra là làm sao làm hoàn toàn là ở khách nhân không biết chuyện cũng không có đồng ý tình huống tự ý cung cấp thu phí k h ă n giấy song khách nhân còn không thể tự tuyệt này tính cái gì n h a ta đến tiêu phí đến rồi còn không thể lựa chọn mua cái nào không mua cái nào ta liền ăn một bữa cơm các ngươi còn cần phải nhường ta mua hộp k h ă n giấy thương bạch châm chọc nợ nụ cười này không phải bắt nạt người đàng hoàng à nhưng là đại đ a số phòng ăn đều là như thế quy định a lại không phải chỉ có chúng ta một nhà h à n băng đầy mặt vô tội nói rằng này ngược lại là hiện thực quán ven đường lớn cộng sự hoặc là ổn định giá phòng ăn cũng được trên căn bản không tồn tại khăn giấy thu phí bộ đồ ăn thu phí tình huống càng là hàng tốt phòng ăn liền càng là keo k i ệ t khăn giấy muốn thu phí bộ đồ ăn muốn thu phí liền ngay cả món ăn vị đều muốn thu phí đây chính là xem người hạ đũa ngươi nghĩ à ở quán ven đường ăn cơm người nói như vậy điều kiện kinh tế cũng không tính quá tốt đối với giá cả khá là mất cảm vốn là một bữa cơm cũng là mười mấy khối ngươi còn ngoài n g thu cái một hai khối món ăn vị phí ngươi nhìn hắn lần sau còn đến không có thể những kia ra vào cao cấp xa hoa người của phòng ăn dù sao điều kiện kinh tế sẽ hơi hơi khá một chút đối với giá tiền đâu cũng không m ẫ n cảm hơn nữa ăn một bữa cơm hơi một tí mấy chục mấy trăm thậm chí càng cao hơn so sánh lẫn nhau mà nói mấy khối tiền món ăn vị phí cũng là không đáng nhắc tới cho nên mới phải tạo thành loại hiện tượng này tiểu hòa ra không phải cái thứ nhất làm như vậy cũng sẽ không là cái cuối cùng chậm rãi đám người cũng là tiếp nhận rồi có thể vấn đề đến rồi xưa nay đã như vậy liền là đúng à? la đại t r ạ n g một câu nói trực tiếp b ả o g i ế t thương bạch ở trong lòng yên lặng cho hắn giơ ngón tay cái lên chính là nói mà ngươi mở cửa làm ăn sai rồi muốn nhận chịu đòn muốn đứng vững tìm cớ gì ạ dù cho là có một trăm vạn cái người cũng làm như thế có thể này theo ngươi trái pháp luật có quan hệ à? hàn băng nhất thời bị hận đến sững sờ ở tại chỗ thế nhưng nàng rất nhanh liền hít sâu một hơi cắn răng nói vậy cho dù sai cũng là mọi người đều làm sai à mọi người đều trái pháp luật à có thể các ngươi tại sao không đi n h ầ m vào bọn họ liền một mực nhìn chằm chằm chúng ta tiểu hóa ra đây la đại t r ạ n g nhẹ nhàng nói rằng hàn quản lý ta muốn sửa lại một điểm không phải coi như sai mà là vốn là các ngươi sai rồi không sai không thể bởi vì trái pháp luật nhiều người chuyện này liền trở nên hợp pháp nó vẫn là hành động trái luật thương bạch lớn một chút đầu nhìn hàn băng nói rằng n g ư ờ i hỏi ta tại sao không đi nhằm vào bọn họ liên quan với vấn đề này ta nghĩ có câu ca từ có thể rất tốt giải thích bởi vì đúng lúc gặp gỡ người a ta chỉ là người bình thường lại không thể quản được toàn thế giới ta có thể làm chính là ở tự thân quyền lợi chịu đến xâm phạm thời điểm cầm lấy pháp luật vũ khí đến giữ quyền ta cũng không có nhằm vào quý công ty ý tứ là quý công ty xâm phạm ta quyền lợi trước cho tới cái khác thương gia nói một lời chân thật cái kia liên quan gì tới ta bọn họ lại không xâm phạm ta quyền lợi ta ăn no d ừ n g mờ a đi gây sự với bọn họ khương bạch lời nói này lại là một trận bạo g i ế t nếu như nói lý thư cùng hàn băng là một cái hát mặt đen một cái vai chính diện như vậy khương bạch cùng la đại t r ạ n g phối hợp thì càng thêm tinh diệu khương bạch phụ trách theo đối phương vậy đến cùng mà la đại t r ạ n g thì lại phụ trách ở khí chàng lên áp chế đối phương đồng thời ở thời khắc mấu chốt xoa cái đại chiêu đi ra giải quyết dứt khoát hiệu quả tốt đến kỳ lạ ngược lại ở hai người này một s ư ớ n g một họa bên dưới lý thư theo hàn băng đó là bị hận đến độ mau tìm không được bắt lý thư kéo kéo khoe miệng bỏ ra một cái khó coi nụ cười nói rằng cái kia la luật sư khương tiên sinh chúng ta đúng là mang theo thành ý đến chuyện này vốn là cũng không phải đại sự gì đúng không nếu như có thể lén lút điều giải đối với người ta song phương đều tốt hơn nữa còn có thể tránh khỏi lãng phí tư pháp tài nguyên khương b ạ c h không tỏ ra ý kiến nói rằng ta cũng nghĩ điều giải a không phải vậy thì sẽ không ngồi ở chỗ này với các ngươi nói chuyện nay không ta đã đem ta yêu cầu rõ ràng sáng tỏ biểu đạt ra đến rồi chỉ cần q u ị công ty có thể thỏa mãn ta lập tức rút đơn kiện kỳ thực ta người này vẫn là rất dễ nói chuyện không phải nói cần phải bị thẩm vấn công đường không thể thần cơ mờ nờ dễ nói chuyện ngươi này nếu như tính dễ nói chuyện phía trên thế giới kia liền không tồn tại khó mà nói người lý thư nội tâm đau khổ cười khổ một tiếng nói rằng kỳ thực chúng ta cũng chỉ là người làm công đều chỉ vào lão bản ăn cơm đây này lão bản có dặn dò chúng ta khẳng định đến tận tâm tận l ự c làm khương tiên sinh thật không phải chúng ta không đáp ứng điều kiện của ngươi thực sự là lão bản hạ mệnh lệnh bắt buộc chúng ta cũng bế t ắ c ca có điều ta có thể cho ngươi tiết lộ lần này lão bản đưa ra lớn nhất bồi thường hạn mức là mười vạn ta cũng không theo ngươi dâu dâu diếm diếm chỉ cần ngươi đồng ý đ ề u giải bồi thường ngày hôm nay liền có thể tới sổ chính là a khương tiên sinh hàn băng hai tay chắp tay làm năn n h hình còn thương ỉ n n h g i dơ cao đ á h khẽ, đ ừ n bạch i gây lắc lắc đầu nói rằng hai vị xem ra các ngươi còn chưa đủ hiểu do ta tiền ta không thiếu đạo đức bắt cóc đối với ta cũng vô dụ ở chuyện này lên ta là không thể nhượng bộ ba cái yêu cầu các ngươi đáp ứng ta liền điều giải các ngươi không làm được vậy thì không b à n nữa chỉ đơn giản như vậy thái độ dị thường cứng rắn một bước cũng không nhường không phải ngươi này muốn gì đây này lên tòa án lao tâm lao lực lại lãng phí thời gian ngươi nói liền gần ấy việc nhỏ ngươi cần thiết hay không hàn băng trong mày mắt to chừng mắt khương bạch ngươi phải suy nghĩ cho kỹ công ty chúng ta ánh sáng chỉ pháp vụ đoàn đội thì có mười mấy người binh cường ma trắng muốn người có người muốn tiền có tiền ngươi thật cảm thấy ngươi có thể đấu thắng công ty chúng ta lời này vừa nói ra hiện trường bầu không khí nhất thời liền thay đổi uy hiếp đe dọa khương bạch hơi nhúm mày la đại trạng càng là sắc mặt chìm xuống dưới hai tay ấn mặt bàn hai mắt trừng trừng nhìn hà n băng chậm rãi mở miệng tiểu cô nương ngươi vừa nãy câu nói này đã nghi có dính l i ễ u đến trái pháp luật ngươi biết không s ử phạt quản lý trị an pháp tìm hiểu một chút hàn băng nhất thời trong lòng hơi hồi hộp một chút không tên hoảng hốt lên vội vã cầu viện giống như nhìn về phía bên người bộ pháp vụ chủ nhiệm kết quả người sau cũng là ánh mắt né tránh da mồ hôi chán tựa hồ so với mình còn căng thẳng k h k h tống quang minh hãng g i n g nói rằng tiểu hòa gia đại biểu xin chú ý các ngươi phương thức nói chuyện cùng tiêu chuẩn nên nói không nên nói không nên nói c n ó lão la ngươi cũng đừng quá tích cực tiểu cô nương này phòng trường chính là nhất thời nhanh miệng đúng đúng đúng ta nói nhầm xin lỗi hàn băng tựa hồ cũng ý thức được chính mình làm chuyện ngu xuẩn d ư ờ n g nào vội vàng xin lỗi điều giải đến trình độ như thế này kỳ thực đã không có tiếp tục tiến hành cần thiết khương bạch nhìn la đại trạng một chút hướng về tống quang minh nói rằng tống quan t ò a ngươi cũng nhìn thấy đối phương hoàn toàn không đáp ứng ta yêu cầu cái k i a không cần thiết nói chuyện chúng ta đi trước nói xong liền theo la đại trạng đứng dậy rời đi hàn băng há miệng ngăn cản trung quy không có nói ra tống quang minh nhìn hai người này thở dài nói rằng lần này điều giải liền tới đây đi bên nguyên cáo thái độ các ngươi cũng nhìn thấy nếu như không n g h ị thông đình các ngươi liền trở về tiếp tục khuyên khuyên lao bản của các ngươi chuyện này thật không cần thiết nháo ra tòa án có thể lén lút điều giải là tốt nhất nói xong cũng đứng dậy rời đi hàn băng cùng lý thư hai người lẫn nhau đối diện một chút sau đó cùng nhau thở giải không phải bọn họ không muốn điều giải thực sự là lao bản không đồng ý a khương bạch cái kêu ba cái yêu cầu lao bản trực tiếp liền giết rơi mất hai cái vốn tưởng rằng nắm tiền có thể giải quyết không nghĩ tới đụng tới như thế cái khó chơi mềm không được cứng không song chủ lần này hai người là thật bế tắc đi ra tòa án sau hàn băng do dự nửa n g à y vẫn là kiên trì cho diêu kiến trung đánh tới điện thoại đem điều giải tình huống báo cáo một hồi cái gì điều giải không thành công không phải hai người các ngươi trên bả vai vác cái kia là đầu đi cái kia không phải cái bô đi như thế đơn giản nhiệm vụ đều không hoàn thành các ngươi là làm gì ăn diêu kiến trung tự nhiên là nổi trận lôi đ ỉ n h ở trong điện thoại đem hàn băng thối mắng một trận hàn băng vội vã giải thích chủ tịch chúng ta thật t ậ n lực nhưng đối phương căn bản không cho cơ hội à tiền cũng không muốn liền nhận cái lý lẽ cứng nhắc nhất định phải công khai xin lỗi cùng sửa chữa quy định không phải hắn đây là nhàn đến đau bị ạ muốn gì đây d i ê u kiến trung biểu thị không thể nào hiểu được chương hai trăm bốn mươi lăm điều giải thất bại mở phiên tòa nghĩ đau một người ánh mắt là dấu ba hàn băng trầm mặc vấn đề này n à n g cũng là nghĩ mãi mà không ra bồi thường đều nhắc tới mười vạn a hiện tại toàn quốc có bao nhiêu người một năm thu vào đều không đạt tới mười vạn mà khương bạch đây chỉ cần đ ặ t c ù mười vạn tuyết hoa ngân ngay lập tức sẽ có thể tới sổ chuyện này cho một trăm n g ư ờ i tuyển chín mươi chín cái nửa cũng phải lập tức đáp ứng do dự nửa giây cái kia đều là đúng mười vạn khối không tôn trọng có thể h ư ơ n g bạch một mực không cần tiền hơn nữa nhìn tư thế kia e sợ này mười vạn khối lại lật gấp m ộ ư ơ i lần hắn cũng không thể đổi giọng chính là cắn chết yêu cầu tiểu hòa ra công khai xin lỗi sửa chữa quy định người như thế quả thực chính là kỳ hoa bên trong chiến đấu hoa không thể nói lý nói chung đây khương bạch theo cái này tiểu hòa ra điều giải liền như vậy lấy thất bại mà kết thúc song phương đều không nội bộ tự nhiên cũng không thể đạt đến điều giải liên mở phiên tòa liền đăng lên nhà báo đối với này khương bạch hoàn toàn không có áp lực trong lòng dù sao phe mình có thần cấp tuyển thủ toa chấn lại chiếm cứ pháp luật điểm cao nhất này quan tòa căn bản không có thua đạo lý cho tới diêu kiến trung gia đại nghiệp đại g i a u nước đố đ ổ vách càng là không có chút nào trở dạng không phải là lên tòa án sao nhà sợ nhà hơn nữa này di ê u kiến trung tựa hồ bị khương bạch thái độ bức cho tức giận trực tiếp vương lời nhường bộ pháp vụ chuẩn bị lên đơn kiện muốn lấy xâm phạm quyền danh dự khởi tố khương bạch song phương đều làm nóng người chuẩn bị làm một vô lớn chỉ có đối phương luật sư kinh hồn bạc vĩa này mấy ngày lý thư liền theo trở lên pháp trường t ử hình phạm như thế hoảng sợ không chịu nổi một ngày ra tòa án phải thua không thể nghi ngờ bắt ăn cơn khó giữ được có thể hiện tại theo lão bản thẳng thắn cũng chạy không thoát bị mở vận mệnh hắn tình cảnh sinh động hình tượng trình bày cái gì gọi là dối đầu là một đau rụt đầu cũng là một đau đã bắt đầu len lén ở bảo tư thẳng mời lên xem xét mới công tác kết quả lý chủ nhiệm nghe nói ngươi gần nhất có đổi việc dự định p h ò n g nhân sự nô quản lý trực tiếp hẹn đàm luận lý thư đem nói làm do nói không có a ta này làm rất tốt làm sao sẽ đổi việc đây lý thư liền vội vàng lắc đầu lỡ lời phủ nhận có đúng không nô quản lý ánh mắt kia bên trong tràn đầy hoài nghi tựa như cười mà không phải cười nói rằng vậy ngươi vì sao ở xem lướt qua bảo tư thẳng mời đây hơn nữa còn thu gom mấy cái tuyển mộ tin tức lý thư sắc mặt khẽ thay đổi hỏi ngươi là làm sao biết ha ha nói cho ngươi cũng không sao công ty có cái nghiệp vụ hậu trường có thể giám sát mỗi cái nhân viên máy tính nếu như cái nào máy vi tính xuất hiện làm trái quy tắc lao động t h như mua sắm online à, xem video à, tiết lộ công ty cơ mật loại hình báo động trước hệ thống sẽ cho ta phát biểu kiện n ô quản lý cười ha hà nói cái này cũng là vì phòng ngừa nhân viên giờ làm việc mò cám à không nghĩ tới nhưng bất ngờ phát hiện ngươi ở xem lướt qua h e p tuyển dụng đứng cái này h i ể u lầm đều là hiệu lầm ta đó là giúp một cái học đệ xem công tác cơ hội tới chúng ta công việc này làm rất tốt không thể đổi việc lý thư cười giải thích hả vậy thì tốt ngươi nhưng là công ty nòng cốt nếu như ngươi đi ăn mắng khác đối với công ty tới nói nhưng là tổn thất thật lớn a lô quản lý sâu sắc nhìn lý thư một chút ý tứ sâu xa nói rằng a、ah, ha ha lý thư cười đến rất khó coi đương nhiên đây chỉ là một cái khúc nhạc dạo ngắn cũng không có ảnh hưởng đến cái gì duy nhất thay đổi chính là lý thư thu lại một điểm tối thiểu không dám ở công ty trong máy vi tính xem lướt qua tuyển mộ tin tức thậm chí cũng không dám dùng di động liền công ty họ h chỉ lo lại bị đánh cắp đến cái gì tin tức cá nhân thiên thủy hương tuyển k ta muốn kết hôn ngươi đến cho ta làm phủ rể chứ khương bạch nhận được đường đệ khương thần gọi điện thoại tới khương thần là khương bạch nhị thúc nhà hải tử cũng là con độc nhất so với khương bạch nhỏ một tuổi vốn là không nghĩ phiền p h ứ c ngươi có thể r u n g r u n g bên kia phủ dâu đột nhiên nhiều một cái nguyên lai、like、là ba cái phủ dâu hiện tại biến bốn cái phía ta bên này phủ rể cũng đến thêm một cái k ngươi có thời gian không nghe được khương thần khương bạch không khỏi n ế t miệng n ở nụ cười hai người bọn họ đều là c á c trong nhà mình con độc nhất tuổi lại lẫn nhau bảng khi còn bé thường thường cùng nhau chơi đùa quan hệ rất tốt tuy sau đó tới bởi vì đến trường ai đi đường ấ y nhưng quan hệ cũng không có vì vậy biến đạm dù sao cũng là huynh đệ k hương bạch tự nhiên là một lời đáp ứng luôn được à ta đ ệ kết hôn ta có thể không trở lại sao coi như trên trời hạ đao ta cũng phải trở về à ca ta liền biết người đáng tin k hương thần đại hỷ nói rằng cái kia ngươi xuyên l số đúng không ta đến dành thời gian mua cho ngươi một bộ phụ dễ p h ụ không sai ngươi ca ta vóc người cân xứng l số liền chính xác k hương bạch cười nói không phải ta nói tiểu từ ngươi âm thầm liền muốn kết hôn cũng không nghe ngươi nói nói chuyện yêu được à hương thần tự hồ có hơi thật không t i ệ n nói rằng ta theo dung dung là nhất kiến trung tình nàng yêu thích ta ta cũng yêu thích nàng chúng ta lúc yêu đương tuy rằng không lâu lắm nhưng ở trong lòng đều đem lẫn nhau coi là có thể cùng qua một đời người kia kết hôn là hơi hơi hấp tấp một chút nhưng đây là hai ta đắn đo suy nghĩ sau quyết định nói xong ha hà bắt đầu cười ngây ngô ai trách ta miệng tiện cần phải cách không ăn bữa thức ăn cho chó khương bạch lắc đầu t r e o nói ca ta đều muốn kết hôn ngươi cũng phải nắm chặt ta nếu không đại bá đại n ư ơ n g bọn họ nên thúc ngươi được rồi ngươi còn quản lên ngươi ca đến rồi vẫn là nói một chút đệ môi đi các ngươi là tại sao biết ta chúng ta a chúng ta là năm ngoái nhận thức hai huynh đệ tán gẫu lên trời này một tán gẫu chính là hơn nửa giờ cúc điện thoại sau khương bạch đem điện thoại di động hướng về trên ghế xạ lồng ném một cái nhìn ngoài cửa sổ sắt thép rừng rậm trong lúc nhất thời tâm tình có chút phức tạp trong ấn tượng tiểu thần vẫn còn con nít đây khi còn bé thường thường đi theo khương bạch cái mông phía sau nhi chạy khắp nơi hai người nắm cung đánh chim đi trong đất trộm quả táo dưới sông trào hết bắt nòng nọc không nghĩ tới một cái chớp mắt hắn đều muốn kết hôn tính toán thời gian đánh xong quan tòa chạy trở về nên còn có thể giút thu xếp thu xếp này kết hôn nhưng là nhân sinh đại sự trong nhà có bận điệu có điều, chịu kích thích cha mẹ nhất định sẽ nhân cơ hội g ụ c khương bạch tìm đối tượng vừa nghĩ tới cái này hắn liền đau đầu sau ba ngày mở phiên tòa tháng này g đúng hẹn mà tới ngày nay sáng sớm khương bạch xe chạy tới khu tân giang tòa án mới vừa vừa xuống xe lập tức liền có mấy cái phóng viên dơ m ị p rổ phồn xuống tới mà sau còn có người vác máy quay phim ở quay trụ khương bạch tiên sinh xin hỏi ngươi đối với lần này mở phiên tòa có mấy phần thắng khương bạch tiên sinh có người nói ngươi khởi tố tiểu hòa ra là vì bú phẹm đối với này ngươi làm sao xem k ư ơ n g tiên sinh chúng ta đều biết ngươi lấy tích cực nội danh nhưng lần này vì một hộp khăn giấy khởi tố một cái nghề ăn uống bá chủ có hay không có chuyện bé xé ra to hiểm nghi đây có hay không làm trái ngươi bàn tâm đây khương tiên sinh ngươi đã từng tham dự rất nhiều trảng tố tụng hình sự trận này tố tụng dân sự đối với ngươi mà nói có hay không có không giống ý nghĩa khương tiên sinh các ký giả mồm năm miệng mười vấn đề có ngôn từ sắp bén có góc độ thanh k ỷ cái này án rất đặc thù bên nguyên cáo là gần nhất vinh quang tột đỉnh đại võ hồng bên bị cáo là chi nhánh mở khắp toàn quốc nghề ăn uống bá chủ một mực vụ án nguyên nhân lại chỉ là một hộp hai khối tiền khăn giấy những yếu tố này tổ hợp lại với nhau liền nhất định cái này quan tòa sẽ gợi ra xã hội các giới rất lớn quan tâm này không không chỉ long thành bản địa truyền thông đến liền ngay cả nơi khác truyền thông đều đến rồi vài cái bọn họ rất sớm liền ở cửa tòa án ngồi xuống thủ vừa nhìn thấy khứ b ạ c h ngay lập tức sẽ như nghe thấy được thức ăn mặn vị mèo như thế nhào tới bị bọn họ vây vào giữa khứ b ạ c h cảm giác thật giống như có một vạn con con vịt ở bên thai mình kỳ kỳ cha kỳ kỳ cha hắn nhất thời bó tay toàn tập ta khởi tố tiểu hòa ra cũng không phải vì bú phẹm hoặc là thu được quan tâm mục đích của ta rất đơn giản chính là giữ quyền ta hợp lý quyền lợi chịu đến xâm phạm vì lẽ đó cầm lấy pháp luật vũ khí giữ quyền ta tin tưởng pháp luật sẽ vì ta giữ gìn lẽ phải trận này quan tòa ta nhất định sẽ thắng khương bạch nói xong cất bước l i ề n đi khương tiên sinh ngươi như thế làm thật đáng ra không khương bạch tiên sinh nếu như ngươi là một cái không có bất kỳ lưu lượng người bình thường cũng không có hùng hậu tài chính ủng hộ ngươi còn sẽ như vậy tích c ự ả khương tiên sinh hiển nhiên những phóng viên này có thể sẽ không dễ dàng buông thả khương bạch vẫn ở đuổi theo hỏi lúc này khương bạch đúng dịp thấy tiểu hòa ra người đến vẫn là người quen cũ hàn băng cùng lý thư hắn lập tức chỉ vào bên kia lớn tiếng nói các vị truyền thông bằng hữu tiểu hòa gia đại biểu đến các ngươi hay là đi phỏng vấn bọn họ đi một phần phóng viên lập tức bị thu hút tới có thể vẫn có không ít người vẫn vây quanh k h ư ơ n g bạch nhưng dù sao ít người k h ư ơ n g bạch rất dễ dàng liền phá vòng vây đi ra ngoài thăng nhanh bước chân liệu tiến vào tòa án mất đi k h ư ơ n g bạch cái này chủ yếu phỏng vấn đối tượng các ký giả sự chú ý nhất thời tất cả đều tập trung ở hàn b ă n g cùng lý thư trên người k h ư ơ n g bạch tiến vào dân sự thẩm phán một đỉnh sau nhìn thấy la đại trạng đã ở bên trong la đại trạng ngươi làm sao tho á t khỏi những phóng viên kia thương bạch t la đại trạng ha ha cười nói tòa án không ngừng một cái cửa khương bạch nhất thời sửng sốt một chút sau đó chậm rãi giơ ngón tay cái lên quả nhiên gừng càng già càng tay a hai người nhỏ giọng nói chuyện phiếm lên cũng không lâu lắm bên bị cáo đại biểu đến khương bạch cũng không biết bọn họ là làm sao thoát khỏi những k i a điên c u ồ n g phóng viên ngược lại nhìn hai người kiểu tóc cùng quần áo đều hơi có chút loạn phòng chừng này cũng không thoải mái hơn nữa khương bạch còn phát hiện từ khi bên bị cáo sau khi đi vào la đại trạng v ẽ mặt liền trở nên hơi kỳ quái khoe miệm hơi q u ậ lên trên mặt mang theo như có như không đủ cười trong đôi mắt lại tựa h ộ như lập lập l thương bạch đột nhiên nghĩ đến một câu nói nghĩ đau một người ánh mắt là không giấu được la đại trạng ngươi đây là làm sao đối diện cái kia hai người đắc tội ngươi thương bạch nhỏ giọng hỏi la đại trạng nhấc lên c ằ m chậm rãi mở miệng vị t i ê u lý luật sư khắp nơi theo người nói hắn thường thường thắng ta vũ thảo thương bạch nhất thời giật mình trong lòng nhìn về phía ngồi ở đối diện lý thư lần trước điều giải thời điểm sao không nhìn ra nay đại huynh đệ lại như thế dũng đây là người nào thuộc cấp t ư ơ n g bạch chậm rãi lắc đầu chỉ bằng câu nói này hắn đã có lấy chết chi đạo a đối diện lý thư bị la đại trạng ánh mắt nhìn ra cả người không dễ chịu Ngồi đang bị chương hai trăm bốn mươi sáu bắt đầu liền bảo giết tống quang minh ngồi vào ghế quan tòa nhìn lướt qua tuyên bố mở phiên tòa trải qua một ít cố định quy trình như thư ký viên tuyên đọc tòa án kỷ luật đối chiếu ra tòa nhân viên thân phận các loại sau khi tống quang minh hướng về nguyên bị cáo song phương hỏi dò có nguyện ý hay không điều giải vậy cũng là là theo lệ hỏi dò đi dù s a o này dân sự vụ án theo hình sự vụ án vẫn là không giống nhau lắm nói như vậy ở chính thức bắt đầu tòa án điều tra trước song phương vẫn là có thể điều giải thế nhưng rất hiển nhiên vụ này song phương không tồn tại điều giải độ khả thi cái kia không có gì để nói nhiều trực tiếp tiến vào tòa án điều tra giai đoạn la đại trạm tuyên đọc lên đơn kiện lên đơn kiện nội dung chủ yếu chia làm hai bộ phận bộ phận thứ nhất là nhằm vào án do tiến hành tự thuật đồng thời vạch ra bên bị cáo xâm quyền hành vi cùng tính chất cùng với xúc phạm pháp luật pháp quy bộ phận thứ hai chính là đưa ra tố tụng tình cầu trả hàng xin lỗi cùng với sửa chữa quy định đón lấy bắt đầu nâng chứng đối chứng la đại t r ạ n g trước tiên đưa ra chứng cứ cái kế h ộ p vẫn duy trì hoàn hảo không chút tổn hại khăn giấy tiêu phí phiếu nhỏ trả tiền bằng chứng cùng với hóa đơn ngoài ra còn có tiểu hòa gia tinh quang đại đạo tiệm thực đơn đơn quảng cáo trên mạng gọi món ăn hệ thống s ứ dình x t các loại những chứng cớ này đều là trải qua tư pháp giám định Bảo đảm những chứng cứ này chỉ có thể chứng minh nguyên cáo từng ở tiệm chúng ta bên trong dùng cơm đồng thời thanh toán một hộp khăn giấy tiền cũng không thể trực tiếp chứng minh nguyên cáo lên đơn kiện bên trong nói tới xâm quyền chúng ta tiểu hòa ra trước sau căn cứ khách hàng trí thượng phục vụ lý niệm từ thành lập đến nay hơn mười năm thời gian vẫn ở không ngừng tăng lên khách hàng trải nghiệm làm sao có khả năng làm loại này tự nện bảng hiệu sự t ì n h lý thư hít sâu một hơi đón lấy dơ ra tay nói rằng quan tòa các hạn bên bị cáo thỉnh cầu đưa ra chứng cứ đồng ý đón lấy lý thư đưa ra chứng cứ là công ty một ít số liệu bảng báo cáo bao quát thực hành khăn giấy thu phí trước sau khăn tay sử dụng lượng so sánh khăn giấy chất lượng đo lường báo cáo khách hàng độ hài lòng điều tra báo cáo các loại bên nguy cáo đối với những chứng cớ này các ngươi có cái gì dị nghị t chứng chứng căn cứ chứng cứ có thể thấy được bên bị cáo các đại cửa hàng đều có thủ lao cung cấp khăn giấy nhưng không có ở bất kỳ địa phương nào tiến hành nói rõ người phục vụ cũng sẽ không chủ động báo cho người tiêu thụ cũng chính là nói người tiêu thụ ở tính tiền trước hầu như không có con đường có thể biết bọn họ dùng khăn giấy dĩ nhiên là thu phí chính là ở loại này không thể nào lựa chọn tình huống bị động có thủ lao sử dụng khăn giấy ta cho rằng tiểu hòa ra loại hành vi này nghiêm trọng xâm phạm bên ta người trong cuộc làm người tiêu thụ tự chủ quyền lựa chọn tự chủ quyền lựa chọn chỉ từ mặt chữ ý tứ cũng không khó lý giải lựa chọn lựa chọn n g ư ờ i dù sao cũng phải có lựa chọn mới có thể hành xử cái này quyền lợi đi có thể tiểu hòa ra hoàn toàn không có cho người tiêu thụ lựa chọn cơ hội a trực tiếp liền ngầm thừa nhận vì ngươi đã tiếp nhận rồi có thủ lao sử dụng khăn giấy này có thể không phải là xâm phạm tự chủ quyền lựa chọn l a đại trạng này đơn giản mấy câu nói xuyên thẳng chỗ yếu nhưng lý thư không có lựa chọn nào khác chỉ có thể kiên trì tiến hành biện giải bên ta cũng không có xâm phạm người tiêu thụ quyền lợi chủ quan cố ý sở dĩ không có thể hiện ở trên thực đơn là bởi vì chúng ta chú trọng tăng lên người tiêu thụ sử dụng trải nghiệm cùng chìm đắm cảm giác nghĩ nhường người tiêu thụ càng nhiều đem sự chú ý tập trung ở món ăn lên do đó tăng lên đi ăn cơm trải nghiệm Căn cứ t hơn nữa nếu như người tiêu thụ chủ động hỏi do chúng ta tiểu hòa ra dưới cờ mỗi một nhà chi nhánh mỗi cái nhân viên cửa hàng đều sẽ như thực chất báo cho cũng không tồn tại cố ý lừa gạt tình huống bởi vậy đối với bên nguyên cáo nói tới bên ta xâm phạm tự chủ quyền lựa chọn ta lộ nhận là này cũng không tồn tại lý thư vừa dứt lời la đại trạng liền cười lạnh lắc lắc đầu nói rằng bên bị cáo luật sư rõ ràng là ở tránh nặng tìm nhẹ trộm đổi khái niệm tư pháp giải thích s á c thực n h ấ t tới người kinh doanh có thể tiến hành sản phẩm giới thiệu cùng đề cử nhưng tiểu hòa ra hành vi có thể cũng không chỉ dừng lại tại đây giới thiệu cùng đề cử t i ê n đề là người kinh doanh đem cung cấp sản phẩm hoặc là phục vụ biểu diễn ra sau đó lựa chọn sử dụng một phần trong đó tiến hành cường điệu giới thiệu cùng đề cử có thể tiểu hòa ra cũng không có ở bất kỳ địa phương nào đối với khăn giấy thu phí tiến hành biểu diễn căn bản không có cho người tiêu thụ tự chủ lựa chọn cơ hội a ta muốn hỏi một chút đối phương đại biểu lẽ nào đánh vì là người tiêu thụ cân nhắc cơ xí là có thể công khai xâm phạm người tiêu thụ quyền lợi la đại trạng nhìn chằm chằm đối phương chất vấn không phải chuyện này làm sao có thể nói như vậy đây tự chủ quyền lựa chọn nó xác thực cho phép người kinh doanh tiến hành giới thiệu cùng đề cử a chúng ta chỉ là lý thư lời còn chưa nói hết liền bị la đại trạng một câu nói đánh gãy đừng nói cái này p h á p đ i ề u không phải ngươi nói ý đó lý thư nhất thời hơi nhứa mày lòng sinh không thích tuy rằng ngươi là công nhận ngành nghề đ ạ như nhưng ta cũng không phải mới ra đời tân thủ a này cơ sở phát biểu giải thích ta còn có thể lầm nghĩ tới đây lý thư mang theo ba phân hỏa khí mở miệng nói la luật sư tư pháp giải thích chính là như thế viết hơn nữa ta cho rằng ta kết quả lại bị cắt đứt ngươi đến cùng có hiểu hay không a la đại t r ạ n g đầy một cái kính mắt giá một bộ vương miệt thị vẻ mặt nhìn lý thư hờ hững mở miệng này pháp điều chính là ta tham dự khởi thảo ta đến giải thích cho ngươi một hồi là có ý gì vũ thảo thương bạch nhất thời ánh mắt sáng lên phiên dịch phiên dịch cái gì gọi là kinh hỷ cái gì gọi là bạo g i ế t phiên dịch phiên dịch cái gì mẹ nó gọi mẹ nó kinh hỷ cái gì mẹ nó gọi mẹ nó bạo diết ngươi đặt chỗ ấy miệm nhỏ bá bán ó i lường này kết quả khởi thảo pháp điều tác giả lấy chính bản thân mình để giáo dục thuyết phục người khác thương bạch sẽ không đọc tâm thuật không biết đối phương luật sư giờ khắc này là cảm tưởng gì nhưng hắn có thể thấy rõ ràng ở la đại trạng nói ra lời nói này phất tay ánh mắt của đối phương đều trở nên hơi dại ra phòng t r ừ n g đã hoài nghi nhân sinh la đại trạng nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu giải thích một lần tương quan pháp điều sau khi vậy vây tay làm ra tổng kết tóm lại tiểu hòa ra s á c thực xâm phạm bên ta người trong cuộc tự chủ quyền lựa chọn bên bị cáo nhằm vào tự chủ quyền lựa chọn các ngươi còn có cái gì muốn nói à tống quang minh không hổ là kinh nghiệm phong phú lao quan tỏa tuy rằng khiếp sợ nhưng vẫn là rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại nhìn về phía ghế bị cáo trầ vẫn là la đại trạng mở miệng trước ngày ít tháng này bê ta người trong cuộc ở tiểu hòa gia tinh quang đại đạo tiệm đi ăn cơm từ đầu tới cuối vẫn chưa chủ động yêu cầu thương gia cung cấp khăn giấy cũng không có sử dụng thương gia chính mình đặt ở trên b à n ăn cái k i a hộp khăn giấy có thể dùng món ăn sau khi kết thúc bên ta người trong cuộc lại phát hiện giấy tờ bên trong nhiều một cái khăn giấy hạng mục thu phí hai nguyên bên ta người trong cuộc đưa ra từ chối vì thế tính hóa đơn nhưng phòng ăn mới nhưng lấy tổng nội quy cửa h à n g định vì do cơ chế bên ta người trong cuộc tính hóa đơn hoàn toàn không có bận tâm người tiêu thụ ý nguyện làm người tiêu thụ có quyền chính mình quyết định tiếp thu cái gì phục vụ không tiếp thu cái gì phục vụ mua gì sản phẩm không mua gì sản phẩm mà bị cáo mới nhưng ép buộc bên ta người trong cuộc mua khăn giấy ta cho rằng b ê ngươi bị bên cáo chuyến này vì là xâm phạm này n là vì xâm ta người trong cuộc l đối đối à qua một n g ư ờ thân bình dân trang mới ra tân thủ thôn trong tay mạnh nhất vũ khí vẫn là nạp hoạt động đưa mà đối thủ nhưng là sức chiến đấu bảng đầu bảng đ â y người thần trang tia sáng chói mắt k i a đều nhanh sáng mủ người tỷ tạ nghỉ ủng hợp kim mắt chó càng m ẫ u chốt chính là đối phương không chỉ thần trang còn cờ mở nở là dê tài khoản này sao chơi đ ù a lý chủ nhiệm ngươi nói chuyện a nhanh lên một chút phản bác hắn thấy lý thư nửa ngày không lên tiếng hàn băng vội vã hạ thấp dọn g r ụ t lên lý thư cắn răng nội tâm âm thầm tiêu khổ này trận đấu đánh như thế nào a tỷ tỷ nhưng không nói lời nào hiển nhiên là không được lý thư mạnh mẽ tổ chức một hồi ngôn ngữ mở miệng nói bên ta không phải cố ý muốn xâm phạm người tiêu thụ công bằng giao dịch quyền lời này mới vừa vừa nói ra khỏi miệm hắn liền ý thức được nói nhầm vội vã liền muốn đổi giọng thế nhưng đã muộn h á xem ra bên bị cáo luật sư cũng thừa nhận tiểu hòa ra tồn tại xâm phạm người tiêu thụ công bằng giao dịch quyền tình hữu a la đại trạng nhất thời n ở nụ cười nay ta không phải ý này ta là muốn nói ta lý thư nhất thời biến sắp mặt vội vã liền muốn trở về bù có thể này lời đã nói ra nước đã đổ ra làm sao bù cũng là không làm nên chuyện gì a lý thư chỉ có thể đâm lao phải theo lao thay đổi cái góc độ bên ta hoàn toàn là vô ý vô ý la đại trạng cười lạnh một tiếng hỏi như vậy ta muốn hỏi bị cáo luật sư Quý c ô nghe ty có a khai qua hòa ra hay y quy vậy quyền đây? không không định như thế? Mà người làm tiểu hòa ra bộ pháp vụ người phụ trách, có biết hay không làm như vậy là xâm phạm thụ h công sáng ngươi người người n g tỏ tiểu biết tiêu có lợi Mà làm làm xâm là bộ vụ được hai vấn đề này lý thư nhất thời liền cảm giác được không tốt lắm thật giống đối phương đảo hố chờ đợi mình n g ả y xuống có thể vấn đề là hắn biết quý biết nhưng không có cách nào thay đổi cái gì dù sao hiện tại là tòa án điều tra giai đoạn đối mặt vấn đề như vậy cũng không tiện cự tuyệt trả lời liền chỉ có thể út ú t mở mở cái này liên quan đến công ty hoạt động mức độ sự tình ta kỳ thực không rõ lắm há ngươi không rõ rằng a chắc chắc、sách. làm công ty pháp vụ hơn nữa còn là phụ trách vụ này pháp vụ dĩ nhiên đối với bản án tình huống vừa hỏi bà không biết ta không thể không hoài nghi ngươi tính chuyên nghiệp cùng với ngươi đối với chính mình thái độ làm việc nếu như ta văn phòng luật luật sư xuất hiện biểu hiện như vậy ta khẳng định đem hắn v ổ i nghe được này q u a y g ợ lý thư nhất thời cảm giác mình cứng rồi nha không nên hiểu lầm là nắm đâm cứng hắn thật muốn xông tới theo la đại trạm đến một hồi chân nhân vật lộn n h ư n g hắn cảm thụ cảm thụ chính mình thiết quyền độ cứng lời này quá là người tức giận nói vụ án liền nói vụ án làm sao còn thân thể công kích đây lý thư tức giận đến hít sâu một hơi liền muốn hận trở lại kết quả la đại t r ạ n g nhưng xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía hàn băng mở miệng nói hàn nữ sĩ ngươi là tiểu hòa g i a bộ quan hệ xã giao quản lý ta tin tưởng ngươi sẽ không giống pháp vụ như vậy không chuyên nghiệp vì lẽ đó ngươi nên có thể giải đáp ta nghi vấn đi lý thư giật mình trong lòng vội vã liền phải nhắc nhở hàn băng không nên nói chuyện lung tung kết quả đã muộn hàn băng chừng mắt đẹp đẽ thẻ tư lan mắt to có lý chẳng sợ nói rằng công ty quả thật có quy định như thế nhưng cái này cũng là vì tiết kiệm thành phẩm bảo hộ hoàn cảnh a học sinh tiểu học đều biết bảo vệ hoàn cảnh người người có trách chúng ta tiểu hòa ra là một cái tràn ngập ý thức trách nhiệm xã hội xí nghiệp tự nhiên cũng có trách nhiệm cùng nghĩa vụ vì bảo vệ hoàn cảnh ra một phần lực bên ta vừa nãy liệt kê chứng cứ là có thể rõ ràng nhìn ra từ khi khăn giấy thu phí sau khi trang giấy lãng phí hiện tượng s á t thực được rất lớn cải thiện động tác này lợi ở đương đại công ở thiên thu lời nói này nói tới rõ ràng trầm đồng du dương thế nhưng rất đáng tiếc đây là tòa án biện luận là muốn giảm pháp không phải nói ngơi chiếm chức đạo đức điểm cao nhất là có thể duy trì ưu thế chỉ cần ở pháp luật pháp quy lên đứng không vững ngươi chính là nói toả trời cái này cũng là không đúng hàn băng hiển nhiên cũng không hiểu những thứ này nàng coi chính mình lời nói này có thể đánh động quan tòa mà bên cạnh lý thư nhưng bất đắc di thở dài vai một tháp vốn là không lạc quan thế cuộc càng thêm chó cắn áo rách này quan tòa còn đánh như thế nào la đại trạng lắc lắc đầu nói rằng t ố t c ả m tạ đối phương quân đội bạn giải đáp ta nghi vấn bên bị cáo vừa nãy lên tiếng lan truyền ra hai tầng h à n g nghĩa thứ nhất tiểu hòa ra tổng công ty xác thực lập ra qua khăn giấy buộc chặt tiêu thụ quy định thứ hai tiểu hòa g i a tổng công ty là ở biết rõ hành vi trái pháp luật điều kiện tiên quyết vẫn như vậy vì đó tiểu hòa g i a biết rõ hành vi như vậy sẽ xâm phạm người tiêu thụ quyền lợi nhưng bọn họ nhưng chưa từng có nghĩ sửa chữa hoặc là thủ tiêu tương quan quy định trái lại còn thái độ thập phần cứng rắn đối mặt người tiêu thụ đưa ra nghi vấn ngược lại há một ngập miệng chính là công ty quy định không biết còn tưởng rằng tiểu hòa g i a công ty quy định so với pháp luật đều lớn đây ha ha lời này liền có chút chú tâm có thể lý thư không có gì để nói chương hai trăm bốn mươi bảy phán quyết ra lò cha đẻ ra tay vốn là trận này tòa án thẩm vấn từ vừa mới bắt đầu tiểu ế hòa ra như vậy hành vi xâm phạm người tiêu thụ tự chủ quyền lựa chọn cùng công bằng giao dịch quyền hơn nữa mọi người phải biết đây cũng không phải là ví dụ tiểu hòa ra ở toàn quốc các thành phố lớn tổng cộng có chín mươi ba nhà chi nhánh toàn bộ đều ở nghiêm ngặt chấp hành cái gọi là tổng công ty quy định khai trương một ngày liền có một ngày ở x â m quyền ta tin tưởng ở bản án trước nên có người tiêu thụ đưa ra qua nghi vấn phản ứng qua tình huống nhưng tiểu hòa ra trước sau làm theo ý mình đối với người tiêu thụ ý kiến cùng kiến nghị không có thời gian để ý đánh bảo hộ hoàn cảnh cơ hiệu làm xâm phạm quyền lợi hành vi này gọi cái gì la đại t r ạ n g v â y v â y tay c h ầ m rãi phun ra b ộ t chữ làm kỹ nữ lại muốn lập đền thờ nghe nói như thế hàn băng nhất thời hạnh lông mày dựng đứng vỗ bàn đứng dậy ngươi lời này có ý gì ngươi chỉ là cái phá luật sư mà thôi ngươi hiểu xí nghiệp hoạt động à ngươi hiểu kinh tế thị trường à ngươi hiểu cái nhìn đại của cả n g ư ơ i cái gì cũng không hiểu dựa vào cái gì ở đây nói lung tung ha ha la đại trạng hời hợt cười cận không có nửa điểm tâm tình chậm trởn rất có loại hắn mạnh do hắn mạnh thanh phong phát sơ n cương hắn ngang do hắn ngang trăng sáng chiếu đại giang phong thái khí độ đúng tống quang minh gõ xuống pháp truy trầm giọng cảnh cáo nói bên bị cáo đại biểu xin chú ý ngươi nói chuyện phương thức lý thư cũng liền vội vàng k h u y ê t nhủ hàn quản lý chớ làm loạn đây là tòa án tòa án lại làm sao hừ nếu như ở chúng ta quảng thị mở phiên tòa làm sao có khả năng sẽ là cục d i này hàn băng nhỏ giọng thầm thì hai câu nhưng vẫn là ngồi xuống lại người nói vô tâm người nghe có ý định hàn băng có lẽ chỉ là thuận miệng như vậy nói chuyện nhưng la đại t r ạ n g nhưng đặt ở trong lòng quảng thị hắn sâu sắc nhìn hàn băng một chút đối với chuyện này lưu cái tâm nhãn nhưng cũng không nói thêm gì hàn băng quay đầu nhìn về phía lý thư thúc giục ngươi mau mau phản bác h ắ n à, lại tiếp tục như thế quan tỏa muốn thua lý thư hít sâu một hơi nhấc lên tay nói rằng bên ta không có gì nghị nâng c ờ hàng ngươi làm sao hàn băng trận to hai mắt khó có thể tin nhìn hắn nếu như là bình thường lý thư còn rất yêu thích theo vị này lực cạnh tranh chủ yếu rất đột xuất bộ quan hệ xã giao quản lý cùng đi xa nhà dù cho chỉ có thể nhìn không thể ăn cũng có thể trồng hoa mắt mà có thể hiện tại hắn hoàn toàn không có tâm tình bởi vì ngay ở lý thư nói xong sau khi rõ ràng nhìn thấy đối phương luật sư pha trò cười cận quả thực đem liền này viết ở trên mặt lý thư tự động não bù tôn mô không một câu lời kịch ta còn không phát được đây ngươi liền ngã xuống đây là cỡ nào khe nằm lý thư tức giận giá trị lần nữa tăng lên có thể hít sâu mấy lần sau khi vẫn là tỉnh táo lại mất chén cơm không quan trọng lắm nếu như đem mình đưa vào đi vậy coi như ngu xuẩn mở mở tòa án điều tra đến đây là kết thúc quan tòa nhường song phương làm cuối cùng trình bày khương bạch thái độ rõ ràng mà cứng rắn nhắc lại một lần chính mình yêu cầu đến phiên tiểu hòa ra bên này lý thư đã tức vũ khí đầu hàng hàn băng còn muốn cuối cùng dễ dụa một hồi nhưng mà cũng không có gì mới mẹ trò chơi đơn giản là nói công ty cỡ nào cỡ nào không dễ dàng nói cái này cử động đối với bảo hộ hoàn cảnh tốt đẹp đến mức nào nơi bợ lạ bợ lạ trình bày xong sau khi tống quang minh quan tòa tuyên tố nghị định nửa giờ liền đi ra ngoài khương bạch từ trên ghế đứng lên đến g i a n ra một thoáng cất cốt người ha h à nói này quan tòa thực sự là chẳng khó khăn gì mà ân thắng kiện là khẳng định liền nhìn đối phương có nguyện ý hay không c h ố n g án la đại trạng cười h i ế p mắt gật g ủ nhưng vào lúc này đối diện chuyển đến cãi nhau âm thanh lý thư ngươi là không ăn no vẫn là ngủ không ngon xảy ra chuyện gì a ngươi làm gì vậy không theo đối phương cố gắng cãi lại làm sao nói đầu hàng liền đầu hàng n à y quan tòa thua hai chúng ta đều chịu không nổi hàn băng đều sắp tức giận chết rồi tuy rằng nàng chưa từng học qua pháp luật nhưng cũng không khó nhìn ra vừa nãy tòa án thẩm vấn đối với chính mình này mới phi thường bất lợi e sợ trận này quan tòa muốn thua à? nàng tức giận lý thư nhưng càng tức giận ngươi còn không thấy ngại hỏi ta lý thư trừng mắt hàn băng nói rằng ngươi có biết hay không cũng là bởi vì ngươi vừa n ã y nói lung tung mới bị mất chúng ta hy vọng cuối cùng ngươi làm sao không biết ngại ngược lại chất vấn ta hàn băng đương nhiên sẽ không thừa nhận này điểm không phải vậy chủ yếu trách nhiệm liền rơi xuống trên đồi mình nàng nội vã phản bác ngươi là luật sư a i hiện tại quan tòa thua ngươi lại ta này nồi ta có thể gánh vác không nổi ngươi cũng biết ta là luật sư vậy ngươi mủ chó miệm vào a ngươi ta nào có biết nhiều như vậy nhìn đối phương hai cái đại biểu làm cho không thể tách rời ra thương bạch cười lắc lắc đầu ra thị trường công ty cao quản ha ha theo chơi game thua liền phun đồng đội tiểu hà tử cũng không có gì khác nhau rất nhanh nửa giờ qua một lần nữa mở phiên tòa tống quang minh đi vào đình thẩm phán tuyên đọc phán quyết kết quả thương bạch khởi tố tiểu hòa gia ăn uống công ty trách nhiệm hữu hạn xâm phạm tự chủ quyền lựa chọn công bằng giao dịch quyền một án bản viện lập án sau tạo thành hội thẩm với hai mươi ít ngày ít tháng ít năm ít công khai thẩm lý bản án hiện đã thẩm lý chung kết bên nguyên cáo nói xưng bên bị cáo tiểu hòa gia đem khăn giấy buộc chặt tiêu thụ cưỡng chế tiêu phí. bên bị cáo biện xưng bản viện theo pháp luật điều lấy chứng cứ tiến hành tòa án điều tra bản viện cho rằng bên bị cáo tiểu hòa gia ăn uống công ty trách nhiệm hữu hạn sắp thực tồn tại xâm phạm người tiêu thụ tự chủ quyền lựa chọn công bằng giao dịch quyền hành trình vì là ý theo người tiêu thụ quyền lợi bảo hộ pháp phản cạnh tranh bất chính pháp cùng dân pháp điện tương quan quy định phán quyết như sau bản viện ủng hộ bên nguyên cáo hết thẻ tố tụng tình cầu phán xử tiểu hòa gia ăn uống công ty trách nhiệm hữu hạn trả lại khăn giấy công khai xin lỗi thư xin lỗi tức trí ít bảo lưu bảy mươi hai giờ cũng sửa chữa hoặc hủy bỏ khăn giấy cưỡng ch trận này tòa án thẩm vấn thất bại thẳng hại sau khi trở về bọn họ khẳng định không có tốt nước trái cây ăn đặc biệt là lý thư cái kia mặt khó coi quả thực như là ăn sống rồi một con dính cá trích hộp rồi xanh như thế thương bạch nhìn đều m n cười trận này tòa án thẩm vấn tuy rằng thời gian không lâu nhưng lý thư đang nhận được một vạn điểm bạo kích thương tổn cũng không biết trải qua sau chuyện này hắn còn có lòng tin hay không tiếp tục lưu lại nơi này một nhóm có điều này có thể trách ai đây dù sao được xưng theo la đại t r ạ n g chia năm năm còn thường thường thắng hắn người là lý thư chính mình à. tuy rằng đem tin tức này chuyển ra người là diêu kiến trung không sai chính là hắn vụ này còn chưa mở đỉnh liền chịu đến xã hội các giới đông đảo quan tâm tự nhiên cũng có không ít đồng hành theo diêu kiến trung hỏi thăm tin tức sau đó thì sao hắn liền đến nơi theo người nói chính mình pháp vụ thường thường thắng đối phương luật sư nhìn một cái này ra thị trường công ty chủ tịch cũng không thể ngoại lệ a không chỉ sĩ diện hơn nữa còn yêu thích chuyển lời chuyển nửa câu lý thư nói tốt xấu là chia năm năm cũng thường thường thắng hắn đến diêu kiến chung trong miệng biến thành thường thường thắng hắn thiếu nửa câu nói ý này có thể không phải hoàn toàn biến dạng liên bởi vì này la đại trạng đó là hỏa lực toàn mở một điểm đều không nề mặt Thiên thủy hương tuyển. theo trạng tránh thoát thật thể biết từ hương Khương Bạch sau, những phóng Nhưng không không khâm phục các ký giả bản lĩnh,、bọn、họ cũng không chuẩ đại đi kia điên viên. giả cùng cùng bản bọn cũng được sau, đâu ký cửa có lúc các la tiểu hòa ra thua bởi vì một hộp hai khối tiền khăn giấy thua một hồi quan tỏa chuyện này đoán chừng phải bị người nói chuyện say x ư a tương đối dài một quãng thời gian xem trò vui không chê lớn chuyện đám dân mạng nhằm vào chuyện này các loại ồn ào biên tiết mục ngắn còn có biên v ẹ thuận miệng cả biên ca tử làm ác e mò biểu cảm càng là tầng tầng lớp lớp ngược lại bàn về náo đ ù a đến đó là một cái so với một cái lợi hại không ít võng hồng cũng nhằm vào tiểu hòa ra đập lên tiết mục ngắn các nơi dò tiệm lọc g cũng như ong vỡ tổ hướng về tiểu hòa ra chạy có người nói nào đó chi nhánh dĩ nhiên từng xuất hiện trong cửa hàng khách nhân cùng một chịu ảnh hưởng lớn nhất còn phải là ăn uống người hành nghề ngày hôm nay tiểu hòa ra bởi vì một hộp khăn giấy làm thịt ngày mai không chắc nhà ai sẽ bởi vì bộ đồ ăn thu phí ra tòa án trước đây chuyện này nói ra chính là cho cười nhưng hiện tại còn ai dám đem chuyện này làm chuyện cười nếu như không muốn dẫm lên vết xe đổ sao làm mau mau sửa thôi đương nhiên cũng có đầu sắt nói cái gì đều không thay đổi đây chính là điển hình không thấy quan tài không nhỏ lệ chỉ cần một hai người tiêu thụ đánh báo cáo điện thoại chờ khóc đi liền ngoại giới những ngày biến động thương mạch cũng không để ý tới Hắn sau khi về đến nhà, đến liền sau đi về theo i ế n vào t ư phòng thu bắt đầu thu lại i v d Khéo lộ các vị thương â n khán n ái các giả mọi g lao ra ờ i tốt, ta là các người bạn cũ khương bạch.、Ta、trước tiên cho Ta tiên mọi n gia ư ờ hồi báo một chút tình hình trận chiến, không báo một trận s i kiện, gia thắng hiện, hơn nữa là toàn thắng. Tòa án ủng hộ ta toàn tố tụng tình Theo thương hơn hộ nữa án ủng là bộ cầu. so với người tiêu thụ là tương đối thế yếu cho nên mới phải phát sinh nhiều như vậy người tiêu thụ quyền lợi bị xâm phạm sự t ì n h này liền cần chúng ta mỗi người đều tăng cao ý thức pháp luật tăng cao giữ quyền ý thức một phen không nhanh không chậm sau khi khương bạch chuyển đề tài giảng giải một hồi lần này tòa án thẩm vấn phát sinh một ít đặc thù sự tỉnh tỷ tỉ như đối phương luật sư sai lầm tỷ như đối phương hai cái đại biểu nội chiến lại tỷ như la đại trạng cầu tiên này phát biểu là ta khởi thảo không thể không nói không trận này kéo dài thời gian không tới hai giờ tòa án thẩm vấn đặc sắc trình độ đúng là kéo đẩy đặc biệt là la đại trạng hiện trường dạy học quả thực tuyệt ở gấu t r thoải mái, thoải mái. Thật thật là kỳ này video tinh hoa ở nửa bộ phận sau a la đại trạng đều rét điên rồi đặc biệt là câu tiêu pháp điều là ta khởi thảo quả thực có hay không ta nhìn ra đều nhiệt huyết sôi trào thương tự nguyện út chủ lấy mình làm gương la là đại trạng lấy án thích pháp mọi người còn chờ cái gì à sao bài tập có thể hay không t r ứ n g m ố i thịt nặc chu cái gì cũng không nói khen ngợi bình luận chuyển đi tam liên ủng hộ không cần phải nói kỳ này video lại là bạo hỏa la đại trạng hình tượng cũng càng sâu sắc hơn lòng người đương nhiên ở loại này cảnh nổi tiếng bên trong có người p h o n g quang thì có người đảm nhiệm bối cảnh cùng đá đặc t h â n không nghi ngờ chút nào lý thư cũng nổi danh người khác khả năng không biết la đại trạng đối thủ là ai nhưng ít ra quảng thị đồng hành là bích nha này lý thư tham gia công tác đều hai mươi năm không nghĩ tới một lần nữa làm về học sinh chuyện này cũng trở thành luật sư những người đồng hành t r à dư t i ể u hậu để tài câu chuyện nhiệt độ kéo dài không cần thiết video bạo hỏa sau không lâu hệ thống khen thưởng phân phát thường thường không có gì l ạ năm điểm tích cực giá trị tiền mặt khen thưởng mười và nguyên cho tới khen thưởng thêm lại là một chỗ bất động sản bất quá lần này không phải dân dụng nơi ở mà là sản phẩm phòng ở vào long thành khu tân giang trường phong phố số 81, là một bộ trên dưới hai tầng s á t đường cửa hàng một tầng diện tích 1 5 0 m năm mươi nhìn thấy cái này khen thưởng k ư ơ n g bạch trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên làm gì biểu đạt chính mình tâm tình kích động bộ này sản phẩm phòng giá cả e sợ còn muốn vượt qua thiên thủy hương tuyển bộ kia hệ thống đại ca thật mẹ nó rộng thoáng tuy rằng khương bạch chính mình chưa dùng tới nhưng có thể cho thuê à, làm cái vui sướng bao tô công nửa đời sau trực tiếp nằm hòa đều có thể chính là một phương vui mừng một phương sầu khương bạch bên này là thoải mái có thể diêu kiến chung bên kia nhưng trực tiếp nổ này hai tên r ắ c rưỡi thùng cơm như thế cái vụ án nhỏ đều thắng không được thật mẹ nó không biết bọn họ còn có thể làm gì cái kia l ã o nô chờ bọn hắn trở về liền để chính bọn họ từ chức chúng ta tiểu hòa già không nuôi rắt r ư i trong phòng họ diêu kiến chung nghe được t u a kiện tin tức sau nổi trận lôi đ ỉ n h phòng nhân sự nô quản lý liền v ộ i vàng gật đầu chủ tịch đón lấy chúng ta làm sao làm bản án phòng trừng rất nhanh liền đưa tới có cái phó tổng trầm giọng hỏi diệu kiến chung trong đôi mắt đều xuất hiện đỏ thơm máu thở hồn hển cắn răng nói bản án trước tiên không cần phải để ý đến chống án phải chống án cái này quan tòa chúng ta không thể thua cũng không thua nổi cái k i a a i tiểu hạ đi tìm cho ta càng lợi hại đoàn đội đến p h ụ trách vụ này bất luận trả giá giá cả cao bao nhiêu hai thẩm nhất định phải cho ta thắng thắng được thật xinh đẹp là chủ tịch một cái ba mươi tuổi ra mặt nam từ vội vã đáp ứng một tiếng chỉ lo mở miệng chậm bị dưới cơn thịnh nội chủ tịch lại treo một trận tống quản lý phát một cái tuyên bố ổn một hồi dư luận không thể để cho diêu kiến trung chính bố trí nhiệm vụ đây liền nghe đến một chàng tiếng gõ cửa vang lên hắn nhất thời hơi nhúng mày nhưng vẫn là làm cho người ta đi vào vào lúc này nếu như không có chuyện lớn bằng trời phát sinh phía dưới người không dám tới cái dày cái này tiếng gõ cửa nhường diêu kiến trung trong lòng sản sinh một loại linh cảm không lành rất nhanh một cái nam t ử đẩy cửa mà vào bước nhanh đi tới bên cạnh hắn đưa lô thai nhỏ g ọ n báo cáo nhưng diêu kiến trung chỉ cảm nhận được nhật khí p h u n lại đây căn bản không nghe được hắn đang nói cái gì nói lớn một chút đến cùng xảy ra chuyện gì d i ê u kiến trung cao mày dăn dậy một câu người kia vội vã lớn tiếng nói quản g thị thị trường quản giáo bộ ngành p h á t tới xử phạt giấy quyết định đối với công ty phạt tiền mười vạn mặt khác lệnh cưỡng chế kỳ hạn chỉnh sửa nghe nói như thế d i ê u kiến trung nhất thời sững sờ ở tại chỗ trong phòng họp cái khác cao quản cũng đều đẩy mặt kinh ngạc cha đẻ không mời mà tới còn đến thật vụ thảo phải gặp ai d i ê u kiến trung sửng sốt một hồi lâu sau thở dài một tiếng cả người phảng phất trong nháy mắt già đi mười tuổi không chống án cứ dựa theo phán quyết kết quả đến đây đi nói xong chậm rãi đi ra phòng học bóng lưng có chút hữu q u ạ n chương hai trăm bốn mươi tám việc nơi này xong về nhà đón dâu khương bạch khởi tố tiểu hòa gia quan t ò a hoàn toàn thắng lợi nhưng hắn cũng không có triệt để thanh tính lại dựa theo tư bản nước tiểu tính đến xem tiểu hòa gia phần lớn sẽ không dễ dàng đi vào khuôn phép khả năng còn có thể nhấc lên c h ố n g ăn à, hoặc là cố ý kéo dài thời gian cự không chấp hành cái gì dù sao chuyện này đối với tiểu hòa gia ảnh hưởng vậy tuyệt đối có thể dùng to lớn hai chữ để hình dung khương bạch suy đi nghĩ lại vẫn là cho la đại trạng đánh tới điện thoại đem sự lo lắng của chính mình nói ra sau đó hỏi la đại tr ngươi nói ta là không phải có thể cho quản g thị thuế vụ bộ ngành phòng cháy bộ ngành cái gì đánh báo cáo điện thoại đây nịch tử không nghe lời liên đến tìm hắn lớn trai nhóm đến q u ả n dạy này chiêu quả thực trăm thử khó chịu khương bạch cũng nghĩ cho tiểu hòa gia tới đây sao vừa ra nghe hắn la đại trạng cười cợt nói rằng ta đang chuẩn bị gọi điện thoại cho ngươi tới vừa nãy quản g thị một người bạn nói cho ta cái tin tức quản g thị thị trường quản giáo bộ ngành đối với tiểu hòa gia làm ra xử phạt quyết định lại là phạt tiền lại là kỳ hạn chỉnh sửa ngươi a không cần g à n vật vũ thảo khương bạch nhất thời ánh mắt sáng lên thị trường quản giáo bộ ngành đều kết cục làm qua chuyện làm ăn đều biết nay bất luận là quán nhỏ tiểu thương cửa hàng nhỏ vẫn là công ty lớn xí nghiệp lớn không quan tâm ngươi chuyện làm ăn làm được lớn vẫn là nhỏ kiếm tiền vẫn là thâm hụt tiền cũng không quản ngươi là cái gì ngành nghề cái gì lĩnh vực đều có như vậy mấy cái lớn cha lên đỉnh đầu thuế vụ phòng cháy công thương còn có thị trường quản giáo bộ ngành hơn nữa đối với mở công ty làm xí nghiệp người đến nói thị trường quản giáo bộ ngành tuyệt đối là lớn cha bên trong cha đẻ kỳ thực bình thường tới nói như tiểu hòa ra như vậy nộp thuế nhà giàu ngành nghề bá chủ thị trường quản giáo bộ ngành trong tình huống bình thường là sẽ không dễ dàng đối với bọn họ động g a o dù sao loại này quy mô xí nghiệp lớn một khi có cái cái gì dung chuyển có thể sẽ ảnh hưởng toàn bộ quản g trị kinh tế trạng thái cùng thị trường ổn định có lúc mặc dù biết hắn tồn tại một vài vấn đề cũng sẽ không quá mức thượng cương trực tuyến nhưng lần này còn không giống nhau lắm thị trường dư luận đ ề u bạo hơn nữa tòa án c ũ n g phán cha đẻ vừa nghĩ đến liền thừa cơ hội này cố gắng góp một cái cái này nịch tử thuận tiện cũng kinh sợ một hồi cái khác nịch t ử nhóm nhưng bọn họ sau đó đều thành thật nghe lời một điểm liền thì có cái này xử phạt quyết định cha đẻ vừa ra tay đã biết có hay không này có thể so với tòa án bản án cường độ phần lớn tiểu hòa gia có lẽ dám đối với tòa án phán quyết qua loa cho xong kéo dài cái thời gian cái gì nhưng mượn hắn một trăm cái lá gan hắn cũng không dám theo cha đẻ đối l ị c h b â n g không cha đẻ nghiêm túc lên đem ngươi từ trên xuống dưới cha một cái ngươi còn có thể cười được khóc đều không chỗ để khóc thời đại này mở công ty làm xí nghiệp ai có thể bảo đảm chính mình không vấn đề chỉ là cha đẻ cha không cha khác nhau mà thôi một cha bảo đảm đi t h o n g nói cách khác thị trường quản giáo bộ ngành ra tay tiểu hòa gia tuyệt đối không dám chơi đủ cái gì yêu tiêu thân liền ở xế chiều hôm đó sáu điểm trình tiểu hòa gia ở uy tín công chúng hào Vì bột, b tóc tóc các các loại n hai đài lớn lên q u n phương t à khoản, đồng thời tuyên h ờ i t bố một t cái hủy ô n hơn 100 chữ, kỳ thực tổng kết một hồi nội dung trung tâm liền cái. Một, Hướng về Khương、Bạch、xin lỗi, thỉnh Tuyên g báo. bạc Bạch bố loát cái. Lưu lỗi, cầu thực kết một tâm tha thứ. chữ, hồi h kỳ về bỏ nguyên có liên quan với khăn giấy thu phí quy định sau này sẽ do người tiêu thụ tự chủ lựa chọn có hay không có thủ lao sử dụng khăn giấy trong vòng ba ngày có chi nhánh đều đem thực hành mới quy định ba hướng về xã hội các giới cùng với vẫn tin cậy cùng ủng hộ tiểu hòa ra những người tiêu thụ xin lỗi hứa hẹn sau đó nhất định làm sao như thế nào g i a những hàng chữ đúng là rất thành k h n bản thân sự kiện này liền trường kỳ treo ở tiêu đề hớt lên phán quyết ra lò sau nhiệt độ lần thứ hai tăng gọn không biết có bao nhiêu con mắt đều nhìn chằm chằm tiểu hòa ra đây cái này thông báo mới vừa vừa tuyên bố tin tức liền chẳng khác nào mọc ra cánh trong n g á y mắt chuyển khắp toàn bộ mạng lưới không bao lâu các bình đại lớn bảng tiêu đề hớt lên đều xuất hiện như vậy một cái các mục tiểu hòa ra xin lỗi trên internet nhằm vào chuyện này cũng là thảo luận đến khí thế ngất trời đặc biệt là khương bạch khán giả các lao g a càng là tập thể cao triệu sinh động các đại khu bình luận hưng phấn tình đều từ giữa những hàng chữ này ra quân đen đây tây đất cho đây không có chuyện gì đi ra đi hai b ư ớ c a đến đ ố i tuyến a khương bạch kỳ trước video phát sau khi đi ra khá lắm khu bình luận được t ê u là nóng lên á o song phương ngươi tới ta đi làm cho không thể tách rời ra thậm chí khương bạch thần kinh như vậy các mục đều trải qua tiêu đề họ tiết t tấu mang bay lên không ít đầu trâu mặt ngựa đều đi ra nhảy nhót kết quả không qua mấy ngày quan tỏa hoàn toàn thắng lợi cha đẻ kết cục thu thập tiểu hòa ra sợ các quân đen tự nhiên tất cả đều mai danh nhận tích không dám lại tất tất một câu liền ngay cả khương bạch video bình luận số lượng đều đang nhanh chóng giảm thiểu loại này đùng đùng đánh mặt cảm giác quả thực làm cho người ta thoải mái cả người lỗ chân lông đều mở ra đánh mặt phản phái nội dung vợ kịch quả thực xem mãi không chán dứt từ la đại trạng trong miệng biết được tiểu hòa gia bị cha để bạo nện tin tức sau khương bạch liền triệt để yên tâm lúc này mua buổi tối vé máy bay chạy về nhà bên trong còn có ba ngày chính là khương thần hôn kỳ dù sao cũng là huynh đệ trong nhà ở kết hôn người như thế sinh hạng nhất đại sự mấu chốt lên khương bạch khẳng định đến về sớm một chút hỗ trợ thu xếp thu xếp mà ngay ở khương bạch chuyến bay cất cánh thời điểm la đại trạng cũng chạy tới sân bay hắn mua đi quảng thị vé má trên đường sự tỉnh tiểu hai t ử thiếu hỏi thăm đánh ngay được đều là bốn nghìn không trăm bốn mươi ba ba cha mẹ s ụ p d i ả i sệ nhìn thấy ta có hay không rất kinh hỉ khương bạch lúc về đến nhà đã là hơn mười giờ tối ngươi tiểu t ử thúi này làm sao hơn nửa đêm chạy về đến khương m ậ u gán trách chừng khương bạch một chút ôn nu dò hỏi trên đường có mẹ ệ hay không đói bụng không khương bạch đem ba lô cởi ra hướng về trên ghế xạ lồng ném một cái tiến lên kéo tay của mẫu thân sờ cái bụng vô cùng đáng thương nói rằng mẹ con trai của ngài đều đói bụng đến phải trước ngực dán phía sau lưng muốn ăn cái gì mẹ cho ngươi đi làm Lại lại người ngồi ăn trước nghỉ một lát mẹ cho người đi lạc bánh nướng khương mẫu một mặt tự ái nói liền đi hướng về phía nhà biết khương phụ thì lại ngồi ở trên ghế xa lồng một bên mải chân một bên chào hỏi trên đường mày không vừa vặn lại đây ngâm chân được rồi khương bạch đáp ứng một tiếng người đi tới ba này ngâm chân thùng đ ề u cũ ta lại cho ngươi mua cái mới đi cũng lại không phải hỏng ta dùng dùng rất tốt đừng lãng phí cái kia tiền khương phụ lui qua bên cạnh người ha hả nói này ngâm chân thùng vẫn là ngươi lĩnh đến tháng thứ nhất tiền lương mua cho ta có thể tăng thêm nhiệt độ có thể xoa bóp này mỗi ngày buổi tối ngâm chân thư kinh lưu thông máu lại giải lao thứ tốt ký quả nhiên thoải mái ha ha ngươi lão tử còn có thể lựa gạt ngươi không được không quản lúc nào về đến nhà vĩnh viễn là thoải mái nhất bình thương tới nói thương bạch khẳng định muốn ngủ cái lớn lời ư rác ngủ thẳng mặt trời lên cao mới sẽ rời giường nhưng lần này trở về không phải là hưởng thụ đến rồi vì lẽ đó ngày thứ hai hắn dậy thật sớm đơn giản ăn chút gì sau liền cưới lên xe điện nhỏ đi nhị thuốc nhà kỳ thực hương phụ là có chiếc xe hơi nhỏ chỉ tiếc là tay động chặn thương bạch cái kia hai mươi năm c một giấy phép lái xe kinh nghiệm cũng không phải sử dụng đến tay động chặn xe con hắn có thể chơi đùa không c h u y ệ n ngược lại nhị thuốc nhà cũng không xa cưới cái xe điện nhỏ mười phút liền đến làm t ư ơ n g bạch đến thời điểm nhị t h u c nhà đang bề bộn đến khí thế ngất trời lại là thân thích lại là k hương thần bạn học bằng hữu một nhóm lớn người ra ra và o vào, vào. k hương thần một bộ gió xuân d á n g rất đ ắ c ý nụ cười trên mặt sẽ không có hạ xuống qua tiểu thần k hương bạch đi vào nhà hôm ộ t tiếng Ca, ngươi đã về rồi ta còn tưởng rằng ngươi được hai ngày mới có thể trở về đây k hương thần quay đầu nhìn sang nhất thời nết miệng nở nụ cười đi tới theo k hương bạch ôm một cái ta đ ệ kết hôn ta có thể không được về sớm một chút sao như thế nào ta chuẩn tân lang giờ khác này tâm tình của ngươi làm sao có chút kích động có chớm mong còn hơi sốt sắng ha ha trước lạ sau quân mạ lần sau là tốt rồi đi ngươi hai huynh đệ đùa dẫn lên sau đó khương thần đem khương bạch giới thiệu cho bạn học của h à n nhóm đều là t r ư ờ n g hai mươi tuổi tiểu cô nương chàng trai rất nhanh liền quen thuộc lên nói chuyện p h i ế m một lúc sau một đám người khởi động các nam sinh đèn treo t ư ờ n g lồng kéo hoa các nữ sinh rán hỉ chữ rán câu đối còn có người chuyên môn thổi khí cầu thỉnh thoảng c ò n nổ cái khí cầu đem người giật mình đang tán gẫu bên trong khương bạch đối với tương lai mình đệ bội cũng h i ể u chút đỉnh nàng gọi triệu dung dung so với khương thần lớn hơn ba tuổi này có câu nói nữ lớn hơn ba ôm cục gạch và mà tỷ lệ hai cái gì đã sớm không phải chuyện gì ngạc nhiên sự tỉnh triệu dung dung một nhà là sát vách cấp huyện cha mẹ đều là phổ thông công nhân viên còn có cái đệ đệ trong nhà không tính đại phú đại quý nhưng cũng không tính kém theo khương thần gia đình điều kiện gần như cũng coi như là môn đăng hộ đối khương thần cùng triệu dung dung đều ở trên tỉnh thanh ban đơn vị lại gần thường xuyên qua lại hai người liền xem đôi mắt n h ì n à y không trực tiếp đi vào hôn nhân cung điện đối với này khương bạch chỉ có chúc phúc bậc việc hai ngày sau kết hôn ngày rốt cuộc đến bởi vì phải đi sát vách huyện đón dâu qua lại lộ trình gần như đến hai giờ lại thêm vào đón dâu phân đoạn các loại trò chơi loại hình tính toán đến chi ít dự lưu ba tiếng vì lẽ đó đón dâu đoàn xe buổi sáng tám giờ liền xuất phát đoàn xe tổng cộng m ộ ư ơ i chiếc xe đầu xe là một chiếc benz s á 0 t r trung gian mấy chiếc đều là Audi, đuôi xe là bm w ú p b ả không tính quá mức xa hoa thế nhưng ở này trong huyện thành nhỏ cũng được cho không sai chín điểm linh mấy phân đoàn xe liền mở đến tân nương nhà dưới lầu nhà gái bên này không ít người thân bạn bè đều ở dưới lầu chờ theo đón dâu đội ngũ bàn bạc pháo cùng văng lên pháo mừng nổ vang không khí này nhất thời liền náo nhiệt lên hô hương thần xuống xe thở dài một hơi điều chỉnh quyết tâm tỉnh liền theo p h ụ rể đoàn cùng theo tới tham gia trọ vui bạn học các bằng hữu đồng thời hướng về lầu cửa tôi tới kết quả bọn họ mới vừa đi tới cửa lầu ẩm lầu cửa đóng lại một cái nhìn qua đến có một trăm bảy mươi tám mươi cân mập mạp cô nương hai tay ô m ngực chặn ở cửa lầu bên cạnh còn có mấy cái hai mươi ba mươi tuổi nam nam nữ nữ đều là mới nhà mẹ đẻ bên kia nhi thân thích đến đây là chắn kẻ đập cửa tiết sớm đến cửa lầu này khương thần cũng là to nhỏ hỏa tiếp tân nương lần đầu tiên nhìn thấy này trận chiến trong khoảng thời gian ngắn thật là có điểm không biết làm sao gái mập liếc mắt một cái nói rằng chú rể nghĩ tiếp đi nhà chúng ta dung dung có thể chiếm được lấy ra điểm thành ý đến nhà nói đưa tay ra nắn vuốt ngón tay quốc tế thủ thế mọi người đều hiểu đón dâu đội ngũ tự nhiên đã sớm chuẩn bị có một người gọi là trần tấn nam sinh chuyên môn phụ trách chuyện này hắn có n g lấy cái túi đ e o vai chéo bên trong nhồi vào bao lì xì trần tấn đi lên trước cười cho gái mập đưa cho cái bao lì xì ý gái mập lường một cái la lớn đây cũng quá hẹp hòi rồi chúng ta bên này có một hai b a bảy tám tám người chúng ta có tám người đây một cái bao lì xì câu nào a nhường sắt vách đơn nguyên nhìn thấy còn cho là chúng ta thu không nổi đây tiếp một cái một người một cái được được được một người một cái người người có phần trần tấn vội vã lại móc ra mấy cái bao lì xì cho mỗi người đưa một cái gái mập mở ra bao lì xì đem bên trong mới tinh tiền giấy lấy ra đếm nhất thời bất mãn b i ể u môi làm sao mới sáu mươi sáu a này đều niên đại nào nào có người đón dâu chỉ cho sáu mươi sáu khối bao lì xì đây cũng quá hẹp hòi đi các ngươi mọi người nói nhỏ như thế bao lì xì này cửa có thể mở à không thể người chung quanh lôi kéo cổ họng lớn tiếng kêu gạo trần tấn bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là lại đưa tay từ trong túi lấy ra mấy cái bao lì xì ha ha cười nói một cái không đủ đến hai hai cái không đủ ta đến ba cái mỹ nữ ngươi xem chúng ta tân lang đều không kịp đợi phiền phức nhường một hồi chứ này con tạm được gái mập tiếp nhận bao lì xì theo mấy người phân g i ớ i sau đó mở ra lầu cửa một đám người đều chạy tiến vào đón dâu đội ngũ vội vàng đuổi theo rất nhanh liền tới đến triệu rung rung nhà vị trí tầng năm nỗi nhớ này tung bay trong gió bốn có một người không thể q u ê n được q u a n g đời còn lại chỉ có thể ôm nhau trong hồi ức bi thương sẽ là những gì chúng ta cảm nhận được ở trong bộ chuyện chương hai trăm bốn mươi chín không có năm mươi vạn đừng nghĩ cưới đi con gái của ta mỹ nữ tỷ tỷ ngài đây là nhìn lần nữa chặn ở cửa gái mập đám người trần tấn bất đắc dĩ n ở nụ cười gái mập vẫn là hai tay ôm ngực c h ắ n cửa viết d à y môi con nói rằng ta nói rồi nghĩ tiếp đi nhà chúng ta d u n g d u n g đến lấy ra điểm thành ý mới được chúng ta đều là dung dung biểu ca biểu tỷ sau đó chính là người một nhà đúng không đến biểu thị một hồi a chính là người đến nhường chúng ta nhìn thấy thành ý chúng ta mới có thể yên tâm đem dung dung giao cho người a đây chính là khảo nghiệm đối với ngươi nha người bên cạnh cũng theo ồn hơn nữa lần này còn nhiều mười mấy cái tiểu hải nhi từ bốn năm tuổi đến mười bốn mười lăm đều có nhảy nhảy nhót nhót lớn tiếng gào lên bao lì xì bao lì xì bao lì xì thân thần n à y trần tấn có chút khó khăn nhìn khương thần bao lì xì số lượng có hạn n à y còn không chân chính đến chắn kẻ đập cửa tiếp đây liền vung đi ra ngoài mấy chục cái chờ một lúc khả năng liền không đủ khương thần vui cười hớn hở hoàn toàn không cân nhắc nhiều như vậy vung vung tay cho tân lan g đều b ô n g lời trần tấn tự nhiên không có ý kiến lần nữa móc ra bao lì xì mỗi người nhét vào một cái còn ngoay n g ạ c cho gái một cái gái mập lúc này mới vung vung tay chào hỏi được rồi được rồi mọi người đều tránh ra đi tân l a n g đều muốn không kịp đợi một đám người hài lòng nhường qua một bên